thiên lang ha ha hai tiếng không có gì chúc mừng đại ca thương vân thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời ngã sắp xuống các ngươi m ộ i phu hại cái gì tao a vũ mội vỗ thương vân b ả vai c ư ờ i quái gì nói chúng ta thật không có thương vân vô lực giải thích h ả i tử t ê n gì cái gì huynh đệ của ta không còn phải có mấy tháng mới sinh ra thanh hộ lại tới quả thực bồi thêm một câu a、ah、a、ah、a、ah. thương vân ôm đầu c u n g khiếu một tiếng một đám yêu càng nói càng náo nhiệt thương vân không thừa nhận vũ mội mấy cái đại biểu chính nghĩa ra tay mấy cái yêu đánh làm một đoàn mỗi phu chúng ta đây là quân pháp bất vị thân ngươi là yêu vương cũng phải thu thập ngươi sư phụ ngươi không thể cái dạng này đại bá muốn làm một cái thoát ly cấp thấp thú vị yêu a gâu các ngươi là sói há ngao hoành nạn cái chán thoát ra vài giọt mồ hôi lạnh không nghĩ tới chính mình lường liếc mắt liền thấy cảnh tượng như thế này dịch sơn mấy người nhận ra từ xa cũng có chút không h ả o ý tứ từ xa còn không qua đây dịch sơn quát từ xa tiến lên một bước ra ra dịch sơn gật gật đầu nhanh đến ra ra bên này từ xa đối mặt d ị sơn mấy người nhà mình chừng gối thay đổi vui đùa ẩm ĩ biểu lộ nghiêm mặt nói ra ra các ngươi vì sao phải vây quanh chúng ta còn bố trí xuống khốn thần t ò a bực này lại t r ợ dịch sơn nói tự nhiên là vì vây khốn với ngươi cùng nhau những cái kia yêu ngươi cũng biết lai lịch của bọn hắn thật sự là hồi náo còn không qua đây từ s a nói ta tự nhiên biết rõ đây là của ta sư phụ sư mẫu dịch sơn đọc dung một ngón tay chỉ thương vân nói hắn thật là sư phụ của ngươi từ xa thừa nhận tốt vậy các ngươi tuyệt đối phải ở lại chỗ này rồi dịch sơn yêu lực phô thiên cái địa mà tới hoành ngạn khí thế không hề yếu cũng tản mát ra che chờ yêu khí làm gì khi dễ tiểu bối ngay cả mình hải tử cũng không đông tha từ xa động dung ra ra sư phụ ta là ta chính thức bái sư sư phụ là bạch hổ ra quý khách dịch s â n nói hải tử ngươi b ấ t quá là bị giấu kín mà thôi yên tâm ra ra hội giải cứu ngươi thử s a ngại lời biết mình nói cái gì cũng vô ích thế ra sĩ diện vậy cũng phải có khác thế ra nhìn xem đã nơi này là phạm vi nhỏ đấu tranh mặt mũi thứ này cũng không phải rất trọng yếu phía sau vũ lăng kéo ra thương vân cùng mấy cái ca ca hỏi đại ca nhị ca tam ca các ngươi sao lại tới đây vũ muộn ó i vì tìm ngươi trong nhà phái ra rất nhiều thám tử bọn hắn tại niên hội bên trên gặp được người một đường đi theo phát hiện các ngươi tiến vào có cấm chế hành cung lập tức báo tin cha hắn lập tức dẫn theo trong nhà trưởng lão còn có chúng ta tới một mực thủ hộ ở đây mấy người bạch hổ ra yêu tới cha sao có thể để bọn hắn đi vào ngay ở chỗ này đấu võ bất quá may mắn có t ử xa tiểu đệ đệ ở bên trong bọn hắn vẫn không dùng tới lực s á t thương quá nhiều pháp thuật v â n g trăng liên lụy bí mật quá lớn thiên lang khuyển thế ra cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng cũng thuộc về bình thường bạch hổ ra cùng thiên lang k h u ể n thế ra cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng cũng thuộc về bình thường bạch hổ ra cùng thiên lang bạch hổ thế ra thập phần cường điệu thân phận của thương vân tự nhiên đưa hắn bên người yêu đều tra rõ một lần nhận ra vũ lăng là thiên lang khuyển ra thiên kim đúng là bình thường còn vũ lăng cùng vầng trăng biến mất có quan hệ hay không bạch hổ ra không biết nhưng cái này không trở ngại bạch hổ ra nghĩ vậy loại khả năng tính chỉ cần có một phần vạn khả năng bạch hổ ra cũng không biết bung tha tại bố trí xuống k h ố n thần tòa trước kia trong vòng nghìn dặm ở trong bạch hổ ra đã sớm bày ra ba m ư n h chín ám trung m ộ ư ơ i hai đạo phong tỏa phòng ngừa nơi này khí tức tiết lộ ra ngoài đưa tê ớ những thư khác đại yêu quái nếu như giao chiến quá kịch liệt bạch hổ ra sợ rõ rạc muốn đem chúng ta lưu lại muốn xem bản lãnh của các ngươi hoành ngạn một phe này lạnh thực lực kỳ thật không có bạch hổ gia cường hành dù sao bạch hổ gia có bốn vị yêu vương thiên lang đi tính cả trưởng lão cũng chỉ có ba cái kinh khủng nhất là bạch hổ gia cái kia một mực chưa từng xuất hiện yêu vương trong truyền thuyết khả năng đã bước vào yêu tôn cảnh giới yêu vương bạch hổ gia cùng thiên lang khuyển đều là thần kinh bách chiến gia tộc sớm thành thói quen chèm giết hiện tại vạch mặt chính là trực tiếp đấu võ còn muốn lẫn nhau hỏi tham vấn đề không phân được thắng bại căn bản cái gì đều hỏi không ra d ị sơn không nghĩ tới thương vân đột nhiên biến thành yêu vương ánh mắt vốn nhiều yêu vương ưu thế đã không có h ú n g chi thương vân cũng có thể là nhị kiếm hậu đại cái t i a phi thường c ủ n g bố hiện tại ra tay nhất định phải giết chết thương vân nếu không hậu hoạn vô cùng về phần hoành n ạ không biết những tin tức này chỉ vì vũ lăng theo một cái yêu vương cao hứng song phương hiện nay yêu vương số lượng tương đương vậy thì trực tiếp là yêu vương ở giữa chiến tranh sẽ không ảnh hưởng đến mặt khác tu v i yêu yêu đây cũng là liên tục đại chiến bên trong q u ý củ binh đ ố i binh t ư ớ n g đối với tướng binh r a nếm thử nói trắng ra là chính là họa không kịp người nhà đều là đi ra lẫn vào sớm muộn gì cũng phải trả lại cho nên đoàn người đều an quy củ làm việc đương nhiên nếu thương vân không tới yêu vương cảnh giới bạch hổ gia liền biết tùy tiện mệnh cớ phân ra một cái yêu vương đi đối phó không đến yêu vương cảnh giới yêu yêu giới liên tục hai lần ra tộc đại chiến có thể nói kinh thiên động địa lần thứ nhất chính là huyền vũ gia đối phó ma xà thế gia cùng đại sắt kình gia liên thủ bất quá một lần kia rất là bí mật tại yêu giới không có tạo thành sòng lớn lần thứ hai chính là bạch hổ thế gia quyết chiến thiên lang khuyển thế gia hiện tại chiến cuộc bị khốn thần tỏa phong tỏa cũng không có tạo thành chấn động tạm thời không có tạo thành chấn động rất nhanh yêu vương trực tiếp đã chọn đối thủ d ị c sơn không nghi ngờ chút nào đối mặt hành hạ dịch tinh phân biệt chống lại thiên lang k h u y ể n ra một trường lão dịch câu trực diện thương vân không kịp nói cái gì đó đại chiến bắt đầu vũ mội nhìn xem trước đây không lâu còn được chính mình đánh không có sức hoàn thủ thương vân hiện nay đã là cao cao tại thượng yêu vương trong nội tâm một hồi thổn thức tám đại yêu vương yêu khí trung tiên h cùng thi triển khả năng thương vân trong lúc vội vã đem một bộ phận yêu chiến đồ bên trong chiến đấu chi pháp chuyển cho hoành nạn g cùng hai cái trường lão chủ thể nội dung chính là đ ạ p mạnh hắn hạ thể hoành nạn sắc mặt quái dị nhìn thương vân liếc thương vân không có tới kịp nói đây là yêu chiến đồ bên trong nội dùng thấy hoành nạn ánh mắt thương vân hết sức khó xử chính không biết giải th hoành nạn g cùng hai cái trưởng lão làm ra bừng tỉnh đại ngộ t h ậ p phần vẻ hạnh phúc khiến cho thương vân một hồi ác hàn không biết bọn hắn đến cùng l ĩ n h nộ cái gì hoành nạn g gào to một tiếng thiên địa thất sắc màn đêm bông u xuống một to lớn sói tại hoành nạn g sau l ư n g hiền hóa dịch sơn không chút nào yếu thế hổ khiếu một tiếng tản mát ra như đao yêu khí cắt liệt thiên địa một bạch hổ ở sau l ư n g hiền hóa đại biểu vầng trăng đ ạ p mạnh ngươi hạ thể hoành nạn g hét lớn một tiếng phóng tới dịch sơn thương vân không biết d ị sơn cảm giác gì ngược lại chính mình dưới đụng quần có một l u ồ n nhàn cảm giác đau đớn hoành nạn quyền tấm tức đá sau l ư n g hiện ra mười vầng trăng. không ngừng đánh tới hướng dịch sơn mục tiêu minh xác hạ thể bộ vị yếu hại dịch sơn tránh trái tránh phải hổ trào lăng lệ muốn xé nát hoành nạn sau l ư n g dựng nên ba cái màu trắng cự đao không ngừng chém nát hoành nạn vầng trăng hư không nát lại thoái yêu giới đâu đúng là yêu thân toàn bộ pháp thuật tại yêu thân trước mặt đều là phù vân không bằng yêu thân trực tiếp trực tiếp quyết đấu tới t h ô n g khoái trực tiếp hai cái thiên lang khuyển trưởng lão phương thức chiến đấu cùng hoành nạn không sai bị lắm đặc biệt là nghe song thương vân chuyển thụ cho yêu chiến đồ chiến đấu bí quyết về sau chiêu thức lăng lệ dịch đại dịch tinh lực lượng ngăn nhau không rơi vào thế hạ phòng vung v thất đại thế gia tổn thế vô số năm sớm đã tương hô biết được đối phương công pháp chiến đấu hiểu rõ hình như cùng chính nhà mình đích yêu động thủ đồng dạng khác biệt duy nhất chính là dịch câu cùng thương vân không nghĩ tới ngươi trong khoảng thời gian ngắn đến yêu vương cảnh giới hay là ngươi một mực tại ẩn g i ấ u thực lực dịch câu hít mắt nói thương vân vừa mới đến yêu vương cảnh giới biết rõ muốn đối phó trước mắt cái này lớp người già yêu vương rất là khó khăn không để ý tới đối phương lời nói suy nghĩ ưu thế của mình thương vân bình chướng chính là linh phụ trận luyện thể cùng bản môn kiếm uyết còn yêu chiến đồ thương vân thật sự không muốn dùng để ngươi tiên kiến thức thoáng một phát vô tận yêu lực thương vân cười nói vô tận yêu lực người coi người là ai đại tôn sao dịch câu cười nạo nói thương vân không đáp lời k h o á t tay mấy vạn đạo phủ hào quang năm màu hóa thành dòng lũ phóng tới dịch câu ngũ hành lực lượng bộc phát thương vân cùng mậu thổ nguyên yêu chiến đấu về sau đôi khống chế phủ chi hồng lưu đã có càng t h â m ảo hơn lĩnh n g ộ dịch câu bị ngũ thải quang mang vây quanh bạo tạc vang trời thương vân một kích thành công chương ba trăm hai mươi chín trận đầu vương cấp chiến năm màu bạo tạc hướng bốn phía lan tràn vũ lăng mấy người bị vũ ngội mấy người bảo vệ không đến mức bị liên lụy trung tâm vụ nổ ngũ hành lực lượng gào thét sau nửa ngày hào quang tán đi dịch câu nghị lực thân thể chung quanh có một luồng màu trắng ánh sáng nhạt bảo hộ thương vân đợt công kích thứ nhất không có tạo thành một chút tổn thương liệt phong thổi qua dịch câu thương vân quần áo gồng bền dịch câu đỉnh thiên lập địa trường bào màu trắng bay phất phới coi như khảm nạm tại trong thiên địa yêu khí bành trướng một đời yêu vương tuyệt đại phong thái trên người dịch câu biểu hiện phát huy vô cùng tinh t ế thương vân quần áo rách dưới chủ yếu là bị vũ mụi mấy cái xé rách xấu còn có mấy cái dấu răng có vũ lăng có thiên lang địa làng nhìn về phía trên thảm hề, hề thổi qua liệt phong đều giống như cất tiếng đau bẩn hình tượng cùng dịch cất thương vân một lượt phủ văn công kích không có hiệu quả trong nội tâm đối vương cấp thực lực đã có một cái bước đầu biết thương vân tiện tay thả ra cái này mấy vạn đạo phủ mỗi một đạo đều có thể đánh chết một cái nguyên anh kỳ thậm chí phản hư kỳ hạ giới tu chân giả thương vân bắt đầu hiểu thành gì vương cấp cường giả có thể ở hạ giới tiện tay bố trí vô số binh lực nếu như dùng điểm tâm thương vân có thể thả ra uy lực càng cường đại hơn phủ còn nước không dịch câu bình tĩnh hỏi thương vân hai tay cùng lúc vẽ phủ hai đạo màu vàng đất phủ văn trên không trung lấp lóe d ị c â u không có ra tay đánh gãy yên lặng chờ thương vân phủ hoàn thành thương vân tham khảo điện âm min vẽ ra hai đạo mậu thổ thái ất phủ phù văn hoàn thành lập tức sinh ra áp lực thật lớn phù văn không gian chung quanh vỡ vụn thành từng mảnh xem phù hai đạo mậu thổ thái ất phù một trái một phải áp hướng dịch câu dịch câu v ẹ mặt nghiêm túc d ỗ i ra hai tay đón đỡ thương vân phủ không gian vang lên kèn kẹt dịch câu hai tay toát ra bạch quang như như lưới d a o chạm cắt mậu thổ thái ất phủ không gian nước vỡ dịch câu kẹp ở làn danh sừng sững bất động thương vân có chút hút n g ụ n khí lạnh bạch hổ ra quả nhiên nội tỉnh thâm hậu d ị c câu bực này uy tín lâu năm yêu vương thực lực thâm bất khả chắc chính mình vừa mới âm ấm, ấm hai tiếng nổ mạnh mẫu thổ thái ớ t p h ủ bị dịch c â u phá vỡ dịch câu trong tay bạch quang không tiêu tan ngưng tụ thành sáu đạo màu trắng cự đao phóng tới thương vân thương vân trước người kiếm quang loại lên sáu trôi cự đao bị chém nang lưng trở lại như cũng là yêu lực mảnh vỡ tư tán thương vân kim ti hắc kiếm thay đổi màu đen bộ phận chuyển thành t h u ầ n trắng dường như mỡ dê ngọc tơ vàng chuyển thành phỉ thủy bàn xem biết cổ pháp đại khí mặc dù không có tia sáng, mắt, chỉ có ngọc thạch đều có ánh sáng lộng lẫy lại lôi cuốn vào cảnh mặt mục ngọc kiếm nơi tay thương vân tin tưởng phóng đại một kiếm chém già to lớn kiếm khí hủy tiên thiên địa đều bị cái này màu xanh kiếm khí ánh biến sắc dịch câu biến sắc q u á t to một tiếng đến hay lắm hai tay tương hợp hợp thành một luồng to lớn b ạ c h quang dọc theo một thanh khổng lồ đao sáng lớp l ó á dường như thực chất từ trên cao đi xuống cứng rắn c h ạ m kiếm khí đem thiên địa bổ ra một đạo cái khe to lớn thanh quang b ạ c h quang va chạm màu xanh b ạ c h khí bắn ra b ố n phía mỗi một đạo dư ba đều có thể phá hủy phương viên trăm dặm thiên lang khuyển ra trưởng bối mở ra c ô chế bảo hộ tu vi yếu ra chúng may mắn nơi này có không thần tỏa nếu không, lần đụng chạm này không biết muốn tạo thành bao nhiêu tổn thương hào quang đã hết thương vân lại động vô tận phù văn thả ra vây công dịch câu. dịch câu lạnh d ọ n g khe nói ngươi phù này uy lực quá nhỏ vô luận thả bao nhiêu đều không hữu dụng thương vân không đáp lời một kiếm nhanh giống như một kiếm vận dụng kiếm thế dần dần kéo p h ù văn buộc phát ra linh khí quyền này là thương vân tại hạ giới lúc mạnh nhất công phạt đến yêu giới đây là lần thứ nhất vận dụng phương thức mặc dù đồng dạng uy lực há khả đồng ngày mà nói thương vân vận dụng kiếm thế cùng dịch câu đấu tại một chỗ kiếm thế dần dần buộc chặt thiên địa nguyên khí hóa thành dòng lũ là thương vân sử dụng dịch câu nhìn kinh hãi phát hiện mình dần dần hấp thu không đến thiên địa nguyên khí càng làm cho dịch câu trái tim băng giá thương vân kiế gấp rút dịch câu không g thẳng đ dịch, dịch, dịch câu mắt thấy tranh không khỏi thương vân một kiếm này quanh thân bạch quang nổ bắn ra hổ gầm thập phương dịch câu mở ra miệng to như chậu máu hét lớn một tiếng thương vân kéo thiên địa nguyên khí cánh bị một tiếng này hổ gầm xinh xinh đánh ngãy cùng lúc đó dịch câu thân thể nhất chuyển thả ra vô số đạo đao khí đánh nát thương vân kiếm khí thương vân tân tân khổ khổ xây dựng lên kiếm thế bị dịch câu vừa hô phá vỡ thương vân càng nhận đao khí ảnh hưởng đến vốn là rách dưới quần áo càng thêm thảm đạo Dịch câu pháp h u t ậ đối a mặc t h với đạo lý giải thương vân càng là cùng dịch câu kém không phải một chút điểm duy nhất có thể chống đỡ khả năng chính là thương vân thân thể trải qua yêu chế i độ kiếm ý linh phụ trận tam trọng tăng cường thân thể dịch câu ngươi có dám cùng ta thân thể đối kháng thương vân lăng nhiên hỏi dịch câu s ư ơ n g sở cười lạnh một tiếng có gì không thể thương vân không d á m k i n h thường quanh thân yêu lực bành trướng rét lạnh khí tức hóa thành xương trắng hướng bốn phía k h u ế c tán k h ố n thần tỏa bên trong nhiệt độ bỗng nhiên hạ thấp khắp đại đ ị a u rắt lên một tầng xương trắng dịch câu quanh thân bạch quang đại thịnh n ư n g tụ thành một bộ bạch kim khôi giáp nhấp nháy tỏa ánh sáng thiếp ta một quyền thương vân hét lớn một tiếng dịch câu mặt mũi tràn đầy n g h i hoặc ngươi xác định không phải một ước đồng thời đã che lại hạ thể của mình bộ vị yếu hại thương vân mặt đỏ lên bớt nói nhảm thương vân cùng dịch câu thân thể tương vác dường như chấn động trong thiên điệm tiếng vang chấn thiên chấn địa sơn phong cự thạch vỡ nát tan cảnh đ ấ u mấy ngàn chiêu thương vân hai tay r u lên khí huyết quay cuồng co lại thân cùng dịch câu kéo dài khoảng cách dịch câu khí sắc như thường mỉm cười nhìn thương vân thương vân đầu từng đợt phát đại chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo thân thể vậy mà không lay động được dịch câu dịch câu mặt ngoài vẫn bình tĩnh nội tâm nhưng cũng l a n l ộ t đối diện tiểu tử này hẳn là vừa tới yêu vương cảnh giới không lâu yêu thân thật không ngờ cường hãn mỗi lần ra tay càng giống như có kỳ dị trợ lực vì đó công kích tam phúc cái này nếu đợi một thời gian, nhất định là đại địch đặc biệt là nghĩ đến thương vân xuất thân dịch câu càng thêm đau đầu quả nhiên đánh không lại dịch câu thương vân trong nội tâm b ộ n trồn không biết phải như thế nào ứng đối thực lực chính là thực lực đối phương là thân kinh bách chiến lao quái vật thương vân không cho rằng chính mình có vượt cấp khiêu chiến khả năng nếu là có thể động đậy dùng thượng đan điền thương vân cảm thấy còn có một tia lợi dụng kỳ chiêu chém giết dịch câu khả năng hiện tại mình đã dùng hết có khả năng thật sự bất lực cũng may chính mình còn không đến mức binh bại như núi đổ dịch câu không dám tùy tiện dốc sức liều mạng đáng tiếc dịch câu không dám có yêu dám d ị đại nhìn về phía trên có vẻ bệnh kỳ thực là cái tính tình thật hãn tử hồi tưởng hắn trúng thưởng thời điểm đắc ý q u ê n hình dáng vẻ liền có thể thay đốn vừa rồi dịch đại cùng thiên lang k h u y ể n ra trường lao yêu vương đánh nhau đ ầ u đến c ử chỗ đ ầ u phát nhiệt vậy mà không tiếc b ư ớ c lên lớn hiểm cựu truyền trong cơ thể tinh khí vận dụng bạch h ổ u nghịch thiên quyết trong thời gian ngắn công lực tăng lên gấp đôi như thực hầu nhập vào thân đánh chết thiên lang k h u y ể n ra trường lão cái này bạch h ổ u nghịch thiên quyết muốn cựu truyền tinh khí mỗi một lần đều có t ẩ u hỏa nhập mang u y hiểm thời gian trước bị bạch hổ ra tiền bối khai phát đi ra lại phát hiện có loại này trí mạng chỗ thiếu hụt trải qua đáng kể thời gian dài phát triển thậm chí cùng nhờ ư ơ n g giới khác thế ra cùng nhau nghiên cứu vẫn không thể cải thiện cuối cùng bị định nghĩa là cấm chiêu thiên ô n g p h lang khuyển ra trưởng lão bại liền thua ở hành động theo cảm tình thấy dịch đại mạnh vận bạch hậu nghịch thiên quyết quyết tâm liều mạng vận dụng một loại khác cấm thuật thiên lang phệ nguyện nghĩ mạnh dẫn nguyện lượng âm khí cường hóa chính mình chỉ cần bầm trăng bất diện chính minh liên bất diện nhưng đáng tiếc chiêu này thuật cũng có khả năng tẩu hỏa nhập mà thiên lang khuyển ra trưởng lão không có dịch đại vận khí tốt như vậy Mình mình c dịch, cao cao dịch sơn h xa xa nhìn dịch đại liếc bất đắc di lắc đầu chính mình nhị đệ bạo tính tình xem ra là không đổi được hôm nay không chết phải dưỡng thương mấy trăm năm cuối cùng là có thể yên tính một thời gian ngắn không đến mức chết bất đắc kỳ tử hoành nạn thì là một loại khác tâm cảnh một là vì gia tộc trưởng bối vẫn lạc bi thương hai là vốn cân đối bỗng nhiên bị đánh phá hiện tại dịch đại mặc dù trọng thương nhưng vẫn là yêu vương hiện tại cạnh mình còn có ai có thể ngăn cản dịch đại hiện tại mình bị dịch sơn dây dưa không có năng lực đi cứu viện thương vân càng là sốt ruột chính mình đánh rất bị động không giành phân thân nếu là dịch đại tiến lên đồ sát chính mình chưa có trở về thiền t r i lực trong nội tâm k h ẳ n trường không khỏi thủ hạ kịch liệt đón lấy vật kiếm muốn gọi tới vũ lăng các nàng bên người dịch câu làm sao có thể cho thương vân cơ hội này thừa dịp thương vân tâm tư hỗn loạn gấp rút thi công dịch tinh bên kia cũng là đồng dạng tâm tư gấp rút thế công không muốn từ bỏ dịch đại dốc sức liều mạng đổi lấy ưu thế dịch đại cười hắc hắc nhanh chằm chạm vũ lang một đám tại dịch đại dưới sự dẫn dắt bạch hổ ra chúng đông nghịt vượt t r ê n đến thẳng đến thiên lang khuyển ra chúng vũ m ộ i xem như đầu lĩnh sói mặc dù biết tuyệt đối không phải dịch đại đối thủ lại không chút nào yếu thế ngược lại chiến ý tăng gọn hai mắt thả ra sâu kín lục quang giết vô c h i tiểu nhi dịch đại vừa mới chém giết một cái yêu vương tin tức này thả ra tuyệt đối là yêu giới chém giết sử thượng một trang nổi bật cho nên dịch đại danh tiếng chính thịnh tâm tình bành trướng hoàn toàn không đem vũ ngội đương nhiên tại yêu vương trước mặt vũ mội c h ú t tu vi ấy xác thực như châu chấu đa xe dịch đại trong nội tâm cho dù miệt thị ra tay cũng rất vận dụng mười phần công lực song trưởng tia sáng trắng nổ bắn ra phô thiên cái địa mà đến vũ mội chờ ở dưới một kích này động liên tục động thủ chỉ cũng không thể vũ lăng quát mạnh một tiếng quay người mà ra ngăn tại vũ mội ngăn trước không kịp làm quá nhiều chống cự chỉ tới kịp dối ra hai tay qua loa chống đỡ dịch đại công kích một tiếng ẩm vang tia sáng trắng thôn phệ hết thảy thương vân gào thét một tiếng vũ lăng chương ba trăm ba mươi yêu tôn đăng tràng giữa bạch quang đột nhiên truyền ra một hồi hoảng sợ chấn động ở đây l ư u yêu đều trố mắt trái tim như gặp phải cự truy tắc kích tu vi thấp thiếu chút nữa thân thể gián nước ngoại trừ huyền yêu minh yêu còn có thể miễn cưỡng bảo trì sức chiến đấu mặt khác yêu toàn bộ s ù i lơ dịch đại bạch quang bị thổi tan bay ngược mà ra hai tay đã gây không còn hình dáng phun máu phẹp h ẹ cương đại k h ô n thần tỏa như b ọ t b i ể n t r ô n vùi bàn tiêu tán vũ lăng đúng là cái kia chấn động trung tâm chấn động qua đi vũ lăng bị một đoàn đồng nặc màu xám âm khí bao khoả thân thể h n hiện trong đó hôn mê bất tỉnh dịch đại bản thân bị trọng thương ngược lại đại hỉ là vâng trăng tại trong cơ thể nàng bạch hổ ra chúng đều kinh hãi hoành nạn mấy người thì là trong nội tâm trầm xuống bí mật này còn là bị mở ra thừa dịp lũ yêu ngần người thương vân v ọ t tới vũ lăng bên người lập tức bố trí xuống chân phủ áp chế vũ lăng trong cơ thể nguyệt lượng âm khí mười ba đạo thanh sắc phủ văn chui vào vũ lăng trong cơ thể tứ tán nguyệt lượng âm khí đi theo trở về vũ lăng trong cơ thể thương vân thở một hơi dài nhẹ nhõm sau lưng đột nhiên băng lánh rét thấu xương thương vân quay đầu thấy lại là dịch câu dịch đại đồng thời ra tay đồng loạt công kích chính mình thương vân thầm mắng một tiếng hai cái này lao ra hỏa kinh nghiệm quả nhiên phong phú liền khe h thương vân trong lúc vội vã không kịp đánh trả chỉ có thể đem phía sau lưng lộ ra quặc yêu lực đón đỡ song vương m ộ t k ích đồng thời đem vũ lang giao cho thiên lang khuyển ra trường lão một tiếng vang thật lớn thương vân hóa thành một đầu dây nhỏ s ỏ xuyên qua thiên địa không xuống đất ngọn n g u ồ n trong vòng nghìn dặm bị hủy thương vân xuống đất chỗ tức thì bị ném ra một cái miệng núi lửa bàn hố to sâu không thấy đáy may mắn dịch đại trọng thương lực công kích không mạnh thương vân không sai biệt lắm chỉ gánh chịu dịch câu toàn lực công kích có thể hủy thiên diện điệu mức ích cho dù không hề xinh đẹp thương vân trong cơ thể ba vạn sáu đạo phòng phụ nửa số bị hủy. còn lại xuất hiện khác biệt trình độ vết dạng bị kiếm ý rèn luyện qua thân thể xe rách phần l ư n g yêu cốt xuất hiện vết dạng hình thức bắt đầu nghiêng về đúng một bên bạch hổ ra dần dần chiếm tự phong xem các ngươi còn có thủ đoạn gì nữa dịch câu đối xử lạnh nhạt nhìn xem thiên lang khuyển ra chúng đan thủ thắt t i ê n thả ra tính bằng đơn vị hàng nghìn linh h ổ mỗi đầu linh h ổ đều có dài hơn mười t r ư ợ n g kim tình lông trắng mang theo núi máu tanh cùng sinh vật không khác hổ khiếu không nớt như hồng thủy nào hướng thiên lang khuyển ra chúng thiên lang khuyển bên này đại bộ phận yêu đều bị vừa rồi vũ lăng thả ra vầng trăng chấn động trọng thương cơ hồ mất đi năng lực hoạt động coi như đến huyền yêu minh yêu đ ẳ n g cấp trưởng lão đại bộ phận cũng đều bị thụ ảnh hưởng nếu muốn ở một cái yêu vương công kích trước mặt bảo hộ phần đông gia chúng thật sự hưu tâm vô lực lập tức thiên lang khuyển ra muốn toàn diện dưới mặt đất tuân ra một hồi hôn hùng chấn động một tiếng sắc bén thét dài đ ầ y trời hắc tinh theo thương vân rơi xuống đất chỗ phún ra ngoài ngăn trở dịch câu bảy hồ màu trắng linh hổ cùng màu đen tinh thạch kịch liệt va chạm toàn bộ hóa thành chôn p ấ n hoành ngạn mấy người tự nhiên đại hỉ không đồng thời trong nội tâm sinh ra không ổn định cảm giác nhanh một lần nữa bố trí khốn thần tỏa nơi này khí tức tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài lại một cố hát tinh phun ra đồng thời xuất hiện hai cái thân ảnh một cái là thương vân một cái khác là địa mẫu mậu thổ nguyên yêu thương vân chung quanh thân thể nam đạo hôn nguyên tụ linh phủ đem thiên địa linh khí ngưng tụ thành nước đổ vào thương vân thân thể khiến cho thương thế nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp dịch sơn mấy người nhìn thấy mậu thổ nguyên yêu đều kinh hô địa mẫu mậu thổ nguyên yêu dịch câu càng là trong nội tâm lệnh cả người như thế nào truyền thuyết này bên trong đánh yêu quái sẽ cùng, thương vân cùng một chỗ hoành ngạn mấy người vừa mừng vừa s không biết chuyện gì xảy ra từ xa mấy người tâm lý thì là bồn u trồn bọn hắn biết rõ thương vân từng cùng đ ệ a mẫu mậu thổ nguyên yêu từng có một đoạn nghĩ lại mà kinh đối chiến sự cuối cùng thương vân rốt cục đã có hốt hoảng mà chạy năng lực tranh thủ thời gian chạy hiện tại mậu thổ nguyên yêu đột nhiên xuất hiện không biết là phúc là h o ạ giật mình nhất đương nhiên là thương vân chính mình hắn không nghĩ tới sẽ ở lòng đất đụng phải mậu thổ nguyên yêu vốn tưởng rằng sẽ có một hồi đại chiến không nghĩ tới mậu thổ nguyên yêu đối tốt với hắn giống như rất hữu hảo còn dùng hắc tinh tiếp được hắn giảm bất lực trùng kích thương vân lo lắng phía trên tình huống mậu thổ nguyên yêu đối vũ lăng mấy người yêu ân cần giận dữ ra tay thời khắc mấu chốt ngăn cản được dịch câu sát chiêu giờ phút này thương vân đứng ở mẫu thổ nguyên yêu bên cạnh thấy mẫu thổ nguyên yêu ánh mắt thanh tịnh đối với chính mình t u y ệ t không để ý còn có chút mất tự nhiên coi như lại hệ công nghệ dối dối tay lại rụt về lại thương vân thấy thế c ả m tê thấy mẫu thổ nguyên yêu là muốn thân cận chính mình thương vân như rơi trong sương ngủ không rõ ràng cho lắm nghĩ tới nghĩ lui trong đầu linh q u a n g l ó e lên chẳng lẽ cái này địa mẫu mẫu thổ nguyên yêu ở đằng tia địa huyệt bên trong cô độc vô cùng chính mình ngộ nhập trong đó cùng mẫu thổ nguyên yêu đánh nhau mấy tháng khả năng theo mẫu thổ nguyên yêu là thương vân cùng nó chơi mấy tháng cho nên đem thương vân trở thành cùng loại cha mẹ tồn tại đương nhiên dùng chơi chữ này thương vân có chút nội thương nguyên lai mình l i ề u mạng nửa ngày mệnh tại đối phương xem ra chẳng qua là đang chơi đ ù a chẳng lẽ là thật thương vân chính mình chỉ là suy đoán không có chứng cứ rõ ràng thấy mẫu thổ nguyên yêu dáng vẻ thương vân chủ động đưa tay đưa tới mẫu thổ nguyên yêu cúi đầu xuống đem m i tâm chạm đến tại thương vân đầu ngón tay không nói tiếng nào không có văn tự chỉ có một luồng ý niệm trong đầu chuyển tới thương vân cười lúc này đây chính mình thật đúng là đã đoán đúng một nửa Cái kia chính kia theo là m ậ u thổ nguyên yêu, yêu, yêu m ì không biết bên trên thế giới từ khi sinh ra vẫn tại dưới đất cho nên tuy là tìm kiếm thương vân cũng một mực tại dưới đất hoạt động trước đây không lâu m ậ u thổ nguyên yêu rốt cuộc tập trung thương vân khí tức không ngừng tiếp cận nhưng đáng tiếc m ậ u thổ nguyên yêu trí lực không cao không thể tưởng được muốn dưới đất trôi lên vẫn tại thương vân chỗ phía giữa y lòng đất lo lắng xuông nếu không phải thương vân bị dịch câu đấu tiến lòng đất mậu thổ nguyên yêu còn không biết cái nào cuộc đời mới có thể nhìn thấy thương vân sùng vật thương vân không còn gì để nói theo ngón tay chuyển qua một ý niệm ta không phải sùng vật ta thương vân vốn muốn nói ta là cha ngươi nhưng là tấn thăng làm yêu vương về sau thương vân cảm giác mình bao nhiêu vẫn phải là yếu điểm mặt tạm thời đổi thành ta hẳn là đại ca ngươi ngươi ngươi là mội m ộ i ta thương vân biết rõ mậu thổ nguyên yêu cơ bản không có linh trí nhiều lắm là tính toán mấy tuổi hai tử cho nên có can đảm nói hiệu nói vượng đương nhiên đây là m ậ u thổ nguyên yêu trước thân cận hắn điều kiện tiên quyết nếu không thương vân đã s ớ m chạy quả nhiên m ậ u thổ nguyên yêu chỉ sững sờ một hồi sau đó cao h ứ n g gật đầu xem như nhận hạ thương vân người ca ca này đây hết thể quá trình đều là thương vân cùng m ậ u thổ nguyên yêu dùng ý niệm trong đầu câu thông không có nói ra bằng không thể khẳng định tức chết một món lớn yêu phải biết địa mẫu m ậ u thổ nguyên yêu căn bản là nhân vật mỹ tiên liền yêu vương đều không đối phó được đại địa bất d i ệ t thân thể bất d i ệ t pháp lực vô t ậ n thu như thế một người muộn muộn tương đương với thu một cái yêu vương hơn nữa còn là lửa gạt tới làm sao không dạy cạnh yêu ước ao ghen tị thương vân nên ngang một ngón tay chỉ dịch câu mượn tử giết từ xa mấy người biết rõ nội tình thiếu chút nữa một lảo đảo thầm nghị sư phụ quả nhiên hào thủ đoạn quả nhiên ra mặt đủ dày hoành nạn những này không biết nội tình đều có vui mừng dịch câu mặt sáng ngắt mẫu thổ nguyên yêu loại vật này thật sự người tiên yêu thân vô cùng thần bí thậm chí còn tại mấy đại thế gia phía trên cái này nếu đánh nhau chính mình không chiếm tiện nghi coi như mình một nhà mấy ca cùng tiến lên cũng vô dụng căn bản chạm không được mẫu thổ nguyên yêu trừ phi đại tôn ra tay muốn phong ấn cũng không khả năng chỉ cần địa mẫu, mẫu thổ nguyên yêu còn cùng đại địa liên tiếp có chạy, cưng. Chiêu. thể tùy thời bỏ chạy. Đây là đại địa đối mẫu thổ đây nguyên yêu đại đối bỏ địa là mẫu dịch câu sức một khó coi, mình t h không cách nào đối kháng mẫu thổ nguyên yêu hát tinh hải dương tự bảo vệ mình mặc dù có thừa cũng không ra sức bảo vệ hộ toàn bộ bạch hổ gia thành viên phong thủy luân chuyển vừa rồi thiên lang khuyển ra nhận thấy bị tử vong uy hiếp hiện tại đến bạch hổ ra trên người dịch đại bị thương rất nặng chỉ có thể tự bảo vệ mình mặt khác huyền yêu minh yêu đều hứng chịu tới uy hiếp chớ nói chi là tu vi yếu hơn yêu thiên lang khuyển ra bên này cao giọng trầm trồ khen ngợi thương vân đứng ở mẫu thổ nguyên yêu bên người xem của vui đồng thời dành thời gian chữa thương dịch sơn dịch tinh bị kéo chặt lấy muốn làm viện thủ đều không được bạch hổ ra bắt đầu có yêu v ấ lạc bị hát tinh hải dương thốt vệ nát bấy thành tạp bã dịch câu tiếng hô liên tục chấn vỡ mảng lớn hát tinh bất đắc gì hát tinh vô biên vô biên vô n g h ệ t s ú c còn không ngừng tay một thanh em bình bình đạm đạm chuyển đến lại mang theo người vô thượng minh nghiêm coi như thần minh đến thế gian mậu thổ nguyên yêu hát tinh hải dương lập tức bị định trụ thương vân trong lòng hơi động biết rõ đây là yêu tôn khí tức chẳng lẽ thậm chí có yêu tôn m u ố n tới thương vân trong nội tâm phát k hổ hoành nạn g mấy người nao h nhau dừng tay lui về b ả n đội dịch sơn mấy người đại h ỉ lão tam người rốt cuộc đã tới một cái bóng mở trên không trung ngưng tụ thành một lão giả hình tượng giữa lông mày cùng dịch sơn mấy người giống nhau đến mấy phần hoa dâm trồng dâu có chút nếp nhăn cũng không sâu mặt mũi hiền lành xem bên ngoài hoàn toàn chính là một cái phổ thông lao đại gia bạch hổ ra chúng nhìn thấy lao giả này nhao nhao hạ bái tham kiến bệ hạ dịch sơn huynh đệ mấy cái tắc thì đi qua nói chuyện với nhau thử xa so sánh xấu hổ r ứ t khoát giả bộ bất tỉnh làm sao lại cùng tiên lang k h u y ể n ra lên xung đột dịch vô lạnh n h ạ t hỏi trong ngôn ngữ khí thế bệ nghệ thiên hạ thản nhiên mà phát dịch sơn làm ngắn gọn giải thích dịch vô hít vào một hơi có chuyện như thế hoành ngạn thấy dịch vô xuất hiện biết rõ một trận chiến này hoàn toàn mất đi hy vọng dịch vô còn không phải chân chính đại tôn chỉ là vượt qua yêu vương cánh cửa nửa chân đạp đến nhập yêu tôn lĩnh vực bất quá cái này đã đầy đủ rung động yêu giới hiện tại chỉ tồn hai vị đại tôn hơn nữa hành tung bất định hiện tại bạch hổ gia ra, ra yêu tôn về sau thực có thể xâm pha hiện trong này đại chiến khí tức khẳng định đã để lộ ra đi các ngươi thực có can đảm toàn diện chúng ta thu vầng trăng không sợ thiên hạ yêu cùng đi đối phó các ngươi bạch hổ gia h o à n h ngạn âm thanh lạnh lùng nói bản vương đều có biện pháp nói sau nơi này tin tức cái nào đã đi lỗ hổng nhanh như vậy d ị c vô thản n h i n nói có lẽ thiên lang k u y ể n gia có thể tại yêu giới thất đại thế gia bên trong xóa tên huỳnh ngạn một thân mồ hôi lạnh thực lực đối phương cường hành xem ra là nghĩ liệu lĩnh hạ n g ă n thủ sư phụ một t h ú y sinh sinh thanh nhâm hô chương ba trăm ba mươi mốt thế gia tụ họp thương vân theo thanh nhâm nhìn sang thấy một đội yêu chạy tới cầm đầu lại là ngao lăng cùng ngao á o xem phục sức nên là long tộc dịch vô sắc mặt rất khó coi mình tại sao cũng là bán yêu tôn vừa mới nói xong nơi này tin tức đại khái sẽ không lộ ra kết quả là đến rồi yêu yêu tôn coi như tâm cảnh trống trải cũng phải cần mặt loại này thương tự hái sự tình làm sao có thể nhẫn bất đắc dĩ tới là đồng khí liên tri long tộc không đành lòng cũng phải nhịn còn may dịch sơn mấy cái đã thành thói quen làm bộ nhìn dự báo thời tiết thương vân thấy ngao lăng rất là vui mừng bay trở về không trùng đồ đệ sao ngươi lại tới đây ngao lăng còn chưa lên tiếng t ử xa phi tốc chạy tới ngọt ngào chán kêu lên sư tỷ ngao lăng khuôn mặt nhỏ nhắn đầu tiên là một đỏ sau đó khẽ nhữ mày ngươi là ai sư tỷ t ử xa hỡi nghiêm mặt nói hh ắ c ắ c sư tỷ ta đều nghe thấy ngươi gọi sư phụ ngươi như thế nào không phải sư tỷ đúng không sư phụ thương vân gật gật đầu không sai ngao lăng ta xác thực đã thu từ xa làm đồ đệ về sau ngươi chính là sư tỷ của hắn sư phụ ta ngao lăng chu cái miệng nhỏ nhắn thư một tiếng liếc qua từ xa không nói từ xa thấy ngao lăng không có mánh liệt phản đối vui mừng quá đỗi vui mừng ngứ mày các ngươi làm sao lại ở đây thương vân hỏi ngao lăng đồng thời nhìn thoáng qua ngao á o không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở này ngao lăng nói sư phụ ngươi tại niên hội bên trên thời điểm xuất thủ ta liền nhận ra ngươi rồi khi đó ta cũng tại niên hội các ngươi đi vội vàng ta không có đội kịp đợi khi tìm được hành c u n g phát hiện bị cấm chế khóa lại ta biết không được liền đi tìm đại ca giúp đỡ thương vân nói đại ca ngươi hiện tại phản hồi lòng tộc rồi hả ngao lăng lắc đầu đương nhiên không có hắn lôi kéo bạn bè ngoan cố của hắn chính mình nhận nấp rồi chỉ có ta có thể tìm được hắn n g a o áo tới nói h ừ đừng tưởng rằng ngươi lừa gạt ngao lăng trở thành sư phụ của hắn chúng ta long tộc muốn đặc thù y ê u đãi ngươi thương vân cười yếu ớt nói ta đây dù sao vẫn là sư phụ của nàng đúng hay không n g a o áo hừ một tiếng không nói thêm gì nữa nhìn xem từ xa cuối cùng đã có chút ít ý cười cái này bạch hổ ra tiểu tử cũng là ngươi đồ đệ từ xa hiện tại hoàn toàn lấy là thương vân đồ đệ vẻ vang mãnh liệt gật đầu đúng, đúng là đúng không sư tỷ ngao lăng g ồ i n o qua khuôn mặt nhỏ nhắn không nhìn hắn n g a o áo gật gật đầu như vậy cũng tốt đem bạch hổ ra rụ rỗ chúng ta cũng không tính toán chịu t h i ệ t ngẫm lại mấy cái lao ra hỏa dáng vẻ liền vui vẻ thương vân thầm nghĩ cái gì gọi là rụ rỗ làm đồ đệ của ta cứ như vậy không chịu nổi bên t i ê u dịch vô cũng nghe đến nơi này bên cạnh đối thoại rồi đột nhiên biến sắc cái gì sa nhi bây giờ là đồ đệ của hắn dịch sơn có chút ngượng ngùng nói đúng là cái này chúng ta bạch hổ ra vậy mà như vậy vây công một cái gia tộc chính thống hậu bối sư tôn cái này còn mặt mũi nào mà tồn tại dịch vô tay vớt râu dài nói n g a n áo cười ha, ha đúng đấy các ngươi như vậy thật đúng là mặt mày rặng rỡ dịch đại kêu lên đừng quên hắn cũng là các ngươi long tộc công chúa sư phụ ngao áo mặt đ ỏ lên mạnh xạo xạo nói vậy làm sao rồi hả ta cũng không ra tay với hắn ngươi dịch đại khí nói không ra lời dịch câu nói ngươi không phải là bị trấn áp tại trấn long thạch hạ sao lại ra làm gì ngao áo sắc mặt biến thành màu đen đây là ta trong long tộc sự vật không tới phiên ngươi tới thuyết giáo ngao áo là một cái coi trời bằng vùng trong mắt vô thiên không nhân vật căn bản không quan tâm đối mặt mình là bạch hổ da vô giả d ị c â u mặt mo càng thêm đen t ứ thần thú thế ra khí đồng liên tri ta xem như trường bối tại sao không có tư cách quản hàn giáo xem ra nhất định phải cho ngươi chút giáo hơn mới là ngao áo h ừ lệnh một tiếng yêu lực bộc phát vậy mà đến yêu vương đẳng cấp yêu khí bên trong còn mang theo một lồn u g sát khí thương vân cả kinh cái này sát khí cùng kiếm khí của mình đồng suất một triệt chỉ là không có kiếm khí của mình bên trong tất cả sát khí như vậy nồng nặc thô bạo nghĩ lại đây chẳng lẽ là bái chính mình tổ sư ban t ạ o bởi vì ngao áo từng tại hạ giới gặp qua tổ sư đây cũng là ngao áo bị chấn áp nguyên nhân dịch sơn vờ vờ là kinh hãi dịch sơn nói ngươi vậy mà đến yêu vương cảnh giới ngươi cái này sát khí là chuyện gì xảy ra ngao áo có chút bi thương cười nói nếu ngươi cũng đã gặp một kiếm kia ngươi liền sẽ rõ ràng đây là ta dùng mệnh đổi lấy tu vi cùng lĩnh n g ộ dịch sơn có chút khó xử cạnh mình dịch đại trọng t h ư ơ n g đã vô lực t á i chiến đối phương hiện tại có bốn cái yêu vương về số lượng chiếm ưu thế mấy người nhìn thoáng qua dịch vô lạnh nhạt biểu lộ dịch sơn thả l ò n g trong lòng cạnh mình có một bán yêu tôn sợ cái gì cho dù dịch vô vẫn là yêu vương cũng không phải ngao áo bực này vừa mới thăng cấp tiểu bối có khả năng chống lại dù cho ngao áo sửa một tiếng không rõ sát khí d ị sơn thẳng tắp xuống lưng ngao áo c h ẳ ngang lẽ ngươi muốn ngăn cản chúng t a o áo đối xử l ạ n h e vươn tay chấm đã đã chúng ta vốn là nhất mạch ngươi cũng cần phải nói cho ta biết các ngươi tại sao phải đánh đập tàn nhẫn tại sao phải đuổi bắt bọn hắn thương vân dù sao cũng là mội mội ta sư phụ coi như long tộc khách quý ta không thể trơ mắt xem các ngươi đuổi bắt hắn các ngươi bạch hổ ra không tôn sư trọng đạo chúng ta long tộc nhưng là có tôn nghiêm n g a o áo câu nói này ám chỉ dịch sơn biết rõ thương vân làm ì n h tôn tử sư phụ thế mạnh hơn đội bắt tại lý không hợp dịch sơn một hồi thầm h ậ n n g a o áo cái này rõ ràng cho thấy hết chuyện để nói hiện tại đuổi bắt thương vân một đám có hai cái trọng đại nguyên nhân một cái là liên quan tới vầng trăng biến mất một cái là liên quan tới thương vân đặc thù thân thế thương vân thân thế biết đến yêu còn thiếu mặc dù là trọng đại bí văn đủ để chấn động từ giới nhưng là nói ra ảnh hưởng khả năng không lớn liên quan tới vầng trăng tuyệt đối có thể làm cho toàn bộ yêu giới nội điên cái này nếu tuyên dương ra ngoài bạch hổ ra lại thế lớn cũng phải bị l ậ tung nguyên nhân không nói、ừ. ra đây có thể nào khoanh tay đứng nhìn chẳng lẽ mặc cho vầng trăng rơi vào các ngươi bạch hổ ra ngao áo nói ở đây lũ yêu đều trong lòng hơi động thương vân không thể không một lần nữa xem kỹ ngao áo xuất hiện nguyên nhân cho dù tạm thời ngao áo trợ giúp chính mình phương đối phó bạch hổ ra nếu l à phân gia thắng bại về sau ngao áo rất có thể hạ độc thủ trầm mặc thật lâu dịch vô đột nhiên mở miệng các ngươi cũng làm bản vương là chết sao nhàn nhạt ngôn ngữ để ở trường lũ yêu trong lòng rung mạnh đầu đau mất nước tu vi yêu trực tiếp phun máu hôn mê ngao áo sắc mặt xắm ngắt hắm đến trước t i ê không nghĩ tới dịch vô cái này lao yêu sẽ đến hiện tại đục không có cách nào chỉ có thể kiên trì đối mặt có điều đối phó một cái yêu tôn yêu giới đỉnh tồn tại nói không sợ đó là giả dối may mắn dịch vô hộ vẫn chỉ là cái chuẩn yêu tôn bằng không thì ngao háo đã s ớ m chạy hoành nạn trong nội tâm tính toán phải trang muốn hy sinh chính mình bảo toàn phần đông tiểu bối thật sự không được để thiên lang khuyển ra biến mất thậm chí bỏ chạy đến những giới khác thẳng đến có đầy đủ thực lực tái xuất hiện phong tỏa hiện trường thừa dịp không có quá nhiều yêu đến còn ngao háo h ử chúng ta trước hết quản giáo lên dịch vô lên tiếng nói mạch hổ ra chúng cùng ăn hết thuốc kích thích đồng dạng rõ có một cường đại tổ tông chỗ dựa chính là không giống nhau thương vân sắc mặt trắng bệnh đã xong tại dịch vô trước mặt bây giờ không có phản kháng dư lực thương vân tiểu đệ lại một â m thanh kêu gọi lỗi thời xuất hiện hai cái thân ảnh nhanh chóng từ phía trên bên cạnh bay tới thương vân nghe được thanh âm này vui mừng q u á đôi đây là long xuyên thanh âm long xuyên đến, đến rồi la tu sẽ còn xa sao quả nhiên không đợi thương vân nói chuyện la tu quát to một tiếng trước vọt tới hôn mê vũ lăng bên cạnh dùng thân nhiệm tìm tòi sắc mặt đại biến là cái gì cái vương bắt đạn đem ta mọi từ đánh bất tỉnh dịch lại sắc mặt rất khó coi nhỏ giọng nói lầm bầm cái con mụ điên này không phải biến mất đã lâu rồi ừ, tại sao lại đi ra la tu cùng một chỗ hoạt động mạnh thời điểm cũng không phải là tốt chọc nhân vật cái nào yêu vương thấy đều được đau đầu một là la tu tu vi cao thâm thứ hai la tu giữ g i ả n tính tình thật sự không thể chê vào thương vân chính cười thầm dịch đại kinh ngạc la tu tới một bàn tay đem thương vân qua bay thương vân không trùng xoay tròn bảy vạn tám ngàn độ nhập vào trong đất lũ yêu đều hít vào khí lạnh mà ngay cả mậu thổ nguyên yêu cũng nhất tại la tu uy thế không dám xuất đầu yên lặng đem thương vân đ à o lên người hôn đàn này không phải nói chiếu cố thật tốt mọi từ ta sao hiện tại nàng như thế nào hôn mê bất tỉnh còn có trong cơ thể nàng âm lực là chuyện gì xảy ra l à tu dọn g vốn là đại tại h u y ề n vũ đảo rèn luyện mấy trăm năm về sau càng hơn lúc trước hiện tại dưới cơn thịnh nộ hét lớn ra trong vòng nghìn dặm đều nghe được thanh thanh sờ sờ hoành ngạn ngược lại là thật cao hứng ai ta đây bối phận ngược lại là lên rồi đời này đáng giá có người vui mừng đã có người b u ồ n dịch vô cùng ngăn hết g i à y thối đồng dạng một thanh âm tại trong lòng hò hét mẹ lao tử nói hai lần nơi này không có yêu nói một lần đến một đám nói một lần đến một đám các người rốt cuộc muốn làm gì còn biết xấu hổ hay không ạ lao tử mặc hướng cái nào thả hơn nữa đậu xanh long xuyên không phải huyền vũ gia ra, ra chủ sao tại sao cùng la tu cái này mà xả ra chủ cùng một chỗ dịch vô ra mặt nhảy lên c ù n g có rút đồng dạng tức giận đến nói không ra lời thúng chi hắn giật mình phát hiện l o n g xuyên trên người cũng có một tia yêu tôn khí t ứ c hai cái chuẩn yêu tôn đối lập cảnh tượng này tại yêu giới đã hồi lâu chưa từng xuất hiện thương vân cật lực bay trở về không trung trước cùng long xuyên chào hỏi long xuyên đại ca các ngươi sao lại tới đây la tu ngay tại long xuyên bên cạnh nếu không phải long xuyên liều mạng lôi kéo la tu nhất định muốn tới đánh tơi bởi thương vân nhìn thương vân một thân mồ hôi lạnh long tâm mỉm cười nói la tu thân thể nàng chuyển biến tốt đẹp về sau chính nghe nói bạch hổ ra muốn tổ chức một cái niên hội nàng nhất định muốn đến chúng ta đã tới rồi la tu k h a nói hắn phải nói thân thể ta còn không toàn bộ tốt không chịu đến mới chậm trễ đến bây giờ n ã o nhiệt đều không vượt qua còn để cho ta m g ộ i tử hôn mê đúng rốt cuộc là người nào thương m g ộ i tử ta thương vân một hồi nghe lời cái này thật sự rất khó nói thật muốn truy nguyên mà ngay cả hoành nạn đều không thoát khỏi quan hệ nếu để cho la tu biết rõ nhất định sẽ loạn thành hỗn loạn cho nên thương vân nói là dịch đại xuất thủ bạch hổ ra muốn toàn bộ trạm chúng ta toàn bộ trạm long xuyên s ư n g sở ngao áo rất phúc hậu đ á p lời không sai mà ngay cả ta đây long tộc bọn hắn cũng không đung tha muốn chém ở nơi này dịch sơn mấy lão già liền muốn chửi ấm lên chúng ta lúc nào nói qua lời này dịch vô thầm nghĩ yếu đ ớt hỏi không có yêu đến rồi a la tu nghe vậy giận không kèm được cái gì dịch đại dám đả thương mội từ ta long xuyên một cái không có giữ chặt la tu người đeo sau hiển hóa ra chín cái thao thiên từ xả bên trên đạt thiên cực chu lên thẳng hướng dịch đại thiên địa run run y không gian nắp ấy chương ba trăm ba mươi hai thật nhiều yêu chiến muốn hỏi hiện tại bạch hổ ra hận nhất là cái gì cái chứ la tu ra không còn có thể là ai khác bố trí xuống tiêu hao quá lớn bị mặt khác thần thú thế ra lên ăn k h ố n thần tỏa chính là vì ngăn cách nơi đây khí tức bởi vì nơi này có bí mật động trời đủ để cho toàn bộ yêu giới bạo động không n g h i tới la tu ngao lao một cuống họng truyền đi vài nghìn dặm kẻ đức đều nghe thấy được cái này cái nào yêu không biết bạch hổ ra cường thịnh như vậy mọi cử động khiên động yêu giới thần kinh cái khác cự yêu chi ra không ở nơi này an bài ánh mắt mới là lạ có thể nghĩ không bao lâu nhóm lớn yêu liền biết chen trúc tới cái gọi là thế ra một là cao thủ nhiều hai là nội tình chân chủ yếu nhất chính là yêu nhiều những thứ khác yêu tộc cũng không thiếu cao thủ yêu giới vô hạn c h ố n g trải coi như một cái yêu vương có thể t ọ a c h ấ n một phương vậy cũng phải có vô số đếm không hết yêu vương bất quá chỉ là công pháp tu hành không có thế gia tốt yêu thân không có thế gia cường hành sức chiến đấu không có cường đại như vậy mà thôi đại sắt kình gia chính là một cái ví dụ giống như đại sắt kình gia tộc nhiều vô số kể đương nhiên cái này cũng phụ trợ thất đại thế gia vô thượng n h thế hoành ngạn cũng sợ rất nhiều yêu tới như vậy tự mình cũng đi không khởi bây giờ đối với chiến song phương đều có một cái tín nhiệm tốc chiến tốc thắng la tu ra tay nhanh nhất không phải là bởi vì nghĩ thông suốt mấu chốt trong đó mà là giữ g i ằ n tính tình chín cái tử xà phô thiên cái địa che khuất bầu trời dịch đại bản thân bị trọng thương sao có thể ngăn cản dịch vô ra tay chỉ tay một cái thả ra chín đạo rất nhỏ h à o quang chui vào chín cái tử xà thiên linh chín cái tử xà hừ đều không rên một tiếng hóa thành chín đám nhàn n h ạ t màu tím xương mụ tiêu tán la tu b i ế n sắc nghe nói bạch hổ ra lão tam bế quan đột phá yêu tôn cảnh giới xem ra là thực sự dịch sơn đắc ý cười to như thế nào đối mặt yêu tôn còn không quỳ đại về sau bạch hổ ra chắc chắn quân lâm yêu giới la tu h ắ c h ắ cười c lạnh nói thật giống như thực sự đ ồ n g dạng coi như lần trước yêu giới sau đại chiến yêu tôn vẫn lạc bây giờ còn là có hai cái yêu tôn trên đời còn có thể đến phiên các ngươi xưng vương xưng bá dịch sơn giơ tay lên ngón trỏ đung đưa trái phải ngươi sai rồi hai vị kia yêu tôn một vị bản thân bị t r ọ n g t h ư ơ n g dĩ nhiên t h o ả n hóa một vị khác hừ hừ lượng hắn không dám ra la tu đối xử lạnh nhạt nhìn xem dịch vô dịch vô cũng bất quá là chỉ nửa bước bước vào yêu tôn lĩnh vực mà thôi d ị sơn rất tự tin thì tính sao là đủ bọn ngươi còn không thân phục la tu cười ha ha long ca lên d ị sơn có chút khó hiểu đặc biệt là hai cái yêu tôn đều xuất từ tứ thần thú thế ra đây đối với mặt khác thế ra cũng không phải là tin tức tốt bất quá bây giờ hai cái này vốn nên đồng khí liên tri thế ra muốn đối chọi gây gắt ra tay đây càng vượt quá lũ yêu dự kiến đương nhiên thiên lang khuyển ra còn kém phái r a đội cổ động viên cho hai cái sắp sống mái với nhau yêu tôn góp phần trợ uy bạch hổ ra yêu tôn quyết đấu huyền vũ ra yêu tôn đối thiên lang khuyển thật sự quá có lợi dịch sơn mấy cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi bọn hắn thật sự không thể tưởng được long xuyên vậy mà đột phá dịch sơn hung tợn chừng mắt liếc la tu ngươi cái này bản nướng nhất định là dùng nhan sắc câu dẫn long xuyên r a chủ chúng ta nhất định phải chém ngươi để long xuyên hình khôi phục chính đạo biết rõ long xuyên là chuẩn yêu tôn về sau d ị sơn xưng hô chút bất chi bất giác cũng sử lại gọi hắn là long xuyên hình hoành ngạn tức thời xì một tiếng kinh miệt, nói mới vừa rồi còn nói muốn xen vào d ạ y phía sau lưng muốn quân lâm yêu giới hiện tại tại sao không nói thiên lang khuyển ra nhau nhau mở miệng v h ụ họa bọn hắn cũng kịp phản ứng vũ lăng là trong nhà công chúa thương vân xem xét liền cùng vũ lăng thật không minh m ạ c h long xuyên nhìn về phía trên cùng thương vân quan hệ không tệ la tu là l o n g xuyên tức phụ cùng vũ lăng tỉ bội lẫn nhau xưng quan hệ thật sự rõ ràng bất quá đây là trong nhà nữ nhi k h u ê mật mang theo bạn trai cùng bạn trai b ạ n thân tới hỗ trợ yêu tâm chỗ hướng cái này sau này sẽ là một nhà ngao áo không nghĩ tới đột nhiên đối mặt cục diện như vậy trong nội tâm cân nhắc thoáng hợp pháp hay không muốn đâm đâm m chính mình vẫn là thật tốt trốn đến thiên lang k h u y ể n ra bên này được rồi không dùng can thiệp vào bên này long xuyên yêu tôn khí tức đã lên dịch v ô đành phải hô ứng lẫn nhau sau lưng một luồng không do thủy kim khí tức ôn t ạ p mùi t a n h phát ra lũ yêu toàn bộ lui về phía sau hai cái chuẩn yêu tôn quyết đấu nhất định kinh thiên động địa dư ba đều có thể d i ệ t bọn hắn dịch v ô từng bước từng bước đạp nát không gian đi hướng long xuyên đại điệu run r à y theo chính đạo c h ẳ n g phân biệt được trước sau thật sự là cái sau vượt cái trước nhưng là chờ quên trên đường hoàng tuyển không có già trẻ long xuyên ngươi thật muốn cùng ta quyết đấu liền vì cái kêu mà xả ra nữ yêu ta và ngươi liên thủ tứ thần thú thế gia đem vô địch yêu d i ớ i long xuyên nói vô luận là người nào không được vũ nhục nương tử của ta la tu thẹn thùng cười một tiếng hạnh phúc nhìn xem long xuyên dịch vô cả giận l i ề n vì cái này t ố t bản vương trả lẽ lại sợ ngươi long xuyên không nói chuyện nhiều tiến về phía trước một bước quy xà cự tượng ở sau lưng h i ệ n hiện thương vân cảm thấy trời cũng sắp s ụ p thiếu chút nữa n gục xuống có tu vi yêu yêu đã sớm n gục xuống quy xà im ắng gào thét đại âm hy thanh quy xà cự tượng phi tốc nhỏ đi hóa thành thốn cao quy như mặc ngọc dám như tử ngọc chiếm giữ tại quy thân long xuyên đem cái này h ó n g ánh sáng long lành quy xả như nâng g ở trong tay theo hướng dịch vô dịch vô không dám bất cẩn chắp tay trước ngực nổi lên hoàn toàn mông lung bạch quang trong bạch quang một đầu bạch hổ lập lòe nương theo lấy rất nhiều giống nhau phủ văn hoa văn bạch quang sáng chói ánh sáng tư phương coi như một cái mặt trời nhỏ bị dịch vô kéo lấy đánh tới hướng long xuyên một tiếng ẩm vang không tính nổ mạnh quy xả lay kim dương thời gian coi như đình chỉ một mảnh không lớn không gian vây quanh long xuyên cùng dịch vô chốt vùi khép lại chốt vùi hai cái chuẩn yêu tôn quyết đấu cũng không có trong tưởng tượng chuyển g a tha o thiên hỏa lớn chỉ ở có hạn trong phạm vi sát thương. nhưng này nơi chật hẹp nhỏ b é tản ra khí tức lại sâu sâu rung động thương vân những ngày yêu vương đối mặt bực này pháp lực thương vân thật sâu sinh ra một luồng cảm giác vô lực tuyệt không thể địch dịch vô cùng lòng xuyên trong nội tâm minh bạch tuyệt không thể để chúng quanh vây xem yêu có tử thương nơi này có thiên lang khuyển thế gia có long tộc có bạch hổ gia nếu tràn ra pháp lực phát sinh độc hại hậu quả khó mà lường được cho nên hai cái chuẩn yêu tôn đều có ý đã hạn chế pháp lực coi như trong nháy mắt lại tốt giống như một vạn năm hai cái chuẩn yêu tôn tách ra nhanh như vậy thương vân xứng sở long xuyên bay ngược trở lại miệng phun màu tươi ngã vào la tu trong ngực thương vân mấy người quá sợ hãi long xuyên bên miệng có tơ máu chung quanh thân thể còn có pháp lực nghiền nát điểm một chút m ả n h vỡ như đầy sao vẫn lạc ngươi cuối cùng là thương tổn tới căn bản la tu cắn ngôi hai mắt đ ấ m lệ mông lung long xuyên nhẹ nhàng tằng hắng một cái vì ngươi đáng giá thương vân mau chóng tới hỏi thăm tình huống long xuyên linh ngươi như thế nào đây long xuyên thanh âm có chút suy yếu ta không sao chính là vì trị liệu la tu thường ta tiêu hao quá mức mặc dù có yêu tôn chi lực cũng là có yếu chống cự không nổi dịch vô vậy ngươi chả hết thương vân khó hiểu hỏi long xuyên thâm tình chân thành nhìn qua la tu giờ phút này không giả bộ không phải không hơn khi nào lên thương vân trong nội tâm yên lặng đem giả bộ đằng sau một chữ bổ sung mặt đen lại dịch v ô bên này sau lưng đột nhiên phun máu máu tươi bắn tung tóe một vùng lớn cùng giếng phun đồng dạng nhìn ra được yêu tôn khí huyết tràn đầy bạch hổ ra kinh hãi dịch sơn mấy người mau chóng tới đỡ lấy dịch vô lao tam ngươi thế nào dịch v ô khuôn mặt có chút và mẹo sau nửa ngày nạn ra mấy chữ bệnh chi phạt vào toàn trường trầm ặ c làm gì không nên nhìn không dạy nổi bệnh trĩ đây chính là nam tính đại địch số một mười năm chín t r ị không có nghe nói tới sao dịch v ô lớn tiếng cãi lại nói có mấy cái thiên lang khuyển trưởng lão manh liệt gật đầu gây nên một hồi ghé mắt người nào mẹ nó có thể nghĩ đến bệnh t r ị cái đồ chơi này cũng có thể tu luyện a vì cái gì lão tử trở nên mạnh mẽ hắn cũng thay đổi mạnh a vì triệt để t r ị hết lão tử đều đột phá đến yêu tôn cảnh giới a lao đầu tại sao như vậy tàn nhẫn a dịch v ô không cam lòng kêu lên thật sự là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ rất nhiều lớp người già lưu lại được chân thành tha thiết nước mắt thương vân một hồi ác hẳn nguyên lai dịch v u đột phá yêu tôn là vì chị hết bệnh trĩ nghe dịch v u vừa nói như vậy thương vân cũng không khỏi tự chủ cúc hoa x i ế t chặt bệnh trí loại này bệnh gì không thể không phòng à. hai cái chuẩn yêu tôn đều bởi vì không giải thích được nguyên nhân vô lực tài chiến chiến trường chủ đạo lại trở về yêu vương trên người một hồi yên tĩnh đối mặt không biết cái nào yêu xuất thủ trước tại đây đã không có gì có thể nói chính là đấu võ hôn chiến tái thời dịch sơn bệ hạ chúng ta tới giúp ngươi hét lớn một tiếng xa xa bay tới một mảnh đèn kịp yêu là bạch hổ thế gia hàng xóm cũng là tương đương cường lực yêu tộc huyết đao trùng tộc huyết đao trùng cùng bạch hổ gia bình thường riêng c o lui tới tuy nói không nội liên minh cũng không tính toán k i u gia huyết đao trùng ra đến rồi hai cái yêu vương dẫn theo một đám gia chúng dịch sơn thấy đến rồi trợ lực nhưng cũng không phải là thật cao hứng tiếp tục như vậy coi như đánh thắng huyết đao trùng cũng khẳng định phải kiếm một chén canh h o à n h ngạn huynh chớ sợ chúng ta tới đấy h o à n h ngạn xem xét tới là thất nhãn sơn miêu nhất tộc thiên lang khuyển cùng thất nhãn sơn miêu liền nhau không xa nhưng lui tới không nhiều hiện tại đến giúp đỡ h o à n h ngạn chỉ có thể định tính là vô sự mà ân cần nhất định là vì vũ lăng m à tới thất nhãn sơn miêu ra đến rồi một cái yêu vương phần đông thủ hạ ngao ngao kêu xông vào chiến trường cùng lúc đó lại nắm chắc chi đội ngũ đại bộ phận cũng không hô ra miệng hiệu chính là đến h ô n chiến muốn c ư ớ p đoạt vũ lăng có yêu đoạn dĩ nhiên là có yêu ngăn đón trong lúc nhất thời sơn trung tẩu thú vân t r ù n g yến lục địa ngưu dương hải để tiên đều tới tính bằng đơn vị hàng nghìn yêu trong n à y h ô n chiến không ngừng có yêu vẫn lạc máu tươi thịt nát phủ kín đại điện ánh sáng luôn màu p h á p bảo m ạ n thiên phi vũ các loại pháp quyết tán l o ạ n bị nổ thương yêu số lượng cũng không ít vỡ vùng đao kiếm đ ú a tấm chắn hộ giáp đồng hồ thắp hình thù kỳ quái vũ khí không ngừng rơi xuống dương cánh trăm trượng đại bảng hình như cự sơn m a n yêu t h ô n thiên thổ địa giao long không ngừng bỏ mình hóa thành mục tiêu chỉ có một tản ra nguyệt l ư ợ n g chi lực vũ lăng thiên lang chuẩn bị áp lực quá lớn tớ i yêu nhiều lắm trong đó sen lẫn không ít tán tu yêu vương may mắn có địa mẫu mẫu thổ nguyên yêu ngăn cản rất nhiều công kích thương vân ra tay lăng lệ ỉ vào pháp lực mình vô hạn phù văn như thủy triều bao phủ d á m can đảm công tớ i yêu la tu một tay ô m long xuyên một tay công kích t ử xà bay múa thôn p h ệ sinh mệnh n g a áo đầy người long khí hôn t ạ p một luồng sắt khí đại khai đại hợp một quyền liền đem một cái hóa thân cao trăm trượng lồng trăng cự viên đánh gục cho đỉnh đầu mở cái lô lớn máu tươi phun ra dịch s ơ mấy người không yếu thế cho dịch đại trút xuống c dịch đại sống lại gia nhập chiến cuộc dịch đại thầm hận la tu cùng la tu đứng ở một chỗ dịch sơn cuốn lên hoành nạn dịch tinh hay là đối với quyết thiên lang khuyển gia người t r ư ở n g l ã o kia một hồi chưa từng có yêu giới đại chiến cứ như vậy đột nhiên mở ra càng ngày càng nhiều yêu tham chiến đánh đến thiên hôn địa ám có chút cựu gia trong này chạm mặt dứt khoát không để ý cái gì v ầ n g trăng từng hô i ế t bỏ mắt mặc dù như thế đại bộ phận yêu vẫn là vây công thiên lang khuyển gia gia chủ chớ sợ chúng ta tới rồi không chung hai đạo đại môn mở ra hao hết sạch bắn ra một phía xông ra đại đội binh mã là huyền vũ gia ma xả gia hậu việt đến đại ca chúng ta tới giúp ngươi lại một đội long binh giết tới là ngao háo các huynh đệ đến còn đi theo than thở láo long vương ngươi ai thực sự là bên cạnh còn có long vương huynh đệ gia chủ nói như thế nào ta cũng phải giúp ngao háo có phải hay không bạch hổ ra bên này không yếu thế lại điều động rất nhiều quân đội còn có yêu vương cảnh giới g i a tộc trường chưa từng thấy đến thế cục chưa từng có khẩn trương giết vì vầng trăng tiêu diệt ngươi a bệnh trĩ chương ba trăm ba mươi ba hung phạm trong chiến trường mấy trăm con to lớn huyền vũ dài gần trăm dặm thân cao vạn trượng gần cây treo ở không trung liền đem không gian c h ấ n trụ để linh khí vận chuyển khước khoái đối tất cả yêu cũng tạo thành ảnh hưởng mấy trăm đầu màu tím trường xà phú l ư ỡ i hoặc chiếm giữ hoặc ngăn g đầu tráng kiện như núi bị mây m ù nâng thân thể b ệ nghệ thiên hạ cự long ẩn hiện tại mây mưa bên trong liếc nhìn không hết đầu đôi nương theo lôi điện thanh thế làm cho người ta sợ hãi bạch hổ ra không yếu thế mấy trăm đầu cự nhạc bàn bạch hổ nhìn chằm chằm tiếng kêu gào rung trời song p ư ơ n g kéo ra trận thế đối lập cự ly xa đối oanh huyền vũ chân thân phun ra vừa thô vừa to vô cùng c ủ a nước coi như đem trọn cái hải dương phù tới ma xả phun ra màu tím sương ngủ, mang k ị c đê hộ phiêu hướng bạch hổ ra c ự long tắc thì thả ra đạo đạo thiểm điện khắp nơi chém loạn bạch hổ ra cùng với đến đây đoạt vầng trăng yêu tộc phấn khởi phản kích huyết đao trùng giống nhau có non riết sau lưng một tiết một tiết mở rộng có dài trăm dặm mỗi một tiết lên đều sinh ra một cái huyết nhận bắn ra hơn mười dặm lớn lên màu đỏ tươi đa quang một đội ngữ yêu theo sừng trâu bắn ra ô quang nhiễm phải đã bị ô nhiễm không gian bị nếp vốn nếu không căn bản được không một đầu ba ngàn trượng cao cự viên cầm trong tay một cây kim sắc cây gậy đạp nát hư không m á n h liệt đánh vào thương vân đỉnh đầu thương vân vẫn là hình người tại những n à y cự yêu trước mặt thực như bụi trần thương vân một kiếm ngăn trở cự viên cây gậy buộc phát ra một hồi màu xanh kiếm mang cự viên cây gậy bị đáng s u ấ t thật xa cự viên hộ khẩu giãn nước tràn ra tơ máu hoàn toàn chính là một đạo thông thiên thác nước rơi xuống đất thương vân vừa mới đánh chạy cự viên đằng sau một cái ong mật lớn nhỏ kim sắc tam vĩ bỏ cả tần núp đến thương vân sau lưng tìm đúng thương vân đối mặt cự viên thời điểm tại thương vân chỗ cổ liền t r i t ba thanh thương vân lập t không giống thương t h vân lập thở một ngụm một bảy trào bọ ngựa liên tục bổ chín mươi tám đao thương vân thả ra mấy vạn đạo phủ một hồi bạo tạc về sau cái kia bọ ngựa yêu chạy không biết tung tích huyền yêu minh yêu mượn hôn chiến cơ hội tứ không kiên sợ công kích yêu vương để thương vân không có một chút tính tình may mắn thương vân linh phủ trận luyện thể mặc dù không có lực buộc ph t chỗ tốt chính là linh lực vô hạn lực bền bị mạnh mấy cái huyết đao trùng cường hoành hướng về phía thương vân bay tới cũng là muốn đánh xong liền chạy phía dưới một mảnh h ắ c tinh dâm trào tới mấy cái huyết đao trùng liền đập vỡ mặt đều không lưu lại liền tiêu tán thương vân nhìn thoáng qua mậu thổ nguyên yêu khả năng trong này nhất lạnh nhạt chính là nàng mậu thổ nguyên yêu tức không biết tại đây vì cái gì tại tranh đấu chỉ coi là chơi đùa cũng sẽ không phải chịu bất cứ uy mẫu mẫu thổ nguyên yêu s á c ngoài mặt khác yêu vương cũng đều gặp phải đủ loại tập kích vương cấp trở xuống yêu thành hàng rơi xuống đến thiên lang khuyển ra tổn thất nặng nề vũ mội gãy một cánh tay vũ trình ngực bị xuyên thấu vũ làm máu me khắp người chư vị tranh thủ thời gian bắt lại thiên lang khuyển thế gia các ngươi cũng không muốn càng nhiều yêu đến kiếm một chén canh đi càng nhanh công phá càng ít yêu chia sẻ v ầ n g trăng âm lực bạch hổ thế gia xem xét tình thế muốn vượt qua k h ô n g chế dứt khoát liền vầm trăng bí mật trực tiếp kêu đi ra rõ ràng lôi kéo lũ yêu vây công thiên lang k h u ể n thế gia hoành hạn mấy người, mặt đại biến, Dịch Sơn, người lão giả này không biết xấu、hổ. các ngươi cũng thế nhiều như vậy yêu vây công ta thiên lang khuyển cho rằng chúng ta dễ khi dễ sao lũ yêu đầu tiên là một hồi mờ mịt chúng ta đều dễ tới còn nói cái gì muốn mặt chúng ta chưa nói muốn mặt à, đừng kéo phương diện đạo đức này chuyện còn có ngươi thiên lang khuyển thế ra vậy mà nuốt riêng một vòng t r ă n g cái này gọi là muốn mặt cho nên huyết đ a o trùng da chủ nên ngang kêu gào nói bạch hổ thế ra chính là không biết xấu hổ giờ sao ta nhổ dịch s â n mắng ngươi làm cái gì phải chỉ rõ nhà của chúng ta hắn vậy mà toàn bộ mắng đây là huyết đau trùng vì sao cùng bạch hổ ra một mực không có quá thân cận nguyên nhân vô luận nói như thế nào bạch hổ r a như thế vừa gọi trách móc tất cả yêu đều tạm thời dừng lại đỉnh đầu công kích tụ tập đến bạch hổ r a bên này quả chúng lập hiện thiên lang khuyển ra một phe này mặc dù có thiên lang khuyển long tộc huyền vũ r a ma xà thế gia cái này bốn đại yêu giới thế gia mặt đối mặt đến không hết yêu cũng lộ ra lực bất t ò n g tâm cái gọi là đơn đấu đó là song phương thực lực ngang nhau thời điểm vì không tạo thành cục diện lưỡng bại cầu thương mới sinh ra một loại quần chúng thích nghe ngóng giải quyết mâu thuẫn phương thức hiện tại yêu đếm t r a n lệnh cách xa nhất định là lợi dụng số lượng ưu thế nghiên ép bảy trận huyền vũ ra một trưởng la hô to lớn huyền vũ làm thành một cái vòng tròn mỗi hai con huyền vũ gian kẹp lấy một đầu ma x à một luồng tự nhiên m à thành khí thế phun trào đây là một loại tự nhiên hình thành lực lượng long xuyên đều làm ư ợ n từ quy xà chi giống như đột phá yêu tôn cảnh giới các ngươi nếu là bại trận chúng ta chắc chắn phản vận k h ố n thần t ò a đem nơi này tứ thần thú thế ra đệ tử toàn bộ luyện hóa dịch sơn n à y sinh ác đ ộ c nói lũ yêu một hồi o á n thẩm nhưng xem dịch sơn ý tứ vì vầng trăng âm lực thực sự làm được nếu quả như thật phạm chóng mặt k h ố n thần tỏa ngoại trừ yêu vương đẳng cấp tứ thần thú con em thế ra toàn bộ đem hóa thành m ư huyết hoành nạn g hận đến hàm răng ngứa đồng thời trong nội tâm sinh ra một luồng cảm giác vô lực nhiều như vậy yêu tộc như thế nào đối kháng hoành nạn g ngươi đừng nghĩ cưỡng ép mở ra đi cái khác r ư i lối đi chúng ta đã đem nơi này không gian phong tỏa ngươi là không phá nổi dịch câu lạnh lùng nói gây mất hoành nạn g một điểm cuối cùng tưởng niệm được được vậy thì liệu đi chết cũng muốn kéo lên đệm lưng hoành nạn g chiến ý dâng cao mênh ngông yêu lực như sóng triều bàn bắn ra b ộ t phía dịch vô chiến chiến nguy, nguy có thể đứng lên nhìn xem hoành nạn nói ngươi thậm chí có loại thiên tư này nếu không phải chết vốn cũng có có thể đột phá đến yêu tôn cảnh giới không bằng như vậy đem ngươi vầng trang hiện ra chúng ta thả ngươi một con đường sống hoành ngạn huyết q u a n con ngươi nói láo muốn đánh thì tới đi ta hoành ngạn làm sao có thể đem con gái ruột giao cho các ngươi dịch sơn lắc đầu nói long xuyên ngao háo các ngươi đi theo tranh đoạt vũng nước đục này làm gì chẳng lẽ cũng nghĩ chết ở nơi này bản vương cho các ngươi cái mặt mũi hiện tại đến chúng ta bên này chúng ta vẫn là minh h i ế u long xuyên khôi phục chút ít nguyên khí nhưng không có vừa đứng chi lực nói long mộ hết thể nghe theo phu nhân y tứ ngươi ngược lại là hỏi một chút phu nhân ta y tứ d ị sơn thật sự không muốn nói chuyện với la tu quả nhiên la tu dĩ nhiên gào khóc nói người cái lao vương bắt đạn dám đánh ta m g ồ i từ chủ nghĩa lao nương cái này bổ ngươi nếu không phải mấy cái trưởng láo l i ề u mạng lôi kéo la tu liền xông tới ngao áo trầm ngâm một lát nhìn nhìn ngao lăng mong đợi ánh mắt nói ta hiện tại vốn là phản gia long tộc thật sự không cách nào khi các ngươi đồng minh đã như vậy cái kia đừng trách chúng ta vô tình dịch sơn âm thanh lạnh lùng nói đợi một chút thương vân tiến lên phía trước nói dịch sơn đối thương vân có chút kiếm kỵ nói chuyện gì thương vân nói ta có một việc sự tình muốn hỏi năm đó thiên lang k u y ể n lao gia chủ mất tích có thể cùng các ngươi có quan hệ dịch sơn con ngươi có chút co rút lại nói cái này cùng chúng ta không quan hệ vậy ngươi vì sao thần s ắ c biến nào thương vân tới gần hỏi đây là thương vân đến bạch hổ ra chủ yếu muốn điều tra vấn đề hiện tại thương vân không để hỏi minh bạch thật sự không c a m lòng cho dù có hỏi hay không ý nghĩa đã không có lúc trước muốn tra rõ là cái gì gia tộc hại thiên lang khuyển lao gia chủ chính là sợ bộ tộc k i a âm thầm đối phó thiên lang khuyển ra hiện tại thiên lang khuyển ra trên những cơ bản cùng toàn bộ yêu giới là địch là cái gì cái thế ra muốn âm thầm hại thiên lang khuyển đã không trọng yếu dịch sơn nói ta đây không cần g i u giếm năm đó thiên lang khuyển lao gia chủ s á t thực tới tìm ta bạch hồ ra dịch vô nói ta mà nói đi thiên lang khuyển lao gia chủ là tới tìm ta huỳnh hạn mấy người nghe được lao gia chủ tin tức tập trung tinh thần những thứ khác yêu biết rõ đây chính là yêu giới trọng đại bí ẩn căn cứ bắt q u o á i tinh thần đem v ầ n g trăng tạm thời bông dịch vô nói năm đó thiên lang khuyển lao gia chủ đạt được một tin tức hắn nghĩ kéo ta cùng đi hạ giới hạ giới huỳnh hạn k h ó hiểu hắn không có nghe chính mình lão phụ thân nói muốn đi hạ giới dịch vô nói quyền này là bí ẩn ngươi sẽ không biết năm đó bản vương đang muốn m ấ quan cân nhắc liên t ụ không có đi cho nên Thiên lang khuyển gia chủ đúng là theo khuyển chủ lang đúng láo là ra bạch hổ ra biến tự n h nhiên g ta c có biện pháp biết rõ chẳng lẽ nhà các ngươi tại hạ giới sẽ không có tầm mắt hoành hạn chịu t r i trệ chẳng lẽ ta lão phụ thân còn bị khốn tại chỗ nào nhất định có cấm chế đã hạn chế hắn ta nói hắn như thế nào không có tin tức thương vân ở một bên cả người toát mồ hôi lạnh thầm nói thiên nhất giới linh vân thiên cung chẳng lẽ cái k i a một mực bị lang vân thiên cung chấn áp nhân vật khủng bố chính là thiên lang khuyển lão gia chủ càng nghĩ càng đúng xem ra cái k i a lão gia chủ không có cô đơn còn có cái k i a quỷ vương đi theo như thế nói đến thiên lang khuyển lão gia chủ sát thực chết rồi hơn nữa là tựa như là bị tứ sư phụ cho chạm nghĩ đến đây thương vân quanh thân phát lệnh chính mình truy cha nửa ngày hung phạm nguyên lai là sư phụ của mình bí mật này hay không muốn đến rồi thương vân căn cứ thoát ly ba t ủ làm một cái cao thượng yêu tín nghiệm t ầ m nói hỏi xong sao dịch sơn nói thương vân sợ nói nhiều rồi lòi đôi u nhảy ra nói hỏi xong m u ố n chiến liền tới song phương vốn là thế như thủy hỏa hiện tại thương vân đông xuất hiện tiêu gạo đại chiến lại lên la tu đuổi theo dịch cầu đánh hoành ngạn tiếp tục đối với liều dịch sơn dịch v u long xuyên hai cái chuẩn yêu vương tạm thời tất cả đều không có sức đánh một trận bị lũ yêu bảo hộ lấy đang xem cuộc chiến thương vân một phương làm thành một cái vòng tròn nên đón các phe công kích thương vân hiện ra yêu thần hơi thở lạnh như băng chuyển khắp tư phương mà ngay chương ả s i n tồn ở cực hàn Bắc Hải, huyền vũ, nhất tộc t hàn huyền lệnh ở cực Bắc Hải h đều run. vũ vân màu trắng yêu thân cầm trong màu cầm yêu t a y ngọc kiếm, thân cao trăm h â n cao t trượng, trị thiên, dẫn động đoàn hàn chi khí, cực hàn lấy kiếm khí, khí chi chi một cực cực ba ê n trong lận c h ứ vô t h ư ợ n g sắc khí, h t ư ơ n vân g h a i bốn người để đó ung dung ánh sáng màu lam, hàn quang、phổ、chiếu. để đó màu phổ lam, trạng yêu vương phật quang phổ chiếu là một loại phạm vi lớn không khác biệt công kích pháp t h u ậ t năm đó thương vân thụ giáo tại túy hòa thượng được sự giúp đỡ của túy hòa thượng vận dụng một lần p h ù quan g phổ chiếu hiện tại đột nhiên nhớ tới pháp thuật này phối hợp kiếm quyết của chính mình yêu thân phát động hàn quan g phổ chiếu trong lúc nhất thời băng lãnh hung thần kiếm mang bắn ra ước vạn đạo quan g mang đem bốn phía yêu bao phủ tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt, tính bằng đơn vị hàng nghìn băng lanh thi thể từ không trung rơi xuống giữa không trung liền biến thành t r ô n phấn đây không phải đám kia hói đầu chiêu thuật sao hắn làm sao lại như vậy dịch sơn vừa sợ vừa giận đồng thời trợ giúp đệ tử trong tộc ngăn cản cái này sát chiêu vây quanh hắn đừng cho hắn lại dùng cái này sát chiêu lũ yêu hô to bắt đầu v ậ t mạnh không cho thương v â n động đến kiếm khí cơ hội v â y công thiên lang khuyển lũ yêu tổn thất nặng nề g h lại càng thêm cuồng bạo một cái yêu vương ra tay vốn làn nên tạo thành trọng đại thương vong sẽ không để cho lũ yêu sinh ra sợ hãi máu tươi cùng tử vong ngược lại càng thêm đã kích thích yêu bản tính càng nhiều yêu từ bỏ hình người chuẩn bị đ ạ i yêu thân bắt đ ầ u tiên giới cùng quỷ giới chú trọng tu luyện thanh khí hội g h e n rất nhiều tiên binh quỷ binh chú trọng pháp thuật nghiên cứu mà yêu giới lại bất đồng chính là dựa vào là vật lộn lấy lực phá vật pháp cái này cùng ma giới có chút giống nhau nhưng ma giới cũng không có giống yêu, giới như vậy. Hoàn toàn lấy yêu thân vi tôn vẫn là hội tu luyện ma、pháp. đây cũng là yêu giới vì sao có khi hội dựa vào cái khác đại giới thậm chí tốn hao chư nhiều bảo vật đi mặt khác mấy giới trao đổi bí điện tiêu tiêu bái nguyệt đao quyết chính là một cái ví dụ chứng minh tại cái khác mấy giới đặc biệt là tiên giới xem ra yêu giới hoàn toàn chính là dã man tồn tại không có một chút mỹ cảm nhưng cái này không ảnh hưởng yêu giới cường đại bởi vì yêu chủng loại thật sự quá nhiều gây chuyện không tốt liền có tồn tại cường đại đ ố n g xuất hiện mặc người tiên pháp như thế nào thần diệu lại không làm gì được thật giống như cắn qua thương vân con kia tam vĩ kim hạt sử dụng độc tố chính là mặt khác mấy giới đau khổ truy tìm chính là độc loại t i ê n pháp hoặc là sơ i tái nguyên thần tiên pháp nhưng tam vi kim hạt trời sinh mang động cái nào nói rõ lý lẽ đây yêu g ố i bác đấu cũng có thể nói là hóa phức tạp thành đơn giản phản phát quy chân thật cường đại yêu thân đây là cái gì yêu bắc minh bằng yêu không phải không phải ta đã thấy bắc minh bằng yêu không phải hình dáng này vậy làm sao lạnh như vậy còn có sắc khí chẳng lẽ là bắc cực hải nhãn bộ tộc kia hóa la yêu lũ yêu đối thương vân yêu thân cảm thấy rất hứng thú đều cảm thấy chưa từng gặp qua dịch sơn mấy người thấy thương vân yêu thân âm thầm n h ũ n mày thầm nghĩ các người đám này yêu đương nhiên chưa thấy qua cái này yêu thân chúng ta đều không từng thấy nhưng cái này yêu thân lai lịch dịch sơn mấy người lại có nghe thấy nhanh thông chi gia tộc lại bố trí xuống một trăm đạo ẩn thiên nạc hành h ổ văn ngăn cách nơi này khí tức dịch sơn hạ lệnh một cái bạch hổ gia minh yêu kinh ngạc bậy hạ cái kêu ẩn thiên nạc hành h ổ văn chỉ có thể ngăn cách khí tức hiện trong này đã bị phát hiện bố trí xuống để làm gì dịch sơn t r ừ n g mắt liếc cho n g ư ờ i đi liền đi nhanh cái kêu minh yêu khẽ run dậy rõ vầng trăng lực hấp dẫn trung quý lớn hơn cả hết thảy lũ yêu lần nữa bắt đầu trùng kích thương vân hiện ra yêu thân thả ra phụ văn càng thêm hùng vĩ uy lực càng tăng lên thoáng hột phát chính là mười mấy vạn đạo ngũ hành linh lực trên không trùng cùng bạo lũ yêu thấy p h ù tuy nhiều nhưng là một cái một trương uy lực không phải rất mạnh cười hắc hắc thả ra pháp lực đem p h ù văn đánh nát trở lại như cũng là ngũ hành c h i lực dịch câu thấy thế hô to đừng có dùng pháp lực đánh cái tia p h ù nhưng ở trường nhiều như vậy yêu cái nào liền tất cả đều nghe dịch câu mệnh lệnh khít mũi coi thường không cách dùng lực dùng yêu thân đối kháng ngũ hành p h ù văn a n no chống đỡ rất nhanh lũ yêu đã minh bạch dịch câu ý tứ p h ù văn bị pháp lực đánh nát về sau trở lại như cũng là linh lực tất cả đều bị thương vân kiếm thế dẫn đạo đi qua rất nhanh một đầu tràn ngập sát khí ngũ hành linh lực dòng lũ hình thành p h à m là nhiễm đến yêu tất cả đều kêu khóc lạng gọi dốc sức l i ề u mạng chống cự nhập vào cơ thể sát khí càng có vận khí kém trực tiếp bị thương vân kiếm thế chém thành mảnh vỡ thương vân kiếm thế càng ngày càng mạnh uy lực coi như có thể không cực hạn tăng trưởng thời gian dần trôi qua khắp thiên địa nguyên khí đều chịu ảnh hưởng có bị thương vân điều động xu thế nếu như thiên địa nguyên khí đều bị điều động cái kia thương vân đem vô địch thiên hạ không có yêu có thể cản trở dịch v u hít sâu một hơi nếu để cho thương vân một mực vận kiếm xuống dưới thực sự điều động tiên địa nguyên khí đó không phải là chạm tới yêu tôn cánh cửa ý niệm tới đây dịch v u sắc mặt z dịch vô trong nội tâm đột nhiên run sợ một hồi ngẩng đầu nhìn lại thấy long xuyên chính lung lay đang nhìn mình long xuyên ánh mắt thanh tịnh vô cùng coi như có thể xem thấu hư không dịch vô trong nội tâm lại là k h é động từ bỏ lập tức xuất thủ ý niệm trong đầu nếu không tất nhiên cùng long xuyên vật lộn sừng mái thương vân kiếm không ngừng thu hoạch sinh mệnh thậm chí đem những cái kia yêu trước khi chết mang ra pháp lực cũng hấp t h u không ngừng lớn mạnh bản thân kiếm thế một đạo đỏ như máu hào quang một chiếc đ ú a lớn đồng thời đụng vào thương vân ngọc kiếm phía trên ngạnh xinh xinh trấn trụ thương vân kiếm thế một cái đại hán mặt đen cao lớn mà vỡ b ụ n lên để hắn không thấy mình mũi chân, dâu hai đại yêu vương đồng thời ra tay đối phó thương vân ba đại yêu vương đối diện lập sau lưng kình phong đánh tới thương vân di động thân thể tránh thoát một kích một đạo màu đen nhạt hình cung từ trên trời bổ xuống đem mặt đất bổ ra một đạo ngàn dặm trường rộng vài dặm sâu không gặp hiểu rõ vực sâu thương vân quay đầu xem thấy một cao lớn áo bảo s á m yêu cầm trong tay một thanh tái nhật cự phủ cái này yêu sau lưng sinh ra sáu đôi cánh màu đen trên mặt mọc ra một cái đồng xanh s ắ p miệng chim hai con ngươi l ó e tinh quang ba cái yêu vương vây công thương vân thương vân cười nhạt một tiếng mình chính là không sợ lấy nhiều khi ít bởi vì hắn pháp lực vô hạn đây là thương vân gian khổ nhất một trận chiến đại hắn mặt đen vốn là một h ắ c hồng tinh trời sinh lực lớn vô cùng cái k i a áo bảo s á m yêu là bác hải cực hàn đen bằng tốc độ cực nhanh trong tay bữa là khai thác bắc cực hàn huyền đồng chỗ tạo lợi hại vô cùng phối hợp cực hàn đen bằng tốc độ lực s á t thương thật lớn còn có cái kêu huyết đ a o trùng gia chủ hiển hóa một huyết đ a o trùng hư ảnh quay t r u n g quanh tại chiến đoàn t r u n g quanh tại hư ảnh bên trong không ngừng bắn ra ánh đao màu đỏ ngỏm thương vân thả ra một đạo cực hàn kiếm khí m á n h liệt bắn cực hàn đen bằng đen bằng lách mình tranh thoát chỉ bị một chút kiếm khí biên giới quét chúng không từ cái lạnh run trong mắt hào quang càng tăng lên vậy mà để chúng ta cực hàn đen bằng đều cảm thấy lạnh nhất định phải chém ngươi nghiên cứu một chút ngươi yêu thân thương、vân、đối xử lạnh nhạt quét thoáng một phát cực hàn đen bằng chỉ sợ chết mới là mày đồng thời thân kiếm lạnh bính một kích hắc hùng tinh rút lui vài bước thô tiếng nói đã vậy còn quá đại lực khí thương vân cánh tay hơi tê tê tập trung vào hắc hùng tinh đại truy thương vân cảm giác được hắc hùng tinh khí lực cho dù có thể phá thiên nhưng nhiều lắm là cùng mình bị linh phụ trận luyện thể ra chỉ qua yêu thân ngang hàng ngược lại vậy không thu hút tối như mực thô phôi chuyển ra to lớn l ự ợ c đạo đưa tới cửa ta đã thu binh khí của các ngươi thương vân cười to mấy tiếng nói gió giặc ba đại yêu vương đồng thời tiến công truy đen nện xuống đến cả vùng không gian ngưng trệ nghiền nát mà cái t ê u cực hàn đen bằng bạch đúa thả ra nhuệ khí không có gì không phá cắt liệt hư không toắt ra phóng tới thương vân. huyết đao trùng gia chủ sẽ không lãng phí cơ hội này đồng thời thả ra mười ba đạo ánh đao theo từng cái góc độ đánh lén thương vân chấn thương vân ra tay vẽ phủ một đạo giống nhau trong cơ thể hắn cái k i a địa huyền âm minh thái ớt phủ p h ủ văn ở trên trống đi hiện h h ù n g tinh cực hàn thi ê n bằng huyết đao trùng gia chủ đều bao phủ tại đây phủ trong phạm vi ba đại yêu vương lập tức cảm thấy yêu thân mỗi một tấc đều bị khỏa ở vận chuyển mất linh thương vân vẽ r a phủ mặc dù không phải c h ọ n vẹn địa huyền âm minh thái ớt phủ cũng có chín phần mười giống nhau đây là có thể một mực chấn áp hắn thẳng đến yêu vương cảnh giới đỉnh cấp đại phủ co vô số màu xanh lá cây đường cong theo địa huyền âm minh thái ất phủ bên trong phát ra quấn quanh ở ba đại yêu vương trên người ba đại yêu vương trên mặt biến sắc bọn hắn cái nào gặp qua bực này phủ cùng một chỗ coi như nghe nói qua phủ đạo cũng không nghe nói phủ đạo bên trong thậm chí có bực này uy lực phủ có thể chấn áp yêu vương thương vân tự mình cũng là một hồi choáng vẽ như thế một đạo phủ tiêu hao tinh thần thực sự quá to lớn ba đại yêu vương đồng thời phát lực muốn chấn vỡ địa huyền âm minh thái ất phủ thương vân như thế nào bỏ qua cơ hội này ngọc kiếm trực chỉ huyết đao trùng gia chủ huyết đao trùng gia chủ hoảng hốt thương e lóe o trong sông ra một đạo đào hao đoạn so cái sắc công kích,、so、quang còn tiêu hót khí, bệnh thủ nhanh hơn, trùng một t ra bên sông bản nguyên quang lên yêu đủ đã đến là vân trước mặt. Tốt, yêu vẫn ư Thương ơ đơn n nhiên không có một cái nào nhân vật đơn giản.、Thương、vân g quả cái có một vật v chưa giảm tốc độ trường kiếm rít gào không nhân kiếm hợp nhất hóa thành một đạo kinh thiên kế i m quang đâm về huyết đao trùng da chủ đào quang đao quang kiếm quang buộc phát ra thanh đỏ bạo tạc bị liên lụy yêu mình yêu tu v i phía dưới hóa thành một phấn A. Huyết đào huyết đ a o trùng g i a chủ bình thường chỉ sợ chết hiện tại tử vong thực sự đến trước mặt sợ vỡ mật vậy mà đã quên dốc sức l i ề u mạng giấy r u ộ n bởi vì sợ hãi mà thân thể cứng ngắc bị thương vân xuyên nao m à qua một đời yêu vương như vậy vẫn lạc đây là người thứ nhất yêu vương chết đi lũ yêu xôn xao đặc biệt là huyết đ a o trùng g i a lũ yêu bi vẫn cần chết chu lên muốn tới giết thương vân thương vân cứng r ắ n phá tan đao quang tự mình cũng không dễ chịu trong cơ thể huyết khí chấn động ngực khó chịu ngay tại lúc đó hắc hùng tinh cùng cực hàn thiên bằng bằng búa một quyền đánh về phía hắc hùng tinh truy đen đồng thời chống cự hai đại yêu vương thương vân không chống chịu được tay phải ngọc kiếm thiếu chút nữa rời tay tay trái xương cốt xuất hiện vết dạn phun ra một bùng máu h á c hùng tinh cùng cực hàn thiên bằng cũng không tiệc qua cực hàn thiên bằng chỉ cảm thấy một luồng sát khí thông qua thương vân kiếm t r u y ề n đến trong cơ thể mình trong người tàn sát bừa bãi hoành hành s ơ i t a i yêu thân cùng nguyên thần h á c hùng tinh cảm thấy một luồng cực hàn cầm chặt truy đen trên hai tay sinh ra xương trắng cùng truy đen đông lại cùng một chỗ đặc biệt là thương vân phún r a huyết càng là rét lạnh vô cùng d không gian đều cơ hồ đông lại zết thương vân hét lớn một tiếng n h ữ n đau đau nhức vận khởi kiếm thế phản sát hai đại y thương vân kiếm trong tay phải thế tay trái diễn biến yêu chiến đồ bên trong chiến đấu p h á t quyết đồng thời ra chân như gió không ngừng tìm kiếm hát hùng tinh cực hàn thiên bằng hạ thể bộ vị yếu hại hát hùng tinh cùng cực hàn thiên bằng tuy có truyền thừa nhưng ở đâu so được thượng thiên v â n bản môn kiếm quyết cùng yêu chiến đồ hai đánh một bị đánh hòa nhau thương vân kiếm thế càng ngày càng mạnh cực hàn thiên bằng dần dần không thể chống cự hát hùng tinh thở hồn hệ mà thương vân pháp lực vô hạn dần dần điều chỉnh tiết tấu không thể đánh, đánh lâu dài liều mạng hát hùng tinh cao giọng t h é lên một tiếng mặt đen mạnh mà sáng n g i bản mệnh yêu nguyên sôi trào cực hàn thiên bằng cũng điều động bản mệnh yêu nguyên màu trắng b ú a thả ra đen như mực hào quang thương vân chiến ý dâng cao đến đây đi kiếm mang đại thịnh một tiếng ẩm vang ba đại yêu vương va chạm thanh đen bạch tam quang như ba đầu nghiệt long v ậ t mẹo bạo tạc hào quang tán đi thương vân lấy một cánh tay một cái giá lớn đón đỡ hắc hùng tinh một búa bị chấn bể xương b ả vai mà hắn ngọc kiếm xuyên qua hắc hùng tinh cái hót hắc hùng tinh đoạn tuyệt sinh cơ lại một yêu vương chết đi cực hàn thiên bằng ánh mắt văng lãnh hơi ý sợ hai chằm chằm vào thương vân gậy mất ba đầu cánh thương vân hơi vung tay đem hắc hùng thương vân trong tay cầm hát hùng tinh truy đen thuộc v ề ta một ngón tay chỉ cực hàn thiên bằng ngươi tới nhận lấy cái chết Trưng Tôn uy. Cực hàn thiên bằng gầm lên một tiếng, bắt đứt tục chặt trong tay、bữa. trong nội tâm phát lạnh, đối diện thương vân coi như một chút cũng không có mệt mỏi ý tứ, linh khí trong thiên địa tự động hội dung mánh vào trong cơ thể thực thiên thể trời thể thu rời ra, rũng như hàn bằng lên động, cánh nắm nội lạnh, diện vân cũng không linh động mánh hắn, chuyện này thực sự để cực hàn thiên bằng không sinh linh khí yêu cũng gầm giải, Uy. yêu đầu yêu Cực lực coi có cơ cực cho có có sự khởi khí hội hấp khí dài vào đối mỏi bữa, đem lý địa để đo dù ý giờ phút này quanh thân đại chiến giống như là xa cuối chân trời phong cảnh đã chân thật lại hư hảo không thể ảnh hưởng thương vân tâm cảnh thương vân lần thứ nhất vung tay đánh cược một lần đối với mình yêu thân đã có càng thêm mình sắp biết từ nhỏ bắt đầu thương vân tu vi con đường vẫn không bình thản đầu tiên là không thể tu luyện bản môn kiếm quyết thiếu một ít phế bỏ cuối cùng mình mở sang linh phủ luyện thể đến mức về sau linh phủ trận luyện thể mới có sức đánh một trận không ngờ vừa mới lại thành ngay tại long môn trong trận chiến ấy phế bỏ cơ h ộ trở lại như cũ là phạm nhân một phen kỳ ngộ về sau bị đánh nhập yêu giới lại tu luyện từ đầu lại lần chịu áp chế hôm nay trở thành yêu vương cuối cùng đã có dựa vào thực lực bản thân đường đường một trận chiến năng lực mà lại thủ đứng thành công lao một lần hành động tàn sát hai cái yêu vương để thương vân hào h ả o phun ra trong nội tâm một cái nổn u nạn cực hàn g thiên bằng cũng là đường đường một tên yêu vương tâm trí kiên định cho dù cảm giác ra thương vân là đại địch trong nội tâm không có khiếp được từ lạnh một tiếng xoay người chạy chạy trốn không phải là bởi vì sợ hãi là đối chiến trường chính xác phân tích đây là đang tác chiến bên trong tĩnh táo biểu hiện ít nhất cực hàn thiên bằng là nghĩ như vậy thương vân chiến y chính đ ộ n đặc mong đợi có thể chứa cực hàn thiên bằng đào tẩu thở dài ra một hơi đông lại không gian để cực hàn thiên bằng động tác chậm lại mình ở không trung đ ạ p mạnh bước trên không trung ngưng ra hai mảnh hàn băng đón lấy đạt một cái chi lực hóa thành một đạo lạnh như băng lưu tinh đuổi sắt cực hàn thiên bằng cực hàn thiên bằng nhìn lại thẳng cán r ụ n g răng sáu con đôi cánh đ ầ bạt lực một luồng c ư ờ n g phong nổi lên cực hàn thiên bằng tốc độ tăng vọt nhanh làm một đường kéo ra cùng thương vân khoảng cách thương vân kinh hãi cái này cực hàn thiên bằng tốc độ quá là nhanh không hổ là đại bảng gia tộc dị chủng cực hàn thiên bằng cười lạnh một tiếng ầm vang đập lấy một đạo vô hình che đậy lên cực hàn thiên bằng bị đập tức kịp phản ứng đây là bệnh hổ ra, bày ra không nghĩ tới chẳng những muốn phong bế ngoại giới yêu tiền đến cũng không để trong này yêu đi ra ngoài cực hàn thiên bằng yêu thân cường hãn cho dù bị cấm chế này ngăn cản thoáng một phát cấm chế cũng bị xô ra vết rách thương vân làm sao lại từ bỏ cái này cơ hội thật tốt ngao ngao kêu một kiếm chém tới cực hàn thiên bằng chật vật tương chiến thương vân càng đánh càng hăng hàn khí bộc phát mỗi một kiếm đều mang theo cực hàn chi lực cực hàn thiên bằng tay chân càng ngày càng chậm linh hồn cơ hồ bị đông lại một cái không có chú ý bị thương vân một kiếm chém rụng nửa cái đầu cực hàn thiên bằng hú lên q á i dị dùng sức ném ra ngoài trong chém rách thiên địa chém về phía thương vân muốn dùng cái này đến ngăn cản thương vân một lát không ngờ thương vân c h ỉ để ý lơi dao ra thân liều mạng bị chạm một kiếm đâm xuyên qua cực hàn thiên bằng thân thể yêu lực cùng hàn khí bộc phát đem cực hàn thiên bằng chấn thành bụi phấn hại, chỗ hỏng chính khi thương khó hết, là một khi bị thương sẽ rất trị bị sẽ theo cực hàn thiên bằng bỏ chạy đến bị chém giết bất quá một lát cho dù có cái khác yêu muốn tới đây cứu viện cũng không kịp rất nhanh thương vân khôi phục trạng thái tốt nhất trường kiếm dơ lên cao lại dẫn xuất một đạo câu thông thiên địa hà khí lại đây lũ yêu hoảng sợ thương vân hàn quang phổ chiếu đối yêu vương cảnh giới đ ạ i yêu là một chút lực sát thương đều không có nhưng đối với yêu vương cảnh giới trở xuống yêu cái kia lực sát thương cũng không phải là lớn kiểu bình thường cơ hội chính là tất sát ngăn cản hắn bảo hộ cô ra ta không phải cô ra thương vân bên người lập tức xông lại một đám thiên lang quyền yêu bên ngoài một đoàn yêu muốn xông qua tầng này bình chướng tại thương vân bên người ừ dịch vô đang ở xa xa ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái đem thương vân ngưng tụ hàn kiếm khí hóa giải thương vân cảm giác tựa như một quyền đại không trong lồng ngực phiền muộn vô cùng khỏe miệng tràn ra vết máu yêu vương cùng yêu tôn t r ê n l ệ n h thật sự quá lớn căn bản không có thể chống cự dịch vô xuất thủ lần nữa lập tức tan giã thương vân sát c h i ề u để bạch hổ ra cùng với khắc vây công thiên lang k h u y ể n ra yêu sĩ khí đại trấn la lên tên dịch vô hoàn toàn đem dịch vô trở thành yêu tôn ồn ào long xuyên nhẹ nhàng quát lớn một cái cực lớn vô cùng màu tím nhạt quy xà hư ảnh từ trên trời ra xuống chấn áp toàn bộ yêu quý xuống nếu không phải dịch vô trợ giúp dịch sơn mấy cái ngăn cản mấy lao giả này cũng muốn quỷ đi xuống lần này đến phiên thương vân mấy người hưng phấn chiến ý dâng cao hai cái chuẩn yêu tôn tương hâu ngưng mắt nhìn không tiếp tục lần ra tay chiến trường một góc n g ư ơ i vậy mà công n h i ê n cùng gia tộc đối nghịch tội đáng chết và lần tiêu tiêu cười lạnh nhìn xem từ xa nói từ xa sắc mặt như thường ta cũng không có cùng gia tộc đối nghịch chẳng qua là đi theo sư phụ mình mà thôi tiêu tiêu xì một tiếng kinh m i ệ t vô xỉ phản bội gia tộc có gì thể diện tồn tại ở thế gian từ xa rút ra bản thân kiếm bớt nói nhảm không phải là muốn giết ta sao đến đây đi cho ta xem xem đi theo ngươi những cái kia nhân tình mạnh bao nhiêu tiêu tiêu khuôn mặt phát l ạ n h thất hèn thử s a giống như cười mà không phải cười ồ tại niên hội lên chẳng lẽ không phải ngươi nhân tình tranh đoạt lấy ra tay tiêu tiêu rút ra viên nguyệt luân ao t ố t ta liền tự mình dưới ngươi thân phận của tử s a cùng tiêu tiêu rất đặc thủ đều là bạch hổ gia h ậ u bối lại điểm tại hai phe cánh không có những thứ khác yêu n g h ị đến cùng hai người bọn họ chiến đấu vô luận bị thương một cái nào cũng không tốt nói bạch hổ gia muốn phải liều mạng thiên lang khuyển gia đoán chừng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ cho nên tử xa cùng tiêu tiêu bên người ngược lại là thanh tĩnh cái này một đôi lão đối đầu đối với đối phương đều thập phần hiểu rõ vừa ra tay chính là s á t chiêu nghĩ trong thời gian ngắn nhất đem đối phương đưa vào chỗ chết t h à n h h ồ không cam lòng yếu thế chiến ý dâng cao cho dù thực lực không mạnh cũng tại thiên lang địa lang d ư ớ i sự chỉ đạo không ngừng đánh hôn mê xem cái nào yêu bị đánh s ứ n g sở liền tiến lên đánh t h o á một phát có chút thực lực cao cường yêu cho dù tức giận nhưng ở đại chiến bên trong b ậ n quá không có thời gian truy sát thành h ồ chỉ có thể nghiến răng n g h i ế n lợi thể muốn bổ thành h ồ ngao lăng bị ngao áo bảo vệ sau lưng không được nàng ra tay ngao lăng rất là không cam lỏng nhìn xem từ xa thành hổ sinh long hoa hổ đẻ nén không được sự vọng động của、mình. trong chiến trường dần dần chỉ còn lại có yêu vương cấp tồn tại hỗn chiến những thứ khác yêu bị chen đến một bên chỉ có một phần nhỏ chiến dịch còn đang tiến hành nói thí dụ như từ xa cùng tiêu tiêu hai cái tiểu đồi có chút khí thế đã chiến đến quần áo rách dưới máu tươi bốn phía từ xa yêu cốt bong bong làm cho người gáy mắt mà tiêu tiêu dáng người nổi bật càng là hấp dẫn phần đông ánh mắt đã đủ rồi thu tay lại đi dịch vua nói đem dịch sơn mấy người triệu hoán về bên cạnh mình mặt khác yêu đi theo rút lui thương vân một phương lấy long xuyên làm trung tâm xếp thành hàng trình tề hai phe yêu đoàn rằng co lẫn nhau dịch vua nói long xuyên trường tranh đấu này kết quả sau cùng vẫn là nhìn người ta long xuyên gật đầu không sai tôn cấp ở đây vương cấp không tranh giành đây là lao tổ nhóm lưu lại dịch vua nói đều bởi vì ta và ngươi cũng không phải chân chính yêu tôn mới phát sinh bậc này hỗn loạn để yêu tộc không duyên cớ tổn thất phần đ ô n g cao thủ là ngươi của ta tội trạng long xuyên nhìn xem trên đất thi sơn huyết hải thở dài một tiếng không sai trận chiến này bên trong rơi xuống đại yêu vô số càng có yêu vương dịch vua nói lần trước yêu giới đại chiến vô số đại yêu vẫn lạc càng có tôn cấp cường giả mất đi từ đó về sau yêu giới suy nhược lâu ngày lại muốn phụ thuộc vào mặt khác tâm giới cái này không thể không có nói là một loại x ỉ nhục long xuyên ngửa mặt lên trời thở dài xác thực như thế xem ta yêu giới kỳ tài tàn lụi đã không còn cái kia uy thế dịch vua nói coi như trước đó ta yêu giới cũng không địch tên i giới quỷ giới ngươi cũng biết vì sao long xuyên sắc mặt đột nhiên ngưng trọng lên ta yêu giới chỉ có thể cùng ma giới thế quân lực địch, không địch lại tên giới giới, ai? Long xuyên nhẹ nhàng thở dài ở đây toàn bộ yêu đều là run lên trong lòng không nghĩ tới tại đây nghe được hai đại chuẩn yêu tôn bình luận t ừ giới có thật nhiều yêu cũng không biết trong đó nội tình dịch vô nói đã như vậy chúng ta càng không thể để yêu giới bị tổn thất long xuyên liếc nhìn toàn trường từng cái xem qua từ xa thành hổ thương vân mấy người không sai trong hậu bối thật có kinh thái tuyệt d i ễ m người cần bảo hộ dịch vô nói tốt ngươi đã cũng đồng ý chỉ ngươi ta chiến đến quyết định sau trận này thắng bại lũ yêu đều biến sắc hai cái chuẩn yêu tôn rốt cục muốn sinh tử quyết đấu la tu cắn n ô i ngươi long xuyên nhìn thoáng qua la tu ta không thể lùi bước la tu hai mắt mông lung là ta hại n g ư ơ i nếu không ngươi nhất định có lực đánh một trận long xuyên mỉm cười nói vì ngươi ta còn là có thể một trận chiến thương vân tiến lên phía trước nói long xuyên đại ca là chúng ta liên lụy ngươi kỳ thật ngươi đại khả bỏ qua long xuyên nói la tu cái kia nhìn xem vũ lăng cô mội mội này ta sao có thể bỏ qua dịch vô bên này lòng tin mười phần dịch sơn mấy người đã nhìn ra dịch vô thực lực tại long xuyên phía trên rất yên tâm bớt nói nhiều lời yên tâm ta sẽ lưu tính mệnh của ngươi d ị vô cười nói thương vân hoành n g ạ n mấy người ý vị tâm h trường nhìn thoáng qua long xuyên t i ê n lặng lui về phía sau dịch vô long xuyên nhanh chân về phía trước yêu tôn khí tức bộc phát lũ yêu bị vô hình khí lang thổi chúng rút lui hơn mười dặm mà ngay cả thương vân mấy người yêu vương đều không thể chống cự yêu vương yêu tôn thiên địa c h i cách không cách nào siêu v i ệ t nhìn xem hai cái chuẩn yêu tôn đối lập thương vân tựa như nhìn xem cùng phong sóng lớn bên trong hải dương chỉ có kinh hãi dịch vô sau lưng hiện ra một b ạ c h hồ đầu long xuyên sau lưng hiện ra quy xả cự tượng Yêu tôn khí tức xông lên tôn tức tận 9 tầng trời thập sông khí đây ị a mang bao ra toàn tức tính chất diệt. rất nhiều tiểu này nhận diện, nhiều luận bao xa, đều sinh cúng bộ bái xúc động. yêu hủy yêu, đều đều dưới cái được đ cảm xúc khí vô xà, là bởi vì dịch vô hóa thành long xuyên không phải chân chính yêu tôn nếu là chân chính yêu tôn quyết đấu lũ yêu quỷ l ệ một k í c h phân thắng thua dịch vô thản nhiên nói long xuyên sắc mặt hơi trắng bệnh t ố t không muốn ảnh hưởng đến kẻ yếu một lời đã định dịch vô nói bạch hồ đầu quy xà cự tượng cũng giống như sống lại đồng dạng lung lay rằng co dịch vô quanh thân bạch sắc quang mang cố động xông vào bạch hồ trong đầu long xuyên tử khí cố động xông vào quy xà cự tượng bạch hổ vừa hô thiên điệu biến sắc quy xả cùng minh nghìn vạn rằng không m â y thiên ngoại chấn động tuy nói không lan đến kẻ yếu yêu vương trở xuống yêu vẫn là thân thể giãn nước tử xa cùng tiêu tiêu diên phần mình giết chết nửa cái mạng bây giờ đang ở hai cái chuẩn yêu tôn uy áp hạ không cách nào nữa đấu trở lại bản đội sông giết dịch vô long xuyên đồng thời quát bạch hổ đầu cùng quy xả cự tượng v à chạm thiên điệu hủy diệt chương ba trăm ba mươi sáu thương lượng chuẩn yêu tôn đọ sức cho dù đem lực phá hoại một mực không chế ở một cái trong phạm vi nhỏ cái kêu tan vỡ tiểu không gian trở lại như c ũ là hỗn nộn một cỗ khí tức mang tính chất hủy diện hướng vô hình vô chất chỉ có yêu vương đẳng cấp tồn tại mới có thể cảm nhận được vậy không thể chống cự y năng cảnh giới thấp yêu ngược lại không có cảm giác pháp l ự c đấu dư ba chưa bình tĩnh dịch vô sau lưng đầu hộ lại xảy ra miệng phun mùi máu canh trong thiên địa thụy kim chi khí tại dịch vô quanh thân ngưng tụ dịch vô chính mình hóa thành một cái không có gì không phá lơi dao chỉ là đôi mắt đảo qua có thể chặt đứt yêu vương cơ thể long xuyên sau lưng quy xả cự tượng chân đạp sóng lớn v ủ thủy khí hình thành hải dương quay t r u n g quanh quy xả thiên địa bị lưỡ dao cùng hải dương thay thế thương vân cảm giác ra bản thân cỡ nào nhỏ bé đang sóng lớn sóng biển bên trong tựa như một chiếc thuyền con. t hổ hổ long xuyên. Long xuyên mỗi một đạo lưỡi dao đều phá thoái hư không mang theo điện quang không vào biển đại dương quy sạc cự tượng phun ra hải dương vô biên vô hạn lưỡi dao sau khi tiến vào sông qua trăm vạn dặm nghìn vạn dặm càng không thể thoát ly cuối cùng hao hết khí lực chìm vào đen như mực hải dương cuối cùng dù là như thế vẫn có cá biệt lưỡi dao cuối cùng vượt qua đại dương chém về phía long xuyên long xuyên hai tay tử mang hương tụ ngăn cản lưỡi dao dịch vô tu vi dù sao mạnh hơn so với long xuyên lần giao thủ này long xuyên rơi xuống hạ phong long xuyên kêu to một tiếng màu tím thấu minh huyền vũ sắc lưng đến trên lưng song bích quấn quanh màu tím ma x à cũng không thân hình cao lớn nhìn về phía trên như núi cao biển rộng chỉ là đứng ở nơi đó để không gian nắp ấy nhỏ xíu hỗn độn quay t r u n g quanh dịch v ô không yếu thế ngoại trừ bộ mặt quanh thân hiện hiện đen trắng h ổ văn một cây bộ lông sáng phát sáng đuôi cọt quất qua liên miên không gian t r ô n vùi hồ gầm long âm dịch vô cùng long xuyên đánh giáp la cả thân thể va chạm thanh âm tổi khô là hủ s i n h s i n h đánh rách tả tơi đại địa thân thể va chạm bộ phận tất nhiên không gian nắp ấy hồ hình hình rắn thể thuật đọ sức dịch vô đi cương mãnh lộ tuyến đại khai đại hợp thứ chi cùng đuôi cọp đều có thể vận dụng mỗi lần ra tay tựa như vĩnh hằng lưới dao lợi hại vô cùng l o n g xuyên dung hợp ma xả công pháp thân thể mềm, mềm dẻo lực bộ phát rất mạnh sau l ư n g huyền vũ sắc càng là cứng rắn vô cùng nhưng đối chiến dịch vô công kích trong thời gian ngắn dịch vô long xuyên g a o thủ đếm bằng ước lần cả vùng không gian như vải rách đồng dạng nhao nhao rơi xuống vây xem yêu thở mạnh cũng không dám chuẩn yêu tôn ra tay quyết định toàn bộ chiến cuộc thành bại. chưa thành tôn trước kia chuẩn yêu tôn bình thường sẽ không tương hô quyết đấu một khi chiến bại khả năng phá đạo tâm không tiếp tục tấn thăng khả năng cũng có khả năng chết trượt h à n h đối phương xưng tôn đá cây chân dường như tôn cấp lộ ra vương không xuất ra đồng dạng đây coi như là ước định mà thành quy củ mà bây giờ dịch vô cùng l o n g xuyên không thể không ra tay vì bảo vệ tiểu b ố i yêu cũng có một tia vì yêu giới hy vọng ý vị vô luận như thế nào hai cái chuẩn yêu tôn lần đầu tiên quyết đấu cái này tại yêu giới trong lịch sử đều thuộc về phượng mao lân, lân giác long xuyên người tuổi còn trẻ liền có bực này tu vi xác thực không dễ chẳng lẽ hôm nay thật muốn hao tổn ở chỗ này dịch vô lạnh lùng nói long xuyên khỏe miệng hơi có vết máu ngươi nào biết ta thất bại dịch vô nói chính ngươi trong nội tâm rất rõ ràng còn mạnh hơn g i ấ y r ù a thật chẳng lẽ phá hủy một thân đạo lực ta và ngươi đều là tứ thần thú thế gia thiếu một yêu tôn tuyệt đối là tổn thất trọng đại không bằng như vậy ta chỉ lưu lại được kêu là thương vân yêu như thế nào về phần thiên lang khuyển ra v ầ n g trăng ta bạch hổ ra không lấy một điểm lũ yêu xôn xao ánh mắt tập trung đến thương vân trên người không rõ hắn là lai lịch gì vậy mà so một vầm trăng âm khí lực hấp dẫn còn lớn hơn long xuyên cũng là cho mày không biết dịch vô trong hồ lô mua thuốc gì nói ta đã ra tay có thể nào bỏ qua thư vân dịch v ô cười lạnh liên tục t ố t ngươi đã nói như thế bản vương liền phế bỏ ngươi về sau bạch hổ ra thống l ĩ n h tứ thần thú thế g i a dịch v ô nói như vậy liền ngao áo trên mặt cũng thay đổi sắc thầm nghĩ cái này này lão bất tử giá tâm thật to lớn đồng thời thẩm than nhà mình ra chủ không phải kiên cường thế hệ nếu là dịch v ô thực sự thành yêu tôn long tộc nhất định sẽ lấy bạch hổ ra vi tôn rốt cuộc không có tứ thần thú thế g i a đồng t i ế n cục diện d ị v u bắt đầu ra tay m ậ gắt long xuyên là cứu chữa la tu pháp lực tiêu hao quá lớn bản thân cảnh giới cũng không có d ị v u cao nhiều lần hiện hiện tượng thất bại sau lưng huyền vũ sát cẩn thận xuất hiện với rách la tu cắn c h ặ t ngôi long ca thương vân chính mình nghe hiểu dịch vô lại là vì mình mà đến cho dù cụ thể vì cái gì không biết nhưng rất rõ ràng dịch vô không mang đi chính mình sẽ không bỏ qua lập tức long xuyên bị thương càng ngày càng nặng máu tơi ư bột phía lại nhìn hoành nạn các loại đều lộ vẻ mệt mỏi chính khẩn trương quan sát trong tràng tình thế vũ lăng như trước hai mắt nhắm nghiển thật sâu hôn mê nhìn thương vân một hồi đau lòng d ị vô lại một trọng kích đôi cọp tạp toái hư không trực tiếp theo long xuyên sau lưng xuất hiện long xuyên không tránh kịm bị thật sự đập một đạo Dừng tay. thương vân hét lớn một tiếng chạy đến dịch vô cùng l o n g xuyên chính giữa ngươi muốn làm gì long xuyên cả kinh nói hoành n g ạ n mấy người hít một hơi lanh khí thương vân nhìn xem long xuyên nói long xuyên đại ca đa tạ ngươi là chúng ta xuất đầu còn dư lại sự tỉnh hay là ta chính mình đến xử lý đi long xuyên lau đi khỏe miệng vết máu ngươi chẳng lẽ muốn với hắn đi thương vân cười khổ một tiếng không đi lại có thể thế nào long xuyên thần sắc có chút tối n h ạ t là ta vô năng thương vân nói long xuyên đại ca ngươi có thể nào nói như vậy là ta đa tạ ngươi mới đúng ngươi lập tức muốn trở thành yêu tôn là yêu giới trí cao vô thượng tồn tại không muốn vì chúng ta không duyên cớ hy sinh long xuyên muốn nói cái gì còn nói không xuất khẩu hiện nay nói cái gì đều là tái n h ậ n thương vân xoay người m ặ t hướng dịch vô ta có thể hỏi một chút ngươi vì sao nhất định muốn bắt ta đi dịch vô m ặ t không biểu tình ngươi không có tư cách biết rõ thương vân gật gật đầu tốt ta đây đi theo ngươi nhưng là có điều kiện dịch vô cười nạo một tiếng điều kiện ngươi cảm thấy ngươi có tư cách nói điều kiện với ta thương vân lạnh nhạt nói cho dù ta không biết ngươi bắt ta xong rồi cái gì nhưng là c h u n g quy phải ta tồn tại mới có tác dụng đúng hay không dịch v ô hử lạnh nói nói nhảm thương vân giang hai cánh tay thế thì dễ nói chuyện rồi đồng thời linh p h ụ trận luyện thể phù văn hiện hiện đến thương vân bên ngoài thân nhấp nháy tỏa ánh sáng ngươi có thể thấy được qua loại trận pháp này dịch v ô hơi s ữ n g sở đây là cái gì công pháp đây không phải phù sao ngươi vậy mà khắc đến trên người mình thương vân nói không sai đây là ta sáng tạo độc đáo linh phủ trận luyện thể có thể nhường cho ta linh lực vô hạn thương ă n lên g yếu t â n Dịch c vô ờ i nói, lạnh lẽ chẳng n g ư i cho r ằ bằng vân à này o loại khiêu chiến vật v thể ta. Thương có nói tự nhiên không thể nhưng là ta có thể dẫn bạo cái này linh phụ trợ đến lúc đó ta chắc chắn tan thành mây khói cái gì thương vân l ã o đệ không thể long xuyên kinh hãi đại ca đừng thiên lang địa lang hoảng sợ biến sắc sư phụ không m u ố n a thử xa thành hổ ngay ngắn hướng kêu lên nội phu tỉnh táo tỉnh táo vũ mội mấy cái sắc mặt đã biến hai tử ngươi trở lại ta liệu mạng với ngươi h o à n h n ạ n v ố t cánh tay vãn tay háo đã sắp qua đi cùng dịch vô dốc sức l i ề u mạng dịch vô cũng là trong lòng hơi đ ộ n g thương vân nếu là thật tự bạo chính mình có thể phải gặp phải hai hỏa thật lớn ngươi nói đi điều kiện gì dịch vô nói ta đi với ngươi ngươi cam đoan mặt khác yêu bình yên rời nhà đặc biệt là thiên lang k h u y ể n ra v ư ờ n trăng vũ lăng bất kỳ yêu không nợ đánh nàng chủ nghĩa càng không thể mấy người chúng ta sau khi rời đi ra tay thương vân không để ý tới lũ yêu kêu gọi tĩnh táo bàn điều kiện dịch vô nhìn nhìn dịch sơn dịch sơn cùng dịch đại dịch câu mấy cái huynh đệ ngắn gọn thương nghị vài câu im lặng gật đầu dịch vô nói tốt ta đáp ứng điều kiện của ngươi nếu là có yêu dám can đảm cướp bóc thiên lang khuyển ra nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của chính là cùng ta bạch hổ ra là đ ị n h nhưng là chúng ta chỉ có thể bảo vệ nhất thời không thể bảo vệ một đời mặt khác yêu cũng có thể rời đi thương vân trong nội tâm thoáng yên ổn tốt một lời đã định mặt khác muốn tới đây kiếm một chén canh yêu tộc rất là bất mãn trải qua huyết chiến nhận to lớn thương vong bị thương lại muốn đối mặt một kết cục như vậy nhưng có dịch vô cái này c h u ẩ n yêu tồn tại cái nào dám nói nữa chứ không Long hoành xuyên đại ca, h ngươi cũng đi thôi nguyên yêu vẻ mặt hoang mang biết rõ thương vân muốn ly khai đầy mắt không m u ố n lại nói không xuất ra lời nói sư phụ chúng ta không đi chúng ta l i ề u mạng với ngươi thanh hổ cùng tử xa kêu lên dịch vô mặt mũi tràn đầy không vui thanh hổ còn chưa tính tử xa cái này bạch hổ ra đời cháu cũng đi theo chỗ lẫn thật sự để bạch hổ ra trên mặt mũi khó coi ngao áo càng không thành thật một chút lớn tiếng nói dịch vô ngươi vậy mà cùng một tên tiểu đối rằng co còn b ứ c b á c hắn còn phải mắt không lớn d ị c vô còn chưa lên tiếng bên này trận doanh lập tức có yêu nhảy ra m ắ n to cũng đừng có mặt như thế nào đây đánh ta còn có yêu cởi quần dùng c á i mông nhắm ngay nao g áo long tộc rất giỏi chúng ta bạch hổ ra chính là không biết xấu hổ có bản lĩnh tới đánh ta ngươi đánh thắng được dịch vô chuẩn yêu tôn sao những điều này đều là tâm lý nén giận yêu tộc một là dựa thế mắng một mắng long tộc hai là thuận tiện mắng một mắng bạch hổ ra dịch vô mặt mũi tràn đầy hắc khí thầm nghĩ bọn này tinh trùng lên não nếu không phải mới vừa rồi còn tại đồng nhất trận tuyến hiện tại liền muốn tiêu d i ệ t các ngươi cũng may những này yêu suốt đầu nao áo thật đúng là không lời có thể nói lại mắng nhau có thể phải dẫn bạo dịch vô khi đó dịch vô dưới cơn thịnh nộ ra tay thật đúng là chịu không nổi. Các thương vân tự biết không thể cứu vãn tại chuẩn yêu tôn thực lực tuyệt đối trước mặt hết thảy đều là vô căn cứ dịch v ô lạnh lùng nói bọn hắn có đi hay không không phải ngươi nói tính toán còn ngươi hay là trước lưu lại nửa cái mạng bản vương mới yên tâm dịch vua góc tay một đạo giản dị tự nhiên b ạ c h quang chém về phía thương vân không có chấn động không có sắc khí giống như là một chương giấy trắng chậm rãi từ không trung bày qua nhưng cái này giấy trắng ngay lập tức và giảm thoáng cái đến thương vân trước mặt liền cái này phổ, phổ thông, thông công kích thương vân một thân linh phủ trận phòng ngự cường hoành yêu thân thêm nữa ngọc kiếm nơi tay lại không thể ngăn tựa như rách dưới cửa sổ đồng dạng lập tức miền nát thương vân tứ chi đứt hết cốt nhục miền nát máu tơi ư như là thác nước bay lưu thẳng xuống dưới sư phụ thương vân huynh đệ nội phu thương vân hấp hối dịch vô lạnh lùng cười không ngừng dịch sơn mấy người tắc thì thoải mái cười to đây là chuẩn yêu tôn không thể đ ị c h nổi hử ai dám làm tổn thương ta cháu ngoại trai một đạo thanh em hùng hậu vang lên dịch vô c â m như hến toàn thân run run kinh khủng nhìn trời bên cạnh chương ba trăm ba mươi bảy cứu cứu lũ yêu toàn bộ bốn phía nhìn quanh muốn tìm được phát ra âm thanh vô thượng tồn tại đồng thời trong nội tâm nghĩ hoặc đến cùng ai là cái này vô thượng tồn tại cháu ngoại trai thương vân bị thương nặng linh p h ụ trận luyện thể toàn bộ hủy thần chí không rõ miễn cưỡng còn có thể nổi đồng bền giữa không t r u n g đối với ngoại giới chuyện đã xảy ra hoảng hốt minh bạch chỉ lo trước chữa trị tự thân thương thế đã không có linh p h ụ trận luyện thể phụ trợ thương vân tốc độ chữa thương trợ hạ xuống、Hùng、hồ h đây là bị một cái chuẩn yêu tôn gây thương tích khó có thể khép lại u y áp bài sơn đảo hải dịch vô mấy người trên mặt đã mất đi huyết sắc run làm một đoàn bạch hổ ra bày ra tầng tầng cấm chế đột nhiên như phá là lạng yên không tiếng động trong bụi miệt miệt dịch vô bờ môi r u lên nạn ra hai chữ nhỏ khó thể nghe một đạo liên tiếp thiên địa vô thượng thân ảnh hiện hiện như thật như ảo như thần linh bao quát thương sinh cái này vô thượng như thần linh tồn tại sinh ra bốn cái cánh tay ở trần nửa người dưới là xa đôi phía trên mỗi một mảnh lân phiến đều tràn ngập tang thương cảm giác chấn động chỉ là quan sát liền áp lũ yêu không t h ở đổi thực chân chính yêu tôn đây là hoa gia yêu tôn hoanh ngạn chật vật nuốt m ụ n nước bọn lẩm bẩm nói thiên lang khuyển ra một trưởng lão một cái uy tín lâu năm yêu vương ánh mắt tràn ngập không tin cái này tại sao ta cảm giác còn mạnh mẽ hơn yêu tôn chẳng lẽ là yêu tôn bên trong trí tôn đối với người đến thân phận ở đây phàm là có chút tư lịch lao yêu đều biết đây là một cái có thể chấn nhiếp yêu giới danh tự miệt đa la chân chính yêu tôn đã hồi lâu không có hiện qua thân lũ yêu cũng hoài nghi hắn cùng một cái khác lần trước yêu giới đại chiến bên trong còn sống sót yêu tôn đồng dạng lẳng lặng t ỏ a hóa không nghĩ tới hôm nay miệt đa la xuất hiện là trọng yếu hơn là có yêu khi dễ hắn cháu ngoại trai cứu cứu xuất hiện phải giúp cháu ngoại trai đánh nhau đến rồi vấn đề là ở đây toàn bộ yêu cộng lại cũng không đủ miệt đa la một tay đánh cái này phải làm sao thương vân mơ mơ màng màng gian thấy rõ cái này đơn giản sẽ rách bạch hổ ra cấm chế tồn tại cười khổ một tiếng thật sự là yêu sinh nơi nào không gặp lại tại sao lại ở chỗ này lại gặp cái vị này cừng giả nếu không phải hắn nói không chừng chính mình liền mất đi tại thiên nhất giới là một lần chịu tôn kính vô năng láo tiền bối yên lặng chết đi cái này vô thượng tồn tại đột nhiên giá lâm thương vân không biết là phúc là họa vốn định tránh né thoáng một phát bởi vì hiện tại thương vân vừa lúc ở cái này miệt đa la trước người đây cũng không phải là vị trí tốt đối phương chỉ cần rên một tiếng chính mình phải hình thần câu diện bất đắc dĩ bản thân bị trọng thương thương vân nghĩ động cũng không nhúc nh ngươi ở đâu miệt đa la cấp tốc thu nhỏ lại thân hình toàn bộ trên người có chứa hình rắn yêu đều không hiểu bị chú ý không biết bọn họ có phải hay không chính là miệt đa la cháu ngoại trai đây chính là một bước lên trời có miệt đa la cái này cứu cứu còn không yêu giới bên trong đi ngang chỉ có dịch vô dịch sơn mấy lao già không nói một lời mặt trầm như nước rốt cục miệt đa la dường như đá quý màu đen thâm thúy dường như có vũ trụ diễn biến ánh mắt theo dõi thương vân thương vân nỗ lực khôi phục một chút trở lại như c ũ là nhân hình cả người la huyết dãy r ủ cười nói tiền bối lại gặp được ngươi rồi ngươi có nhớ thương vân nói còn chưa dứt lời miệt đa la gào lên một tiếng chợ ôm lấy thương vân cháu ngoại trai thương vân quần phú n một ngụm màu lớn cùng suối phun đồng dạng thiếu chút nữa liền cất đều bị ôm ra, ai à phức tiền bối tha mạng a miệt đa la khí lực nhiều đến bao nhiêu như vậy ôm một cái thương vân thiếu chút nữa quý t h i ề n cháu ngoại trai muốn chết cứu cứu á miệt đa la lớn như vậy hùng vĩ hán tử vậy mà trong mắt hiện nước mắt thương vân một hồi mê mội cái gì hoành ngạn một đám thì là vui mừng quá đ ỗ i dịch vô mấy người mặc không có chút máu càng nhiều yêu là vẻ mặt mễ hoặc kịp phản ứng về sau vây công thiên lang khuyển ra yêu bắp chân cũng bắt đầu trợt rút thương vân là miệt đa la cháu ngoại trai vậy chờ vì vậy yêu giới hoàng tử vây công hoàng tộc đây là bao nhiêu thật có lỗi thiên lang địa lang lẻ lưới xoay quanh từ xa thành hổ ngao lang tay nắm lấy tay khiêu vũ rất nhanh ngao lang kịp phản ứng bỏ qua một bên từ xa tay hừ một tiếng mân mê cái miệng nhỏ nhắn đem mặt u ố néo đi qua không nhìn từ xa thiên lang khuyển ra các trưởng lão đầy mặt xuân quang cùng thoáng cái trẻ mấy vạn tuổi đồng dạng vũ m ộ i vũ trình vũ lam tam h u n h đệ mặt mày hưng hào hưng phấn sắc phun ra huế đến trong nội tâm sảng khoái vô cùng chính mình mội phu là miệt đa la chái vậy sau này, cái này tam huynh đ cũng có thể cùng miệt đa la lôi kéo làm quen vừa nghĩ tới có thể cùng một cái chân chính yêu tôn nhờ v à chút quan hệ thiên lang khuyển gia tam huynh đệ miệng rộng đều nứt ra đến cái hót thương vân còn không biết rõ ràng tình huống sợ là miệt đa la nhận lầm cưỡng ép dây rụa mở một ít tiền bối ngươi có phải hay không nhận lầm ta là cô nhi từ nhỏ ở hạ giới lớn lên miệt đa la cẩn thận chú đáo lấy thương vân thiên lang khuyển gia lũ yêu trong nội tâm bắt đầu sợ hãi sẽ không thực sự nhận sai đi vậy cũng chịu không được miệt đa la vẻ mặt đại thúc dạng nói không sai nhìn ngươi theo ta dáng dấp rất giống cháu ngoại trai theo cứu, cứu. thiên kinh địa nghĩa thương vân trong nội tâm một hồi ác hẳn miệt đa la hình dạng thật sự không xuất chúng hoàn toàn là đại hán bộ giáng thương vân như thế nào cũng so với hắn thanh tú nhiều ở đâu như nói tiền bối ta yêu thân cũng với ngươi hoàn toàn khác biệt thế nào lại là một nhà miệt đa la nói hai tử ngươi là tạp t r ù n g a thương vân trong nội tâm vạn mã lao nhanh nếu không phải đánh không lại miệt đa la hiện tại liền muốn liều mạng cái gì gọi là tạp t r ù n g thương vân chợt nhớ tới chính mình yêu thân trước kia bị lúc kiểm t r c hậu nói là tạp yêu miệt đa la hẳn là ý tứ này thương vân thầm nghĩ trong lòng bình tĩnh bình tĩnh chính mình đối yêu giới một số thời khắc ngốc nét biểu hiện đã thành thói quen、người thật là ta cứu cứu thương vân trong nội tâm vẫn không bình tĩnh miệt đa là mãnh liệt gật đầu không sai ta có thể cảm giác được trong cơ thể ngươi hoa tộc khí tức hoa tộc thương vân xứng sở mẫu thân mình đúng là đã nói mình là hoa tộc không nghĩ tới nhanh như vậy liền có gia tộc cứu cứu tìm tới đến, đến rồi cái k i a miệt đa là thật sự là chính mình cứu cứu thương vân nhìn xem miệt đa là chân thành tha thiết biểu lộ nghĩ đến miệt đa là đường đường yêu tôn chắc có lẽ không nhìn lầm trong nội tâm ấm áp tại yêu giới lâu như vậy nguyên lai mình không phải cô nhi là có cứu cứu thương vân cái môi thiếu chút nữa đau xót nhớ lại sư phụ của mình đồng môn phong ma đại sư h u n h tô mộ d chết đi nhị sư tỷ mộ dung tô vô cớ bị đ ẩ y tới quỷ giới tam sư minh tứ sư minh hồi lâu không gặp hai cái sư muội qua lại đủ loại hình thành tình cảm dòng lũ để thương vân nhất thời có chút nghẹn nào kêu một tiếng cứu cứu miệt đa la thấy thương vân vẻ m ặ t khóc như tưởng rằng bị đánh quá đau thúng chi vừa rồi thương vân là rất thảm miệt đa la giận dữ một ngón tay chỉ dịch vô mấy người chính là các ngươi khi dễ ta cháu ngoại trai dịch vô cái này chuẩn yêu tôn thiếu chút nữa nằm trên đất hiểu lầm hiểu lầm thực thực sự là hiểu lầm dịch sơn mấy cái yêu vương sắc mặt trắng bệnh c u n nuốt nước miếng như trước cảm thấy m i ệ n g lưng lơi、khô. đồng thời hối hận rõ ràng đã tầng tầng bố trí xuống cấm chế ngăn cách nơi này khí tước vì sao còn là bị miệt đa la phát giác lũ yêu đem bạch hổ ra mấy cái vương biểu lộ để ở trong mắt đại thể đoán mấy lao già này rõ ràng ngay từ đầu đã biết rõ thương vân cùng miệt đa la quan hệ cho nên nhìn thấy miệt đa la về sau mới không có một tia nghi hoặc chỉ còn lại có sợ hãi hiểu lầm t ố t coi như ngươi là hiểu lầm miệt đa la nói h o à n h n ạ n một đám đương nhiên không hài lòng nhưng không dám kháng nghị dù sao miệt đa la là yêu tôn là trí cao vô thượng tồn tại la tu mặc kệ những n à y liền muốn mở miệng bị long xuyên gắt gao đẻ lại miệng thương vân có thể nhìn thấy cứu cứu cũng đã rất cao hứng hoàn toàn đã quên đi truy cứu dịch vô các loại với ai dịch vô yêu tộc môn trong nội tâm thợ phào một cái ngược lại là ngao áo mấy người sắc mặt khó coi vô cùng miệt đa la hoàn toàn không thèm để ý lũ yêu biểu lộ nói coi như là hiểu lầm ngươi thương ta cháu ngoại trai cũng phải cho cái bàn giao nói đi muốn chết như thế nào tự sát hay là ta đem ngươi mắc b ệ lũ yêu trong nội tâm đồng thời nổi lên một chữ một cái mẫn cảm tử ta liền không đánh tới đánh ra đến chính là cái gạch chéo miệt đa la thật sự quá ba khí hoàn toàn không cho dịch vô mấy cái cơ hội thương vân đột nhiên đã tìm được người đáng tin cậy cảm giác nguyên lai、like、đây chính là sau lưng có núi dựa lớn cảm giác yêu việt lúc trước thương vân đều là chính mình phân đấu thoang cai biến thành hoàng n h ị đại còn không rất có thể thích ứng nhưng miệt đa la có vốn liếng này người ta là yêu tôn chân chính uy tín lâu năm yêu tôn dịch vô nghe vậy sợ tới mức khẽ run rẩy người người không thể không thể giết ta ngươi cũng đã biết ta ta là phụng người nào mệnh lệnh ra tay miệt đa la hừ một tiếng ồn ào dịch vô không tiếp tục sức chống cự trực tiếp quỳ xuống dịch sơn dịch câu dịch tinh dịch đại tứ huynh đệ càng là trực tiếp gục xuống thất khiếu chảy máu đây là yêu tôn chiến lực không thể tránh lịch không thể chống cự không phải là nguyên thủy lao ra hoặc kia như thế nào hại chết mụi mụi ta mụi phu còn không cam tâm miệt đa la nói nhưng cũng không có xuống lần nữa sát thủ dịch vô mạnh dãy rồi nói ngươi biết là tốt rồi ngẫm lại các ngươi lúc trước hiệp nghị ngươi không thể giết ta không thể miệt đa la thở dài một tiếng xác thực không thể dịch vô mặt lộ vẻ vui mừng thiên tôn vô thượng ngươi cũng không thể phá hủy hiệp nghị không s a o đó quả ngươi tin tưởng thương vân hoành nạn g một nhóm lớn yêu không biết tình huống như thế nào nhưng nhìn ra được d ị c vô có chỗ dựa rất là càng hẳn rỡ miệt đa la có chút bị dịch vô sau lưng tồn tại áp chế ý vị trong nội tâm sinh ra một hồi ác khí miệt đa la chỉ tay một cái dịch vô đứng lên thương vân cảm giác ra bản thân cứu cứu hình như hữu nan ngôn tri ẩn trong nội tâm cảm giác khó chịu còn không biết dịch vô muốn như thế nào càng hẳn rỡ không nghĩ tới dịch vô kêu thảm một tiếng người người vậy mà phế bỏ ta yêu t ô n vị ở đây l ư u yêu lần nữa c h ấ n kinh miệt đa la quá hung tản ngạnh sinh sinh đem một cái chuẩn yêu tôn cho đánh v ề nguyên hình dáng thành yêu vương dịch vô còn muốn đột phá không biết muốn cái nào c u ộ đời còn không mau c ú đi miệt đa la không nói nhiều mỗi một câu đều cao cao tại thượng dịch vô còn muốn nói điều gì lại cưỡng ép nhìn xuống chỉ nói một chữ rút lui yêu đi như núi đổ một cái miệt đa la tại còn hơn thiên quân văn mã lấy bạch hổ ra cầm đầu yêu t ộ c môn sám xịn rút lui miệt đa la không quên hô bởi vì hiệp nghị ta không giết các ngươi nhưng không có nghĩa là ta thực sự e ngại nguyên thủy ta là giữ lại tính mạng của các ngươi cho ta cháu ngoại trai g i ế t trở về tranh thủ thời gian tu luyện đừng để ta cháu ngoại trai rét lấy nhàm chán d ị vô d ị sơn đều đại khẩu phút huyết điều này thật sự là quá khi dễ yêu còn có thiên lý hay không thương vân trên không trung một hồi mất trật tự chính mình thật là có một cái hung mánh cứu cứu đi cháu ngoại trai ta về nhà miệt đa la kéo thương vân nói chương ba trăm ba mươi tám về nhà bạch hồ một nhà xám xịt i ê u sái đặc biệt là miệt đa la tại trong lòng bọn họ lưu lại được không thể xóa n h ò a bóng ma đi theo vây công thiên lang khuyển thế ra yêu tộc trong nội tâm bất ổn t i ê n lặng lui về phía sau muốn rời khỏi mảnh đất thị phi này nếu thiên lang khuyển ra chết cắn không thả ở đây những này yêu tộc tự tin tại miệt đa la trước mặt không có hợp lại chi lực lúc đến hùng hồ tuyên bố muốn chia cắt thiên lang khuyển ra v ầ n trăng chạy như khô gió lá heo b a top năm top ba tiêu điều cực kỳ xem bóng lưng như chó nhà có t ă n g chiếu vào gió tây bên trong cũng may miệt đa la hiện tại trong mắt chỉ có thương vân nhất định muốn lôi kéo thương vân đi để thương vân có chút khó khăn cứu cứu ta chờ chút miệt đa la cả tiếng làm sao vậy chờ cái gì thương vân nói ta còn có những người bạn này ở chỗ này miệt đa la nghiêng đầu suy nghĩ một chút để bọn hắn về nhà đi thương vân một hồi bạo đổ mồ hôi nhìn chính hắn một cứu cứu là cái c ự c phẩm trong này dưới bình thường tình huống là mời bằng hữu của mình đi trong nhà ngồi một chút mới đúng hoành ạ n mấy người ngay vậy trong nội tâm cũng không khổ s ở miệt đa la chỗ ở tại bọn hắn xem ra cái kia chính là yêu giới hoàng cung để bọn hắn tùy tiện liền đi trong nội tâm thật là có chút ít tâm thần bất định bất quá hoành nạn g trong nội tâm lại nhìn mặt khác yêu tộc trong nội tâm cảm giác bất đồng thật lớn hoàn toàn đã có một luồng bệ nghệ ý vị đừng nói hiện tại gia tộc thổn thất nặng nề coi như thương vong lại lần nữa gấp đôi hoành nạn g cũng dám nên ngang đi trở về thiên lang khuyển gia tại yêu giới không tiếp tục yêu dám đánh lén thiên lang khuyển gia cái nào yêu ăn hết gan hủ mật gấu dám tiến công miệt đa la cháu ngoại trai nhạc phụ tương lai g a cái này cùng thế gian dân gian tạo phản không sai bị lắm Ý đại chiến bên trong xem như long tộc đối đầu mặc dù miệt đa la không có nhằm vào long tộc nhưng cũng là đại chiến một trận húng chi ngao áo trong nội tâm lo lắng một ít bí ẩn miệt đa la pháp lực t h ô n g thiên có khả năng biết rõ gây bất lợi cho ngao áo còn nữa ngao áo là long tộc tội lòng chính mình xem như một mình thoát đi đi ra khắp nơi lang thang còn chưa tính không thích hợp lộ diện quá nhiều long xuyên trải qua vừa rồi chiến đấu đ ố i yêu tôn chi lực đã có càng sâu lý giải thêm nữa trọng thương muốn lập tức trở về đi bế quan miệt đa la đã không có mời long xuyên trong lòng cũng không thèm để ý miệt đa la truyền thuyết long xuyên nghe qua không ít biết rõ miệt đa la thiên tính như thế cũng không phải là tận lực long xuyên đã muốn đi la tu tự nhiên đi theo theo la tu long xuyên mới là trọng yếu nhất long xuyên đi đâu nàng theo tới cái nào hạnh phúc nhất huyền vũ gia cùng long tộc đồng d ạ n g yêu giới đại chiến lúc cùng miệt đa la có chút đối kháng nhưng hiện tại xem ra miệt đa la hoàn toàn không để trong lòng mà vừa rồi gia chủ vì thường vân trả giá to lớn hy sinh cái này về sau cùng miệt đa la quan hệ còn không vững vàng nguyễn vũ r a mấy lao giả m u i trèo lên pha cũng vui vẻ đi ra ma xả ra có một dạng tâm tư vốn chính là đi theo gia chủ đến đánh nhau không nghĩ tới còn có chỗ tốt này thương vân đối với chính mình cái này đột nhiên xuất hiện cứu cứu im lặng nói cứu cứu nơi này có đồ đệ của ta còn có huynh đệ còn có còn ngươi nữa cháu ngoại trai tức phụ t h a n h h ổ cùng tử xa đồng thời cười kêu lên miệt đa la xứ sở hoa cười ha ha cho thương vân phía sau lưng một bàn tay thiếu chút nữa để thương vân trực tiếp quy thiên tiểu từ túi như thế nào không nói sớm cháu ngoại trai tức phụ ở đâu thương vân phun máu phẹp h ẹ chiến chiến n g u y n g u y nói đừng nghe bọn hắn nói mỏ ta còn không kết hôn không giống thương vân giải thích thiên lang địa lang song song trở đi hôn mê vũ lăng tiến lên thành hồ tử xa một tả một hữu vị la tu hoành ngạn ở phía sau đầy cõi lòng ân cần nhìn xem vũ lăng miệt đa la nhìn kỹ một chút vũ lăng kinh hô một tiếng có thể ai cháu ngoại trai ánh mắt tốt tiểu cô nương d á n g d ấ p không tệ chật trượt coi như không tệ miệt đa la vô s ỉ nuốt từng ngụm nước bọn thương vân đoàn t h ầ m vì sao như vậy yêu đều có thể tu luyện tới yêu tôn cảnh giới miệt đa la chứng kiến lũ yêu xem chính mình không được tự nhiên ánh mắt cũng biết chính mình thất t ố nói ừ, tốt, ai? cháu ngoại trai tức phụ như thế nào giữa ban ngày ngủ a ngủ được vẫn như thế t h ơ mát thương vân thương thế kịch liệt tăng thêm lại p h u n ra một cái lao huyết cứu cứu không phải nàng hiện tại hôn mê la tu tức thời mang theo lệ quang ai toán bồi thêm một câu ừng là bị bạch hổ ra lão già kia đả thương miệt đa la nghe xong liền n ó n g n ả y hai đạo tráng kiện lông mi trồng tây chối u cái gì ăn hết hùng tâm báo tử làm sao đem bọn hắn truy trở lại xem lão tử đập chết bọn hắn phàm là có quan hệ đều phải chết hoành ngạn khẽ run dậy cái này nếu cũng lan đến gần chính mình liền không nói được rồi thương vân cũng không nguyện sinh thêm nhiều chi tiết nói cứu cứu ở trong đó nguyên do rất nhiều ngươi xem một chút có thể hay không cứu tỉnh vũ lăng lũ yêu nghe vậy tất cả đều đầy cói lòng trờ mong miệt đa la cho dù nhìn xem gốc nhưng cũng là thật sự yêu tôn nếu như hắn đều không có biện pháp cứu tỉnh vũ lăng toàn bộ yêu giới khả năng đều không biện pháp cứu tỉnh vũ lăng miệt đa la nhìn xem vũ lăng hai đạo màu nâu n h ạ t ánh mắt chui vào vũ lăng trong cơ thể đại thủ ở dưới cảm cứng rắn râu rĩa gốc dạ lên sờ tới sờ lui ừ n cái này ta nói vầm trăng như thế nào thiếu một cái các ngươi đây là nghĩ tạo một cái yêu tôn đi ra h o à n ngạn nghe vậy run lên trong lòng đây chính là đang khiêu chiến một cái yêu tôn uy nghiêm tạo một cái yêu tôn tựa như một cái gia tộc nói với hoành nạn lại muốn tạo một cái thiên lang khuyển đ ồ n g dạng mặc cho ai trong nội tâm cũng không thoải mái đương nhiên sự thật chứng minh hoành nạn suy nghĩ nhiều rất tốt về sau cháu ngoại trai là yêu tôn cháu ngoại trai tức phụ không phải yêu tôn sao được ha ha ha miệt đa la một hồi sang sảng cười to cười gần như không có tim không có phổi cười để ở trường lũ yêu sợ h ã i trong lòng thương vân càng là trong nội tâm một kích linh cái gì cháu ngoại trai là yêu tôn đó không phải là nói ta chẳng lẽ lao tử còn phải tất tu để lên tới yêu tôn cảnh giới ai có thể đi ra cho cái giải thích hợp lý cái này hoàn toàn chính là buộc thương vân phía trước tiến cho dù thương vân không phải một cái không có lòng cầu t i ế n yêu nhưng là cái này tốc độ phát triển có chút quá là nhanh chẳng lẽ đây là cái gọi là gia tộc truyềnền n ra một nhà đều là yêu tôn cái này cũng không nghe nói qua thương vân lại nghĩ tới mẫu thân mình nói bọn hắn những cái kia không thấy được cường đại vô cùng định nhân áp lực trong lòng vô hình gian tăng lớn rất nhiều v ậ y nhà trước để ngươi hồi gia tộc nhìn một chút cháu ngoại trai tức p ụ vấn đề trở về giải quyết miệt đa la nói nghe miệt đa la nói như vậy hoành ngạn trong nội tâm đã năm chắc bằng không thì trở về được để vũ lăng mộ mộ sông b ó p lột vũ m ộ i vũ lam vũ trình tam huynh đệ đối miệt đa la g i a cũng là thương vân gia tộc thập phần hướng tới thấy bọn hắn tinh quang loẹ loẹ d i ụ c hỏa phun trào dán g vẻ thương vân biết không mang bọn hắn đi không được rất nhanh hoành ngạn ngao áo long xuyên cùng đợi tàn binh bại tướng hùng dũng a i vệ khí phét hiên ngang tàn đi trên đường đi quả thực là tâm hoa nộ phóng nếu không phải sợ bị cái khác yêu trông thấy thật muốn hoa chân múa tay vui sướng ai có thể nghĩ tới cuối cùng sẽ là bực này kết cục thật sự là n ử a mặt lên trời cười to đi ra cửa bị yêu ngày lại là quận thương vân thiên lang địa lang thành h ngao lăng vũ m ộ i vũ lam vũ trình còn có địa mẫu nguyên yêu trở đi vũ lăng hạo hạo đáng đáng đi theo miệt đa la đi nha thương vân thần bí ra rốt cục phải xuất hiện thương vân trong nội tâm không hiểu có chút kích động đây là lần thứ nhất về nhà muốn nhìn thấy chính mình tộc chúng thương vân cho dù cũng nghĩ qua tự mình có phải hay không có già nhưng nghe nói mình là cái tiểu tạp yêu lúc thương vân cơ bản từ bỏ ý nghĩ này hiện tại mình là ở một cái có yêu tôn chấn giữ đại gia tộc bên trong gặp được người nào thúc thúc ba bá trường bối có hay không ra ra mãi mãi có phải hay không có trưởng lão hoan nên chính mình có hay không tiểu b ố i tới tham gia có cần hay không mang chút ít lễ vật như thế nào chào những n à y trước kia chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề trong lúc nhất thời toàn bộ xông tới để thương vân có chút không biết làm sao miệt đa la mang theo thương vân một nhóm tốc độ cực nhanh ngay lập tức trăm vạn g i ả m thương vân mấy người lữ i ễ lời không thôi yêu vương tốc độ tại miệt đa la trước mặt cùng ốc x i n đau chân sau này tốc độ không sai bịt lắm yêu tôn cường đại đến tận đây rất nhanh bay vọt khoảng cách vô tận một tòa cung điện to lớn xuất hiện cung điện này toàn bộ là do một khối thông thấu hàn băng chú thành cái gì vạn n i ê n huyền băng các loại tại đây hàn băng thành lâu đài trước mặt đã thành phế liệu cái này mặc dù là băng nhưng không giết lạnh ngược lại có từng tia từng tia tình cảm ấm áp lộ ra là âm cực sinh dương kết quả loại bảo vật này tại bên ngoài chỉ cần là một khối nhỏ đều là kinh thiên bí bảo trong này vậy mà kiến thành một tòa thành bảo mà ngay cả từ xa ngao lăng cái này sinh dục phú quý thế gia vương tử công chúa nhìn đều khiếp sợ không thôi lâm vào si n g ố c hình sư phụ ngươi theo ta nói ngươi là xuất từ thế gia này thời điểm nói thật ta còn không quá tin tưởng hiện tại tin ngao lăng lắp bắp nói thương vân trong nội tâm xấu hổ lúc trước mình là thực sự lừa gạt mình tên đồ đệ này không nghĩ tới nói dối trở thành sự thật lúc ấy thương vân chính mình cũng không biết ngao lăng nói cái gì r a tộc hiện tại dứt khoát ba phải nhận hàn băng thành lâu đài một khối có chút giống giáo đường vừa giống như cung điện lơ lửng tại một mảnh trong h ỗ n đ ộ n tản ra ánh sáng ngu hòa hai đạo màu xanh nhạt trên cửa chính có khắc đầu người thân gián yêu nhìn về phía trên hiền lành h ò a ái, tán phát khí tức để yêu tâm cảnh bình thản lại có một luồng muốn tham viếng cảm giác cháu ngoại trai hoan n g h ê n trở lại đây là nhà chúng ta hoa tộc thành bảo lãnh hạ quyết miệt đa la ôm thương vân bả vai nói thương vân rất kích động cứu cứu trong nhà những thứ khác yêu biết rõ ta muốn trở lại sao miệt đa la rất kích động cái khác yêu ha ha về sau gia tộc chúng ta liền không dừng lại ta một cái ai a thương vân cho là mình nghe lầm cái gì miệt đa la l ệ rơi đ ầ y mặt về sau ta hoa ra chính là hai nhà chúng ta không còn ta chỉ một cái rồi thương vân như ngũ lôi v a n h đỉnh bàn rung động nguyên lai chính hắn một gia tộc liền l ư ợ n g yêu vậy mình thật sự là trong nhà số hai yêu vật không có cái khác yêu cùng chính mình đ o ạ n vừa rồi toàn bộ lo lắng đều không cứu cứu nhà ta như thế nào chỉ có lưỡng yêu thương vân yếu ớt mà hỏi miệt đa la vừa khóc vừa cười cháu ngoại trai lưỡng cũng so một cái mạnh a nói xong lại dùng ôm một hồi thương vân thương vân ruột đều thiếu chút nữa bị báo ra đến đại khẩu phun huyết miệt đa la quét nhìn một vòng lại nỗ lực ôm một hồi thiên lang địa lang các ngươi là ta cháu ngoại trai huynh đệ đúng không các ngươi cũng coi như một nhà yêu thiên lang địa lang kêu rên một tiếng trực tiếp mắt trở trắng l é lưới hôn mê bất tỉnh miệt đa la bông ra nửa chết nửa sống như bùn nhau đồng dạng thiên lang địa lang lại ôm một cái vũ muội ngươi là nhà mẹ đẻ yêu cũng không tính toán bên ngoài yêu vũ muội rất quyết đoán rất có nam tử hàn khi khái thổ huyết té xịu thấy vậy thảm trạng thanh hổ từ xa mấy cái không có bị vớt ve lẫn mất rất xa hoảng sợ nhìn xem miệt đa la cái này tử vong ôm ai cũng chịu không được thương vân vội và nói g n cứu cứu ta vào cửa trước rồi nói sau miệt đa la gãi gãi đầu đ ú n g đ ú n g cứu cứu vừa vặn có việc nói cho ngươi Chương 339, yêu giới chi chiến, tộc chính cái có chứng vực khác、nhau. cảnh sắc, có núi cao, có cánh đồng tuyết, có đầm, có hoa mạc, chỉ cần đứng ở khác có thượng. Hoa phía thành hoàn thế pháp thấu pháp thể khu nhau hoa nhau pháp thể ương, rơi trong toàn trên kín trận, xuyên trận kiến núi đồng đứng trận trong giới, Yêu tuyết, tiểu qua tre tòa một mặt đất là đầm, ở xuyên tấu qua pháp trận có thể chứng kiến một ít thiên tài địa b ả o tại những cái kia trong tiểu thế giới tồn tại ngàn năm linh trì v ạ năm n nhân xâm tại trong rừng r ậ m ẩ n hiện to lớn huyền thiên hàn thiết lọa lộ tại cánh đồng tuyết tầng ngoài hiếm thấy chi cực cựu đầu long ngư tại dưới biển sâu xoay người đây chính là có thể đem phàm huyết hóa thành long huyết đến bảo cấp sinh vật ngoại trừ đã hôn mê vũ lăng mặt khác yêu mà ngay cả thương vân chứng kiến những cảnh tượng này đều thiếu chút nữa té x ỉ u đây đều là thực sự sao thử xa lẩm bẩm nói miệt đa la không thèm để ý chút nào những này tiểu thế giới đương nhiên là thực sự các ngươi thích gì liền chính mình đi ngắt lấy lũ yêu thiếu chút nữa hạnh phúc thé x ỉ u chăm miệng một lời thực sự miệt đa la n h ú n núi u vai đương nhiên nếu như các ngươi bị bên trong cường đại cho các ngươi sinh vật ăn hết ta cũng mặc kệ lũ yêu một hồi ác hàn không biết nói cái gì cho phải cứu cứu những này tiểu thế giới là nơi nào tới những này pháp trận chẳng lẽ là t h ô n g đạo thương vân hỏi miệt đa la sợ lên tự nhận là rất s u ấ t khí tóc những thứ này là ta sáng tạo thế giới cái gì lũ yêu kinh dị c h ầ m c h ầ m vào miệt đa la trong nội tâm lần nữa nghĩ đến miệt đa lạ nhưng thật ra là yêu tôn cho dù biểu hiện của hắn thật sự không phù hợp một cái yêu tôn hình tượng để mọi người trong lúc nhất thời đã quên miệt đa là tu vi yêu tôn có sáng tạo thế giới năng lực thương vân có chút mê mội miệt đa la lắc đầu nói đương nhiên không thể lũ yêu trong nội tâm đồng thời sinh ra một cái ý nghĩ ta có thể nói chữ thô tục sao ta có thể đánh miệt đa là sao miệt đa la không lọt vào mắt lũ yêu cũ kết biểu lộ tâm tình cực kỳ sáng s ủ a đến thật vất vả đến, đến rồi đừng ở đứng ở cửa đi đi đến hội đại sành thật nhiều năm không sử dụng thật sự là hoàn niệm lũ yêu hai mặt như nhau đi theo miệt đa la vòng qua một mảnh pháp trận tại trong thành bảo hành tẩu đ ẩ bàn tròn, bàn tròn trên a h cái bàn tròn t r ợ n nhìn đi lên có khắc vô tận đồ án giao long bàng phượng kỳ lân cá lớn linh thụ thần r ư ợ n g hài hòa tự nhiên mấy người chăm chú nhìn lại chỉ có thể trông thấy một mảnh hỗn độn tu vi càng cao nhìn càng rõ ràng như trước thấy không rõ lắm trước bị ngoại giới tiểu thế giới run d â y đọc qua nơi này thần kỳ đã không thể đánh động thương vân một nhóm miệt đa la lôi kéo thương vân đầu tiên đi đến bên cạnh bàn tự nhiên xuống một tòa một chương bảo tọa bàn ngọc ghế dựa xuất hiện miệt đa la thư thư phục phục đem đôi rắn vòng tại phía trên thương vân học dạng cũng có ngọc ghế dựa xuất hiện lũ yêu nhau nhau ngồi xuống chỉ có thiên lang địa lang là ngồi sổm ngọc trên mặt ghế địa mẫu nguyên yêu đứng đấy như vậy nàng mới tiếp cận nhất đại điện hôn mê vũ lang bị bông ngọc ghế d ự tự động biến thành một chiếc giường ngọc tuy là ngọc chất sờ lên lại xuất kỳ mềm mại cứu, cứu người t r ư ớ hết nghĩ biện pháp cứu tình vũ lang đi thương miệt đa la cất cao giọng nói cứu cái g i ắ m cháu ngoại trai tức phụ bây giờ là chiều sâu trong khi tu luyện các ngư ơ i người nào cứu tỉnh nàng chính là hại nàng a thương vân vừa mừng vừa sợ thực sự miệt đa là gãi gãi đầu ta cũng không biết chuyện gì xảy ra cháu ngoại trai tức phụ tựa như là trí âm chi thể các loại thể chất có thể hấp thu vầng trăng đặc hưu âm khí trong cơ thể nàng nguyệt lượng âm khí trước kia một mực hưng tụ lại bị pháp thuật gì áp chế cho nên nàng hấp thu rất chậm đoạn thời gian trước cháu ngoại trai tức phụ cần phải nhận lấy trọng kích trong cơ thể nguyệt lượng âm khí t à n ra lại bị phù văn trói buộc tại trong cơ thể nàng cùng nàng thể chất tương hợp hiện tại nàng đang bị động hấp thu âm khí ân tỉnh về sau ít nhất cũng là yêu vương nói không chừng chỉ nửa bước có thể bước vào yêu tôn cảnh giới thương vân đại hỷ cái gì đây không phải nhân họa đắc phúc thử xa cười to nói chúc mừng sư phụ đúng đấy đại bá m â u m u ố n thành yêu tôn á thành hổ vui mừng n ư n g mày cao hứng nhất đương c h ú c vũ mội tam huynh đệ trong nội tâm cùng hỉ mội mội mình thành yêu tôn cái kia ý nghĩa lớn bao nhiêu không cần nói c ũ n g biết thương vân đại hỷ qua đi đột nhiên nghĩ đến một chút hỏi cứu cứu vũ lang hiện tại chỉ là hấp thu âm khí bản thân cảnh giới không có tăng lên đi lên như thế nào tần trước miệt đa la nói ngươi coi vầng trăng là đến không đây chính là tồn tại vô tận năm tháng thiên thể trải qua tăng thương bao nhiêu đại đạo đều tại trên mặt trăng lưu lại được dấu vết đem cháu ngoại trai tức phụ đẩy lên tới yêu vương cảnh giới còn không đơn giản lại nói các ngươi cũng rất lớn mật ta đây sao l ô mãng đều không nghĩ tới muốn đánh vầng trăng chủ nghĩa vũ m g ộ i mấy cái một hồi xấu hổ dù sao lúc trước đây là muốn hy sinh vũ lăng kế hoạch hiện tại nguyệt lượng âm khí bị vũ lăng một mình hấp thu tam minh đệ trong nội tâm ngược lại càng dễ chịu hơn thương vân thở dài ra một hơi ta lây an tâm miệt đa la kêu lên thật lâu không có mở h ế n hội đến chúng ta vừa uống vừa nói thương vân gãi đầu cứu cứu tại đây hình như không có ăn uống thiên lang địa lang trái xem phải xem l ẹ lưỡi nỗ lực nghe thấy cũng không có nghe thấy được hương khí miệt đa la thở dài cũng đúng trong nhà chỉ một mình ta hồi lâu chưa ăn qua đồ các ngươi ai sẽ làm đồ ăn không có ta đi chào cái đầu bếp thương vân thầm nghĩ như thế nào càng ngày càng cảm giác mình cái này cứu cứu hiển nhiên là lưu manh chào đầu bếp đây là bắt cóc được không thanh hồ tử xa ngược lại là rất tán thưởng miệt đa la tác phong lớn tiếng trầm trồ khen ngợi nói muốn cùng đi chào đầu bếp kết quả bị thương vân thưởng hai cái trùng thiên tháo cứu lao ra đại bá chính là đ ỉ n h cấp đầu b ế p t h à n h hổ chạy nước mắt nói cháu ngoại trai ngươi còn có bản này là miệt đa la hai mắt tỏa ánh sáng thương vân b ụ m lấy bộ ngực gật gật đầu miệt đa la hét lớn một tiếng được toàn bộ cung điện run r ậ y theo thương vân mấy cái m ả n g thai thiếu chút nữa phá cháu ngoại trai cần tài liệu gì cứu cứu cho ngươi đi bắt miệt đa la thả ra hào nôn từ xa t h à n h hổ trong mắt toát ra tiểu tinh tinh biết rõ lần này có lộc ăn quả nhiên thức ăn trên bàn không khỏi là tác phẩm kinh thế nước dùng cựu đầu、Long、ngư dao trộn mười vạn năm tử ngọc linh chi xào lăn bắt r i á c độc long hoa bầu r ụ n g sướng miệng băng phượng hoàng cánh trọng cầu vị thiên t r ư đại tràng đ ô m thân trọng kim h ắ c huyền thiết bản đốt kim tinh ngân huyết trường ngư tự nhiên cũng có kim bối hồng ngọc long hà t ư ờ n g nước l u ộ c thất trào kim long xuống nước các loại bạo điện thiên vật t ổ pháp đủ loại tiên liệu hợp với từng đạo thức ăn đỉnh cấp xa xỉ ở nơi này là ăn cơm đây là uống thuốc ăn hết những vật này thực lực không tăng mạnh mới là lạ chính là cho một con lợn đem những vật này rót hết như thế nào cũng phải thành cái thiên yêu các loại những tài liệu này đều làm i ệ t đa la theo những cái kia bên trong tiểu thế giới câu tới liền cùng nuôi cùng thật r o n n g à xúc v một t cái dạng, hoàn lâu không t h có náo nhiệt như vậy miệt đa la khó được lộ ra một ít yêu thương biểu lộ thương vân nghĩ đến chính mình song vong phụ mẫu thần sắc có chút mất mát có thể trải nghiệm cứu cứu thương tâm cứu cứu cái ông ngoại thương vân lại nâng lên đầu miệt đa la đã bắt đầu cùng thiên lang địa lang l à n tù tì hơn nữa miệt đa la khi dễ thiên lang địa lang chỉ có thể ra móng đuốt năm k h ô i thủ q u ò n hai con sói ngã trái ngã phải thử xa đuổi theo ngao l a n g không thả thành hổ t ắ c thì đem vũ mội mấy cái trở thành b ồ n r a thúc thúc đồng dạng vũ mội biết do thành hổ học được thiên lang khuyển ra công pháp tiến bộ còn thật nhanh rất là kinh hỷ quyết định về sau đem thành hổ đưa đến trong nhà cho rằng đời kế tiếp hạt giống n ổ i dưỡng lên thương vân vốn là rộng rãi người hiện tại biết do vũ lăng không việc gì tự nhiên tâm rộng cực kỳ không đề cập tới chuyện thương tâm bắt đầu đi theo uống rượu miệt đa la mạnh mà đem chén rượu nện vào bàn ngọc bên trên bình một tiếng bàn ngọc xuất hiện nhẹ đường vân bản thân nhanh chóng chữa trị lũ yêu nhìn về phía miệt đa la miệt đa la ngửa mặt lên trời thở dài yêu giới một trận chiến về sau không tiếp tục yêu tôn cỡ nào bi thương một câu để thương vân mấy người trong nội tâm không h i ể u bay lên vẻ cô đơn thương vân uống cạn rượu trong chén cứu cứu đến cùng chuyện gì xảy ra lần kia yêu giới chi chiến là lúc nào vì sao chỉ có nghe đồn không có chi tiết c h ả y ra miệt đa la hơi có men say chi tiết đương nhiên không có chi tiết chạy ra bởi vì đó là một hồi yêu tôn gian quyết đấu yêu tôn quyết đấu trí t cao vô hoa ư Thương được ợ n chiến vân ngừng nghe kinh tiên văn. Trận g tức chiến thở, h biết đấu. đám ấy, một t bí rõ lập sẽ e t hoa gia có quan lao. đa thanh xa xưa、lên. Hoa gia, lớn lên. hệ Miệt là âm áp đảo thất đại thế gia phía trên yêu giới gia tộc cũng không bởi vì hoa mọi nhà tộc cường thịnh mà là bởi vì hoa gia vô thượng yêu thân sinh ra có cực h à n t h ế chất vô cùng cường đại sinh m à làm vương nhưng đều bởi vì cái này một nhà tộc yêu thân quá mức l g ư ờ tiên không bị trời cao chiếu cố cho nên chuyển thường mờ nhạt đến thương vân cứu cứu thế hệ này chỉ có hai cái yêu chính là mẫu thân của thương vân cùng cứu cứu tồn tại thương vân ông ngoại chết sớm tại sinh ra thương vân mẫu t h â n lúc thương vân mẫu mẫu mặc dù không phải hoa tộc cũng bởi vì khó sinh m à chết miệt đa la nói hồi lâu mới nói ra những chuyện này thời gian còn lại đang thì t h ả o lời say mất rồi bộ dạng say rượu về sau miệt đa la ánh mắt trong t r è o chút ít lần trước yêu giới chi chiến tứ thần thú thế ra bốn cái yêu tôn cổ long yêu ra một cái yêu tôn ma xả thế ra một cái lao ra hỏa cộng đồng ra tay đối phó ta hoa tộc cháu ngoại trai cha ngươi mẹ ngươi liên thủ đối phó bọn hắn về sau quỷ giới ba cái quỷ tôn ra tay cha ngươi mẹ ngươi không địch lại liền cứ gọi đến rồi hay cái tiên tôn một cái ma tôn giúp đỡ miệt đa la còn chưa nói chi tiết chỉ là tôn cấp cường giả số lượng liền sợ ngây người lũ yêu những n à y tôn cấp cường giả đều là người nào thương vân hỏi cũng muốn biết cha mẹ của mình cựu địch là ai miệt đa la nhẹ l â y động đầu người chết đã chết rồi ta không muốn nói ta hôm nay gặp ngươi cùng huyền vũ gia ma xả ra quan hệ không tệ bạch hổ ra cùng lòng tộc còn ngươi nữa đồ đệ ngươi chẳng lẽ muốn trở về báo thù hay sao thương vân im lặng thế mới biết chính mình cứu cứu thô trong có mảnh lúc ấy gọi lũ yêu ai về nhà nấy còn có loại này tầng sâu nguyên nhân trận chiến ấy phá hủy toàn bộ nhất giới miệt đa la ánh mắt p h i u m i ể lên chương ba trăm bốn mươi yêu rơi chi chiến hạ tôn chính là âm khí hoặc dương khí tu luyện đại thành viên mãn mà lại có thể điều động thiên địa nguyên khí người yêu tôn ma tôn là âm khí đại thành tiên tôn quỷ tôn là dương khí đại thành lần kia yêu giới chi chiến khởi điểm tại yêu giới thiên ngoại thiên miệt đa la buồn bã nói thương vân trong lòng nặng nề lúc ban đầu chính là vì đối phó、Hoa、gia miệt đa la nói kỳ thật là vì đối phó người phụ mẫu thương vân đầu n ợ sáu cái yêu tôn ba cái quỷ tôn đối phó cha mẹ ta trời ạ chín cái tôn cấp trí cao tồn tại đối phó sư công sư mẫu thử xa ngao lăng đồng thời lũ lưới thanh hổ chừng lớn hai mắt đại bá cha mẹ lợi hại như vậy đáng giá tôn cấp cường giả xuất thủ chỉ có thể là đại tôn ngao lăng biểu lộ nhất là bình h ả n đây chính là hoa tộc trong truyền thuyết chủng tộc đáng giá ra tay như thế nàng chỉ là tò mò cái gì dạng nam nhân có thể cưới được q u a gia hậu đại xem như thế tử ngươi gặp qua mẫu thân ngươi rồi hả miệt đa la hỏi thương vân thương vân gật đầu miệt đa là mẹo máu đầu ừng đầu góc ngươi có bệnh thương vân cho dù so sánh thói quen miệt đa là phương thức nói chuyện vẫn là thiếu chút nữa l ậ bản miệt đa la rồi nói tiếp đầu ngươi bên trong có cái gì ta xem một chút hẳn là cha ngươi hạ phủ thương vân xứng sở cứu cứu người đây đều có thể chứng kiến miệt đa la mặt mũi tràn đầy đắc ý đó là đương nhiên cháu ngoại trai hảo hảo cố gắng đây là ta hoa ra thiên nhãn không có gì nhìn không thấu lũ yêu phản ứng đầu tiên chính là che ngực đặc biệt là ngao lăng vũ mội tam huynh đệ chạy tới ngăn tại vũ lăng trước người miệt đa la mặt đen lại các ngươi làm cái gì vậy lũ yêu biểu lộ không cần nói cũng biết rất là cẩn thận miệt đa la đối lũ yêu khịt mũi coi thường d ừ n g a ta nếu muốn nhìn các ngươi ngăn được thật nhiều đẹp mắt đây ta có thể nhìn xa vô cùng miệt đa la tay che đến trên n ó làm trông về phía xa hình sau đó hiện ra một t r ư ơ n g hoa si mặt bắt đầu chảy nước miếng lũ yêu một hồi khinh bỉ thương vân mặt mo đỏ lên cứu cứu hay là nói yêu giới c h i chiến chuyển đi miệt đa la tự biết thất thố có chút ho khan hai tiếng ừng hừ kỳ thật ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì vừa nói m á u múi chảy ra miệt đa la lung tung lao hai thành nói n g ư ơ i đã cha vẫn còn đầu h ó c ngươi bên trong giữ lại phủ ý tứ này chính là ngươi bây giờ còn không muốn thấy hắn cha mẹ ngươi đi vội vàng nguyên nhân cụ thể không có nói cho ta biết nhưng cứu cứu ta cũng có thể bằng cái đại khái ngươi vẫn là lấy sau chính mình cởi bỏ phủ phong ấn đi gặp cha ngươi đi thương vân có chút buồn vô cớ vâng cứu lao ra ngươi nói nhanh lên lúc trước yêu giới chi chiến chi tiết thành hồ nói miệt đa la nói trận chiến ấy ta vẫn chưa tự mình tham gia ta đi thời điểm chỉ có thể cảm nhận được một ít mảnh vỡ ký ức lạc ấn tại trong hư không đây là ta thấy chẳng cảnh các ngươi cũng có thể quan sát nhưng là không khéo léo ngộ nếu không lấy các ngươi tu vi hiện tại sẽ gặp phải phạt vệ thương vân ngươi nhưng nhiều hơn trải nghiệm thương vân cho dù trong nội tâm còn có rất nhiều nghi vấn nhưng bây giờ quan sát tôn cấp cường giả chiến đấu lực hấp dẫn là lớn nhất từng đạo ánh sáng chói lọi theo miệt đa la cái h t bột phía miệt đa la lập tức trang nghiêm dường như thần chi thoáng hẹn mọn bị ỉ i đại thúc mặt cũng biến thành trang nghiêm trang trọng lên lóng lánh tia sáng tại miệt đa la đỉnh đầu xoay quanh ánh sáng bên trong sinh ra đen kịt trong đen kịt t ẩ n chứa loại loại quang trong bóng đêm xa không thể chạm lũ yêu nhìn xem cái kia quan điểm ánh mắt đột nhiên bị dẫn dắt đi qua coi như ngay lập tức vào năm lại như ngay lập tức vượt qua tinh tế những điểm sáng k i a hóa thành một đoàn lại một đoàn tinh hệ nhìn từ xa tinh hệ là ngừng gần xem nhìn kỹ lại có thể chứng kiến tinh hệ bên trong vô số tròng sao hàng tinh hành tinh vận chuyển xa xa nhìn về phía trên thật nhỏ như hạt các điểm, điểm tinh quang gần xem là được to lớn thi trong ừ nhỏ t n vũ trụ mười một đạo thân ảnh lơ lửng mỗi một đạo thân ảnh đều mơ hồ không rõ chỉ có thể nhìn ra là hai phe đối lập một phương chín cái một phương hai cái chỉ có hai bóng người một phương mơ mơ hồ hồ có thể nhìn ra là một nam một nữ không hề nghi ngờ đây là thương vân phụ mẫu một ít mơ hồ thanh em truyền ra chí n đạo thân hình bên trong một cái nói chúng ta chín cái cùng ra tay hai người các ngươi còn không thúc thủ chịu c h ó i vô luận là thân hình vẫn là thanh â m đều rất mơ hồ đến mức không biết là người nào đang nói chuyện thương vân phụ mẫu trong có một cái trả lời các ngươi phân biệt đại biểu tiên h giới yêu giới ma giới quỷ giới ha ha ha nguyên lai、like、chúng ta đã để t ừ giới đồng thời kiên kỵ r ồ i hả đối phương nói ra không muốn rõ ràng chúng ta đều đến từ yêu giới nào có nhiều như vậy thuyết pháp thương vân phụ mẫu nói các ngươi rốt cục trực tiếp cùng chúng ta đối chiến không có bất kỳ che lấp xem ra hôm nay nhất định phải đưa chúng ta vào chỗ chết không sai Các người vậy mà không giới vậy yêu mà để ý thương ì n nghĩa, n g ợ c khác. lại giới đầu nhập vào những h vào t ư vân phụ m ẫ u bên trong một cái sau khi nói xong đối diện mấy cái yêu tôn khí thế lập tức yếu đi chút ít cũng hiểu được trên mặt không ánh sáng xem ra đối diện liên minh cũng không phải rất kiên cố chín bóng người bên trong người dẫn đầu phát giác ra không đúng nói sắp chết đến nơi tu phải nhiều nói hừ hừ sốt ruột cái gì ta phải hỏi một chút tiên giới đuổi g i ế t chúng ta còn chưa tính ma giới truy sát ta lại là vì sao quỷ giới truy sát ta lại là vì sao thương vân phụ mỗi bên trong một cái nói chẳng lẽ là bởi vì quỷ giới cũng chịu tiên giới ảnh hưởng thương vân phụ mẫu bên trong một cái khác nói ma giới chẳng lẽ là bởi vì hắn quan hệ chín bóng người một người trong tôn cấp cường giả nói các ngươi nói là đúng là sai lại có gì quan hệ trung quy phải chết ở chỗ này người chắc chắn chứ ta chỉ bất quá là muốn cho các ngươi thật nhiều di ngôn mà thôi thương vân phụ mẫu bên trong một cái nói một cỗ vô hình khí thế theo thương vân phụ mẫu trên người l à n tràn cho dù lũ yêu thấy chỉ là miệt đa la ánh xạ đi ra mảnh vỡ ký ức là cấn vẫn có thể cảm nhận được một luồng vô địch khí thế thiếu chút nữa thất khiếu chảy máu tranh thủ thời gian tập trung ý chí chỉ coi xem phim đồng dạng quan sát chín bóng người cảm nhận được áp lực một vị tôn cấp cường giả nói các ngươi quả nhiên muốn tới cảnh giới kia rồi hừ hừ thương vân phụ mẫu bên trong một cái cười lạnh vài tiếng chẳng lẽ đây là các ngươi giết chúng ta nguyên nhân đây là các ngươi không tiếc gây xích mích yêu giới tôn cấp đại chiến nguyên nhân hh ắ c ắ các c ngươi sau khi chết tự nhiên sẽ biết rõ lại một vị tôn cấp cường giả lên tiếng ai xem ra không đánh không được thương vân phụ mẫu nói giết chí n đạo tôn cấp cường giả người dẫn đầu nói cựu đại tôn muốn phân tán vây quanh thương vân phụ mẫu trấn thương vân phụ mẫu bên trong một cái tên là một tiếng một đạo trường có thể bao trùm toàn bộ tinh vân to lớn phù văn xuất hiện thương vân gọi không gia phù này danh tự chỉ biết là đây là một t r ư ơ n g chấn p h ù tôn cấp cường giả v ẽ ra chấn p h ù thật là che khuất bầu trời đối diện cường đại như cựu đại tôn y nguyên nhận phù này ảnh hưởng sắp sửa di động thân thể bị nạnh sinh sinh chấn trụ tôn cấp trở xuống toàn bộ sinh linh vật thể tất cả đều bị cái này chấn phù sinh sinh chấn trụ không chỉ là thân thể tư tưởng thần n i ệ m cùng nhau đình chỉ nhất phù chấn thiên thương vân chỉ có thể nghĩ vậy dạng một câu hình dáng nguyên lai phủ đạo có thể thì tới loại này cực hạn trước kia sở học mình tại đây một t r ư ơ n g chấn phủ trước mặt đúng như gà đất cho sành không đáng giá nhắc tới thương vân trong nội tâm nhiệt huyết sôi trào đây là cha mẹ của mình bọn hắn lại có thể vẽ ra loại cường độ này phù văn chính mình kế thừa loại này tốt đẹp truyền thống nhất định phải đem phù đạo phát dương quang đại một phù chấn chính vị thương vân n g ấ m lại đều kích động còn mặt khác mấy cái yêu nhưng là không còn thương vân phần này lòng dạ thanh thản bọn hắn chỉ là chứng kiến cái kia chấn phù đã cảm thấy quanh thân động tác chậm chạp thần n i ệ m như rơi vững bùn lại một đạo đại phù lên là một chương c ô n phủ lá phù này chỉ lớn cỡ lòng bàn tay màu vàng kim nhàn nhạt hào quang lấp luân hoa lệ trình độ liền cấp thấp p h ù cũng không đội kịp liền cái này một chương không chút nào thu hút p h ù văn màu vàng lập tức điều động tứ cực bát hoang chi thụy kim chi khí hóa thành kim sắc đao kiếm thương mâu mũi tên vô tận lợi khí phá không mà đến quả thực là không nhìn khoảng cách ngay lập tức xuyên qua tinh tế đem chín bóng người mai một thương vân chỉ có nghẹn họng nhìn chân chối để hình dung nguyên lai p h ù đạo còn có thể như vậy bá tuyệt thiên hạ n ở đâu là trong truyền thuyết phụ trợ phát môn chín vị đại tôn như thế nào phổ thông nhân vật từng cái có thủ đoạn người tiên một đầu mơ hồ hỏa phượng hoàng xuất hiện thả ra vô lượng trói mắt quang hào mũi nhọn v hòa tan bốn phương tám hướng vô tận thủy kim lợi khí một tiếng cực im lìm cực tiếng nổ nghe xong cực kỳ phiền ác tiếng kêu truyền ra xinh xinh làm vỡ nát cái k i a đạo c h ấ n phủ một đạo giống như rồng giống như rắn hình tượng có thể thôn nhận nguyện mở ra miệng rộng đem thương vân phụ mẫu n u ố t hết một luồng hàn băng hơi lạnh lan tràn cái k i a giống như rồng giống như rắn hình tượng toàn thân kết băng bị nội bộ thương vân phụ mẫu chấn động vỡ vụn thành từng mảnh từng cái mảnh vỡ đều có ngôi sao lớn nhỏ thương vân phụ mẫu bên trong một cái k h á c tay đem một khoảng ngôi sao to lớn tay không bắt tới ngạnh xinh, xinh ép thành đường kính khoảng hai dặng đối diện nhất đại tôn làm theo đã nắm một cái to lớn ngôi sao ép thành cùng loại lớn nhỏ đối chiến thương vân phụ mẫu hai ngôi sao chạm vào nhau ầm ầm nhấn nát trở lại như cũ thành nguyên thủy lớn nhỏ to lớn vô cùng khối vụn tử tán đây là hai khoả không có mạng sống ngôi sao nếu không đem sinh linh đ ổ thán xuất hiện ở này với đức một hồi mơ hồ về sau trong sân cảnh tượng thay đổi thương vân phụ mẫu nhìn về phía trên rất là m ỏ i mệt đứng bên người ba vị đại tôn đúng là miệt đa la nói hai vị tiên tôn cùng một vị ma tôn đối diện chín vị đại tôn có hai cái bị trọng thương còn lại bảy người khí thế vẫn còn tương đối vùng tráng hai người các ngươi thực sự bước vào cảnh giới kia nhưng là thật coi chúng ta không chuẩn bị mà đến một cái đại tôn nói đến giúp đỡ thương vân phụ m ẫ u bên trong một vị đại tôn nói thử các ngươi nếu thực như thế chín vị đại tôn bên trong một cái có chút ưu vừa nói yêu giới có thể nào chống lại các ngươi coi như tiến vào tiên giới thì như thế nào còn không phải như chúng ta đồng dạng một vị đến đây tương trợ thương vân cha mẹ đại tôn nói ít nhất chúng ta đã có càng tiến một bước khả năng vớt nói nhảm ngươi không cách nào ảnh hưởng chúng ta tâm trí dễ đi mười bốn vị đại tôn ầm ầm va chạm hình ảnh như vậy kết thúc bởi vì khắp vũ trụ bị đánh thành hư không trở lại như cũ là hỗn độn suốt một cái thiên ngoại thiên nhất đại giới trung quy bị triệt để phá hủy tất cả ngôi sao sinh mệnh hóa thành cho tàn mảnh vỡ ký ức đi theo chôn vùi miệt đa la cũng không thể trở lại như cũ trâm mặc có đ ố i tôn cấp cường giả thực lực kính sợ có đ ố i chúng t ô n nói ra ngữ để lộ ra tin tức suy tư có đ ố i thương vân cha mẹ kỷ niệm ai cứu cứu lúc ấy ngươi ở đâu thương vân đột nhiên nghĩ đến đó là tôn cấp chi chiến miệt đa la nói thương vân mấy người không quá lý giải lúc ấy chẳng lẽ ngươi còn không phải yêu tôn miệt đa la trịnh trọng nói khi đó ta đã không còn là yêu tôn chương ba trăm bốn mươi mốt rời đi yêu giới không phải yêu tôn lũ yêu nghi vấn ngao lăng trong mắt linh quang nói lên ngài nói phía ngoài tiểu thế giới là ngài sáng tạo nhưng yêu tôn vừa rồi không có sáng tạo thế giới năng lực có phải hay không cũng là bởi vì cái này miệt đa la đối ngao lăng rất hài lòng nói không sai thương vân hỏi cứu cứu chẳng lẽ còn có tại yêu tôn phía trên tồn tại miệt đa la ý vị thông trường gật gật đầu không sai đây cũng là ngươi phải theo đuổi cảnh giới tôn phía trên mà ngay cả sống ở thất đại thế gia từ xa ngao lăng vũ mội tam minh đệ đều là lần đầu tiên nghe nói trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao ta phải theo đuổi cảnh giới thương vân giật mình nhất đột nhiên cảm thấy mình tựa như là một đầu muốn bị vượt qua không có vịt cuối cùng không ngừng bị phụ giúp tiến lên một lát lũ yêu do chấn kinh chuyển thành hưng phấn từ xa nói cứu l à o ra ngài nói nhanh lên như thế nào cái tình huống miệt đa la mặt mũi tràn đầy tự hào nói các ngươi biết rõ tứ đại giới phân chia đúng hay không bản này là một câu nói nhảm có chút thường thức yêu đều biết nhưng bây giờ từ một cái siêu viện tôn cấp cường giả nói ra ý nghĩa trở nên khác biệt t ử xa rất nghiêm tốt đáp biết rõ thiên ma quỷ từ ứ đại giới. i m ệ sa đáp hẳn là dương khí hoặc là âm khí đại viên mãn cũng có thể dẫn động thiên địa nguyên khí vì bản thân thân sử dụng miệt đa la vô vô tay không sai dẫn động nguyên khí luyện hóa vũ trụ đây là tôn cấp thực lực âm hoặc dương đại viên mãn vậy các ngươi có nghĩ tới không đợi lên âm hoặc dương viên mãn về sau đi thêm tu luyện đối lập một mạch sẽ như thế nào cái này lũ yêu tức l ư ờ i bản này không phải một cái vấn đề nghiêm túc không có yêu cầu nói không thể đồng thời tu luyện âm khí dương khí bất quá căn cứ tự thân điều kiện vô luận là tiên là ma nhất định là chủ tu một đạo thích hợp nhất từ xưa đến nay có thể đem một mạch tu luyện đến đại thành có thể có mấy cái chớ nói chi là đại thành về sau lại tu đối lập khí miệt đa la thấy lũ yêu có chút mờ mịt nói nói thẳng đi ta bây giờ là yêu thần yêu thần lũ yêu kinh hô miệt đa la phối hợp làm ra cao cao tại thượng tư thái thiên lang yếu ớt mà hỏi yêu thần là cái gì miệt đa la thoáng một phát theo thần đàn lên rơi xuống rơi chia năm xẻ bảy cảm giác cái này nói như thế nào chính là ta xem như yêu tôn chuyển tu tiên giới tu dương khí chi pháp yêu tôn chuyển tiên là vì yêu thần yêu tôn chuyển tiên là vì yêu thần đây là khái niệm gì yêu thần hai chữ sức nặng áp thương vân thở không nổi miệt đa la xem lũ yêu lại bắt đầu mê man g nói kỳ thật coi như dương khí cùng âm khí bản thân cũng chia âm dương tiên giới chủ tu dương chi dương quỷ giới tu chính là âm chi dương chúng ta yêu giới tu dương tri âm mà giới tu chính là âm tri âm thương vân mấy cái đột nhiên cảm thấy thể hồ quán đỉnh rõ ràng sau đó lại hồ đồ lên miệt đa la k h o á t khoác tay các ngươi hiện tại không cần cưỡng ép trải nghiệm ở trong đó vi diệu khác biệt hảo hảo tu luyện về sau tự nhiên có thể đụng chạm đến yêu tôn truyền quỷ là vì quỷ yêu ma tôn truyền tiên là vì ma thần ma tôn truyền quỷ là vì ma quỷ âm dương đồng thể nhưng chuyển đổi sinh tử mở lại vũ trụ thậm chí sáng tạo thế giới chân chính yêu thần chi thể không còn có thể g i ế t coi như gặp được thực lực càng cường đại hơn người cũng chỉ có thể một trấn không thể một chạm t h ư ơ vân cha mẹ của ngươi cũng đã đụng chạm đến cái này bên giới còn bọn hắn tu hành tri đạo chính ngươi đi truy tầm n g ư ơ i đã còn không nhìn thấy n g ư ơ i cha ta không tiện nhiều lời miệt đa la nói thương vân còn đang tiêu hóa vừa mới lấy được tin tức theo bản năng gật đầu hết thảy hết thảy ai cũng là vì truy tìm này thiên địa thánh nhân đại đạo chạm thân thành thánh khai thiên tích địa tái d i ệ n thế giới vạn thọ vô cương miệt đa la lẩm bẩm nói thương vân một k í c h linh cứu cứu có ý tứ gì miệt đa la bất đắc dĩ cười một tiếng ngươi chớ x ú vào ý gì không đạt tới yêu thần hoặc là yêu quỷ cảnh giới ngươi cái gì cũng được nghĩ tới trước yêu tôn cảnh giới nói sau miệt đa la lộ ra vẻ ngưng trọng thương vân ta xem ngươi thật giống như một mực tu luyện yêu giới pháp quyết cũng có tiên giới kiếm khí hiện tại cũng đã là tiên yêu đồng thể đây là bước vào yêu thần cảnh giới trọng yếu nhất một cửa không biết có phải hay không là vận mệnh của ngươi ngươi đã bắt đầu một bước này tạm thời cũng không thấy được có cái gì bài xích nhưng là đây đều là biểu tượng sâu nhất tầng dung hợp không biết có hay không thuận lợi tiến hành nếu là không có rất là phiền thoái thương vân hỏi cái này như thế nào mới có thể kiểm chắc có hay không tầng sâu dung hợp miệt đa la nói ta có kiểm chắc phương pháp ta sẽ kích hoạt trong cơ thể ngươi ngươi khí nhìn một chút dung hợp tình huống Vũ m ộ ba đạo ánh sáng xông ra thương vân trong cơ thể một đạo bạch quang rét lạnh vô cùng đúng là thương vân yêu thân bản nguyên một đạo thanh khí mang theo người vô thượng sắc khí đúng là thương vân tu luyện nhiều năm kiếm quyết còn có một đạo kỳ quang loại ra phật lực ba đạo ánh sáng quấn quýt lấy nhau tách ra tụ hợp như ba đầu lòng du giặc thương vân thân thể hào quan văn trượng thấy không rõ bản thể dung hợp hoàn mỹ dung hợp miệt đa la trường lớn mắt có điều tại sao có thể có ba đạo ánh sáng âm khí dương khí c h ọ c khí thanh khí cái này cái này đạo thứ ba chỉ là cái gì tốt như vậy giống như là đám kia hói đầu công pháp công pháp của bọn hắn không phải là không có đại thành sao mẹ nếu cháu ngoại trai bởi vì bọn hắn ảnh hưởng không thể đại thành lao từ phế đi bọn hắn miệt đa la vừa sợ vừa giận nhưng thương vân lộ ra ba đạo nguyên khí hoàn mỹ dung hợp nhìn không ra nhận bất lợi ảnh hưởng miệt đa la đầu tiên là đại hỷ vừa lo lắng không biết thương vân đến tiếp sau phát triển sẽ như thế nào ba lực dung hợp sẽ là hậu quả gì miệt đa la không biết bởi vì hắn chỉ biết là yêu thần là tới h ạ n liền cùng thương vân bọn hắn hiện tại không thể lý giải miệt đa la cảnh giới đồng dạng miệt đa la cũng nghĩ không thông thương vân sẽ trưởng thành thành cái d ặ n gì g yêu phật thần đó là vật gì theo trên lý luận mà nói yêu thần quỷ yêu m á thần ma quỷ đã bất diệt nhiều hơn một đạo phật lực sẽ như thế nào không có lý luận duy trì rất nhanh ba đạo ánh sáng một lần nữa trở lại thương vân trong cơ thể thương vân tỉnh táo lại chứng kiến từ xa mấy người v ẻ kinh ngạc lo sợ bất ăn cứu cứu như thế nào đây miệt đa la nói cháu ngoại trai ngươi như thế nào còn tu luyện qua đám tia hói đầu phật pháp a thương vân k h ó hiểu phật pháp ta chưa bao giờ tu luyện qua miệt đa la là càng làm mết hoặc vậy ngươi trong cơ thể tại sao có thể có một luồng tính khiết phật lực hơn nữa đã cùng ngươi bản nguyên giao hòa vẫn là hoàn mỹ dung hợp ta đều không cách nào làm trò chia lịa hoàn mỹ dung hợp thương vân đầu tiên là vui vẻ sau đó hỏi có phật lực sẽ như thế nào miệt đa la nói ý nghĩ của mình thương vân cảnh giới thấp hơn nhiều miệt đa la lại càng không có cái gì giải thích một đám yêu cùng một chỗ cao mày sau nửa ngày thương vân phấn khởi không sao đã ba loại nguyên lực hoàn mỹ d u n g hợp ta phải cố gắng tu luyện tranh thủ ba lực đại thành xem đi há có trí hướng t ố t giúp ngươi thành công lũ yêu phản ứng h ư u khí vô lực thương vân một hồi ác h à n các ngươi không thể nói điểm lời h ư u ích đại bá ngươi cái này phật lực là thế nào tới thành hồ truy hỏi kỹ càng sự việc thương vân nghiêng đầu cao mày cái này ta thật không nhớ rõ lúc nào phật lực nhập vào cơ thể rồi hả thương vân không nhớ rõ bởi vì đó là tại chúng thần di mộng bên trong hắn mất thích tín cùng hai cái phật đạo ma đầu xá lợi tử chúng sinh thân thể khi đó đã có tinh khiết phật lực và ở thương vân thân thể cùng nguyên thần chỉ là thương vân lúc ấy dựa vào yêu thân hộ thể bản năng hành động mất đi trí nhớ cũng bởi vì này dạng thương vân mới hoàn mỹ dung hợp phật lực đó là tân sinh thân thể cũng không nghiệp lực dính vào người là dung hợp phật lực hoàn mỹ vật dẫn trải qua miệt đa la kích hoạt thương vân trong cơ thể che giấu phật pháp tin tức cần hiện thương vân có thể thể nộ cái kia phật đích thực ý cùng với phương pháp tu luyện đây là nói sau miệt đa la là làm tổng kết tính phát tâm tóm lại cháu ngoại trai người âm dương nhị khí dung hợp hoa mỹ ngươi có b ư ớ c vào yêu thần hoặc là q u ỷ yêu cảnh giới tư chiết bản này tới là đại h ỷ sự bây giờ lại có hói đầu can thiệp không biết ngươi có hay không trưởng thành dị dạng thương vân s ạ n g mặt lại ai là dị dạng vô luận như thế nào đây là một cái khởi đầu tốt miệt đa la lại không muốn nhiều lời liên quan tới thương vân chuyện của cha mẹ cũng không muốn nói thêm yêu giới chi chiến chi tiết c h á n đến chết xuống rất nhanh thương vân một đám lại bắt đầu vui chơi giải trí cháu ngoại trai ngươi bây giờ nói như thế nào cũng là yêu vương tại ăn những vật này vô dụng cứu cứu đưa ngươi đi một cái nơi tốt miệt đa la mất rồi bộ dạng say rượu nói thương vân sinh lòng cảnh giác cảm thấy miệt đa la muốn đem hắn đưa đi tuyệt đối không phải địa phương tốt gì hỏi địa phương nào vũ muội thử xa thiên lang mấy người đều dối dài lộ thai tới nghe miệt đa la uống một hớp rượu lớn mặt hiện lên đường hồng đi vương mộ vương mộ thương vân lưng l ạ n h cả người chẳng lẽ là miệt đa la cười nói không sai chính làm ai táng lịch đại chủng kích tôn cấp cảnh giới thất bại các giới vương địa phương thương vân thật muốn đem cái bàn lật ngược đã biết rõ không phải địa phương tốt gì ra đi cái loại địa phương đó làm gì thương vân khó hiểu nói đi theo uống một hớp rượu lớn miệt đa la trực tiếp đã làm nhất đại chén vui thích nói tuy nói là phần mộ nhưng cái kia vương cơ bản cũng chưa chết nơi đó có tứ đại giới vương ngươi cùng bọn hắn trao đổi nhất định có thể có thu hoạch đây là ngươi tấn thăng đến yêu tôn cảnh giới phương pháp nhanh nhất, nhất thương vân nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy miệt đa la nói cái này rất không đáng tin cậy chính bọn hắn như thế nào không giao lưu chẳng lẽ thất bại một lần liền rốt cuộc không thể vượt qua hải tôn cấp cảnh giới vương mộ đến cùng bộ dáng gì nữa miệt đa la cười h ắ t h ắ t vài tiếng chính ngươi đi thì biết thương vân ra một thân mồ hôi không muốn đi miệt đa la nói ta nhưng là nắm giữ cửa vào ngươi đi, đi chẳng lẽ ngươi không muốn điều tra rõ cha mẹ ngươi nguyên nhân cái chết Câu nói này ra miệng, ra thương vân trầm mặt, vì hiểu rõ nhìn à m h hận, Thương cứu v â xem miệt đa la miệt đa la uống một hớt rượu ngóc một đêm đi đêm nay chính là thầy trò của hoan huynh đệ của hoan cứu cứu cháu ngoại trai của hoan anh vợ nhóm nội phu c ủ n hoan cục diện thương vân đã là yêu vương đồng thời phong nhập còn có thương vân p h ủ đạo thương vân cũng cho thành hộ phong một phần để từ xa ngao lăng thành hộ ngày thường nhưng nhiều hơn nghiên cứu còn thiên lang địa lang đã hạ quyết tâm muốn làm o à tộc canh tổng người đây chính là mỗi ngày có thể ăn đến thiên tài địa bào công việc tốt hơn nữa cao cao tại thượng quả thực chính là hưởng thụ sinh hoạt thích hợp nhất thiên lang địa lang vũ mội cảm thấy đem vũ lăng ở lại miệt đa la tại đây. đây là yêu giới chỗ an toàn nhất không cần phải lo là nd vũ lăng an nguy đồng thời quyết định đem thành hổ mang về thiên làng khuyển g i a bồi dưỡng miệt đa la lên tiếng thành hổ vũ mội mấy cái nhưng tùy thời trở lại chơi cùng chính mình uống chút rượu vũ mội tam huynh đệ tự nhiên cùng hỉ hôm sau lũ y ê u quay chung quanh thương vân sư phụ ngươi lúc này đi à nha ngao lăng có chút lựu luyến không rời từ xa đứng ở ngao lăng bên cạnh một nửa thời gian xem thương vân một nửa thời gian xem ngao lăng sư phụ ngươi bảo trọng ta nhất định hào hào tu luyện nói không chừng ngươi lúc trở về ta cũng là yêu tôt nếu không ta đem ngươi cũng đưa vào vương mộ miệt đa la nói từ x a một hồi ác hàn không không cần lưu luyến chia tay về sau miệt đa la hai tay khép lại một đạo ánh sáng nhạt dần dần tăng cường hào quang văn trượng trên mặt đất chiếu dọi ra một cái ác quỷ đầu dạng p h á p trợn chính giữa làm như một cái trên dưới thông đạo hào quang hóa thành thực chất tựa như hán loại b ạ c h ngọc ác quỷ mở ra miệng rộng trong miệng có hình lục rác b ệ đá thương vân đứng ở trên b ệ đá hướng l ư u yêu phất tay miệt đa la hai tay lăng không ngân xuống b ậ đá chậm rãi hạ thấp lũ yêu vây quanh ở b ậ đá bột phía không ngừng hướng thương vân phất tay cứu lao ra đại bá lúc nào có thể đi ra thành hỏi miệt đa la nghĩ nghĩ ai nha ta chỉ biết rõ vương mộ lối vào chỗ kia hình như không có lối ra cái gì lũ yêu thiếu chút nữa nằm trên đất bắt đầu đối thương vân điên cuồng gào thét đồng thời càng thêm mánh liệt phất tay muốn cứ gọi thương vân tranh thủ thời gian trở lại ngao lăng nhanh chóng khóc lên bất đắc dĩ thương vân hạ thấp về sau đã bắt đầu cùng ngoại giới ngăn cách hoàn toàn nghe không được lũ yêu thanh âm còn tưởng là lũ yêu không nơ chính mình đi theo càng thêm nỗ lực phất tay đáp lại đột nhiên mắt tối s ầ m lại thương vân thoát ly yêu giới bị một luồng tối tăm lực lượng dẫn dắt bay về phía cái kia vương trong mộ chương ba trăm bốn mươi hai tiến vào vương mộ thương vân thân ở trong hư không có một loại nh không rõ bi Loại thương. có nhiệt độ không có không khí không âm thanh âm nếu không phải còn có những điểm sáng kia cũng không có ánh sáng đây là vũ trụ đi đây quả thật là vũ trụ đi không sai là hắn mẹ là vũ trụ a không phải nói vương mộ sao không phải phần mộ sao mộ phần đâu mộ đạo đâu thương vân phát hiện mình gia tộc này bên trong có một cái tật xấu chính là vội vàng sao động nói chuyện luôn có hay không nói rõ bộ phận cho rằng đối phương có thể hiểu cũng cho là mình lý giải người khác nói có đôi khi loại cảm giác này cùng hiện thực tương phủ có đôi khi xác thực ngày đêm khác biệt thương vân trong tưởng tượng vương mộ là một cái quy mô hùng vĩ mộ đ ị a âm u đầy t ử khí âm khí rất nặng tái phát vung điểm sức tưởng tượng khả năng này là một cái mười cái to bằng hành tinh to lớn mộ h u y ệ t khắp nơi là cái xác không hồn cường đại vương cấp tương thi hư thối thân thể chờ chút bất đắc dĩ hiện thực cùng mộng tưởng t r ê n h l ệ n h rất xa thương vân đứng ở một mảnh hư vô dựa theo thương vân kinh nghiệm của dĩ vãng đây là trong vũ trụ nhưng chung quanh vì sao không có ngôi sao thương vân chú ý tới xa xa những cái k i a điểm sáng nhỏ bốn phương tám hướng đều có lấy thương vân thiên văn học tri thức mà nói thương vân sơ bộ phán đoán những cái k i a điểm sáng nhỏ là từng cái một tinh hệ chỉ có điểm sáng lớn nhỏ tinh hệ đó là b ằ o xa cứu cứu ngươi đây là muốn đùa chơi chết ta à đừng nói tại đây chim đều không có địa phương lịch lãm rèn luyện chỉ là bay đến một cái tinh cầu phía trên cũng không biết phải hao phí bao nhiêu năm nói là vương mộ xem ra đây là một mảnh lưu đầy c h i địa một mảnh chuyên môn lưu vong những cái kia trùng kích tôn cấp thất bại vương vũ trụ thương vân chợt cảm thấy tam quan hủy hết b à tục bắt đầu sinh nhưng là làm một sông qua rất nhiều sóng to gió lớn yêu vương mà nói thương vân rất nhanh bình phục lại tâm tình tốt trong này thiên địa linh khí vẫn còn tương đối dồi dào cho dù không bằng yêu giới coi như là một phương bảo đ ị a n trầm mặc một canh giờ quả nhiên vẫn không thể bình tĩnh thương vân điên c u ồ n g hét to nửa canh giờ trong lồng ngực nột ngạt mới thoáng bình phục cuối cùng trong vũ trụ phiêu lưu tổng không gọi chuyện này tại đây không có nửa cái vượt qua ải thất bại yêu vương bằng dáng muốn tu luyện phải tìm một tinh hệ. chỗ đó phải có vương cấp cao thủ mới đúng ít nhất hiện tại thương vân là nghĩ như vậy vấn đề ngay tại ở muốn đi đâu lại thế nào đi dựa vào chính mình phi hành mấy chục trên trăm ước năm ánh sáng khoảng cách thương vân không biết là chính mình biết về giá chết nhưng nếu là bay lên một trăm triệu năm thương vân không phải tự sát không thể không gian nếp vốn bất đắc dĩ thương vân đối không gian c h i đạo lý giải không phải rất sâu hiện tại làm không được khoảng cách xa như vậy không gian nếp vốn không cách nào vừa xài bước c à n g vũ trụ hồng hoang phụ đây là thương vân sở trường nhất bản lĩnh nếu nói là trước kia thương vân chắc chắn sẽ không muốn dùng phù đến giúp chính mình hành đ ộ vũ trụ hắn tình nguyện hảo hảo tìm hiểu không gian phát tắc nếp ốn hư không nhưng thấy cha mẹ mình dùng phù về sau thương vân thâm thụ rung động nguyên lai p h ù đạo uy lực như thế người tiên trấn áp tôn cấp cao thủ không là giấc mơ dùng tôn cấp p h ù văn luyện thể cái kia đem đến một cái dạng gì độ cao thương vân n g ẫ m lại đều hưng vấn lấy phù n h ậ p đạo trở thành từ trước tới nay vị thứ nhất p h ù tôn linh p h ù trận luyện thể tôn sư thương vân đột nhiên đã có ý nghĩ này thương vân thân kiêm yêu tiên phật ba lực không biết lấy cái nào một đạo xương tôn dứt khoát hết thể không muốn l là vì phù tôn thương vân nghĩ thật cao hứng vấn đề mấu chốt lại xuất hiện chính là trước có thể sống sót cũng có thể xưng tôn nói sau lấy thương vân tu vi hiện tại có thể vẽ ra hành phù còn không chính mình ngự kiếm phi hành nhanh coi như cả hai gia tăng cũng không tế tại sự tỉnh thương vân thầm nói cứu cứu là yêu thần tốc độ của hắn viễn trình cực hạn của ta cần phải xưng là vượt qua mà không phải là tốc độ như thế nào mới có thể gia tăng phù năng lực cửa này hồ đạo lý giải nhất phát thông vạn phát thông có thể đối với thiên địa đại đạo có càng sâu lý giải nhất định có thể vẽ ra càng huyền diệu hơn phù thương vân tính hạ tâm trải nghiệm mẫu thân mình lưu cho chính mình phù đạo c h i thức đem chính mình dung thân h o à n vũ thể nộ cái k i a một k i a vũ trụ chấn động rất nhiều chuyện cũ s ô n g lên đầu thương vân có khi lâm vào trong hồi ức thương vân tự chủ áp chế những n à y ý thức dần dần tiến vào không minh trạng thái vô số phù văn công phủ phòng phủ linh phủ ngũ hành phù văn đủ loại mọi thứ xoay quanh tại thương vân trong lòng phân loạn phức tạp đường vân có nhỏ như sợi tóc có tráng kiện như rồng giao toa quanh quẩn đạo mắt mười năm thương mang trong vũ trụ mười năm bất q u á là một cái búng tay xa xa tinh hệ nhìn không ra bất kỳ biến hóa nào cùng mười năm trước một cái bộ d thương vân mở mắt ra trong con mắt như c ũ là phù văn giao thoa đã dày đặc đến tột đỉnh ngược lại ngưng tụ thành thương vân đen kịt hai con ngươi thương vân không có bất kỳ động tác sau l ư n g hiện ra chín đạo phù cái này vài đạo phù phù văn rất đơn giản đều chỉ có hai ba bút tựa như chín cái con mẹo ba chữ tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu lam thương vân mệnh danh là tam nguyên vũ hành p h ù một đạo kiếm khí bao trùm thương vân mũi kiếm trực chỉ một mảnh rực rỡ nhất tinh hệ chín đạo phù đồng thời ánh sáng nhạt lõi lên thương vân n g ự kiếm gần như tốc độ ánh sáng theo tại chỗ phun ra mà đi trong vũ trụ không có lực cản nhưng một mực gia tốc thương vân am hiểu s thương â n bên ngoài, kiếm t h vân không có đi lên mẫu thân mình phụ đạo cái loại này phức tạp đến tột đỉnh đường vân mà là vô cùng đơn giản một đạo phù hóa đến phồn là rất đơn giản ẩn chứa đạo cũng không hạ xuống tầm thường thương vân mơ hồ có thể chứng kiến chính mình nguyên thần bên trong phụ thân nhốt lại cái kia một đạo phủ cái kia một đạo phủ không giống lúc trước thương vân m â u thân hoa hà nghiết ốc bảy gia phủ cho dù phức tạp nhưng là rõ ràng thương vân phụ thân bảy gia phủ mông lung phiêu diêu thương vân biết là chính mình cảnh giới không đủ mới không thể dòm hắn toàn cảnh bất quá thương vân cảm thấy ra đây không phải là một đạo phức tạp phủ khả năng này là xuất phát từ cha con trời sinh đi cho nên thương vân quyết định đi đơn thuần lộ tuyến thương vân thân ở kiếm khí ở trong phong p ậ t đặt mình trong một chiếp phi thuyền vũ trụ lấy gấp hai tại tốc độ ánh sáng thương i ề n đồ vô lượng, bay xa giảm. Liên tiếp 3 ngày, thương vân, vân giảm. nhìn t kỹ một chút chính mình va phải đá ngầm địa phương nguyên lai、like、là một mảng lớn vành đai thiên thạch những ngày thiên thạch có lớn có nhỏ chỉ có nhỏ như lớn cỡ bàn tay lớn chừng cao mấy chục trượng rộng thiên thạch hình dạng bất quy tắc ngược lại là thanh nhất sắc đen tuyển lạng lạng tồn tại ở trong vũ trụ ẩn vào hát á m không nhìn kỹ căn bản phát giác không được thương vân đi lên sờ lên cái kia thiên thạch xúc tu băng lãnh dùng sức đ ẹ lên rất là cứng r á n chính mình vương cấp yêu thân ở phía trên chị để lại nhẹ nhàng áp ấn kỳ diệu nhất chính là trải qua vừa rồi va chạm kịch liệt những n à y thiên thạch vậy mà không có lệnh vị trí khẳng định có một cố lực lượng tại kiểm chế những n à y thiên thạch vương mộ quả nhiên có đặc thù thương vân thầm nói mảnh này vành ngai thiên thạch rất bao la thô tính toán có hơn nghìn dặm rộng hơn trăm dạm dày thương vân cũng h không quay đầu lại một đạo chân phủ giống nhau một cái chữ sơn lóe màu nâu ánh sáng trực tiếp áp chế màu trắng vật thể đồng thời ba đạo kiếm khí thành hình cùng bắn về phía địch đến chữ sơn chấn phủ ánh sáng phát ra rực rỡ màu trắng vật thể tốc độ lại giảm không kịp trốn tránh kiếm khí địch đến gào thét một tiếng giống như long ngâm hộ khiếu xuyên qua chân không trực tiếp tại thương vân nguyên thần bên trong hiện ra chữ sơn chấn phủ vỡ vụn thành từng mảnh ba đạo kiếm khí hóa thành vô hình nhân cơ hội này thương vân bay ra một khoảng cách quay người quan sát được đến tới màu trắng vật thể là một bộ to lớn bay ạ cốt đầu giống như rồng song rác như kiếm thân giống như thàn làn ba đầu xương cùng bốn cái lợi chảo quanh thân xương bạch như ngọc phóng ánh chân bóng chiều dài hơn ba mươi trượng chiều cao ba trượng dư k h ô lâu trong mắt lóe sâu kín hồng quang hồng quang trung tâm là hát quang lợi chảo bắt lấy một khối thiên thạch thiên thạch bị bắt kéo kẹt chi r u n động xương đuôi quét qua một khối thiên thạch xuất hiện một đầu thật sâu áp vấn có thể thấy được cái này cốt vương lực lượng thật lớn màu đen ánh sáng thương vân không phải lần đầu tiên nhìn thấy. tại ngọ dạ mê thành cửa vào thương vân gặp qua đồng dạng hà quang quang cùng ám đồng vị nhất thể ma giới sinh vật thương vân biết rõ tại đây gặp phải sinh vật đều là chủng kích yêu tôn cảnh giới thất bại vương không biết là đối mặt mình đây là ma giới ma vương vẫn là ma vương thi cốt ta không có ý xâm nhập ngươi lãnh địa cũng không muốn xung đột cái này rời đi thương vân thấy đối phương là một đống máy cốt cùng mình yêu cốt lại có như vậy mấy phần tương tự không muốn động thủ nói sau miệt đa la để thương vân đến vương mộ ở trong cùng tiền bối nhóm học tập kinh nghiệm thương vân đương nhiên muốn khiêm tốn cẩn thận bày ra một bộ khiêm cung hiếu học giá vẻ Chỉ là thương vân k bị nhìn có chút sợ hãi lần nữa nhắc lại ta không có ý tranh đấu đang muốn rời đi ngươi thật muốn đánh nhau chết sống thương vân thầm nghĩ yêu giới cùng ma giới đồng tu âm khí coi như đồng khí liên tri không có phát triển đến yêu vương cùng ma vương gặp mặt muốn tương hô chém giết giai đoạn đối diện ma giới cốt vương như thế nào địch t lý nặng như thế thương vân lại cẩn thận cảm thụ xuống phát hiện c ố t vương đối với chính mình không phải để ý mà là xuất phát từ bản năng sát ý thương vân đầu bắt đầu lớn hơn cái này cốt vương tốt như vậy n h ư không có nguyên thần chấn động chương ba trăm bốn mươi ba vương mộ bí mật thượng mặt đối mặt ma giới c ố t vương thương vân trong lòng trận trận bất an không phải là bởi vì đối phương cực kỳ cường đại ma thân mà là bởi vì đối phương nguyên thần là một yêu vương nguyên thần tu luyện chắc chắn đến một cái kinh thiên độ cao nhưng thương vân xem đối diện c ố t vương cái k i a nguyên thần đã không có chấn động nói một cách khác nguyên thần vẫn còn cũng có nhất định vận chuyển nhưng hoàn toàn không cứ gọi được chấn động thương vân tại cốt vương trong thức hải thấy là một mảnh hoàn toàn không có gợn sóng hải dương không có tức giận hải dương phóng tới nhân loại trên người cái hiện tượng này chính là não tử vong thế nào lại gặp như vậy một tôn cốt vương thương vân đau cả đầu cùng một cái người sống đời sống thực vật đánh nhau thắng có cái gì tốt quan thải mẫu c h ố t là thương vân cảm giác mình có thể thắng mà thôi cốt vương thăm dò tính công kích về sau trực tiếp mở ra miệng rộng một đoàn màu đen ma khí tụ lại tia sáng màu đen bắn ra bùi phía cái này đoàn ánh sáng không đại đường kính cũng liền khoảng nửa trượng lại làm cho thương vân kinh hãi đây là thật sự vương cấp công kích mà ơi tại sao không có nguyên thần còn có thể phát động loại này đẳng cấp công kích thương vân thầm mắng đối diện xương vương phóng ra công kích nhìn như đơn giản không có cực cao pháp lực năng lực khống chế là thả không xuất ra cốt vương miệng rộng có chút khép kín hát s á c ma cầu bị áp xúc một chút đột nhiên bắn ra thẳng đến thương vân mặt hát s á c ma cầu vẽ lấy quỷ dị đường cong vòng qua toàn bộ thiên thạch tốc độ cũng không so thẳng tắp chậm thương vân kinh hãi không gian pháp tắc sao không kịp nghĩ nhiều thương vân ngọc kiếm thẳng tắp đâm ra đối chiến ma cầu ma cầu nặng nề vô cùng thương vân cảm giác mình một kiếm đâm vào một k h ỏ a lạnh như băng tinh cầu bên trong tinh cầu bên trong thương hải tăng điển biến thiên trong nháy mắt phát sinh biến hẳn hát một luồng kỳ dị l ự c kéo để thương vân cảm thấy nặng nề vô cùng phá thương vân một cánh tay dùng sức ngọc kiếm run mạnh ngạnh xinh xinh đem ma cầu chân vỡ nếu là thương vân đem lực đạo này dùng đến một k h ỏ a chân chính ngôi sao bên trên cái kia ngôi sao không phá nát cũng không xa đã thương vân cánh tay run lên lại nhìn cái kia cất vương lại một miếng ma cầu đến trước mắt thương vân trong lúc vội vàng ra tay ngọc kiếm bị rung ra vết、rách. chính mình đại khẩu phun huyết. trần h huyền vũ huyền vũ y m xà phù thả ra hảo quang màu tím nạn chấn áp đến ma cầu phía trên ma cầu tốc độ đại giảm hướng vào phía trong co đầu rút cổ có sổ xuống xu thế tại trần phù mộ đạo thương vân quyết định không ngừng hoàn thiện c h ầ n vũ huyền xà phù phù này đại thành về sau sắp trở thành thương vật chuyên môn chấn phù cốt vương thấy một mai ma cầu không dùng được miệng rộng mánh liệt khép kín ma cầu cùng súng máy đồng dạng phân ra vô luận ma cầu từ góc độ nào bắn ra đều sẽ vòng qua toàn bộ màu đen thiên thạch vạch lên quỷ dị đường con thẳng đến thương vân thương vân quát lên một tiếng lớn tiến lên phía trước nói chân vũ huyền xà phù hiển hiện chấn áp toàn bộ khu vực phàm la tiến vào thương vân quanh thân trong vòng mười trượng ma cầu đều sẽ giảm tốc độ xuất hiện vết rách thương vân thả ra vạn đạo kiếm khí khắp vũ trụ bị màu xanh kiếm khí chiếu sáng chỉ là thương vân đối kiếm khống chế so ra kem cái kêu ma giới cốt vương có hơn p â n nửa kiếm khí chui vào tựa như nước nhập h o a mạc thương vân lần nữa cảm thấy ngạc nhiên không biết cái này thiên thạch rốt cuộc là làm bằng vật liệu gì cốt vương thấy thương vân chấn trụ phá hủy chính mình toàn bộ ma cầu ngửa mặt lên trời thét dài ba đầu xương đuôi bên trong trái đuôi nhô lên hình tượng nhãn kính vương xả mạnh mẽ lên trong đuôi ngưng tụ một đoàn hào quang màu đỏ một đầu tia sáng màu đỏ bắn ra dường như ma cầu đồng dạng ánh sáng cũng là đi đường cong nhanh đến cực hạn thẳng đến thương vân thương vân bày ra rất nhiều chân vũ huyền xả phụ không cách nào chấn áp cái này mang theo khí tức tử vong tia sáng màu đỏ tia sáng màu đỏ lập tức đến thương vân, trước mặt. Thương vân còn chưa đá trong kích h nháy g có n đẹp, h mắt thương vân cùng cốt vương tấn công đếm bằng h ước lần g sáng. ánh thương vân sinh ra một loại cảm giác khác thường cảm giác mình chính là cốt vương bồi luyện cái kia cốt vương vốn đã đã quên như thế nào chiến đấu trải qua thương vân kích phát lại dần dần khôi phục chiến đấu chi nhớ để cho nhất thương vân kiên kỵ là trong lúc này g i a n chưa bao giờ xuất kích xương đôi cũng là một cái lớn nhất xương đôi không biết hội phát động như thế nào công kích thương vân cùng cốt vương tại màu đen tiên thạch g i a n xuyên toa kiếm khí hồng quang bắn ra b ộ n phía nếu không phải vũ trụ trên không thương vân cùng cốt vương xương đôi đối chiến nhất định phát ra đánh rách sơn hà n ổ mạnh tam tự tốc phủ xuyên tự hộ phủ ra chỉ đến thương vân trên người chân vũ huyện xà phủ vậy khắp không gian có thể nói một vùng không gian bên trong đối thương vân đều là tuyệt đối có lợi thương vân lại không thể lực phải biết thương vân nhưng là tại đối địch một cái người sống đời sống thực vật đồng dạng tồn tại nói đúng là thương vân cùng một cái nhược trí chiến đấu vẫn không thể ở vào thượng phong thương vân âm thầm kinh hãi nếu đối diện cốt vương hoàn toàn thất t ỉ n h mình là còn có hay không vừa đứng chi lực rốt cuộc cốt vương chủ xương đôi giơ lên bắt đầu tràn ngập nhàn nhạt l a m sắc ánh sáng âm u đến từ ma giới nhất âm u nơi hẻo lánh ánh sáng màu lam như thật như ảo cái k i ế ánh sáng màu lam còn không có đủ năng lực công kích thương vân trong nội tâm đã hù dọa trận trận sóng lớn chính mình nguyên thần nhận cái t i ế ánh sáng màu lam dẫn dắt dục dịch có không bị khống chế xu thế thương vân hiện nay như trước không thể tu luyện nguyên thần nguyên thần cường đại cùng phòng ngự đều dựa vào chính mình nghiên cứu ra được phụ trận trèo trống nếu không phải trong mười năm thương vân đối với phụ đạo lý giải tăng lên trên diện rộng chỉ dựa vào trước tiên nguyên thần phụ trận rất khó chống cự cốt vương l a m sắc ánh sáng âm u l ự c hút cái này còn chỉ là một l u ồ n g l ự c hút l a m sắc ánh sáng âm u vẫn chưa xuất kích rất rõ ràng cái t i a ánh sáng màu lam đối tượng là nguyên thần như cốt vương thực sự phát ra thạch phá thiên kinh một kích thương vân đối với mình nguyên thần phòng ngự không có tin tưởng bất quá cái này không có nghĩa là thương vân đối với chính mình không có tin tưởng càng là đối thủ cường đại càng có thể kích phát thương vân làm một yêu giới quý tộc chiến đấu dục vọng đây là thực chất bên trong trời sinh đồ vật thương vân chẳng qua là nhận thức đến hiện tại đối mặt mình chính là đến từ tứ đại giới vương cấp cường giả không còn là yêu giới bên trong n g ư ỡ thích đối bính yêu thân cường đại tình huống chính mình nguyên thần chính là nhất đại nhược điểm phải ngay đầu tiên đem nó tăng cường hết t hệ tất cả đều muốn dựa vào tại đối p h ù đạo lý giải không dùng phù đạo nhập tôn thương vân không cách nào đánh vỡ lao ba lưu cho chính mình gông c ù xiến xích chớ nói chi là tu luyện tới yêu thần cảnh giới thương vân kiếm mang đại thịnh sát khí mang tất cả tứ phương chuẩn bị dùng sát khí hòa tan cốt vương nguyên thần công kích thương vân kiếm khí bên trong lận chứa sát khí đối nguyên thần công kích cũng không phải bình thường mạnh một khi nhập vào cơ thể liền biết ăn mòn đối thủ thân thể nguyên thần lấy thương vân hiện tại vương cấp tu v i chỗ thả ra kiếm khí bên trong sát khí càng đến một luồng kinh tiên địa bước nếu là thương vân tại hạ giới lúc phóng thích bực này kiếm khí toàn bộ tinh cầu sinh linh đều sẽ bị sát khí nhập vào cơ thể như thương vân ngoại phóng sát khí chủ công phạt tắc thì sinh linh đồ h ắ n như thương vân nội liễm sát khí tắc thì sinh linh sát khí nhập vào cơ thể lột sắc thành các loại cốt vương chủ đôi ánh sáng màu lam tiện thịnh cù nd ê thương vân thả ra sát khí giao hòa thương vân cùng cốt vương t h ứ c h ả i đồng thời bị liên lụy thương vân trận trận đau đầu mà cốt vương cái kia tính mịch t h ứ c h ả i lại xuất hiện một tia s ó n g lớn cốt vương động tác ngừng thương vân toàn bộ tinh thần đề phòng lui về phía sau một mảnh khoảng cách cốt vương nguyên thần xuất hiện chấn động cốt vương tán đi một thân u y áp l n g lặng cảm thụ cái kia nguyên thần chẳng lẽ nó phải khôi phục thần thức thương vân đau cả đầu cốt vương tản mát ra từng đợt pháp lực ba động mang đến áp lực tăng gấp đôi đột nhiên mở ra miệng rộng một cái nuất một khối màu đen thiên thạch a t r i t đề đ i rồi thương vân sững sở màu đen thiên thạch bị cốt vương nuốt vào về phía sau khôi phục sinh cơ một tia huyết khí chảy xuôi thiên thạch không còn là cứng rắn một khối trở nên mềm mại mà cứng cỏi máu đen thịt cốt vương không để ý tới thương vân tiếp tục miệng lớn thôn vệ màu đen thiên thạch thiên thạch vào miệng tan đi hóa thành huyết đục ù n g cốt vương cùng một chỗ sống lại thương vân kịp phản ứng những n à y màu đen thiên thạch hoàn toàn chính là cái này mà vương thân thể nứt vỡ về sau tán lạc tại này chẳng lẽ đây là trùng kích tôn cấp cảnh giới kết quả thất bại thương vân nuốt ngủ nước bọt bây giờ không phải là suy tính thời điểm nếu để cho cái này mà vương đoàn tụ th cốt ấ vương vân cai ốt đã có một ít làn da trong cơ thể nội tạng bộ vị có đen tủi lùi huyết nhục tương liên nhìn về phía trên càng giống một bộ độ cao hư thối thi thể khiến cho người bồn n ôn chúng sinh huyết nhục về sau ma vương thực lực đại trướng thẳng hướng thương vân thương vân không muốn đối diện phong mang Tam tự t ố côn phủ phi thân, tại màu đen thiên thạch phi lui. nghĩ đến những này màu đen thiên thạch huyết thương khắc thường, ra trùng kia ma tại nuốt trong đen đến này đen vương nụ, vân liền giống bị voi nuốt vào trong bụng lui, cái giác voi màu màu cảm là vào có cố c bị trùng Côn trùng phải phản kháng biết rõ những n à y màu đen thiên thạch chân diện mục về sau thương vân bắt đầu công kích m á h liệt kiếm khí chui vào màu đen thiên thạch về sau thiên thạch giống như là lấy được năng lượng lại có một k i a sáng bóng bôi phía đồng thời cái k i a hủ xương sát khí đi theo chui vào ma vương huyết nhục thương vân tin tưởng vững chắc ma vương coi như nuốt những n à y huyết nhục cũng sẽ nhận sát khí ảnh hưởng bay ngược bên trong thương vân nghĩ đến đã thân thể có thể nứt vỡ chẳng lẽ cái kia ma giới cốt vương nguyên thần cũng là như thế bên trong thần nghiệm đã nứt vỡ lưu lại chỉ có di vãng thần thức mở mang thức hải cái kia trong thức hải đã giống tuyết cho nên không có bất kỳ sòng lớn chẳng lẽ thương vân nghĩ đến một chút toàn thân l ạ n h run nhận thương vân kiếm khí t r ù n g kích một đạo mảnh vỡ nguyên thần hiện hóa ra ngoài là một cái đại hán áo đen đại hán mái tóc màu đen mày r ậ m mắt to dâu ria sùng sàm quanh thân phát ra ma khí có một luồng ba tuyệt thiên hạ khí thế thập phân anh vĩ đây chẳng lẽ là cái kia ma vương thương vân càng xem càng giống cho dù nam tử này hình tượng và cái kia cốt vương hoàn toàn không đáp chương ba trăm bốn mươi bốn vương mộ bí mật hạ bản vương không cam lòng nam tử háo đen lẩm bẩm nói không có nhìn thương vân cũng không có nhìn thân thể của mình đây là một đạo nguyên thần trí nhớ hiền hóa thương vân cùng cốt vương đều dừng lại ngước nhìn cái k i a c a o lớn nam tử trúng kích tôn cấp nguyên thần là còn hiệu lệnh thiên địa nguyên khí tất hành hắc ý ma vương có chút bi ai nói ra sau cùng c ự a ải chính là nguyên thần c ự a ải bản vương vẫn bại nguyên thần tán loạn về sau đem như là cái sắc không hồn không bằng tán đi cái này ma thân miễn cho làm hậu thế vãn bối chế n h o thương vân trong lòng hơi động có ý tứ gì chẳng lẽ toàn bộ trùng kích tôn cấp cảnh giới thất bại vương đều là nguyên thần tán loạn biến thành ngu ngốc đồng dạng tồn tại t h ư ợ n h ư cái k i a cốt vương đồng dạng tán đi thân thể xem ra vị này ma giới tiền bồi tán đi thân thể đều thất bại có thể là nửa đường nguyên thần sớm tán loạn nguyên nhân đi cốt vương ngơ ngác nhìn trong vũ trụ hắc ý ma vương h ư ảnh trận trận thất thần hắc ý ma vương ánh mắt thâm thúy nhìn qua phương xa cái k i a trong con n g ư y i là cái gì bằng hữu thân nhân người yêu hoặc là cao chót vót năm tháng nhớ lại nếu không trùng kích tôn cấp vị cái này ma vương phải chăng vẫn ở chỗ cũ ma giới hoạt động mạnh trở thành một phương bá chủ truy cây ầ u tôn cấp, vì cầu vì n cũng không còn cách nào biết được. Thương Vân cách nhìn biết được. qua H. ma vương đột lại ê n có mở miệng bản vương nếu là thất bại nhất định đem bản vương đẩy tới cái kia vương trong mộ để tránh bản vương tọa hóa không triệt đề di hải gieo hại chúng sinh vương mộ cái k i a một người duy nhất không cách nào kết nối vào giới nhất giới không có cửa ra nhất giới thật chẳng lẽ sẽ trở thành bản vương sau cùng quy tốt sao không bản vương nhất định phải thành công thương vân lại một âm thanh thở dài xem ra cái này ma vương nguyên thần trí nhớ hiển hóa là dựa theo nghịch thuật phương thức kể ra chính mình trước kia xem ra cái này ma vương vẫn là thiện lương thế hệ không muốn chính mình sau khi chết làm l o ạ n ma giới thương vân khơi mào ngón tay cái thật sự là một cái tốt ma ai vân vân hắn nói cái gì cái này nhất giới không có lối ra thương vân toát ra cả người toát mồ hôi lạnh chẳng lẽ vương mộ sở dĩ trở thành vương mộ là vì tại đây không có lối ra cho nên bị lưu đày vào vương cấp các cường giả cho dù chỉ còn lại có nguyên thủy bản năng nhưng định v i ệ n ra không được cho nên không sẽ vì họa một phương vương mộ chính là một cái mai táng vô số biến thành cái sắc không hồn vương cấp cường giả không có cửa ra phân mộ đây là đối vương mộ tối cao tổng kết thương vân sạc mặt lại cái này cứu cứu nghĩ đến miệt đa la bình thời biểu hiện thương vân hoàn toàn có lý do tin tưởng miệt đa la lại đem hắn nhét vào như vậy một cái khổ hắn chi địa thương vân lần nữa hồi tưởng lại lúc ấy lũ yêu cùng chính mình phân biệt lúc phất tay bộ dáng hoàn toàn chính là để cho chính mình trở về bất đắc dĩ im lặng không thể tháo thương vân bây giờ là một cái bà không người đủ hãy y ma vương còn muốn nói chuyện bị cái kia cốt vương một cái nuốt hư ảnh bản thân đã không có pháp lực bị lúc đầu thân thể khé h ớ p lập tức thành cốt vương trong miệng món ăn nguyên thần trí nhớ cùng cốt vương hợp nhất cái kia cốt vương trong mắt hồng quang hắc mang càng tăng lên giống phá thương vân chân vũ huyền xà p h ụ cùng nuốt màu đen thiên thạch thương vân trong nội tâm yên lặng tế để i ệ bê ậy không biết tên hãy ma vương tiền bối ta chém thân thể của ngươi hoàn thành di nguyện của ngươi cốt vương trên người bám vào một thành huyết nục tán phát áp lực càng thêm vững mãnh coi như chỉ để lại bản năng chiến đấu một cái đỉnh cấp yêu vương cũng không phải bây giờ thương vân có thể đối phó cho dù còn chưa thành thục hiện tại không thể không vận dụng thương vân thấp giọng nói đưa tay vẽ phủ đây là một đạo giống nhau hư vô thân ả n h phủ chậm nhìn giống như là miệt đa la cầm trong tay một thanh trường kiếm lại nhìn kỹ hoặc như là một người cao lớn nam tử cầm trong tay một tờ linh phủ chăm chú nhìn một đạo phủ bên trong bao quát và tượng ngược lại nhìn không ra là cái d ặ n gì thương vân trong nội tâm chỉ vẹn vẹn có một chương công phủ hình thức ban đầu đây là nhận lấy mẫu thân mình phụ thân chiến đấu hình ảnh ảnh hưởng còn có chính là mình cái kia vô cùng mạnh mẽ nhưng là không đứng đắn cứu cứu ngẫu nhiên tán phát yêu thần ý áp ảnh hưởng tuy nói là một chương không thành hình cũng không có tên công phủ lại ngưng kết thương vân hiện nay đối phủ đạo tối cao lý giải một la phủ xiển tận hoàn vũ công k ế t bản Em n nguyên không ngợi ngũ hành không là hỗn độn chỉ vì thương vân gia tộc của chính mình chỉ vì thương vân chính mình chỉ vì thương vân chính mình tôn cấp đường thậm chí siêu việt tôn cấp phủ đạo con đường q u ố c vương bản tại thôn vệ màu đen thiên thạch cũng chính là huyết n ụ c của mình sợ hay phát hiện một cỗ cường đại khí tức nhìn về phía cái kiêm một cỗ cường đại khí tức thương vân phù thành nhẹ nhàng gỗ trong chốc lát có một tia miệt đa la yêu thân khí tức phát ra cho dù cực yêu ớt rất nhanh tiêu tán vẫn là cả kinh cốt vương cấp tốc lui về phía sau tại màu đen thiên thạch bên trong xuyên toa thương vân công phủ hư ảnh tại nguyên chỗ một trạm kéo dài qua hư không thời không dù là cốt vương lui nhanh hơn n h ư trước bị giống như kiếm giống như phủ phủ văn bộ phận quét chúng liền trở mình vô số té ngã tại màu đen thiên thạch dàn bắn ra bám vào xương cốt lên huyết n ụ c có không ít bị nạnh sinh tức đoạt nặng là thiên thạch cốt vương cái kêu anh ngọc xương cốt cạc cạc nghĩ lung tùng bị phủ văn quét chúng bên trái cánh t Vừa vừa c ố thương, thương, thương vân căn cứ thừa dịp người bệnh muốn mạng người tốt đẹp truyền thống cùng với yêu chiến đổ bên trong chỗ s ắ c sỡ đạp mạnh địch nhân hạ thề bộ vị yếu hại yêu giới nguyên tắc thương vân quyết định tấn công mạnh cốt vương đầu vai miệng vết thương đồng thời hạn chế ở cốt vương hạ bản để cho không thể di chuyển nhanh chóng nếu không tại đây màu đen mây thiên thạch bên trong cốt vương tất cả hoạt động đều là thẳng tác mà thương vân phải quay tới quay lui phương diện tốc độ nhất định thua ở cốt vương một khi cốt vương khôi phục nguyên khí thương vân đem lâm vào đại phiền thoái kiếm thế lên thương vân trường kiếm mà đi một kiếm cắm vào cốt vương đầu vai miệng vết thương sát khí đi theo dung mánh vào cốt vương trong xương thủy sát khí thực gân hụ s ư ơ n g cốt vương khí đau nhức vô cùng quát mạnh một tiếng ma lực dân t r ả o n g ạ n h sinh sinh đem sát khí b ứ ớ c ra đồng thời thương vân tay trái không ngừng công kích xương vương hậu xương đuổi tiết bộ vị cốt vương mỗi lần nghị kéo dài khoảng cách đều bị thương vân đánh một cái lảo đảo cốt vương giận g ữ hoàn toàn đã quên như thế nào tác chiến đối với chính mình có lợi nhất bắt đầu cùng thương vân cắn xé thương vân bị quản chế khắp chung quanh màu đen thiên thạch không dám hiện ra yêu thân tự lấy hình người cùng cốt vương đánh nhau bất quá cái này không chút nào ảnh hưởng thương vân yêu tín h ắ c trong cơ thể yêu huyết sôi trào chiến tới đất ông trời h o à n g áo quần rách nát máu me khắp người thương vân có linh phủ trận luyện thể coi như bị thương cũng có thể nhanh chóng khôi phục mà cốt vương một lòng giết địch không để ý thương thế mạnh liệt phun trào ma khí xương cốt lên vết dạn dần dần mở rộng cũng có một nửa nguyên nhân là bởi vì cốt vương bản thân ma khí trung kích không trung vẽ ra hai đạo tam tự tốc phủ thương vân hai chân đạp tại trên phủ hóa thành lư quang lần n kiếm mạp sát dâng trào dâng vào. cốt vương b thân thể ô cốt vương. Cốt vương lấy tốc độ th y thì lại được trung sinh rất nhanh liền có một nửa huyết nhục thì là thương vân mỗi một kiếm chém tới cái này cốt vương trên người tựa như côn gỗ gó cục tẩy cầu cảm giác cứng cỏi vô cùng chính mình cường công bất nhập dứt khoát đem kiếm khí tư tán chui vào những cái tiêm màu đen thiên thạch tùy ý cốt vương hấp thu đây là thương vân bây giờ có thể nghĩ tới biện pháp cốt vương không ngừng hấp thu huyết l ụ thương thế trên người đi theo không ngừng phục hồi như cũ tán phát vương giả khí tức càng thêm n ồ n g nặc thương vân trong miệng phát khổ cái này ma vương thân thể nếu là hoàn toàn trùng sinh chính mình khả năng thực sự chạm không chết nhìn xem tôn cấp cảnh giới vương giả thân thể đó là thiên địa của quý đồng dạng đồ vật cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể phai mở đương nhiên bởi vì đối phương không có trí lực muốn giết thương vân cũng không dễ dàng thương vân sợ là cái này ma vương sẽ biến thành như giỏi trong xương vĩnh viễn truy sát chính mình lập tức cốt vương khôi phục bảy thành thân thể thương vân bày ra sát khí không có phát huy hiệu quả gì thương vân toàn bộ tinh thần đề phòng s á t ma thất thức khởi sát cốt vương bây giờ là ma t h ầ n chỉ có một số nhỏ xương cốt lọa lộ bên ngoài khẽ quát một tiếng thương vân thầm mắng một tiếng như thế nào đối phương hình như thông minh chút ít còn có chiêu thức thả ra một luồng sát khí phô thiên cái địa mà đến lấy cốt vương làm trung tâm hướng tứ cực lan tràn thương vân tiến vào một cái tràn ngập sát khí không gian trong không gian dưới chân đều là vàng s á m mây mù đỉnh đầu tối t ă m g mờ mịt tứ phương vô tận cái kia vàng s á m trong mây mù tràn đầy sát khí cái này cảnh tượng cùng thương văn bản môn kiếm trận giống nhau đến mấy phần nhưng thiếu đi sát khí bên trong lô đình sát khí bản thân cũng không có trong kiếm trận sát khí lạnh t ấ u xương bản này là một cái có thể thật lớn uy hiếp đối thủ không gian là cái này mà vừa m à công tinh phi chỗ nhưng đang tiếp gặp được thương vân thương vân đứng ở cái này sát khí trong không gian thần t h ầ n khắp nơi không có chuyện còn hấp thu một chút sát khí chật chật chật chật miệng bình luận cái này sát khí không tinh khiết may mắn cái này cốt vương hiện tại không có nguyên thần bằng không thể chứng kiến thương vân một bộ t i ế t hận khinh bị bộ dáng nhất định tức giận thổ hết n h ị thức sát dũng cốt vương lần nữa gầm nhẹ một tiếng trong không gian nguyên bản bình tĩnh vàng xám sát khí mây mù như bầu không khí sóng rất nhanh như đại dương gào t h é t bàn sóng lớn thao thiên đáng tiếc đối thương vân vẫn là không có hiệu quả cái này nhị thức vốn là làm cho địch thủ không chỗ ẩn nút chiêu thức bất đắc dĩ sát khí bản thân đối thương vân không có thương hại coi như đang cuộn trào mãnh liệt thì có ích lợi gì đối thương vân mà nói bất quá là gió mát quất vào mặt kế tiếp ba thức bốn thức tất cả đều là tăng cường cái này sát khí trong không gian sát khí chấn động đối vương cấp khác tồn tại mà nói đúng là thực gân hủ xương tuyệt thế sắc cơ đối thương vân mà nói cái dám dùng không có thương vân là ở chỗ này không tăng không giảm bất sinh bất tử ngũ thức sa sát khí hóa thành cốt vương thân ảnh xuất hiện ở sát khí trong không gian thương vân hiện ra ngưng trọng biểu lộ đối diện sát khí chẳng những sát khí trung thiên càng có vương cấp huy áp thương vân còn không cùng đối diện sát khí cốt vương giao thủ cốt vương lại quát lục thức ma thể quy sát một đạo hùng vĩ nguyên khí chấn động về sau cái kia cốt vương thân thể xuất hiện cùng cái kia sát khí cốt vương hợp nhất chỉ một thoáng cái kia cốt vương tản ra ma lực chấn động b ạ o tăng tựa như cái kia ma vương phục sinh bình thường thương vân hoảng hốt cái này cốt vương hiện nay trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể phát huy cái kia ma vương định phong chiến lực chính mình phải như thế nào đối kháng t h á c thức ma lâm thiên hạ thương vương cuồng ố n tiếng, toàn bộ sát khí không gian dùn g một bộ sát theo kịch liệt. đi khí kịch dày r vân mắng to một tiếng đối diện ma vương hoàn toàn t r ù n g sinh cái k i a áp lực là phô thiên cái địa thương vân nước da phát đau nhức có quy liệt dấu hiệu thương vân chật vật n u ố t nước miếng một cái không phải mình bất tranh khí hoàn toàn là đối diện ma vương quá mức k h ô n g t à n cái này hoàn toàn không phải công bình cạnh tranh thương vân tự tin nếu cho mình vạn tám ngàn năm nhất định có thể cùng đối diện ma vương liệu mạng hiện tại gắn liền với thời gian còn sớm hơn nữa thương vân phát hiện đối phương chân thân hàng lâm sau trong cơ thể vậy mà tản ra chính mình kiếm khí mang theo sát khí còn có lôi quang thật nhanh thương vân vừa mới phải cầm kiếm phòng ngự cái kia cốt vương đã đến phụ cận một bàn tay chụp được đến thương vân bị động phòng ngự bị đấu thất khiếu chảy máu bay tứ tung đi ra ngoài hơn một mươi dặm thương vân không sợ phản nộ liều thân thể ta yêu giới còn có thể sợ n g ư ờ i ma giới thương vân trước da yêu t h ầ n chiều cao t r ă m trượng quanh thân phát ra hà khí quanh mình sát khí mây mủ đều đi theo vận hành chậm chạp âm âm nổ mạnh thương vân xong quyền chống lại cốt vương sóng trào thương vân cái đôi u đối xương vương tam đầu xương đôi u lập tức tấn công vô số lần thẳng đánh sát khí mây mủ t ứ t á n lan lộn thân thể tương đối thương vân xương cốt khanh khách nhẹ v ă n g lên đơn thuần thân thể trình độ chắc chắn thương vân vẫn là sơ lược thua ở cốt vương đây cũng là đủ để kiêu ngạo thành tích nên biết thương vân thành vương không bao lâu đối diện ma giới cốt vương đã không biết xuất phát từ yêu vương cảnh giới mấy vạn mấy trăm vạn năm thương vân hiện tại chỉ là sơ lược thua coi như là vang dội của kim cái này phải thuộc về công lao tại th t h ư ơ n g vân có cái linh phủ trận luyện thể không có kiếm khi đối với mình thân rèn luyện ba có khinh thường yêu giới yêu thân di chuyển cốt vương chi phối hợp chính mình sát khí chân thân phun ra nuốt vào nguyên một đám sát khí ma cầu đánh phía thương vân thương vân tin tưởng nếu là cái này cốt vương nguyên thần vẫn còn chịu có thể lộng cũ khống chế những n à y ma cầu khi đó chính mình đem không đường tối lui ma hình cánh cốt vương k h á c quát một tiếng hai sần sinh ra hai con đen kịt ma rực trong n g á y mắt da tốc thương vân né tránh không kịp bị chặn ngang cắn cốt vương thấy mình thành công không chịu vung miệng gắng phải đem thương vân cắn thành hai đoạn thương vân mấy lần dãy r u a chỉ có thể để cốt vương cắn càng sâu máu tươi chảy dài hợp lực khí thương vân không địch lại cốt vương do sức liệu mạng công kích c ố t vương cũng sẽ không quan tâm sống chết của mình thương vân không muốn vừa tiến vào vương mộ cùng với một cái không có nguyên thần vương cấp tồn tại đồng quy vũ tận t r ô n trung nhi tại đây không biết tên địa phương dưới tình thế cấp bách thương vân chỉ có thể nghĩ đến công kích đối phương nguyên thần đã đối phương thức hải hoàn toàn t i n h mịch vậy dứt khoát để cho bắt đầu khởi động nói không chừng có thể nhiễu loạn cái này c ố t vương thương vân t r ư ớ c dùng linh phủ tăng cường cốt vương thần thức sau đó dùng nhiễu loạn nguyên thần công phủ nhập vào cốt vương thức hải q u t vương không có nguyên thần thức hải không có bất kỳ phòng ngự thương vân phủ tiến quân thần tốc q u t vương vốn bình tĩnh thất hải lập tức sóng biển thao tiên đã có một tia năm đó cốt vương hai mắt h ắ c quang định trụ miệng cũng thoáng nới lỏng thương vân tranh thủ thời gian lợi dụng cơ hội này chạy ra ngoài lợi dụng linh phủ trận cho mình chữa trị thương thế tìm được đường sống trong chỗ chết về sau miệng lớn thở dốc chằm chằm vào cốt vương cốt vương dùng sức hắt đầu thét dài liên tục sau nửa ngày không thể bình tĩnh thương vên nhìn một hồi nuốt ngụm nước b ọ t ta như thế nào chứng kiến cái kia cốt vương n ở nụ cười thương vân nhìn chăm chú quan sát phát hiện mình không có nhìn lầm cái kia cốt vương xác thực vỡ ra chỉ có bảy thành t h ị miệng rộng nợ nụ cười thương vân trong nội tâm sinh ra dự cảm bất hả <cười> <cười> <cười> bản vương muốn ă n ngươi cốt vương vậy mà miệng nói tiếng người thằng mẹ tặc không phải là bởi vì ta phủ để hắn khôi phục đi à nha thương vân không còn gì để nói nhưng thấy cái kia cốt vương không phải nhìn cạnh mình lại cảm thấy cái kia cốt vương không có khôi phục trí lực cốt vương không ngừng lặp lại một câu chính là muốn ăn nhìn khắp bốn phía rốt cục thấy được thương vân thương vân bình tĩnh tẳng háng một cái chào ngươi cốt vương c u ồ n g khiếu một tiếng sau lưng ma k h í m á h liệt vậy mà huyễn hóa ra một bộ k h ô i giáp phóng tơi thương vân thường mắng một tiếng vắt chân lên cổ mà chạy cái này cốt vương rõ ràng khôi phục một chút trí lực có thể điều động bộ phận khi còn sống pháp thuật cũng không phải thương vân có thể đối phó liều mạng với ngươi thương vân phát hiện đánh thì đánh có điều dứt khoát một con đường đi đến đen không ngừng mà dùng phù công kích cốt vương nguyên thần cốt vương nhờ vào đó càng thêm thanh t ỉ n h tán phát ma lực càng thêm mãnh liệt thương vân chỉ có thể không ngừng cho mình gia tăng nhanh chóng p h ù liều mạng chạy chỉ lát nữa là phải bị đội kịp tán thân ma hôn thương vân thật sự là khóc không ra nước mắt chính mình mệnh quá khổ ở nơi này là đến vương trong mộ cùng tiền bối nhóm t h ỉ n giáo hoàn toàn là bị hành hạ đến chết nơi này có một cái nào yêu vương là thương vân có thể đánh thắng chính mình tu hữu bất thế công pháp đối phương sẽ không có nghịch thiên thần công lao yêu vương cũng không phải tùy tùy tiện tiện có thể tấn thăng hơn nữa đẩy tới vương trong mộ vương đều là thân thức n i ề n á c hoàn toàn không có trí lực đáng nói như thế nào thỉnh giáo coi như tìm tòi thức hại đều làm không được miệt đa l à tuyệt đối không có điều tra tin h tưởng liền đem thương vân bỏ vào vương mộ thương vân tự mình cũng thì cho là như vậy một đoàn h ắ c ảnh bao phủ thương vân thương vân quay đầu t h o á nhìn g n cốt vương uy phong lẫm liệt đã đến phụ cận thương vân hoảng hốt mạng ta xong rồi còn không ngừng tay có âm thanh hét lớn một tiếng ngạnh sinh đem cốt vương chống đỡ thương vân tuyệt sử p h ù n g sinh muốn nhìn một chút ân nhân cứu mạng của mình đồng thời kỳ quái bên trong không gian này tại sao có thể có những người khác tới cứu mình chống đỡ cốt vương không phải người bên ngoài đúng là ma vương chính mình cái kêu anh vhi ma vương vậy mà hiện thân dùng một đạo ma khí ngăn chặn cốt vương thương vân trở nên thất thần tiền bối tại sao là ngươi cốt vương tại chính mình ma vương hình tượng trước mặt triệt để tỉnh táo lại nằm ở địa phương ma vương nhìn về phía thương vân là ngươi làm ta nguyên thần chấn động thương vân gật đầu nói phải ma vương nói cái kêu bản vương đa tạ ngươi để cho ta còn có một lần cơ hội lần nữa nhìn xem cái thế giới này dứt lời sắc khí không gian tán đi thương vân trở lại trong vũ trụ về sau ma vương không nói gì mà là ngưng mắt nhìn vũ trụ đôi mắt xuyên việt vô hạn xa xem thấu t h i ê n địa thương vân đứng xuôi tay hắn cảm giác không thấy ma vương để ý có chỉ có một tia không căm l ò n g tịch mịch cùng hoàn niệm hồi lâu ma vương thở dài một tiếng ngươi tại sao lại xuất hiện ở vương trong mộ thương vân thầm nghĩ trong lòng bởi vì ta có một cái không đáng tin cậy cứu cứu nhưng là không nói ra chỉ nói là v ă n bối muốn tới cái này vương trong mộ lịch lãm rèn luyện tranh thủ tôn vị ma vương nhàn nhạt động dung tôn bị Tốt. tại ố t t đây mai táng vương cấp cao thủ cái nào không phải là vì tôn vị bất quá chính mình bảo ngươi hẳn là là người thứ nhất có dũng khí thương vân nói đa tạ tiền bối khích lệ ma vương nói đáng tiếc ta đã vô pháp truyền thụ cho ngươi cái gì không cách nào báo đáp ngươi để cho ta gặp lại quang minh nhân tình thương vân khoát tay nói tiền bối nói quá lời ma vương nói bản vương sở dĩ còn có lưu điểm ấy nguyên thần là vì bản vương tại vương cảnh không có đại thành tựu chủng kích tôn vị thương vân cả kinh không có đại thành vậy nếu là đụng phải đại thành vương chính mình chẳng phải là càng thê thắng hơn ma vương rồi nói tiếp cho nên ngươi nhất định không muốn mơ tưởng xa vời phải nện trụ cột bản vương cũng chỉ có thể nói cho ngươi biết những thứ này vương trong mộ hung hiểm vô số đại đa số đến từ chính những cái kia bị lưu đày nhập vương mộ vương bọn hắn gần kề còn lại bản năng chiến đấu nhưng là bản vương hoài nghi trong bọn họ sẽ có bộ phận sinh ra bộ phận ý thức dù sao thời gian tồn tại quá lâu một tảng đá cũng có thể là sinh ra linh trí huống chi là vương thi thể thương vân trong nội tâm dùng mình chính mình thật không nghĩ đến q u a điểm này ma vương nói sau này đường còn rất dài tiến lên đi thiếu niên thương vân trịnh chọn gật đầu bản vương nên đi đa tạ ngươi để cho ta còn có thể lại nhìn liếc thế giới này ma vương trong ngôn ngữ thân thể dần dần trong suốt cuối cùng một ngón tay chỉ q u ố t vương người cũng theo ta đi đi quốc vương lòng có cảm giác gào to một tiếng trong hai mắt quang mang dần dần ảm đạm đã mất đi hết t h ể sinh cơ thương vân thậm chí không kịp nói một tiếng tạm biệt nhìn xem ma vương tiêu tán trong lòng có một loại không rõ bi thương tôn cấp làm k h ó bao nhiêu anh hùng rất nhiều vương tồn tại nhưng là tôn là phượng m a u lân giác nghĩ đột phá tôn cấp khó khăn nghĩ tấn chức tôn cấp càng khó có bao nhiêu vương có bực này thiên duyên có thể dòm tôn cấp con đường Lại nhiêu có bao vân ư g、so、thật i m l sâu phát hiện thực lực bản thân không đủ lấy mình bây giờ tại vương trong mộ du đãng không biết lúc nào liền biết gặp được lợi hại vương thi vạn nhất gặp được ma vương nói có nhất định linh trí vương thi vậy mình biết không may mắn thoát khỏi lý lẽ thương vân ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nhớ lại ma vương công pháp cho dù ma vương không có truyền thụ tri thức nhưng ở đối chiến bên trong thương vân vẫn còn có chút lĩnh ngộ đồng thời may mắn chính mình cái kia ma vương tu sát khí một loại ma công vừa lúc bị chính mình bản môn kiếm khí khắc chế nếu không chính mình chống đỡ không đến ma vương nguyên thần hiện thân đã v ỡ lạc nhất phát thông vạn phát thông thương vân đem chiến đấu lạc ấn dung nhập chính mình p h ù bên trong vô danh công phủ sơ bộ thành hình tam tự tốc phủ chữ a xuyên phòng phủ còn có cái kia chân vũ huyền xạ phủ thương vân dựa theo yêu chiến đồ tu luyện yêu thân đồng thời không ngừng hoàn thiện đối phủ lý giải một lần lại một lần nghiền nát trong cơ thể phụ văn một lần nữa luyện thể ở trong đó thống khổ không thua gì lần lượt thịt nát xương còn mình phải ép mình bảo thương r ì t a tỏa hóa n tỉnh, nếu không nguy nhất, h hiểm. h Ít t sẽ có tỏa hóa nguy hiểm. Ít nhất, thương vân h i vương, vương cảm giác mình ở vào một cái bình cành phía trên mặc dù có rất nhiều mới ý nghĩ luôn cảm giác mình bị trói bụng ở tư tưởng không phá nổi một cái không gian luôn lại càng tiến một bước cánh cửa bên ngoài bồi hồi mười năm thương vân yêu thân mặc dù càng thêm c ố động phù văn đã có cải tiến nhưng thương vân thực lực tổng hợp cũng không có quá nhiều đề cao nếu là mười năm trước mình và mình bây giờ dốc sức l i ề u mạng thương vân cũng chưa nói tới năng lực gáp một đầu nhiều lắm thì gian nan chiến thắng xem ra nên đi tới thương vân vươn người đứng dậy mặt hướng một chỗ ánh sáng tinh hệ nói chương ba trăm bốn mươi sáu điên c u ồ n g tinh cầu vũ trụ cô quạng vô biên đặc biệt là ở một cái chuyên môn dùng để mai táng vương cấp cường giả thế giới vương mộ càng là thời, thời khắc khắc lộ ra một luồng thê lương ý vị thương vân tại trong vũ trụ phi hành dùng phụ không ngừng gia tốc siêu v i ệ t tốc độ ánh sáng còn dùng suốt m ộ ư ơ i năm mới bay đến có thể thấy rõ một cái tròm sao hình dáng địa phương mười năm thương vân chỉ để ý xuyên toa vũ trụ chạy xe không tư tưởng quên mất hết thẻ tu hành tại tròm sao sự g i ã n ra có tinh quang lấp lóe cái tiệc ánh sáng tái n h ậ n vô lực nhìn thương vân một hồi khóc nước n ở phải hàng lâm đến một khỏa tinh cầu bên trên thương vân tại trong vũ trụ một mình đi tiếp quá lâu sớm đã cảm thấy c h á n g h é t tại một khỏa hàng tinh bên cạnh thương vân tuyển định một khỏa to l n tinh cầu màu đen vô luận phía trên tình huống như thế nào thương vân nghĩ đi, lên đi dạo một vòng. thương vân trực giác nói cho hắn biết cái tinh cầu kia không tầm thường nói không chừng toàn bộ tinh cầu chính là một tòa vương lớn mộ bay vọt tới gần tinh cầu màu đen càng thêm rõ ràng cũng lộ ra to lớn hơn tại cả viên tinh cầu trước mặt thương vân phát hiện mình là cỡ nào nhỏ bé cho dù thương vân tự tin có thể hủy diệt viên tinh cầu này nhưng này loại thể tích lớn nhỏ trên lệnh đủ để cho thương vân tốc nhiên khởi kính chuẩn bị hạ xuống viên tinh cầu này còn có tầng khí quyển thương vân xuyên qua thời điểm cọ sát ra một chuỗi dài hỏa hoa coi như lưu tinh tới gần tinh cầu thương vân thấy rõ viên tinh cầu này nhìn về phía trên đen thủy lụi kỳ thật có không sơn phong cho dù màu sắc đều thiên hướng á m lục trung quy không phải đen còn vì sao tại trong vũ trụ trực tiếp nhìn tinh cầu này là màu đen thương vân không được biết rốt cuộc xuyên qua tầng khí quyển lại xuyên qua trắng đoán tầng mây đại địa cảnh sát hiện ra cái này đây là cái gì thương vân vừa mới xuyên thấu tầng mây liền gặp được cực kỳ bất khả tư nghị trắng cảnh hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của hắn là người là thành thị rất phổ thông thành thị bất quá là phồn hoa một ít mà thôi nhưng là đây là vương mộ hẳn là như chết tồn tại đây là thương vân định nghĩa không nghĩ tới cái này lại là một khỏa tràn ngập sinh cơ tinh cầu không khoa học c Thương đây n c h í là một loại phát tắc là viên này phát tắc muốn phá vỡ cấm chế này muốn phá hủy toàn bộ tinh cầu thương vân đối viên tinh cầu này rất có hứng thú đương nhiên sẽ không đi phá hư h ư ớ n g hồ thương vân đối nguồn sức mạnh này có một luồng cảm giác thân thiết đây là yêu giới lực lượng viên tinh cầu này bên trong khả năng mai táng một vị yêu vương tiền bối thương vân cảm thấy thăm dò tinh cầu kết quả xấu nhất chính là cưỡng ép phá tan cơm chế chạy trốn bất quá không phải vạn bất đắc dĩ thương vân không muốn đi đến một bước kia nếu không trên viên tinh cầu này sinh linh tướng dệt i sạch trước hết nhất phát sinh chính là thương vân khô n g thể phi hành rơi xuống mặt đất một tiếng ẩm vang nổ mạnh thương vân rơi xuống tại một mảnh đồng ruộn bên trong mảnh này đồng ruộn bên trong thu hoạch rất như là lúa mạch chính là mỗi một hạt lúa mạch lên đều mang một cái cái đ theo năm ngàn trượng kẽ xuống đến tựa như một mai đạn pháo đồng dạng thương vân trên mặt đất ném ra một cái hô to đập bể không ít thu hoạch thương vân rơi thất điên bắt đảo thân thể của hắn là vương cấp điểm ấy khoảng cách đương nhiên sẽ không tạo thành tổn thương nhưng là pháp lực bị đóng cửa thương vân có thể cảm nhận được cái này đau đớn một người bình thường theo năm ngàn trượng kẽ xuống khả năng cảm giác không thấy đau bởi vì trực tiếp liền chia năm xẻ bảy nhưng nếu là có thể cờ h ở nợ dây chết cái kia người bình thường có thể cảm nhận, đau đớn đẳng cấp chính là cảm nhận được thương khổ thương vân không khỏi hô thiên hàm địa kêu thảm thiết Rất nhanh, là có n một tòa đường đường thành tường thành toàn bộ do đá lớn màu đen xây mặt thành cửa thành đứng đầy mấy cái một thân màu đen khôi giáp cầm trong tay trường thương màu đen binh sĩ thương vân phát hiện cái tinh cầu này người đặc biệt ưa thích màu đen cho dù có mặt khác màu sắc cũng l à như là màu xanh sấm sám trắng các loại màu sắc thương vân nghĩ nghĩ vẫn là vào thành nhìn xem chính mình theo ruộng lúa mạch một đường chạy như điên đi ra không có gặp được người nào muốn đánh dò xét tin tức vẫn là nhân khẩu tụ tập thành thị thuận tiện ngươi như thế nào c u ầ n áo hư như vậy lạ binh lính thủ thành chứng kiến thương vân nên ngang đi tới quét ngang trường thương trong tay nói thương vân gãi gãi đầu thầm nghĩ cái này giải thích thế nào để anh phải hỏi có phải hay không tên ăn mày không cho vào thành nói chuyện binh sĩ s ư ớ n g sở ai cái này quay đầu hỏi những binh lính khác tên ăn mày để vào thành sao một sĩ binh viết lấy miệng rộng không cho đồng thời một người lính khác nói để không cho không có nghe thượng cấp nói phải tinh lọc bộ mặt thành phố cải thiện dân sinh để q u ầ n chúng bên trong không có ăn mày sao n g ư ơ i thả hắn đi vào chính là cùng thượng cấp đối n ị c h nói linh tinh nội thành hiện tại không phải là có tên ăn mày ngươi đem bọn hắn đánh văng ra ngoài ngăn lại thương vân binh sĩ cũng gia nhập thảo luận thượng cấp không phải ý tứ này thượng cấp nói là tinh lọc xã hội ngăn chặn lừa đảo cho nên phải xua đổi tên ăn mày nói láo n g ư ơ i mới nói láo thủ thành mấy người linh nói vài câu vậy mà đao đến t ư ơ n g hướng đánh làm một đoàn đều đã quên thương vân tồn tại thương vân rất xấu hổ nhìn một hồi chỉ mình cái mối yếu ớt hỏi Ta có thể t có i ế người vào sao? n là ai a không có việc gì đi nhanh lên một sĩ binh tranh thủ thời gian đứng lên nhìn thương vân lướt quát sau đó nhanh chóng lại bị đánh nằm xuống trở lại chiến đoàn thương vân xạ mặt lại vội vàng tiến vào thành thầm nghĩ cái này thành quan viên thật là kỳ quái vậy mà tìm cái này mấy cái điên của m ộ binh sĩ thủ cửa thành đi ở trên đường cái nhìn người đến người đi thương vân có cố cảm giác thoải mái cho dù còn không quá thích hứng đột nhiên tại vương trong mộ tìm được sinh linh ở tinh cầu sự thật này nơi này cư dân trên người chỉ có cực kỳ nhạt yêu khí tổng thể mà nói càng tiếp cận với nhân loại nhìn ra được trên viên tinh cầu này cư dân tố chất thân thể tương đối tốt so hạ giới sinh linh cường tráng hơn nhiều lắm nhưng cũng khởi không xuất ra hạ giới nhân loại phạm chủ nơi này cư dân bình tê thường cũng so với không hơn hạ giới nhân gian võ lâm cao thủ bán m ì hoành thánh bán m ì hoành thánh n h i ệ t hồ hồ mỏng da lớn nhân bánh thịt m ì hoành thánh bên đường một cái m ì hoành thánh bày giao hàng nói thương vân nhìn sang không khỏi mỉm cười một cái bán m ì hoành thánh đại thúc trong tay bưng một chén nóng hôi h ổ i m ì hoành thánh giao hàng bán mỹ hoành thánh đại thúc giọng rất lớn cực kỳ lực xuyên tấu có mua hay không n g h ĩ lão tử kêu ba tiếng không ai mua dầm dầm một tiếng bán m ì hoành thánh đại thúc cầm trong tay một chén m ì hoành thánh rơi trên mặt đất b á t xứ n á t b ấy m ì hoành thánh tản một mảnh thương vân nhìn sửng sốt đây là người bình thường tự động nhưng chung quanh khách qua đường tiểu thương đối một màn này không có bất kỳ phản ứng tựa như chứng kiến bình thường nhất bất q u á chuyện tình đồng dạng thương vân theo bên cạnh yên lặng đi vòng qua ghé mắt nhìn xem còn đang tiếp tục gọi bán m ì hoành thánh còn có một vài chén lại đi vài bước đi ngang qua một cái tơ l ụ a trang một thân tài có lồi có lõm khuôn mặt mỹ lệ mỹ nữ chính cùng lão bản đu nhau nhau lão bản người lão bản nghiên kỵ cũng không rất lớn trái xem phải xem coi như đang trầm tư mỹ nữ vội la lên không phải để ngươi nhìn ngực là nhìn quần áo lão bản như ở trong mộng mới tỉnh a a đúng ta xem một chút ở đâu không đẹp mỹ nữ nổi giận nói chính là không đẹp vậy ngươi muốn thế nào lão bản nhữ mày đồng thời nhìn mình chằm chằm khách hàng thân thể mỹ nữ kêu lên ta ta a mỹ nữ c u ồ n g khiếu một tiếng đem trên thân quần áo xé thành hai nửa quần áo mảnh vỡ bay tán đoạn đồng thời lao bản trong lỗ mũi mạch máu cũng bị xé thành hai nửa máu mũi dâng trào thương vân bụng lấy cái mũi của mình thanh âm theo nhỏ g i ọ t huyết ngón tay trong khe chạy xuống khinh bị lão bản k i a n ó i ừ chưa thấy qua việc đời đồng thời thầm nghĩ trong lòng chẳng lẽ đây là một cái nữ nhân đ i ê n nói thì chậm khi đó thì nhanh một nữ nhân theo tơ lụa trang lão bản sau lưng xuất hiện một bàn tay đem tơ lụa trang lão bản p h i ế n k é xuống đất nhìn cái gì vậy lão nương còn ở lại chỗ này đây thương vân á m g h ê u ngón cái cái này tơ lụa trang lão bản nương ngược lại là rất bình thường toàn bộ tơ lụa trang loạn cả một đoàn thương vân yên lặn đi ẩn sâu công lao cùng tên còn có máu mũi cái thành phố này đến cùng chuyện gì xảy ra chẳng lẽ ta đến rồi bệnh viện tâm thần thương vân tại trên đường cái đi tới trong nội tâm không ngừng suy đoán cả con đường bên trên cư dân nhìn như bình thường nhưng thỉnh thoảng liền biết nội điền thoáng một phát xe đẩy người bán hàng rong đột nhiên đem xe ném đi nên ngang rời đi lão bản cảm thấy khách nhân trả tiền cho nhiều hơn đem khách nhân ném ra cửa tiệm vừa vặn nện vào thương vân trên người biểu diễn nuốt kiếm tạp kỹ đột nhiên phải phản n u ố t chính là theo hậu môn đi lên n u ố t cho dù thành công nhưng thương vân nhìn xem theo trong miệng nô ra mũi kiếm cảm giác cảm thấy phía trên nhiều hơn chút gì đó g i bầy lá sen bản thức tha đi tới tiểu thư khuê các đột nhiên bắt đầu chạy như điên mọi việc như thế rất nhiều điền sự tình phát sinh nếu nói là những cư dân này là tên điên bọn hắn ý thc ế á t thanh tỉnh nếu nói là bọn hắn bình thường lại hội ngẫu nhiên nổi điên may mắn cái này điên chỉ là nhất thời tính sẽ không bền b ị thương vân trong mối vẫn không có cách giải thương vân nhìn trời chẳng lẽ là chịu cái tia yêu vương ảnh hưởng một cái đại thành yêu vương quả thật có trong lúc vây tay hủy diệt một cái tinh cầu năng lực cho dù chết trôn xác ở đây cũng có thể chậm rãi ảnh hưởng toàn bộ tinh cầu sinh linh có điều yêu vương làm sao lại khiến người ta điên thương vân lại đi một đoạn chút bất chi bất giác đến một cái trên quảng trường thương vân hơi có nhận thấy mạnh liệt n mầm đầu thấy r ộ n g giữa sân đứng sừng sững một tòa cao lớn pho tượng pho tượng chiều cao tầm hơn mười t r ư ợ n g đen như mực đó là một đầu sinh ra sáu đôi cánh chim giống nhau hắc long h i ể u do yêu đầu g i n g dữ tợn long rác cao chót vót chính là thân rồng cùng nhau đối với long tộc mà nói có chút mập mạp đây là một tôn yêu vương vì sao thương vân sẽ biết bởi vì tại pho tượng cái bậy lên thình lình viết một câu lao tử là yêu vương ha ha, ha. như thế hai lời răn cũng liền yêu giới vương có thể viết ra thương vân đều cảm giác mình trên mặt không ánh sáng may mắn đây là vương mộ có tiến không ra bằng không thì nếu để cho mặt khác tam giới chứng kiến yêu giới mặt liền ném về tận nhà xem ra tinh cầu này thật sự có vương mộ thương vân không khỏi cười nói chương ba trăm bốn mươi bảy tổ đội đặc mộ thương vân nhìn kỹ một chút pho tượng kia không gọi nổi cái kia yêu là cái gì danh tự không biết đã lưu đày vương mộ bao lâu hán uy danh sớm đã mai một tại bên trong đụi bẩm của lịch sử để thương vân vấn đề đau đầu là tinh cầu này lớn như vậy muốn đi đâu tìm cái kia mai táng yêu vương mộ đ i ệ thương vân hối hận cần phải trước tiên ở trong vũ trụ hào hào gió xét thoáng một phát cái tinh cầu này đã như vậy liền cẩn thận trên cái tinh cầu này đi bộ một chút thương vân cũng không sốt ruột muốn từ yêu vương cảnh giới lên cao đến yêu tôn cảnh giới không biết muốn dùng bao nhiêu năm rất nhiều yêu vương vây ở yêu vương cảnh giới vài vạn năm cũng không nhất định vượt phá cùng nhau so với thương vân còn trẻ vô cùng thương vân buông lỏng hạ tâm tình cảm thấy dưới chân cũng bắt đầu n h ẹ bóng cái này kêu là người gặp việc vui tinh thần thoải mái nói một cách khác không có áp lực cũng sẽ có loại cảm giác này đi a thành chủ lại bắt đầu nhận người rồi thực sự lần này người nào dẫn đội lao yên đại tự mình dẫn đội cái gì vậy cũng quá tốt rồi với hắn đi bảo hiểm còn chờ cái gì đi mau trên quảng trường ở mỹ một đám người bắt đầu bắt đầu khởi động thương vân rất là khó hiểu giữ chặt một cái theo bên cạnh vội vàng đi qua tuổi trẻ t r á n g hắn nói huynh đệ các ngươi chơi cái gì đây tuổi trẻ t r á n g hắn bản đi vội vã không muốn để ý tới thương vân nhưng phát hiện vậy mà không tránh thoát cái này nhìn xem cũng không cao lớn người tuổi trẻ tay chỉ đành phải nói làm gì ngươi không có nghe thấy sao thành chủ lại nhận người rồi đừng lôi kéo ta thương vân càng là khó hiểu nhận ngươi làm gì tuổi trẻ t r ẳ n g hạn s ữ n g sở người trêu chọc ta chơi người đây có thể không biết rõ thương vân cũng không thể nói mình là cái theo vũ trụ bay tới yêu vương chỉ có thể giả ngu ách cái này ta là s ứ khác tới tuổi trẻ t r ẳ n g hạn trên dưới dò xét thương vân nếu không phải cảm giác mình đánh không lại thương vân đã sớm một bàn tay hô đi qua s ứ khác là người sống đều phải biết đi thương vân chính mình giải thích không rõ nghĩ đến chính mình mới đến vẫn là phải khách khí chút ít mới đúng nói lấy vẻ mặt ôn hòa nói nói mau không nói giết chết ngươi tuổi trẻ t r ẳ n g hạn lại càng hoảng sợ lại cảm thấy thương vân là người bình thường bởi vì này trên viên tinh cầu này người không điên cuồng mới không bình thường thêm nữa từ trên người thương vân cảm nhận được một luồng không thể giải thích sắc khí tuổi trẻ t r á n g hắn đành phải kiên nhẫn giải thích nói lần này thành chủ nhận người đi đ à o mộ lao yên đại tự mình dẫn đội lao yên đại kinh nghiệm phong phú với hắn đi không sai ta cũng nhanh đi đừng bỏ qua báo danh thương vân nghĩ nghĩ thầm nghĩ vô luận là ở đâu bên trong đ à o mộ tổng không coi vào đâu quang thải chuyện tình nếu là khảo cổ còn nói quá khứ nhưng khảo cổ đều là một đoàn đội xuất phát cũng không nghe nói có phong túng như vậy chiêu mộ nhân thủ đây càng giống như là đạo mộ đạo mộ còn có dẫn đội Kinh nghiệm phong phú. Đào người hỏi. Tuổi i phong nào mộ phần? Thương vân hỏi. Tuổi trẻ tráng hán phú. mộ Đào trẻ l ế cái si nhiên thiếu ngoài. đồng Đương đào đem dạng nhìn xem thương vân. Đương nhiên là đào yêu vương mộ phần. Thương vân thiếu chút nữa trọng trường chút xem mộ mắt yêu là c ra ngoài. Cái gì các người dám đại trương kỳ cổ đi đào yêu vương phần mộ tuổi trẻ t r á n g h á n c ù n g thiếu a a a a chơi ạ, như thế nào để cho ta đụng phải một cái n h ư ợ c trí a sau đó đạp mạnh mặt đất nhìn ý tứ trên mặt hình như có thương vân mặt đồng dạng thương vân trên tay tăng sức mạnh nói mau tuổi trẻ chẳng hạn bị đau hú lên q á i dị ta nói ta nói nhẹ chút đào yêu vương mộ phần đào không biết mấy ngàn năm ngươi ngạc nhiên làm gì thương vân đau cả đầu mấy ngàn năm người trẻ tuổi thừa dịp thương vân ngây người cố gắng tránh thoát người cái gì cũng không biết cũng đừng quấn quít lấy ta không có việc gì chính mình mua bản sách lịch sử nhìn phía trên viết thanh thanh sờ sờ vừa nói tuổi trẻ t r á n g h á n bộ dạng xun xoay chạy một là sợ cản không nổi báo danh hai là sợ thương vân lại đem hắn v ò m lấy thương vân rất bất đắc dĩ sách lịch sử đi đâu làm cho đi một cái bán sách người bán hàng rong đem xe đẩy chạy như điên xem ra cũng phải cần đi báo danh bảo mộ vừa vặn theo thương vân bên người đi ngang qua thương vân trong nội tâm một hồi h i ể u ra lặng lẽ dội ra chân t r ò n một tiếng người bán hàng rong bị trượt chân trên mặt đất người bán hàng rong không hề phong bị rơi cực thảm tràn đầy sách xe đẩy ngược lại cũng sách rơi là tà trên đất a người nào giữ trật tự đô thị người bán hàng rong trong ngượng ngùng mang theo một chút hoảng sợ nói nửa nằm trên mặt đất thương vân yên lặng nhặt lên một bản sách lịch sử hừ không có bay lên thân thể hai chân tại trên đầu người dấm thoáng một phát cũng không thể rồi sau đó vội vàng rời đi ngược lại nơi này cư dân yên đã quen người bán hàng rong ngược lại là thật thói quen qua loa thu thập một chút xe đẩy chạy báo danh điểm tới thương vân một đường đi một đường nhìn cái này sách lịch sử nhảy qua trong đó ca công tụng đức thành lập đất nước sử còn có các đại nhân vật quang minh chiến tích đại thể hiểu được yêu vương mộ tình huống mảnh cứu lịch sử trên viên tinh cầu này cư dân đã tồn tại vài vạn và năm một mực tôn theo thương vân thấy cái kia yêu vương vì cái này thế giới thủ hộ thần đây là một loại truyền thừa cổ xương nguyên thủy sùng bái không biết loại này sùng bái bắt đầu từ khi nào lại là vì sao dựng lên viên tinh cầu này cư dân chỉ biết là cái này yêu vương là sáng thế thần chưa bao giờ hoài nghi một mực yên lặng tham viếng tại hơn bốn ngàn năm trước Yêu vương phần p h mộ bị á thời i ệ n tồn t gian dần trôi qua có chút lớn gan đồ bắt đầu minh phô ám tre đào mộ thực đào ra không ít thứ tốt có quán g hiếm thấy vật có bảo thạch có tràn ngập linh tính yêu vật đồng thời không gặp phải c ý gì mầm thai vạ to lớn người chết vì tiền chim chết vì ăn biết có thành công một đêm trợt giàu tiền bối về sau hậu bối tự nhiên che giả măng mọc tuân hướng yêu vương phân mộ cái gọi là yêu vương phân mộ kỳ thực là một mảng lớn khu vực chừng một khối đại lục lớn như vậy mà yêu vương chủ mộ một mực không có bị tìm được đào mộ càng ngày càng nghiêm trọng về sau phát triển đến quốc gia đẳng cấp từng cái quốc gia hội định kỳ phái ra đại quy mô đào mộ đội trải qua ngàn năm diễn biến lại tạo thành quốc gia hàng năm tổ chức một lần đại quy mô đào mộ địa phương không định giờ tổ chức đào mộ đội do quốc gia cùng địa phương chính phủ tài chính tổng hợp trèo chống đào mộ kết cục dù là như thế hơn bốn ngàn năm đảo móc cũng xa xa không cách nào đem chọn cái đại lục đảo giống t h ú n g chi cái k i a đại lục còn có bản thân tái sinh năng lực cái này rất dễ lý giải nhiều hơn nữa phạm nhân thì như thế nào có thể đánh bại một cái vương cấp tồn tại cho dù là thi thể cũng không được một cái vương cấp thi thể tán phát nhiều lần khí tức liền đủ phạm nhân vĩnh viễn chịu phúc phận này là yêu vương thi thể vẫn chưa mang theo quá nhiều á c ý phạm là đi đảo mộ đội ngũ tuy có tình hình đặc biệt lúc ấy bị một ít cường đại dê a thu đánh chết bị trôn ở mộ phần hố hoặc là được chút ít không giải thích được tật bệnh sau chết đi không ảnh hưởng toàn cục không thể ngăn cản đảo mộ đại quân nhiệt tình cái tinh cầu này kinh tế ở một mức độ rất lớn ỷ lại lấy yêu vương phân mộ lần này dẫn đội người lao yên đại tại sách phụ trang lên thậm chí có đề cập có thể thấy được đúng là đương thời danh nhân lao yên đại tự nhiên là danh hiệu nhưng là gọi quá nhiều mọi người ngược lại đã quên lao yên đại tên thật chỉ biết là hắn tàu hút thuốc không rời tay đầu t r ọ c bình thường rất nghiêm khắc rất nghiêm túc làm việc quyết đoán năm nay hơn năm mươi tuổi thân thể cường tráng có phong phú đào mộ kinh nghiệm thập phần tin cậy đi theo hắn đi đến một lần an toàn quan trọng n hất là mỗi lần lao yên đại cũng không biết tay không mà về đi theo đi nhất định phát chút y tài đồng thời lao yên đại đối đồng thời đội ngũ yêu cầu rất cao mang người đến cũng không nhiều cho nên vừa nghe nói lao yên đại dẫn đội trong thành người trẻ tuổi thậm chí nghĩ đi báo danh tham gia nhà môn trước cổng chính một cái bụng tròn trịa quan viên chính cầm một tờ giấy vàng tuyên đọc chính mình tỉ mỉ mì chuẩn bị diễn thuyết đơn giản chính là cổ vũ mọi người nhiều hơn hết sức h ả o h ả o đ a m mộ là kiến thiết an định đoàn kết cường đại quốc gia làm công hiến đọc được một nửa quan viên có một chữ không biết nhìn hồi lâu hay không biết oa oa kêu to dứt khoát đem giấy vàng xe cái nắp ấy xuống dưới tìm ghi bản thảo sư ra chơi bạc m ạ n đi ngược lại tụ lại mọi người đối quan viên nói chuyện không có gì hứng thú. trực tiếp mộ lão yên đại đăng tràng. Vạn thanh em rất to mang theo một tia khẳng giọng còn lộ ra một luồng minh nghiêm nhìn ra được là một cái thường xuyên dẫn đội linh tụ dưới đải mấy vạn người hô to rõ các n g ư ơ i đam giác rời này nói cái gì là các người đương đảo mộ chơi rất vui sao lão yên đại lại nói thanh em chuyển ra rất xa ở đây mấy vạn người nghe được thanh thanh sờ sờ thương vân tấm tắc lấy làm kỳ lạ xem ra cái này lão yên đại còn lời qua đoán chừng đ à o mộ lâu như vậy thứ tốt cũng không ăn ít bị lão yên đại nói là phế vật mọi người dưới đài chẳng những không buồn nộ ngược lại cảm xúc càng cao hơn trướng đòi không sợ khổ không sợ mệt mỏi không sợ tối xã hội đã nghĩ ngợi lấy đ à o mộ thương vân đ o á n t h ầ m vô luận nói như thế nào đ à o mộ cũng không phải cái gì quan thải chuyện những người này khét ngược một khi làm nhiều người liền tự động không để ý đến vấn đề này bắt chết đồng thời thương vân trong nội tâm lạnh r u n nếu chính mình đã chết về sau mỗi ngày có nhiều người như vậy nghĩ đảo chính mình mộ phn làm sao bây giờ lão yên đại mấy người dưới đài thanh âm hơi nhỏ điểm cất cao giọng nói tốt muốn chính là các ngươi loại khí thế này sau đó nói một chút cổ vũ thương vân tại d ư ớ i đại cảm thấy là lạ ở chỗ nào chính là cái này lao yên đại biểu hiện rất giống người bình thường hơn nữa lao yên đại sau lưng hai cái tùy tùng cũng đều không có nổi điên biểu hiện lao yên đại nói một hồi quay đầu đối bên cạnh một cái tùy tùng nói đưa tay tùy tùng lập tức đem vươn tay ra đến thương vân nhìn ở trong mắt chẳng lẽ lao yên đại muốn đem no điếu bên trong khói bụi chụp đến tùy tùng trên tay cái này nhưng có chút điên cuồng sau đó lao yên đại đem no điếu bên trong khói bụi chụp đến một cái khác tùy tùng trong lỗ thai sau đó thuận tay đem nọ điếu d a o cho đưa tay tùy tùng để hắn một lần nữa lắp làng khói thương vân thầm than một tiếng thiên lý ở đâu lão yên đại hai tay chống lạnh ngẩng đầu đỡ ngực nghe ta không biết cái gì người đều mang đến đ à o mộ các ngươi phải có nghe thấy lần này ta muốn dẫn một cái ba trăm người đội ngũ bao ăn quản uống mặc kệ phát tiền muốn kiếm tiền liền cẩn thận đ à o mộ tự nhiên có chỗ tốt của các ngươi có biết không biết rõ dưới đài hô to lão yên đại rồi nói tiếp ba trăm người mấy người là tuyển ra tới tinh anh nghĩ báo danh đều theo ta đi chương ba trăm bốn mươi tám tuyển bạn càng nhanh hơn cao hơn càng xa hơn mấy cái bắt mắt chữ to hoành liệt ra tại một đầu to lớn hành o phi phía trên thương vân mấy người tham gia tuyển bạt đ à o mộ đám tuyển thủ đứng ở một đầu màu trắng đường đằng sau lao yên đại đứng ở một cái cao cao trên bàn bao quát toàn trường r á t cuốn hoàng hô nghe ta tuyển bạt rất đơn giản điều thứ nhất chạy nhanh các ngươi chứng kiến đối diện tuyến sao mọi người hô to không có lao yên đại gật đầu nói cái này đúng rồi đối diện đường tại hai trăm dặm bên ngoài các ngươi chạy cho ta đi qua tới trước sáu trăm người lưu lại còn dư lại xéo đi mọi người một hồi ở mỹ mấy vạn người a mới lưu sáu trăm hai trăm dặm muốn chết ta chúng ta kháo hậu sắp xếp làm sao bây giờ lão yên đại đối phần đông nghi vẫn trả lời chính là trầm mặc tự nhiên có người bắt đầu chạy dù sao trước xuất phát phải có ưu thế người đầu tiên bắt đầu chạy liền có cái thứ hai đi theo sau đó phần đông tham gia tuyển bạn có chí v u đảo mộ cái này cao thượng mà vĩ đại nghề nghiệp tham gia tuyển bạn đám người cũng bắt đầu chạy chẳng quan tâm phần n à n hai trăm dặm đối người bình thường mà nói đó là gần như không thể có thể hoàn thành nhiệm vụ đối với thương vân mà nói tự nhiên nhẹ nhõm nếu là thương vân nguyện ý có thể lấy chạy nước rút tốc độ một mực chạy xuống đi chạy đến thế giới cuối cùng cũng không có vấn đề gì nhưng thương vân không muốn biểu hiện quá mức đặc biệt là chậm rãi rằng giặc đi theo đại đội nhìn người khác hự hữ hự cờ hờ ý gì đó cũng là một loại niềm vui thú giống như ở một cái trong trường thi có một cái thí sinh kỳ thật miễn thi nhưng vẫn là lắc lắc rằng giặc ngồi ở trong trường thi nhìn cái khác thí sinh múa bút thành v ă n cùng ăn gian tuyệt đối là nhân sinh nhất đại niềm vui thú cái tinh cầu này cư dân tố chất thân thể quả thật không tệ so hạ giới nhân gian mạnh hơn không ít phía trước ba mươi dặm không ai từ bỏ Qua 50 dặm, b ắ thương đầu có vân còn lấy bên ngoài phát hiện mình ở nội thành giữ chặt cái kia cường tráng người trẻ tuổi cùng cái kia bán sách người bán hàng rong không nghĩ tới hai người bọn họ tố chất thân thể mạnh mẽ như vậy tại đây ba người tráng n bên trong vẫn còn hàng đầu một trăm tám mươi dặm tuổi trẻ tráng hán cùng bán sách người bán hàng rong thở hồng hộc đầu đầy mồ hôi chạy ở trước nhất một nhóm nhỏ người cũng là đi lại t ậ p tễm toàn bộ đội ngũ theo xuất phát lúc mấy vạn người còn thừa lại chừng một ngàn người cái gọi là hàng trăm dặm người nửa chín thập đại khái chính là cái đạo lý này rõ ràng chỉ còn lại có hai mươi dặm có thể kiên trì nội cũng cũng chỉ có không đến nửa thành cuối cùng chạy gần năm canh giờ trước sáu trăm người chạy qua hai trăm dặm n h ữ n g chỉ đó thiếu một ít liền qua đường người đầy mặt t h i vải đặt mông ngồi sập xuống đất xông qua đường sáu trăm người tắc thì cao hứng mừng mừng cũng đặt mông cố định bên trên thật sự không còn khí lực lại chúc mừng lao yên đại đã tại tới h ạ n b mực này hồi lâu gặp qua tuyến nhân đếm đã đủ rồi cộp cộp rút hai phần yên không sai nghỉ ngơi một hồi tham gia thứ hai hạng khảo thí chúng thí sinh thiếu chút nữa ta mỡ tất cả đều nằm xuống lồng ngực kịch liệt phập phồng thương vân ngược lại là nhẹ nhõm thầm nghĩ cái này đào mộ thoạt nhìn không dễ d à n g à. lao yên đại thí sinh như thế nghiêm khắc c h ắ c không được mỗi lần đều có thể có chỗ thu hoạch hai chén trả thời gian trôi qua lao yên đại hút thuốc túi của mọi người qua đường thí sinh chính giữa do xét rất có chỉ điểm giang sơn ý vị tất cả đứng lên thứ hai hạng thi cấp ba sinh chật vật đứng lên chờ đấy nghe thứ hai hạng khảo thí là cái gì nội dung các ngươi có thể chạy đến nơi đây đã rất ưu tú trước cổ vũ một phen lao yên đại tự mình vỗ vô, vô tay hạng thứ nhất các ngươi phô bày vượt qua thường nhân thể lực sức chịu đựng cùng kiên cường tinh thần thứ hai hạng muốn so với so sánh các ngươi khí lực bốn trăm người đứng đầu h ợ p cách chúng khảo thí khó hiểu như thế nào so khí lực nhưng rất nhanh liền đã biết lao yên đại thủ hạ nhóm giá mấy chiếc xe ngựa tới kéo xe chính là một ít tượng như voi giống như ngựa khổng lồ sinh vật xe kia cũng lớn vô cùng phía trên có thật nhiều tảng đá lớn nhỏ không đều cái kia ít nhất nhìn về phía trên cũng có hai ba trăm cân đến đây đi nhìn xem các ngươi có thể dơ lên động một cái nào khí lực lớn nhất bốn trăm linh í t danh sách lấy lao yên đại cao giọng nói chúng thí sinh nhìn xem tảng đá tất cả đều đi tìm tự mình có thể dơ lên động lớn nhất tảng đá một người đại mập mạp cái đầu không quá cao mặt trắng không d â u giữ lại một đầu sóng vai phát tại đầu đằng sau đâm b í m bóc thanh â m nói chuyện to cao hút dẫn đầu dơ lên một khối tám trăm cân cự thạch kinh diễm toàn trường mập mạp liếc nhìn toàn trường sau một hồi gần như cười dâm đãng phóng đ ã n thanh em bao phủ toàn trường đến đây đi nhìn xem các ngươi có thể nâng không sau đó mập mạp giữ chặt bên cạnh một người hỏi ngươi nâng nâng ta đầy thối bên cạnh người kia sắc mặt t r ắ n g bệnh ta bất lực bất lực mập mạp cắt một tiếng n g ư ờ i n g u y ê n lai、like、bất lực đi một bên đi thương vân ám kêu g ộ n cái cảm thấy cái tên mập mạp này là một nhân vật có thể biết xuống sau đó lại có rất nhiều tuyển thủ đi lên nâng tảng đá nâng mấy trăm cân đều có cái này khâu quyết ra trước ba trăm bảy mươi tên rất nhanh những người đó thực lực rõ như ban ngày ngược lại gần như bốn trăm tên tả hữu điểm tới hạn khó có thể giới định cạnh tranh kịch liệt nhiều lần ra trục u ố i cùng có thể không quá quan trọng lượng tập trung ở ba trăm năm mươi cân lên cái kêu tuổi trẻ tráng hán đã qua quan còn lại cái kêu bán sách người bán hàng rong đang dãy rụa Chỉ c ầ người có thể cử thể đ ộ n 350 cân, n g bán hàng rong có tại h ể vượt qua ể m tra. Người bản lĩnh lên phun hai phần nước bọt nắm thật chặt, đai lưng, hai tay ôm chặt tảng đá dưới chân phát lực hét lớn một tiếng lên tảng đá chật vật cách mặt đất người bán hàng rong một thân cơ bắp đều đang run dậy Cự thương ạ c chậm h dãi ở người vân trong nội tâm hay là đối với cái này người bán hàng rong có chút áy náy trong tay âm thầm ngắt một cái hòn đá nhỏ thừa dịp ánh mắt của mọi người đều tập trung ở người bán hàng rong trên người đem hòn đá nhỏ bắn ra mà ra đánh thẳng bên trong người bán hàng rong tụi trọ người bán hàng rong thoáng một phát bị kích thích phản xạ có điều kiện dạng hai tay đột nhiên dối thẳng đem hòn đá kia dơ lên mọi người một hồi trầm trồ khen ngợi thương vân cười không nói người bán hàng rong cực độ hưng phấn bởi vì thời khắc mấu chốt hắn cảm thấy có người đẩy hắn một cái còn tưởng rằng là có thần tiên tương trợ thương vân một mực đợi đến lúc tranh đoạt thứ bốn trăm tên thời điểm mới lên trường nhìn xem mọi người chờ mong chứng kiến đặc sắc biểu diễn ánh mắt thương vân mỉm cười chật vật đem ba trăm năm mươi cân hòn đá d ơ lên xem ra so với vừa nay b á n sách người bán hàng rong còn tốn sức mọi người một hồi thất vọng thở dài thương vân thầm nghĩ trong lòng n g ơi khí lực lớn xem xét chính là muốn làm việc nặng lao tử mới không thích đáng cái tia coi tiền như rác rất tốt cu rất nhiều tuyển thủ cũng bắt đầu hoạt động thân thể chuẩn bị n h ả y xa hoặc là n h ả y cao lão yên đạo rồi nói tiếp rất đơn giản cho các ngươi nhìn vài thứ sau đó quyết định lưu lại coi như vượt qua kiểm tra mọi người một hồi ở mỹ đơn giản như vậy nhanh cho chúng ta nhìn vô luận thấy cái gì ta cũng không biết đi đây là lãng phí thời gian lão yên đại không để ý tới những n à y kêu là tuyển thủ để cho thủ hạ đầu tiên là chuyển tới một trường triệu dài ba mươi trận chiến cái bản sau đó ở phía trên bảy đầy hình thù kỳ quái vật thể có đen có bạch có đỏ khối lớn cùng người thân thể không sai bị lắm khối nhỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay bốn trăm cái quá quan tuyển thủ tò mò vây tới nhìn lao yên đại cho bọn hắn chuẩn bị gì hàng triển lãm lao yên đại thần sắc tự nhiên hút thuốc túi các ngươi xem đi một lát nữa còn muốn đi với ta đảo mộ có thể lưu lại quá quan bốn trăm người vây quanh cái bàn nhìn kỹ ngay từ đầu nhìn không ra cái nguyên cớ không lâu những cái kia thiếu một ít quá quan tuyển thủ không chịu được hiếu kỳ cũng qua giám định và thưởng thức thương vân lần đầu tiên nhìn thấy lao yên đại chuyển tới đồ vật đã biết rõ những t h ứ kia cái gì thần sắc thoáng biến đổi sau đó than nhẹ một tiếng cái kia khí lực lớn nhất m ậ mạng tuổi trẻ chẳng hán Bán bán biết sách người bán hàng rong không vặn chung thẳng quanh nhìn, sao chỗ, trước kia đối một đầu thẳng dài, quanh có khúc hữu thể nhìn, thương kia đối dài, một một vật vừa dựa v đầu ân cảm ta h ấ y cùng b người này hữu duyên, liền đưa tới. Mập mạp sờ lên dáng Ơn, đưa sờ tới. hữu lộ ra rất cao thâm dáng vẻ. Ơ, ta rất thâm Mập mạp cảm, vẻ. xem đây là một đoạn long thủy ăn hết có đại bồ bán sách người bán hàng rong ủy vào chính mình bán sách nhiều đương nhiên chính hắn xem qua có bao nhiêu thì không cần biết theo ta thấy tại một bản kỳ thư lên ghi qua cái này gọi n h u y ễ n linh lung là một loại cực kỳ chân quý gỗ trải qua đặc thù gia công phân giải thành bằng gỗ sợi có thể làm thành đau thương bất nhập hộ thân bảo giáp tuổi trẻ tráng hán rất ngạc nhiên Ồ, bán sách sách Bán bán cười hàng gì? người rong thương ầ n n bí. g i cái xem, à y rất i Linh Tuổi lại ố n Nguyễn Lung. trắng hán g truy trẻ vân ấ n bán người bán hàng rong đông sách kéo t kéo, không, không quan tâm bày ra trên bàn đồ vật ngược lại một lúc sau khẳng định có người có thể nhận ra hắn ngược lại là tại cẩn thận quan sát lao yên đại cùng lao yên đại thủ hạ nhóm bọn hắn những người này biểu hiện rất quái dị cái kia chính là cực nhỏ có điên cuồng một ít cử động tại đây hành tinh bên trên vậy liền coi là, là không người bình thường hơn nữa tiếp cận lao yên đại một đám về sau đang tuyển thủ có cử động điên cuồng cũng tại giảm bớt tố chất thân thể càng tốt càng là bình thường khó được cùng yêu vương có chút quan hệ thương vân âm thầm suy đoán chính ngay người thương vân nhìn mập mạp đang muốn chính miệng n ế m thưởng thức cái gọi là long thủy n h u y ễ n linh lung tốt xác nhận một hạ phẩm c h ấ t mà tuổi trẻ tráng hán cùng bán sách người bán hàng dong muốn tranh đoạt nhấm n h á p quyền bất đắc dĩ không có mập mạp khí lực đại từ bỏ ở một bên trong m à thèm thương vân vừa sợ vừa cười mau chóng tới ngăn lại mập mạp mập mạp rõ ràng không lĩnh tình làm gì bằng vào tam i ệ n g thưởng thức đã biết rõ đây là cái gì thương vân cái mũi thiếu chút nữa tức yên ngươi trước tiên đến qua long thủy đến qua nhuyễn linh lung mập mạp c h ầ m ngâm sau nửa ngày không có thương vân lắc đầu vạn nhất có độc làm sao bây giờ ngươi hay là trước chớ ăn mập mạp như có điều suy nghĩ tuổi trẻ t r á n g h ắ n nhận ra thương vân tiến lên chào hỏi bán sách người bán hàng rong cũng có cảm giác đã từng quen biết ngượng ngùng chào hỏi mập mạp không ăn nhưng là người khác có thể có thực hạ miệng tại trong miệng nhấm nuốt một lát sắc mặt đ ạ i biến đưa trong tay đồ vật xa xa dứt bỏ t a đi con mẹ nó、Nghệ. sau đó bắt đầu phúc mạnh ở phía xa thấy như vậy một màn mập mạp cảm giác mình trong dạ dày cũng rời sông lớp biển nếu như vừa rồi chính mình ăn hết khả năng chính là cái này hậu quả không khỏi hỏi thương vân nói đó là cái gì ngươi có phải hay không biết rõ thương vân bất đắc di gật đầu ngươi vừa rồi cầm là người một đoạn đại tràng chương ba trăm bốn mươi chín hai nạn trên biển năm mươi chiếc thuyền lớn rời đi bờ biển rất xa chỉ có thể nhìn thấy một vệt đen mỗi trên chiếc thuyền này chỉ có mười mấy người có lạo hiên đại khai ra nhân vật mới cũng có trước kia bộ hạ cũ khi thấy khổng lồ này mà tinh lương đội tàu thương vân lần thứ nhất kinh ngạc tại lao yên đại tài phú cùng thực lực mà càng nhiều nhân vật mới làm đới ra lấy mạn g thuyền nôn mửa đặc biệt là cùng lao yên đại trưng bày hàng triển lãm từng có tiếp xúc thân mật người những cái kia đều là từng theo hầu lao yên đại người tại lần lượt đào móc bên trong mất mạng chỉ vẹn vẹn có bộ phận di thể bị tìm về thành giáo dục hậu nhân tấm địa to cho dù hình thức có chút buồn n ôn lao yên đại nói không sai rất nhiều người hậu t u y ể n nhìn những cái kia thất linh bắt lạc thân thể mảnh vỡ về sau n h o n h o manh động rời khỏi ý nghĩ nguyên lai tưởng rằng đào mộ chính là vất vả bất quá cũng chưa từng thấy tận mắt tổng không quá để ý hiện nay sự thực máu me bậy ở trước mặt mới cho đầu vóc pháp nhân đám người đánh đòn cảnh cáo tuy nói người chết vì tiền chim chết vì ăn đó cũng là cân nhắc qua nguy hiểm hệ số về sau làm ra quyết đê nhờ nếu như tỷ lệ tử vong rất cao vậy sẽ phải cân nhắc có phải hay không có mệnh dùng tiền cuối cùng đi theo lão yên đại lên đường chỉ có khoảng ba trăm n g ư ờ i lúc trước lão yên đại định ra ba trăm n g ư ờ i hạn ngạch bất quá là kinh nghiệm lời tuyên bố có thể vượt qua tâm lý sợ hãi người mỗi lần bất quá đều là khoảng bảy phần m ư ơ i dựa theo lão yên đại chính mình thuyết pháp cho nên ta không lượng lớn nhận người cũng là vì không tạo quá nhiều sắc nhiệt một quyết định xuất phát lào yên đại không có cho chúng cử đám người về nhà thu thập c á o biệt thời gian trực tiếp mang theo đại đội nhân mã xuất phát leo lên từ lúc ven b i ể n chờ đội tàu lên thuyền trước kia lào yên đại cho mỗi cái nhân vật mới uống hết đi một chén nước người bình thường nếm không xuất ra nước này có cái gì đặc thù thương vân lại có thể cảm giác được nước này bên trong c ó nhàn nhạt yêu lực uống xong nước này tất cả mọi người cảm thấy trong đầu một hồi mắt lạnh rất ít tái phát điên thuyền đi thuyền tại trên biển lớn là khúc h a n mênh mông bắt ngát hải dương khiến người ta không thú vị đến cực điểm không bao lâu thương vân cùng mập m ạ n tuổi trẻ chẳng hán b Lô, Lô trong lúc có lao nhân giới thiệu yêu vương mộ phần tình huống bên kia từng cái quốc gia cơ bản đều là theo yêu vương mộ phần khối kia đại lục bờ tây đăng nhập chậm rãi đi đến đảo móc trải qua lâu dài đảo móc phía ngoài nhất tài nguyên khoáng sản có giá trị thảm thực vật đều bị xác minh sản xuất cơ hồ thành sản xuất hình thức rất cố định đi qua đảo mộ đội ngũ càng giống là vận chuyển đội đây là thương vấn mấy người ngay từ đầu hiệu đảo mộ cũng có rất nhiều đội ngũ nguyện ý xâm nhập yêu vương mộ phần đại lục đi thăm dò nhiều bí mật hơn cùng càng có giá trị bảo vật không hề nghi ngờ lao yên đại chính là cái này coi như như thế cũng không có đội ngũ hội đơn giản cầm sinh mệnh hay nói dỡn coi như là thám hiểm cũng là tại trong phạm vi nhất định bởi vì yêu vương mộ phần đại lục ở bên trên sinh hoạt rất nhiều ngoại giới khó có thể tưởng tượng sinh vật cường đại trong đó yêu vương mộ phần đại lục nam phương hải vực bị định nghĩa thành c ấ m vực chỗ đó sinh hoạt cực kỳ cường hãn thủy sinh vật vô luận cái nào đội ngũ gặp gỡ đều là thai hỏa ngập đầu cũng may cái kia mảnh hải vực sinh vật chỉ ở trong phạm vi nhất định hoạt động cực nhỏ đi khu vực khác mấy ngàn năm nay từng có ghi chép số lần cũng liền bốn năm lần d có là chân chính ngàn năm nhất nộ thai họa không phải nói tùy tùy tiện tiện liền từ ngàn năm nhất nộ r á n g cấp thành trăm năm nhất nộ năm mươi năm nhất nộ đồ vật phương bắc là cực hàn băng hải đội tàu không cách nào đi thuyền còn phương đông quá mức xa xôi không ai sẽ bỏ gần cầu xa cứ như vậy ở trên biển đi thuyền một tháng mọi người không có việc gì từ lúc mới bắt đầu khẩn trương hưng ơ phấn chờ đợi càng về sau đích chỗ trống lao yên đại đối với mình đội ngũ rất tốt mỗi chiếc thuyền đều rất lớn bên trong bốc xếp và vận chuyển rất nhiều thực vật loại rượu tính cả mỗi ngày vớt hải sản thương vân một nhóm sinh hoạt rất thoải mái một tháng thời gian đối với thương vân mà nói bất quá là trong nháy mắt vung lên một hơi mấy trăm năm tu luyện cũng đã có húng chi ngắn ngủi này mấy chục ngày mỗi ngày cùng dương ngập m ạ n lô hoan sủi cả uống rượu nói chuyện tiếm thương vân tâm tình khoáng đ ạ t lại cảm thấy chính mình có khả năng đột phá lao yên đại rất ít xuất hiện không biết trốn ở địa phương nào thủ nhóm cũng rất ít cùng nhân vật mới đối thoại thương vân cảm thấy kỳ quái hơn nữa không nghĩ ra vì sao lão yên đại hội làm cho nhiều như vậy thuyền những thuyền này kiểu dáng cho dù đồng dạng nhưng có mới tình bạn cố chi thời gian lần lộn thương vân hoàn toàn nhập thành phố một ngày này lão yên đại xuất hiện ở đầu lĩnh tàu chiến chỉ huy xuyên tấu mày nữ lại lấy mặt châm như nước nhìn phía xa thiên không hút mạnh hai phần tàu hút thuốc phun ra một đoàn quanh quần sương ngủ màu trắng thông c h i toàn viên bao tố l ã o thủ nhóm thấy lão yên đại nghiêm túc như thế lập tức biết thất thấu nghiêm trọng t ư n g cái thông tri tất cả chiếc thuyền thấy lao thủ nhóm rất có kiếm bạt n ộ trương tư thế đã t â n thủ bọn họ có chút không cho là đúng đoạn thời gian này cũng không phải chưa từng gặp qua báo tố lúc này đây nhiều lắm thì sóng gió lớn chút còn có thể thế nào có một số việc không tự mình kinh nghiệm coi như người kể lại nói nghiêm trọng đến đâu người nghe cũng sẽ không có cái gì xúc động trừ phi người lạc vào cảnh giới kỳ lạ lần này như tường thành bản sóng biển sát sát thật thật cho một đám nhân vật mới lên bài học theo tinh không vạn lý đến mây đen rầm r ạ p lại đến sóng lớn thao tiên không quá nửa thời gian uống cạn trung trả nhân vật mới thực sự trợn tròn mắt nguyên lai l ã o yên đại mấy người mỗi lần đều muốn kinh nghiệm loại này dày vỏ ấ loại nguy cơ này sao lại nhìn các lao nhân Cũng hai nạn t r m tới c này mười đột nhiên xuất hiện thương vân đã hồi lâu không có nhìn thấy phạm nhân táng thân tại thiên thai bên trong sóng lớn bỏ lên trên bóng tàu lui về trên biển là nếu có người không có nắm chặt cố đ ị n h vật cũng sẽ được sinh sinh mang đi đây là tàn nhẫn hình ảnh lại l ạ như vậy tự nhiên hình ảnh nước ít thời điểm mọi người nghịch nước nước nhiều thời điểm nước không chế người thương vân trong lúc nhất thời có chút lên người đã quên đối bên người bị nước biển cuốn đi đồng bạn tiến hành cứu viện chính là lẳng lặng nhìn hết thể phát sinh tựa như chính mình không ở vào cái thế giới này chỉ là một cái ở ngoài đứng xem nhìn hết thế gian muôn màu chết tuyệt đối là cực kỳ có lực rung động một phạm nhân chết cùng một cái vương cấp tồn tại chết khác nhau ở chỗ nào đều là thân thể thối g ữ a nguyên thần biến mất tại thiên địa trước mặt toàn bộ sinh vật đều giống nhau trừ phi đến tôn cấp cảnh giới thậm chí cao hơn miệt đa lại như vậy yêu thần cảnh giới thương vân có điều nộ ra tại đây trong cuồng phong bạ vũ người khác không có tinh lực đi quan hệ người khác chỉ lo chính mình b ả o m ệ n h thương vân biểu hiện mặc dù quái gì, cũng không có gây nên bất luận cái gì chú ý giữ vững được nửa canh giờ mưa gió không có giảm nhỏ xu thế bắt đầu có thuyền trình n g h ị n lao yên đại mang rất nhiều thuyền mục đích đúng là vì bảo đảm xuyên qua đại dương về sau nhưng có đầy đủ đội thuyền chỉ là lúc này đây có toàn quân bị diệt nguy hiểm lao yên đại đã nhìn thói quen sinh tử giờ phút này ngón tay nhưng không khỏi run nhẹ nhẹ hắn không nghĩ tới chính mình sẽ trả không tới đạt yêu vương mộ phần liền chết ở trên biển chuyện này thực sự không phải thể diện chết kiểu này đ a o cả đời mộ phần tổng hy vọng mình có thể chôn ở đất vàng bên trong tại bực này sóng gió trước mặt chỉ có thể hết sức muôn sống nghe thiên mệnh một chiếc lại một chiếc thuyền lớn bị lật tung xoắn thành m ả n h vỡ thương vân l ặ n g lặng nhìn ở trong mắt đ i ở trong lòng cái kêu p h ả n g phất một vài b ư ớ c hoàn mỹ mà thê lương bức tranh gào thét mưa gió rét lạnh tuyệt vọng biển cả hóa thành màu đen ma quỷ gào thét gào thét xe rách hắn con mồi chẳng biết lúc nào gió ngừng vũ trú tản m á thiên khai một tia dương quang rơi vãi hướng đ ộ i tàu mọi người gần như không dám tin tưởng mình có thể sống sót trên mặt biển như trước có gỗ vụ phiêu chiêu kỳ vừa rồi phát sinh thảm án không ai hoan hô coi như sống sót vừa rồi từng cái tươi sống sinh mạng mất đi đang lúc mọi người trong lòng lưu lại được lạc ấn không thể ma diệt những người mới trên mặt nhiều hơn một phần tăng thương mà ngay cả lào yên đại đều có chút là người đây là lần thứ nhất rời bến liền tổn thất nặng nề chẳng lẽ lần này không nên rời bến mọi người còn đang là người nhớ lại hiểm tử nhưng vẫn còn sống không có chú ý tới nước biển phía dưới có một đầu bóng đen to lớn tại du động hắc ảnh tráng kiện như núi tới lui tuần tra phạm vi so toàn bộ đội tàu chiếm đoạt hải vực còn phải rộng lớn lao yên đại không hổ là người cầm đầu người thứ nhất phát hiện trong nước dị thường lập tức sắc mặt trắng bệnh thiếu chút nữa đổ cất đái đủ lưu chứng kiến lao yên đại biểu tình k i ế p sợ mọi người nhao n h a u hướng biển t r ồ n g được đi không nhìn tắt thì đã xem xét cơ hồ hồn phi phát tán cái này đây là cấm vực bên trong sinh vật lao yên đại lẩm bẩm nói coi như lao yên đại kinh nghiệm lại phong phú cũng sẽ không gặp qua cấm vực sinh vật bằng không hắn chết sớm thương vân cao mày nhìn xem dưới nước cự đại hắc ảnh theo thương vân đây là một cái còn xa xa không có tu luyện tới tiểu yêu ngưỡng cửa nhỏ yếu tồn tại nhưng là tại đây hành tinh bên trên bực này sinh vật là trí mạng tồn tại ít nhất cái này đội tàu bên trong thương vân không thấy được có thể chống lại thứ này người đội trưởng làm sao bây giờ có người gần như kêu rên kêu lên lao yên đại cười khổ một tiếng làm sao bây giờ ngoại trừ chết còn có thể làm sao chẳng lẽ vừa rồi cái kia ly kỳ báo tố cũng cùng cái này cấm vực bên trong quái vật có quan hệ nếu là như vậy cái kia chính là trời muốn gì ta thật sự là nguy rồi yêu vương báo ư ơ n g n thấy dẫn đầu lao yên đại cũng như này tuyệt vọng những người còn lại nhóm kêu khóc không nớt vừa mới thấy sinh hy vọng lại tan vỡ được mà p h ụ n mất là lớn cỡ nào đà kích dầm dầm một tiếng vang thật lớn giống như núi thân hình bắn ra mặt biển mang ra nước nện vào mặt biển lại là t ừ n g tầng một sòng lớn coi như ngân hà đ ổ n g ư ợ c cựu thiên tầm thường quái vật kia sinh giống như là con rết toàn thân màu đỏ thấm sau đầu mọc ra rất nhiều màu vàng sậm bộ lông miệng như ngựa mũi như trâu một đôi mắt to h ắ t bạch phân mình l o ạ l o ạ tỏa sáng mặc dù là nhìn chằm chằm chằm vào mặc vào mọi người lại có một luồng k h ó có thể hình dung đáng yêu chỉ là loại này đáng yêu ngoại trừ thương vân người bên ngoài đều hưởng thụ không được làm sao bây giờ đối mặt bực này thò ra mặt biển bộ phận liền chiều cao trăm trượng v á i vật một đám p h à m nhân như thế nào chống cự thương vân nhìn xem bên người dư ơ n g mập mạng lô hoan sủi cạo đều chống nổi mới vừa kết nạn hiện tại si ngốc chằm chằm vào cái kia cấm v ự c con rết thương vân lắc đầu xem các ngươi thất thố dạng nói còn chưa dứt lời dang dác một tiếng thương vân bị cái kia cấm v ự c con rết cắn được giữa không trung chương ba trăm năm mươi đổ bộ mắt thấy cấm vựt con rết hành hung cắn đi thương vân thương vân ngồi có một ở cấm vực con rết răng cấm bên trên ngược lại là không có áp lực gì chỉ sợ cái này cấm vực con rết trực tiếp đem mình bước vào chính mình đường đường một cái yêu vương chẳng lẽ muốn theo một cái thấp kém tiểu yêu trong lô đít leo ra nếu là vì cái này một cái c o n giết liền đánh vỡ trong cơ thể x i n g xích thủy viên tinh cầu này thật sự đáng tiếc cấm b ự c con g i ế t dương dương đại ý muốn m ị mỹ hưởng thụ một chút trong miệng mỹ vị cẩn thận nhấm ớt cờ rốt băng tiếng vang tại lúc này bình tĩnh trên mặt biển càng trói thai thật sâu đâm nhói trái tim tất cả mọi người đây không thể nghi ngờ là xương c ố t nát bấy thanh âm cũng là âm thanh của tử vong cấm b ự c con g i ế t biểu lộ thay đổi liên tục nhai càng ngày càng chậm đột nhiên dừng lại miệng bắt đầu run rẩy thân thể loạn chiến h a h a kêu to sợ tới mức mọi người mặt đều tái rồi cấm vực con rết mở ra miệ tán lạc tại trên biển cùng trên thuyền mọi người bi thương nhìn xem khối vụn tưởng rằng thương vân gì thể lao yên đại nhìn xem mạnh vỡ tiện tay nhặt lên một khối tưởng tượng thấy đây là một lát sau kết quả của mình ừm cái này đây là cựu h u y ề n c ố t ngọc hẳn là cấm khu cự thú đẳng cấp sinh vật xương cốt biến thành lao yên đại kích động dị thường cựu h u y ề n c ố t ngọc hòa tan kim loại bên trong tất nhiên chú thành tuyệt thế thần minh bất thế háo giáp loại bảo vật này nhưng là đ à o mộ người cả đời thậm chí nghĩ theo đổi bảo vật đào được một khối có thể cả đời áo cơm không lo mà ngay cả lao yên đại cái này quanh năm chiến đấu đang đảo mộ phần tuyến đầu tiên người làm việc đều không từng thấy hiện tại thế nào vừa thấy được kích động đã quên nguy cơ sinh tử những mảnh vỡ này là cấm vực con rết bái răng thương vân không thể vận dụng yêu lực yêu vương lực phòng ngự một m g ư c tại bằng cấm vực con rết khó làm thường tổn thương vân mảy may m u t nhấm n nuốt thương vân liền thương vân tóc tơ đều không cắn nổi sinh sinh bị sụp đổ rồi h ầ m răng cấm vực con rết a n như do cuốn thời điểm thương vân còn đang con rết trên giường ngà đi bộ t h o á n một phát cách nát cấm vực con rết một loạt răng cấm cấm vực con rết bị đau h a h a gọi b ệ n cái gọi là đau răng không phải、bậy. Đau thương ậ t dết huyết thủy một muốn mệnh, cấm mảnh, phun phun đối con răng, liên n phải rằng, hòa vực lấy với ra g đầy ờ i huyết thủy h t ư vân Cho d miễn cưỡng bỏ lại thuyền của mình bị dê âm mập mặt mấy cái ba chân bốn cẳng kéo lên bong tàu cấm vực con rết một đầu đâm vào trong biển thương vân ngươi ngươi làm sao sống được dương mập m ạ p ngạc nhiên hỏi thương vân thần thần khắp nơi vô vô vết máu trên người nói ta thần lực vô địch đem hắn giang đập bể câu nói này lập tức đưa tới vô số khinh bỉ tất cả mọi người cho rằng nhất định là cái k i a cấm vực con rết trong miệng có cái gì miệng vết thương các loại vừa lúc bị thương vân phát hiện không biết thế nào phải cứu được thương vân thở dài đã biết rõ nhiều khi nói thật là không ai tin tưởng hơn nữa tự mình cũng sẽ không nói thật cấm vực con rết lặn xuống nước mọi người t u y ệ t sử phùng sinh trần tính một lát sau một hồi hoan hô chỉ có lao yên đại sắc mặt biến thành màu đen hay lớn tất cả mọi người tranh thủ thời gian dương mượm tài công đúng chỗ mau mau rời đi tại đây nhanh lão yên đại phụ tá hỏi lão đại mọi người vừa mới tìm được đường sống trong chỗ chết không dùng gấp gáp như vậy a lão yên đại đối xử lạnh nhạt nhìn xem phụ tá người biết cái gì người coi cái kia cấm vực bên trong quái vật tốt như vậy đối phó không muốn chết chạy mau mọi người nghe lão yên đại nói như vậy trong nội tâm một cái giật mình tranh thủ thời gian mỗi người đều có vị trí và cương vị riêng dốc sức l i ề u mạng mái trèo đang cầu xin sinh ý chí trước mặt còn thương vân làm sao sống được ngược lại không ai quan tâm lao yên đại rất nhanh liền ứng nghiệm cấm vực con rết tại đáy biển cấp tốc du đãng mạnh mãi nhảy ra mặt biển lại xuyên về trong biển kéo to lớn hải lưu cuốn theo đội tàu phi tốc tiến lên lao yên đại phân biệt rõ phía dưới là sắc mặt lại đại biến đây là đi cấm vực phương hướng vật này là muốn đem chúng ta mang về hàng ổ a chết phải chết tất cả mọi người trong nội tâm chỉ có cái này một cái ý nghĩ đầu góc không rõ không biết làm sao bây giờ khóc vô dụng đều là đi ra kiếm cơm khóc cho ai nhìn ghi d thư hay nói dỡn g h cho ai nhìn thương vân một hồi đau đầu cũng không thể trơ mắt nhìn xem cái này toàn bộ đội tàu hủy diệt dù sao mình cũng nghĩ đi chỗ đó vương mộ nhìn xem thương vân ngón tay khẽ nhúc ních một chút ánh sáng nhạt tại đầu ngón tay sẽ qua thương vân mừng thầm tại đây dù sao còn có thể vẽ phủ nhưng đáng tiếc chỉ có thể phát huy hạ giới lúc chúng cấp phủ ý lực trong này đã đủ phong thần phủ một đạo vặt vẹo màu đen n h ạ t phủ văn xuất hiện ở cấm vực con g i ế t đỉnh đầu chui vào náo hải cấm vực con g i ế t đầu tiên là toàn thân ngắn ngủi cứng ngắc sau đó ánh mắt tan năn dã như là phát điên xông về trước lao yên đại đi thuyền nhiều năm như vậy vẫn là lần đầu tiên chính thức cảm nhận được cái gì gọi là theo gi sớm đã bị gió t h ổ i t à n thương vân đối phù đạo lý giải ngày càng làm sâu sắc coi như phù uy lực bị hạn chế hiệu quả vẫn là phải tăng cường rất nhiều ở trên biển phi tốc đi thuyền gần sau một ngày nước biển màu sắc thay đổi trở nên lam mà thanh tịnh cùng dĩ vãng mặt biển tối như mực một trời m ộ t vực cấm vực lao yên đại cùng mọi người sớm đã chết lặng chỉ còn chờ bị cấm vự con rết mang về cấm vực sau hành hạ đến chết thật tình không biết cấm vực con rết đã sớm chạy miệng sùi bọc mép tất cả đều là thương vân phủ Văn Thôi động mới khiến cho cấm vực con rết một đường chạy như liên đến tận đây vừa tiến vào cấm vực liên có rất nhiều to lớn hải sinh vật xuất hiện hình thù kỳ quái có như trâu có giống như hổ có như x à chỗ tương đồng chính là lớn vô cùng ôi con d i ế t hai ngày này không gặp ngươi đi đâu rồi ngươi ai ai thiểu nô chạy nhanh như vậy làm gì như thế nào còn có nhân loại đội tàu con d i ế t ta không phải là không thể thoát ly c ấ m vực sao con d i ế t chớ đi a ngươi điền đưa chạy nhanh như vậy trên đường đi rất nhiều c ấ m vực sinh vật cùng cái này c ấ m vực con d i ế t c h à o hỏi đương nhiên bọn hắn giao lưu tại lào yên đại mấy người nghe tới chính là kinh khủng gầm rú là ăn cơm trước hăn hô cấm b ự c con rết tại thương vân phủ văn dưới sự thúc giục lâm vào nửa điên cuồng thẳng đến lấy đại lục phương hướng đi qua rất nhiều nơi mực nước quá đông n à y đây hướng những cái kia cấm b ự c sinh vật đã sẽ không tới đến nước cả khu cấm b ự c con rết cũng ra sức đi qua hoặc là nói bỏ qua đi tới gần đại lục là một mảnh loạn thạch sơn trong biển ở đây nắp ấy cấm b ự c con rết thẳng đến một mảnh thấp n g a i đâm đầu vào núi đá không núp đ í c h cấm b ự c con rết bị thương vân phủ thôi phát toàn bộ tiềm lực hiện tại bị thương nặng một cái mạng đi chín ph n m ư ơ i tạm thời là không đứng dậy nổi nước biển một hồi khuấy động thuyền lớn như phủ lá lay động về sau mọi người trợt mắt há hốc mồm không biết chuyện gì xảy ra thương vân lắc đầu thấy tất cả mọi người sưng sờ é o cuống hoảng hô mọi người tranh thủ thời gian đổ bộ đừng mấy người thứ này tỉnh lại đồng thời vụ trộm t h ả mười đạo ngủ say p h ụ trong vòng một năm cái này cấm vực con giết có thể tỉnh lại mới là lạ mọi người như ở trong ngộng mới tỉnh liều mạng đem thuyền vạch đến bên c ạ n h bờ cũng không nói hoài tới có thể hay không gặp trở ngại v à phải đáng ẩ m ngược lại người này đã là tình nguyện đi ngang qua đại lục cũng không nguyện lại về cấm vực đến bên vạch bờ mọi người tốc độ trước đó chưa từng có đem toàn bộ hết gì đó mang lên bờ tốc độ quả thực dọa lao yên đại nảy dự trước kia lão yên đại còn cho là mình phi thường nghiêm、khắc. đã triệt để đào móc chính mình đội ngũ t i ề m lực bây giờ mới biết chính mình mười phần s a i tới gần bờ biển là một mảng lớn bình nguyên lão yên đại mang theo mọi người lái xe ngựa đội chạy vội ra hơn trăm dặm mới dừng lại quay đầu nhìn xem xa xa không thấy được đường ven biển mọi người mới dám ra một hơi tê liệt trên mặt đất đi qua trong một ngày chuyện phát sinh dường như giống như nằm mơ mấy người mọi người tỉnh táo lại sắc trời đem m u ộ n mọi người ba chân bốn cẳng dựng lên nơi chú quân theo đoàn đầu bếp làm chút ít đồ ăn tất cả mọi người trong mơ mơ màng màng ăn một bữa cơm no rút hai t u i yên lão yên đại cuối cùng chấn tĩnh lại khôi phục ngày xưa thần thái nhìn xem mệnh mỏi đi theo mọi người lúc đến tám trăm n g ư ờ i hiện tại chỉ còn lại có hơn bốn trăm n g ư ờ i có thể tại loại này bao tô cùng cấm vực sinh vật công kích đến chạy trốn đây đã là không sai thành tựu lao yên đại đi đến nơi chú quân bên cạnh đột nhiên kích động lên tại đây không phải là theo cấm khu đổ bộ sau này đại lục chưa bao giờ đào yêu vương mộ t phần quả nhiên là đại nạn không chết tất có hậu phúc lao yên đại bước nhanh đi trở về nơi chú quân ở giữa các vị chúng ta phát t ả i chúng ta tới đến còn không bị lược đoạt qua bảo tàng bên trong chỉ cần hảo hảo đào móc không cần va chạm vào nguy hiểm chiều sâu chúng ta là có thể đạt được lượng lớn t à i phú lão yên đại kích thích mọi người ý chí chiến đấu đạo mộ vốn chính là người sống kiếm tiền tử vong không thể tránh né tốt vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu đào lão yên đại nói không n ó n g n ả y chờ ta ngày mai thăm dò thoáng một phát địa hình tuyển một khối nơi tốt cam đoan chư vị thắng lợi trở về thương vân cảm thấy không đúng nơi này cách lấy cấm vực rất gần khó bảo toàn chung quanh đây sinh vật cũng có biến dị nếu như không có vậy thật chính yêu vương mộ phần cửa vào khả năng ngay tại cấm vực dưới biển mặc dù mình có thể thả ra một ít trung cấp phủ cũng liền đối những cái kia trí lực không cao cấm vực sinh vật hữu dụng dùng công phụ trực tiếp công kích thương vân không biết là có thể đối những sinh vật kia tạo thành tổn thương lão yên đại chào hỏi đội viên nghỉ ngơi thương vân chạy tới cùng dương mập mạp mấy cái nói chuyện t h i ế m ít nhất thương vân không muốn nhìn thấy bên người mấy người chết thảm mập mạp cẩn thận một chút ta cảm thấy tại đây không yên ổn thương vân nói sủi cảo rung đùi u đại ý cổ nhân nói đại nạn không chết luôn có thể kết hôn đây là có đạo lý chúng ta cần phải hết cơn bí cực đến hồi thái lai thương vân cao mày nói đây là đâu tên hôn đản cổ nhân nói lô hoan nói nhìn n g u y ê này tiểu thân thể sợ chưa nhìn lại ca ta chiếu cấu ngươi thương vân thật muốn một c ư ớ c đạp nằm xuống lô hoan bọn hắn căn bản không nghĩ tới phía sau phong hiểm giữ mập mạp tỉnh táo chút ít nói có thể có nguy hiểm gì thương vân nói ta cuối cùng cảm thấy tại đây còn có quái vật lô hoan cười ha ha n g ư ơ i thật sự là nhắc gan chúng ta liền cấm vực đều đã xông qua được sợ cái gì thương vân hử một tiếng nói không chừng quái vật đang ở phụ cận thương vân vừa nói xong ngao lao một tiếng gầm rú chấn thiên chấn địa lô hoan mấy cái vẻ mặt đau khổ chằm chằm vào thương vân thương vân bình tĩnh nói chạy t r ư ơ n g ba trăm năm mươi mốt thành lũy một tiếng giống to hai con như giống như đèn lồng đỏ ánh mắt trong bóng đêm xuất hiện nhìn chằm chằm chằm chằm vào nơi t r ú quân lao yên đại quả muốn đem mật đắng nôn ra chính mình thật sự là quá ngây thơ rồi giới hạn cấm vực hải dương đại lục như thế nào thái bình lúc ấy liền muốn móc ra đao đến từ giết mọi người không thể nhìn lao yên đại tự vận ba chân bốn cẳng cản lại đặc biệt là thương vân còn trông cậy vào lao yên đại dẫn hắn đảo mộ gắt gao nắm lấy lao yên đại cổ tay đội trưởng không thể chết chúng ta còn có hy vọng lao yên đại thanh âm cũng thay đổi n h ẹ n à o bên trong mang theo thê lương. Hy vọng. chúng ta vừa ra biển liền tao n ộ đại nạn hiện tại không giải thích được đến cấm vực bên trong cấm vực đó là nhân loại tuyệt đối không thể tiến vào khu vực còn có cái gì hy vọng mọi người nghe xong cảm thấy có đạo lý lúc đương thời bảy mươi tám mươi người chuẩn bị tổ chức thành đoàn thể tự sát thương vân một hồi á c hẳn cái này xem như giúp mình tìm kiếm yêu vương mộ phần cường tráng lao động nhóm không thể tổn thất chặt lại nói đừng có gấp các ngươi nhìn quái vật chạy không nhanh không nhất định chạy qua chúng ta huống hồ chúng ta tại cấm vực c h i hải đều sống lại hiện tại cướp đạc thực địa còn sợ trước mắt khó khăn người đều là có dục vọng cầu sinh qua xúc động thời khắc vẫn là muốn sống ý niệm trong đầu chiếm được thượng phong lão yên đại có nhiều tâm ý nhìn thoáng qua thương vân chật vật giống lên một tiếng chạy lấy lão yên đại thương vân cầm đầu sống sót cái này hơn bốn trăm n g ư ờ i vắt chân lên cổ mà chạy sau lưng quái vật khổng lồ giống to một tiếng nghiền ép lên đến chạy như gió lão yên đại nhìn lại một cái lao huyết phun ra ngoài đồng thời hận thương vân tiểu tử ngươi nói quái vật kia chạy c h ậ m vẫn là tự sát t h ư n g k h o i thương vân quay đầu nhìn xem quái vật kia là cái t h ẳ n lắn hai đầu mỗi cái t h ẳ n lần đầu chỉ có một con mắt thân cao chừng bốn tr chiều dài sáu chân sau lưng hai đôi làn da sám trắng thô giáp chạy s á c thực sò、so、với nhân loại nhanh nhiều thương vân vận động ngón tay hơn mười đạo màu vàng đất phủ văn áp đến t h ẳ n lắn hai đầu trên người thàn lắn hai đầu lập tức cảm thấy thoáng một phát vắc trên lưng v à i t ò a n núi lớn ruột đều thiếu chút nữa áp đi ra kêu rên một tiếng phổ thông một tiếng nằm sát xuống đất thương vân tự mình cũng không nghĩ tới chính mình p h ù hiệu quả tốt như vậy xem ra những sinh vật này có cùng bên ngoài không tương xứng thực lực có thể nói rất yếu đương nhiên đây là cùng nhau đối với thương vân mà nói đối với nhân loại mà nói đó còn là uy hiếp trí mạng mọi người chỉ lo chạy coi như là t h ằ n lằn hai đầu kêu trên đều nghe thành gà o thét chạy càng nhanh hơn không dám quay đầu một mực chạy đến nhìn không tới kia s o n g đầu t h ằ n lằn màu đỏ mắt mũi nhọn hơn bốn trăm n g ư ờ i đến cuối cùng chạy không nổi rồi chạy đến một chỗ vách núi dưới vách núi chiều cao và trượng như cắt bình thường tuyệt không leo lý lẽ mọi người ngồi liệt tới đất lên mỹ hệ nở dê lớn thở dốc hai mắt m ở mịt chúng ta có phải hay không phải chết nơi này sủi c ả o mặt mũi tràn đầy bi sắc tại trong màn đêm càng lộ ra âm chầm lộ hoan thở không ra hơi ra không được còn là bị ăn đi thương vân khích l ạ nói không có việc gì kia xong đầu thàn lằn không có đổi tới Dương mập mạp n u ố t n g ụ m nước bọn hỏi người có thể nhìn ban đêm còn có thể trông thấy đó là vật gì thương vân x ư n g sở mập mạp này còn rất cẩn thận nói ta là nhìn đồ vật qua lửa trại thời điểm nhìn thấy lô hoan ai thán một tiếng không có đổi tới một hồi khả năng cứ tới đây coi như không đến cũng sẽ có những thứ khác quái vật tới thương vân đồng dạng phát sầu chính mình không có năng lực bảo vệ tất cả mọi người trong này chính mình đồng thời cũng liền vẽ ra hơn mười đạo phủ vẽ càng nhiều bị pháp lực gáp chế càng là nghiêm trọng thương vân hoài nghi nếu là đồng thời có ba mươi đạo phủ tồn tại liền biết bắt đầu ảnh hưởng viên tinh cầu này tồn tại thương vân nghĩ hoàn chỉnh hiểu rõ trên viên t ì n h cầu này yêu vương bí mật không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không phá hư trên viên t ì n h cầu này quy tắc thực hạng là hai mươi lăm đạo phủ hơn nữa thời gian khoảng cách ít nhất là bốn mươi chín canh giờ cũng chính là bốn ngày có thừa đây là thương vân định cho mình quy tắc lao yên đại vẫn là ở vào trong đội ngũ như cũng là đội trưởng mọi người hơi chút thở một ngụm đều vây hướng lao yên đại đội trưởng làm sao bây giờ đội trưởng nghĩ một chút biện pháp a chúng ta không muốn chết đội trưởng lao yên đại miệng đầy phát khổ không sai chính mình kinh nghiệm phong phú đó là nói thông thường khu nơi này là cấm vực chính mình tất cả kiến thức kinh nghiệm tất cả đều không dùng được h ỏ i làm sao bây giờ lao yên đại chỉ có thể lắc đầu c ư ờ i khổ mọi người thấy lao yên đại biểu lộ tất cả đều trầm mặc yên lặng ngồi xuống riêng phần mình nghĩ đến tâm sự của mình lao yên đại đầu rủ xuống thấp nhanh đến mặt đất hồi tưởng xuất phát trước chính mình lời nói hùng hồn hiện tại thành chê cười có thể sống đến hừng đông sao to lớn sợ hãi dường như cái này cảnh ban đêm bao phủ tại lòng của tất cả mọi người hết t hệ tựa như giống như nằm mơ theo báo tố đến hiện nay lao yên đại lắc lắc rằng giặc đứng người lên n ử a mặt lên trời thở、Dài. chẳng lẽ chỉ có thần mới có thể cứu chúng ta sao tất cả mọi người nhìn về phía thiên khẩn cầu thượng thiên đáp lại nhân tử đáp lại ngủ đi thương vân thấp giọng nói chỉ có tới gần dương mập mạp ba cái nghe được dương mập mạp cười nhẹ một tiếng ngủ đúng vậy a ngủ đi không sử dụng đến rồi thương vân cười không nói một mực thấp giọng lặp lại ngủ bất chi bất giác cực độ mệt mỏi mọi ỏ i m người nhận lây bắt đầu hỗn loạn tiếp đi lao yên đ ạ i bắt đầu còn mạnh hơn đánh tinh thần về sau thật sự gánh không được cũng nằm xuống ngủ thương vân thấy mọi người đều ngủ đứng người lên hoạt động một chút tứ chi nói xem ra ta thuật thôi miên xác thực không được tốt lắm hai mươi lăm đạo phủ đã đủ rồi thương vân hai tay tề động trên không trung vẽ ra hai mươi lăm đạo màu xanh n h ạ t phù văn đều đều phân bố đem đạo mộ đội ngũ xuống lại thương vân hai tay nhấn một cái hai mươi lăm đạo phủ chui vào lòng đất rất nhanh từng cái non m i ệ n g trạc cây theo mặt đất chui ra dương quang vung đến dương mập mạp trên mặt dương mập mạp đưa tay g ã i g ã i thoáng nóng lên ra mặt chật chật chật chật, chật miệng k h í p mắt nhìn xem khắp nơi vừa chầm chầm n g ủ mất mấy hơi thở về sau dương mập mạp như giật điện đột nhiên ngồi dậy ngay sau đó nhảy d ự n lên đây là cái gì bị dương mập mạp một hô ngủ say mọi người n h o nhao bừng tình có đầu tiên là kinh h ỉ với mình không chết có tắc thì trước tiên thấy được chung quanh biến hóa trong vòng một đêm bốn phía dài khắp đại thụ che trời chiều cao hai mươi triệu đại thụ tính kỹ mấy cái cùng sở hữu hai mươi năm cây đại thụ liên đối vách núi đám đông vây quanh tại trăm mẫu vương một khối bên trong khu vực có thể nghĩ không có lớp đại thụ chi trắng t i ệ n đừng nói phi ngựa ở phía trên lợp nhà cũng không có vấn đề gì hai mươi lăm cây đại thụ một khỏa gần sát một khỏa chính giữa không có khe hở trên tán cây không có cành lá dị thường bằng thẳng theo tán cây phía trên dài ra rất nhiều thân cảnh liên tiếp bên trong mặt đất giống nhau tự nhiên bậc thang thân cây đối ngoại tắc thì b nd loáng cứng cỏi sinh ra gai nhọn hoát gai nhọn hoát rầm rạp chẳng chịt mỗi một cái trường dài một trượng dưới ánh mặt trời lóng lánh kim loại sáng bóng không ai hội hoài nghi những cái k i a gai nhọn hoắt cứng rắn trình độ sắp bén những cây to này tạo thành thiên nhiên thành lũy tường thành để ngoại giới sinh vật khó có thể vượt qua mọi người kinh ở trước mắt kỳ tích rất nhiều người che mặt quỳ xuống đất mà khóc là yên đại kích động toàn thân run dày thực thật sự có thần thương vân đối với mình thành quả rất hài lòng mặc dù đối với một cái yêu vương mà nói điều này thật sự là đồ chơi cho con ít nhưng ở bản thân pháp lực nhận áp chế giới tình huống có thể có bực này phù văn lực không chế, thương vân đắc những n à y đào mộ người đều là chọn lựa qua hạt giống được không dễ thương vân quyết định tỉ mỉ bồi dưỡng tại đây hành tinh bên trên thương vân bản thân bị hạn chế vậy không bằng bồi dưỡng một c h i cường lực đội ngũ vì chính mình mở đường thương vân thấy mọi người đều tại s ứ c sở cho rằng cần phải dẫn đạo thoáng một phát chạy đến lạo yên đại bên người nói đội trưởng xem ra chúng ta là nhận thần chiếu cố cho nên chúng ta không nên từ bỏ đào mộ loại này cao thượng sự nghiệp lão yên đại theo xuất thần bên trong trì h o à n tới thấy là thương vân nói người trẻ tuổi lại là ngươi ngươi tên là gì thương vân. thương vân cười dịu rằng nói đối với chính mình người đội trưởng này vẫn là rất hài lòng lão yên đại rút ra tàu hút thuốc chậm rãi nốt thuốc xuyên thấu qua trong xương khói nhìn thương vân phát hiện thương vân đều không có bối rối một mực lạnh nhạt cực kỳ nói ngươi nói đây là thần c h i ế u cố thương vân nghĩ nghĩ mình ở phàm nhân trong mắt xem ra phải là thần cũng không thấy được xấu hổ gật đầu nói ngoại trừ thần còn có thể trong vòng một đêm tạo thành loại này thần t í c h sao lão yên đại trầm mặc một lát vậy ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào thương vân không nghĩ tới lão yên đại sẽ tìm cầu ý kiến của mình trầm ngâm một lát nói trong này bình t h ư ớ n g bên trong ngoại giới những cái kia cấm vực sinh vật cần phải công không tiến vào chúng ta tạm thời ngay ở chỗ này sinh tồn trước sống sót lại đổ lời cuối sách lão yên đại gật gật đầu có điều nơi này là an toàn đối với chúng ta không có cái gì sống sót bằng cách nào thương vân t h ầ m nghĩ cũng không thể nổi chén gáo b u ồ n các loại đồ vật đều để chính mình mua thêm vậy mình cái này yêu vương cũng quá hạ giá nói bây giờ là ban ngày đi ra quái vật khả năng ít điểm chúng ta ra những người này về nơi chú quân đem chúng ta đổ quân nhu vận trở lại lão yên đại khe nhữ mày xác thực nên như thế nhưng ai còn dám đây dứt lời lao yên đại chằm chằm vào thương vân nhìn thương vân trả sát xuống đi ta có thể dẫn đầu nhìn xem có hay không nguyện ý cùng đi nếu không không đến mấy hôm chúng ta cũng sẽ chết đói ở chỗ này lao yên đại bên người còn có mấy cái quanh năm đi theo phụ tá n g h e xong thương vân trần trơ bất quyết để bọn hắn lại đi đối mặt ngoại giới những cái tia quái vật to lớn bọn hắn bây giờ không có dũng khí nhưng thương vân nói có đạo lý nếu như chỉ trốn ở cây này tường ở trong tạm thời xác thực an toàn nhưng không xuất ra ba ngày tất nhiên khát khao mà chết lao yên đại yên lặng hút xong một túi yên đi dù sao bốn cái chết chúng ta tạo yêu vương mộ phần trà trộn nhiều năm huynh đệ đã chết vô số kể chúng ta cũng mấy lần tìm được đường sống trong chỗ chết hiện tại có cái gì đáng sợ cùng lắm thì xuống dưới gặp mặt lão huynh đệ nhóm quanh năm đi theo lão yên đại các lão nhân đều là tâm huyết hán tử nhìn quen sinh tử bất quá là trong lúc nhất thời bị cấm vực dọa phát sợ hiện tại đã có chịu chết quyết tâm từng cái thần sắc trở nên k i ê n nghị biểu thị nguyện ý về nơi chú quân vận chuyển đồ quân lu đi hỏi một chút nhân vật mới có hay không nguyện ý đi chúng ta đổ vật nhiều không đi cái hai ba trăm người căn bản chuyển không trở lại lão yên đại nói rất nhanh nguyện ý tiến về đội viên xếp thành hàng chừng hơn ba trăm người lao nhân chiếm đa số nhân vật mới chỉ có hơn trăm còn lại hơn một trăm n g ư ờ i thật sự không còn dám đi đối mặt ngoại giới to lớn sinh vật ở giữa thân cây trong có hơn hai thước vương hốc cây có thể dung nạp người bên trong đi ra ngoài mà ngoại giới khổng lồ sinh vật vào không được lao yên đại đứng ở đội ngũ ngay phía trước cao giọng nói các n i n h đệ có thể hay không sống sót tự xem các ngươi những này dũng sĩ biểu hiện về phần lưu lại người các ngươi cũng không cần cảm thấy xấu hổ ta có thể lý giải tâm tình của các ngươi các ngươi trong này quan sát địa hình nhìn xem có thể hay không kiến tạo công sự phòng ngự chờ đợi chúng ta chiến thắng trở về trở về xuất phát Hạo h ạ o đ y nhìn g xem hơn ba trăm linh người rời đi t h à n h lũy còn dư lại hơn một trăm n g ư ờ i theo thân cây kết thành cầu thang leo lên cao lớn tán cây trên tán cây trụi lùi coi như lão yên đại để lưu lại người kiến trúc công sự phòng ngự nhưng không có bất luận cái gì tài liệu có thể lợi dụng đó bất quá là cho lưu lại người một ít an ủi mà thôi bọn hắn đều đi bọn hắn như thế nào còn dám đây có người đứng ở tán cây nhất bên ngoài cơ cao lâm hạ nhìn xem xuất phát đội ngũ có người nắm chặt nằm đấm có hối hận có không căm lòng ta nói như thế nào ta cũng đi theo đội trưởng rất nhiều năm lần này như thế nào không dám đi đằng sau có người vỗ v ô người này bà vai sợ chết không phải nhu nhược ta cũng không dám đi nhưng ta tuyệt đối không phải nhắc gan đó là cái gì chỉ là có chút rung chân trầm mặc mọi người đồng loạt khinh bị người này biết hổ thẹn sau đó dũng lần này lưu lại hơn một trăm người đại đa số bắt đầu hối hận đã lựa chọn đào mộ bản thân liền làm một đầu nguy hiểm không đường về tại nhìn thấy lao yên đại cho bọn hắn triển lãm thân thể linh kiện thời điểm cũng đã ý thức được trải qua tâm lý dây g i a giờ phút này xem như minh tâm kiệt tính quyết định không còn mềm yếu bất quá bây giờ đ u ổ i theo ra đi không có khả năng chỉ có thể tượng trưng tại tán cây phía trên tuần tra cây này quan to đến ba mươi mấy trượng cả cái cây cơ hồ là hình v ô n g khiến người ta không thể phá vỡ cảm giác đứng thẳng ở bên trên lưu lại mọi người cảm thấy rất là an tâm thương vân cùng lào yên đại đi ở đội ngũ phía trước nhất dương bà tử lô hoan sủi tào theo sát t à hữu tại thương vân đại lực tiến cử hiền tài xuống ba người này cũng có tiểu đầu mục thân phận trên viên tinh cầu này cư dân vốn đầu góc liền có thời điểm hội chậm m ạ c trải qua thương vân một phen khuyết bảo dương bàn từ ba cái rất tình nguyện đấu tranh anh dũng quả quyết gia nhập vận chuyển đồ quân m u đại đội mọi người đổ bộ lúc đã vào đêm không có cơ hội h ả o h ả o quan sát cấm vực địa khu địa hình hiện tại giữa ban ngày cấm khu cảnh sát nhìn một cái không sót gì cái này cảnh sát đối với bản tinh cầu thổ dân cư dân mà nói trước đây chưa từng gặp nhưng đối với thương vân mà nói đây là yêu giới thậm chí nhân gian giới nhất phổ thông bình uy n rừng d ậ m viên tinh cầu này cây cối phần lớn phát á m hát sắc tuy có cành lá luôn luôn một luồng xào xạc hương vị mà cấm vực ở trong cây cối xanh biếc có thanh hoa đỏ xa xa có núi chỗ gần có hồ đẹp không sao tả xiết cùng toàn bộ tinh cầu sắc đ i ệ sinh ra mãnh liệt đối lập mọi người lần thứ nhất nhìn thấy cảnh đẹp như vậy nhất thời thổn thức không thôi cơ hồ đã quên thân ở cấm vực hiểm cảnh thương vân cẩn thận quan sát chung quanh thực vật xác nhận không có nguy hiểm thực vật tỉ như hoa ăn thì người cây ăn thì người một câu phổ thông không thể tái phổ thông cái gọi là cấm vực nên là đối với bản tinh cầu thổ dân mà nói bọn hắn thực sự quá nhỏ yếu hoàn toàn không hiểu được tu hành đối mặt cấm vực nội sinh vật chắc chắn phải chết cái này cấm vực ở trong đối với ta áp chế càng thêm rõ ràng nhưng là đối với dương bản từ bọn hắn mà nói nên là giải phóng thương vân thầm nghĩ trong nội tâm đối với như thế nào thành lập một tri cường đại đạo mộ đội ngũ đã có càng thêm minh lao yên đại một đường đến nay cực độ đề phòng thời khắc lưu ý quan sát chung quanh động tĩnh có một chút gió thổi cỏ lay liền lập tức để đội ngũ ẩn ấp đêm qua mọi người là một đường chạy vội h o à n g hốt chạy bựa cơ hồ siêu việt nhân loại cực hạn chạy cực nhanh hiện tại nơm nớp lo sợ hận không thể một bước trốn một chút giấu tốc độ đi tới cực kỳ chậm chạp lao yên đại lại một lần để mọi người trốn ở một mảnh nham thạch đông xuống ba trăm người theo dấu kỹ đến lần nữa xuất phát phải tiêu hao thời gian rất lâu thương vân nhịn không được nói đội trưởng lấy cái tốc độ này chúng ta trước khi trời tối căn bản không đến được nơi chú q u n nói không chừng đêm tối những cự chúng ta như vậy chậm chạp tiến lên chỉ biết gia tăng nguy hiểm lão yên đại t ú i lầu nói ngươi nói có lý nhưng chúng ta động tĩnh quá nhiều sợ làm cho chung quanh quái vật chú ý thương vân suy nghĩ một chút nói ta có cái phương pháp có thể chạy vừa nhanh lại yên tĩnh lão yên đại nhìn nhìn thương vân chầm ngâm một lát phương pháp gì thương vân nói ta truyền thụ cho đoàn người sau đó học được lại giao cho người khác trong thời gian ngắn nhất học thành phương pháp rất đơn giản nghe thương vân nói như vậy lập tức vây tới một v ò người thương vân nhớ lại hạ y chiến đổ bên trong h ạ n pháp phiên dịch thành đơn giản nhất nhất sáng tỏ những người này tạm thời có thể tiếp nhận trình độ ý đi đi đứng ba âm h o a khí đủ để tuân ra lực bay niệm hàng thân ơn vừa nói thương vân lấy tay tại trên người một người vẽ lên mấy cái đường dựa theo cái phương hướng này cùng mới là dẫn động các n g ư y i n ă n g lượng trong cơ thể năng lượng gì mọi người khó hiểu thương vân cảm thấy những người này đều là yêu vương hậu duệ trong cơ thể khẳng định có cất dấu yêu lực nhưng không thể nói thẳng ra chỉ có thể nói nói năng lượng chính là nhắm mắt minh tưởng cảm thấy trong cơ thể xuất hiện một lồn u có sức sống hoặc là hàn lực đồ vật mọi người cho dù nghe được như lọt vào trong sương mù vẫn là dựa theo thương vân theo như lời đi làm thương vân ở một bên kiên nhận chỉ đạo rất nhanh đã có người phát hiện thương vân nói năng lượng lấy lao yên đại cầm đầu các lao nhân phát hiện trước nhất loại này năng lượng cái đó và bọn hắn so sánh với nhân vật mới càng tăng mạnh hơn kiện khí lực cùng tinh thần có quan hệ thương vân rất là cao hứng điều này nói rõ những người này có bồi dục tiềm lực theo thương vân nói vận khí phương pháp lao yên đại mấy người phát hiện dưới chân sinh ra không rõ l ự c đạo nhân vật mới bên trong sủi cạo cùng dương bản tử vậy mà đầu tiên nắm giữ vận khí phát môn dương bản tử là vì thân thể cường tráng nguyên khí trong cơ thể h ư n g vĩ còn sủi、cảo. khả năng thật sự là bởi vì làm qua tiệm sách nguyên nhân đối với những này miễn hoặc khó hiểu vận công pháp môn lý giải so sánh nhanh lô hoan thân thể cường tráng bất đắc dĩ nộ tính chênh lệch trong lúc nhất thời không thể lĩnh nộ g đi đầu nắm giữ vận công pháp môn đội viên sôi nổi thân nhẹ như y ế n đều đại hỉ thương vân nhìn nhìn, một mực mấy người đạo lô hoan cũng nắm giữ bí quyết nói đội trưởng chúng ta có thể xuất phát ra lao yên đại đối thân thể biến hóa tin tức không hiểu nghe được thương vân câu hỏi nói có thể có thể có cảm giác này đời này đáng i á không biết là bị lao yên đại ảnh hưởng hay là bởi vì thân thể biến hóa đội ngũ hùng tâm vật trượng coi như hết thể cấm vực sinh vật cũng sẽ không tiếp tục là uy hiếp xếp thành một chữ trưởng trận bắt đầu chạy ngay từ đầu mọi người vẫn không thể thích hướng tốc độ tăng lên sau thân thể chạy một đoạn về sau mới có thể nhanh chóng lẩn tránh chướng ngại vật đội ngũ tốc độ tiến lên so với t r ư ớ c trôn trốn tránh tránh lúc tăng lên mười mấy lần toàn bộ trong đội ngũ chỉ có một người cản trở chính là thương vân thương vân chỉnh thể pháp lực bị áp chế coi như biết rõ các loại pháp môn đều vô dụng hiện tại thương vân cũng không thể cho mình ra chỉ phù văn phải bốn ngày về sau mới có thể khôi phục chỉ có thể do dương bản tử lương công đi may mắn dê ở bàn tử trước đó có thể dơ lên mấy trăm cân vật nặng hiện tại l ư n g con thương vân không có áp lực lao yên đại mấy lần muốn mở miệng hỏi thương vân tại sao lại loại này vận dụng năng lượng phát m ô n một mực không có tìm được cơ hội thích hợp thấy thương vân cũng không có tự mình nghĩ nói ý tứ lao yên đại rất tự giác không có hỏi thăm lô hoan dương bàn tử nhất lưu ngược lại là hỏi mấy lần đều bị thương vân ngắt lời mang qua những người khác cách khá xa không có cơ hội tới hỏi thương vân thêm nữa thương vân người bên cạnh đều không hỏi lên bọn hắn cũng không muốn lãng phí thời gian mắt thấy ngày đem lặn về phía tây một đoàn người rốt c u c gặp được hôm qua nơi trú quân nơi chú quân đã một mảnh hỗn độn lều v h ả i tổn hại nghiêm trọng mang tới ngựa chạy từ phía xem ra cũng không có thiếu được ăn đêm qua chạy thực sự quá vội vàng thậm chí khô nd có thời gian đi cưới lên nơi chú quân bên trên ngựa đêm qua cũng làm ọ i người thật sự bị hù một tấc vương lấn luận chỉ muốn chạy dẫn đầu chạy người không có đi cưới ngựa người phía sau tự nhiên cũng sẽ không đi cưới ngựa đây là nhân loại quần thể trong hoạt động một loại có ý tứ hiện tượng tại lao yên đại dưới sự chỉ huy mọi người bắt đầu thu thập hết thể hoàn hảo có thể lợi dụng tài nguyên cái gì nồi chén gạo bùn gạo t h ị khô nước trong l ư ơ n khô có thể đóng gói cóng lên tới đều man toàn bộ lên đường vào c à n g nặng nghề cỗ xe mấy người một mực không để lại rất nhanh tất cả mọi người có nặng nghề bao khoả lưu lại ngửa cũng đều trên lưng số lượng vừa phải vật phẩm thoải mái nhất chính là dương bà tử nhờ y hệ é m vụ của hắn chính là lương tương vân một phen dày vỏ kim ô lặn về tây cảnh ban đêm hàng lâm một luồng khí lạnh không tên mang tất cả một tiếng thu giống đột ngột chuyển đến l a o yên đại giật cả mình Buổi tối nên trở về nhà về nhà một cái bao nhiêu ấm áp từ ngữ nghĩ đến cái kia chắc chắn thành lũy trong lòng mọi người ấm áp chạy ở trên mặt đất chạy ban ngày gian bình tĩnh rừng sâu nhiều hơn một luồng sinh khí một luồng mang theo m ù i máu tanh đích sinh khí mơ hồ có thể chứng kiến có chút bóng đen to lớn tại rừng sâu bên trong lát lư thương vân n g n g đầu có thể chứng kiến một lượn to lớn tân nguyện theo đường chân trời bay lên đen tối mông lung vào đêm âm khí sinh cấm vực sinh vật ra là âm khí d u y ê n cớ thương vân thấp giọng nói lao yên đại lỗ hai láo lỉnh mẫn người nói cái gì thương vân nói ta đoán chừng những cái k i a cấm vực sinh vật chỉ có ban đêm mới ra đến hoạt động đây là một loại suy đoán bọn hắn khả năng chỉ là ưa thích ban đêm hoạt động không có nghĩa là ban ngày sẽ ảnh hưởng hành động của bọn hắ chúng ta đã gặp cấm vực con giết chính là một cái ví dụ lao yên đại như có điều suy nghĩ nói cách khác hiện tại bên người chúng ta tràn đầy cấm vực sinh vật thương vân n h ú n nhúm vai đúng thế lao yên đại cùng ăn chứng vị thối đ ồ n g dạng quay đầu đối phụ tá nói lặng n g h truyền lệnh tăng tốc đi tới cấm vực sinh vật bắt đầu hoạt động phụ tá rời đi không xa thương vân cùng lao yên đại đối thoại nghe thanh thanh sờ sờ giờ phút này vẻ mặt đau khổ hướng về sau truyền lời cái gọi là nghe nhầm đồn b ệ n là chỉ tin tức tại truyền lại trong quá trình hội đều rời đi nguyên thủy ý tứ hơn nữa thường xuyên hội lệnh cái cách xa và giảm tình huống hiện tại cho dù không phải truyền lựa bịp hiệu quả cũng giống như nhau rất nhanh lặng lẽ truyền lệnh câu này đã bị đều rời đi không có không biết cái nào lớn giọng đột nhiên hô một câu cái gì cấm vực sinh vật đi ra đội trưởng nói đoàn người chạy mau a đội ngũ đoạn trước nhất thương vân đều có thể nghe được thanh thanh sờ sờ không khỏi mặt đ ê n lại lại nhìn lao yên đại thiếu chút nữa miệng s ù i bọt mép đây là đâu cái không dài đầu h ó c vương bắt đ ẳ n g cái này một c ú n g họng ngoại trừ mù cấm vực sinh vật đều được lại gần lao yên đại đợi chỉ có một lựa chọn chính là càng thêm nỗ lực chạy bởi vì mấy cái khổng lồ hắc ảnh bắt đầu chậm rãi tới gần xuống lại. thương vân mấy người chỉ có thể một bên chửi bới một bên tăng tốc vô luận như thế nào bởi vì cái kia không có đầu v ó c lớn rộng một câu toàn bộ đội ngũ tốc độ tiến lên tăng lên điên cuồng dầm dầm một hồi ở mỹ một đầu núi nhỏ dạng rắn ba đầu nhảy lên ra bên cạnh rừng rậm chắn thương vân trước mặt chương ba trăm năm mươi ba đặc bệnh lao yên đại thương vân dương bản tử mấy người chạy ở hàng trước nhất đương rắn ba đầu x ô n g tới thời điểm mấy người kia đứng m u i chịu x à o rắn ba đầu chiều cao mười t r ư ợ n g thân thể vô cùng to lớn ngăn cản đã chết đường đi ba cái đầu rắn nhao nhao p h u n đỏ tươi lưới một cái đầu liền có hai cái trâu nước lớn nhỏ tê ừ t r o gần i tản mát r đó yên tĩnh chờ đợi con mồi xuất hiện hoặc là lặng lẽ tiếp cận con mồi mà cái này rắn ba đầu hoàn toàn lật đổ cái này khái niệm càng giống là một đầu điền cuồng trâu rừng mạnh mẽ đâm tới đợi bao cắt t á n đi lão yên đại c h ờ thứ nhất thời gian rãy r u a lấy đứng lên k h i ế p đảm nhìn trước mắt rắn ba đầu vừa rồi công kích đầu rắn trái trong miệng ngậm một cái theo lão yên đại thật lâu phụ tá bộ kia tay còn chưa có chết nửa người bị rắn ba đầu ngậm trong miệng lộ ra gần phân nửa trên thân cực độ hoảng sợ tại cự xà trong miệng giấy r u a n h ư n g trên lực lượng ngày đêm khác biệt chú định hết thể cố gắng đều là phi công mà may mắn không có bị rắn ba đầu lựa chọn mọi người chỉ cảm thấy một luồng cực độ vô lực không hư sợ hãi thân thể không thể ức chế rút g i y trơ mắt nhìn xem đồng bạn bị cự xà cắn nhưng không ai sinh ra đi cứu viện đó là không kém cạnh cùng trước mắt rắn ba đầu dốc sức l i ề u mạng cái kia thuần túy là tự sát m à t h ô i rắn ba đầu tùy ý con n g ồ i của mình đong đưa một lát cao cao ngẩng đầu lên sọ đem miệng há mở bộ kia tay cứ như vậy theo sức hút của trái đất rơi vào rắn ba đầu trong miệng biến thành trong bụng món ăn nhìn thấy một màn này có người đặt mông ngồi dưới đất ôm đầu tự l ầ m b ầ m tinh thần đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ lao yên đại xem như kiên cứng nhất cũng không khỏi bờ môi rút rẫy xuất phát lúc lý tưởng hào hùng giờ phút này hóa thành hư không, không có bao nhiêu người có thể tại trực diện sinh tử thời điểm còn có thể chuyện trò vui vẻ nếu như là vì nước hy sinh thì cũng hoặc là ngã vào chính mình kính dân trung thân sự nghiệp bên trên nói thí dụ như đ à mộ cái này cũng không thể phai mở lao yên đại mấy người lao nhân trong lòng tín nhiệm mà bây giờ là muốn bị một cái to lớn súc sinh ă n hết trong nội tâm bị trùng kích quá nhiều quan trọng nhất là lao yên đại mấy người đã cảm thấy đã không có sinh hy vọng còn giữ lại chính là chờ chết dương bản t ử bị kinh sợ quá lớn đã quên n g ô n g trên l ư n g thương vân hai tay gắt gao chế trụ thương vân đ u ổ i sủi cảo l ô hoan hiện ra à si ngốc hình đêm qua bọn hắn chỉ biết là bị cáo vực sinh vật đuổi theo không thấy rõ ràng hình dạng thế nào đối với sợ hãi có một cái mơ hồ khái niệm hiện tại sống sờ sờ ba đầu cự xà dương nanh múa vớt đứng sừng sững trước mặt để bọn hắn thoáng một phát nhớ lại c ô n v ự c sinh vật khủng bố thương vân thấy thế biết rõ muốn không có thương vong chạy về đi là không thể nào hiện tại ai có thể trở về ở mức độ rất lớn đổ cho vật khí thương vân mạnh m à vừa bấm dương bàn từ đ u ổ i dương bàn từ bị đau hú lên quái gì, tỉnh táo lại thương vân kêu lên còn chờ cái gì c h ạ y mau có thể chạy về hàng rào liền an toàn thương vân như thể hồ có đình lão yên đại mấy người một cái giật mình đúng cái tia thần tích bàn xuất hiện hàng rào nhất định là thần ân là bọn hắn kiến tạo thành lũy. nhất định có thể ngăn t r ở ngoại giới cấm vực sinh vật chỉ cần chạy về đi là có thể x u ố n g xuống x i n h y vọng ý chí cầu sinh là một luồng khó mà nói rõ năng lượng thật lớn đưa người đầu tiên mở ra chân liền rốt cuộc không dừng được chỉ biết là liệu mạng trở về chạy không chỉ là dục vọng cầu sinh vẫn là nhận ngoại giới kích thích mọi người trong cơ thể yêu lực lưu chuyển tốc độ tăng tốc từng cái chạy như bay coi như là cao vài thước đại thụ hoặc là tảng đá ba đến hai lần xuống có thể l t qua không chút nào ảnh hưởng tốc độ chạy trốn đây là đang lúc mọi người tsr n người đều có đổ q u n nhu dưới tình huống nếu không phải thương vân truyền thụ bọn hắn vận công p h á p môn đây là tuyệt đối không có khả năng chuyện đã xảy ra dương bản tử chạy ra trước dùng sức kẹp lấy thương vân thô tiếng nói n ắ m c h ặ ta t ta muốn bỏ chạy điều này làm cho thương vân rất là cảm động thương vân cho rằng coi như dương bản tử trong này vứt bỏ tự mình cũng đúng là bình thường dù sao đây là chạy chối chết sự tình lưng có một người luôn không t i ệ n không nghĩ tới dương bản tử thời khắc mấu chốt đầy nghĩa khí khi mọi người bắt đầu chạy dán ba đầu hưng phấn ba đầu đồng thời n ử a mặt lên trời thét dài phát ra ầm ầm từng tia từng tia thanh âm sau đó ba cái đầu đồng thời leo đến trên mặt đất thân rắn co rút lại thân thể c h u y ể n r a cơ bắt buộc chặt khanh khách băng băng thanh â m mấy người tất cả mọi người vượt qua rắn ba đầu rắn ba đầu vẫn không có động tĩnh mấy người phía sau nhất người thoát ly rắn ba đầu tầm mắt rắn ba đầu đột nhiên phát lực nghiền ép lấy đại địa cùng tùng lâm vô ép ố đá vụn phá một phi trên nửa không chiêu kỳ rắn ba đầu điên cùng đuổi theo rắn ba đầu xúc tích lực lượng sau nửa ngày giờ phút này bạo phát đi ra có thể nói kinh thiên động địa mặt đất sinh ra mặt biển đồng dạng vợ sóng đất hai lăn lộn hướng bốn phía khuất tán mấy hơi thở cuối cùng sắp xếp người đã nghe đến sau lưng cái kia một luồng âm lanh tanh hôi hoảng sợ quay đầu chỉ thấy được một chương miệng to như chậu máu tiếng kêu thảm thiết chuyển đến không ai dám quay đầu chỉ một lòng hướng thành lũy phương hướng chạy g i á n ba đầu hài lòng đem con mồi nuốt vào trong bụng lại đợi con mồi chạy xa đột nhiên phát lực b ò đi săn một đầu lại một đầu hoạt bát sinh mệnh tán g thân miệng g i á n tiếng kêu thảm thiết liên tiếp chuyển đến lao yên đại không khỏi lệ rơi đời mặt trong những người này có chút là quanh năm cùng mình cùng sinh cùng tự huynh đệ có mới tới người trẻ tuổi những người này bởi vì tin tưởng mình mới đi đến yêu vương mộ phần lao yên đại trong lòng tràn đầ phía trước rừng sâu một cơn chấn động lại một q u á i vật khổng lồ ngăn trở mọi người đón lấy ánh trăng có thể nhìn ra được là một toàn thân lông màu đen giống nhau con chuột sinh vật q u á i vật kia thân hình cùng cái kia rắn ba đầu tương tự đỉnh đầu một cây ngọc dạng độc rác tại dưới ánh trăng nông g lung phát sáng lao yên đại bọn người trong lòng cảm giác nặng nề nhìn q u á i vật kia đã biết rõ hành động nhất định cực kỳ linh mẫn không biết bao nhiêu người lại muốn chết tại trong miệng nó nhưng bây giờ ngoại trừ kiên trì chạy không có những biện pháp khác con chuột dạng sinh vật gào thét một tiếng thẳng đến đội ngũ chạy ở phía sau nhất đội viên cảm giác được sau lưng gió lạnh cùng tanh h hôi tuyệt vọng quay đầu thấy một cái cực lớn đầu dắn sát mặt đất há to miệng tiếp theo trong nháy mắt có thể đem chính mình mất hết trong lúc nhất thời tất cả trí nhớ đều hiện lên tại trong lòng ngưng tụ tại hai chữ bên trên đau khổ không đợi cái này đội viên kịp phản ứng một cái cực lớn hắc ảnh mạnh mà theo trên đầu mình lướt qua cắn một cái ở con rắn kia đầu cổ rắn ba đầu kêu thảm một tiếng mặt khác hai cái đầu t ớ i vây công bóng đen kia cái này đội viên tìm được đường sống trong chỗ chết đầu tiên là hai chân như n h t ra sau đó liệu mạng b vâng mới cái k i a con chuột dạng sinh vật dĩ nhiên cùng cái k i a rắn ba đầu đấu tại một chỗ cho dù cả hai hình thể tương tự rắn ba đầu còn đầu này về số lượng chiếm được nhất định ưu thế cùng cái k i a con chuột dạng sinh vật đấu lại đang ở hạ phong rắn ba đầu tựa hồ rất kiên kỵ cái k i a con chuột dạng sinh vật trên đầu rác t hơi có đụng vào cũng sẽ được cắt đứt miệng vết thương đó là cây m ạ n c h u ộ t rắn thiên địch lão yên đại cũng q u a y đầu nhìn thoáng qua kích động nói ra đồng thời trong miệng lẩm bẩm nói cắn chết nó cắn chết con rắn kia đại đ a số người không bay đầu lại xem xét rắn cậy mạn chút đại chiến tâm tình chỉ lo chạy như điên lão xác định cái kia rắn ba đầu không chết cũng phải sau khi t r ọ n g t h ư ơ n g lại bắt đầu chạy cấm vực bên trong bình thường nhất chính là cấm vực sinh vật ở giữa tàn sát lẫn nhau cùng thốn vệ nếu không cái này cấm vực bên trong chưa bao giờ có nhân loại tiến vào cấm vực sinh vật nếu chỉ ăn thì người đã sớm diệt tuyệt một đường chạy như điên không có cấm vực sinh vật xuất hiện lần nữa mọi người đã mơ hồ có thể chứng kiến đại thụ thành luy bong dáng trong đội ngũ truyền ra một hồi hoan hô mọi người càng thêm ra sức chạy trong rừng r ầ m rối loạn tưng ơ mừng lại một cấm vực sinh vật xuất hiện là cái đầu voi quy thân sinh vật chu lên phóng tới thương vân một nhóm bất đắc dĩ cái kia mai rùa biểu thị ra thứ này tốc độ thời gian nháy con mắt đã bị thương vân một nhóm rơi đích thật xa quái vật kia chỉ có thể phẫn hận gầm rú mọi người lần thứ nhất cảm giác được thoải mái chạy càng mừng hơn cái gọi là họa vô đơn t r í cách đại thụ thành lũy còn có khoảng hai dăm lúc lại có một cấm vực sinh vật đổi tới xem bộ dáng là một đầu to lớn viên hầu ngoại trừ hình thể to lớn thân cao bố trượng sau lưng có ba đầu cái đuôi bên ngoài không có gì chỗ đặc thù cái này viên hầu tứ chi chạm rất nhanh liền bội theo chạy ở sau cùng đội viên một cái sao trong tay cái kia đội viên sắc mặt trắng bệnh cơ h ộ i là đồ cất đái đủ lưu kết quả cái kia viên hầu một tay lấy cái kia đội viên sau lưng bao lớn hai xuống đem cái kia đội viên tiện tay ném ra trên mặt đất thé thất điên bắt đảo gãy xương vài chỗ may mắn cái này đội viên vừa vặn rơi vào những người cờ h ở xê bên người có mấy cái đội viên cũng không đoái hoài tới cái kia đội viên thương thế kéo lên liền chạy đau cái kia đội viên quái k i ế u ngất trời viên hầu đem bao khỏa mở ra chọn lựa bên trong lương thực hoa quả một cái ném bỏ vào trong miệng cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm cao hứng tại nguyên chỗ xoay quanh. dám quay đầu nhìn n h â n tại phát hiện cái k i a viên hầu sau đầu còn có một khuôn mặt biểu lộ rất phong phú viên hầu vẫn chưa thỏa mãn tiếp tục đổi đổi đội ngũ khoảng cách hai dặm đối với hiện tại chạy như điên đám người mà nói bất quá trong chốc lát mấy người viên hầu lại đổi tới chạy trước tiên lão yên đại mấy người đã chạy tiến vào hốc cây viên hầu quái hào hứng lại bắt lấy một cái đội viên như cũng là chỉ túi kia không ăn thì người hóa ra đây là ngồi không quái v ậ t đại bộ phận đội ngũ đã tiến vào thanh lũy đứng ở tán cây lưu thủ các đội viên xa xa liền thấy phía dưới đội ngũ bị đổi rét d á vẻ trong lòng trận trận run dày đồng thời khó hiểu vì sao những người này chạy nhanh như vậy. viên hầu chỉ lo truy người mãi cho đến thành lũy phụ cận mới phát hiện quen thuộc nhiều chỗ chưa quen thuộc kiến trúc trong điện quan g hòa thạch viên hầu liền cùng đại thụ đụng vào nhau đứng ở trên tán cây m ở. y người nhao nhao chầm xuống bảo trí thấp trọng tâm chờ đợi đại thụ bị va chạm chấn động hết thảy đều không có phát sinh viên hầu quái thân thể tựa như đ ầ u hũ đồng dạng bị đại thụ phía ngoài gai nhọn thoát đâm thủng mà viên hầu quái cái kia thân thể khổng lồ liền đại thụ lên một hạt cho đụi đều không có đánh rơi xuống cự viên không kịp phát ra tiếng kêu thảm bị trôn sống đóng đinh tại gai cây bên trên máu tơi không được chạy xuôi rót thành một ngày đứng ở tán cây lưu thủ đội viên một hồi hoan hô hồ. cái này đại thụ thành lũy lực phòng ngự viễn siêu mọi người tưởng tượng vừa tiến vào thành lũy thấy tiêu cự viên không thể xông tới tinh thần lập tức lòng xuống từng cái ngã xuống đất không dậy n y dương bàn tử trực tiếp nằm trên đất không đứng dậy thương vân nhìn khắp b ố n phía lần này đi ra ngoài đã chết hơn năm mươi người trở lại hơn hai trăm năm mươi những người này trải qua lần này tẩy lễ về sau sắp trở thành thương vân đ à o mộ đội chủ lực bắt đầu từ ngày mai huấn luyện thương vân nói thẩm c h ư ơ n ba trăm năm mươi b ố bắt đầu huấn luyện trốn trở về một đám người ngã xuống đất không dạy nổi chỉ có thương vân trạng thái hài lòng tại đại thụ bên trong pháo đài lưu thủ các đội viên lập tức tới hỏi thăm tình huống thương vân nói các người đem đồ quân nhu chỉnh lý tốt để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt xem như từ bên ngoài trốn trở về đội viên bên trong một thành viên thương vân địa vị rõ ràng cao hơn những n à y lưu thủ người hắn nói có thể lý giải là mệnh lệnh l ư u thủ hơn một trăm n g ư ờ i lập tức giúp đỡ thu thập đồ quân nhu đem trốn trở về đội viên cực kỳ an trí đến thoải mái địa phương đồng thời chiếu c ô mấy cái bị viên hầu ném gây xương đầu người lưu thủ đội viên trong có đội viên cũ đối với như thế nào dựng nơi chu quân kinh nghiệm phong phú rất nhanh thu thập ra một vùng đốt lên lựa trại lêu vải mấy người vật nặng tất cả đều không thể mang trở lại vào đêm cấm vực có chút rét lạnh nhưng đối với lào yên đại các loại đây không thể nghi ngờ là trên thế giới ấm áp nhất địa phương theo đội đầu bếp bắt đầu nấu cơm đội y là th t ư ơ n g binh nuôi xương trong danh o địa bóng người chất động một mảnh dối gen thương vân mượn cơ hội này leo lên t ắ n t â y cẩn thận chu đáo chính mình kiến tạo thành lũy đồng thời đối cái này đại thụ lực phòng ngự cảm thấy thỏa mãn lại nhìn phía ngoài trên mũi nhọn treo viên hầu thi thể thương vân đối với mình đối phụ lực khống chế cũng rất thỏa mãn những này cự linh cây phủ là mình linh cơ khẽ động nghĩ ra chủ ý theo y lực đi lên g i n g chưa tính là cái gì? Cao cấp phủ. nếu đối phó mặt khác tu chân giả một đạo phổ thông ly hỏa phù có thể đốt sạch sẽ, sẽ nhưng thường vẫn có thể sử dụng loại này đẳng cấp phù kiến tạo ra tạo hình phức tạp như vậy đại thụ thành lũy đủ thấy thương vân đối với phù đạo lý giải lên một cái giai đoạn mới các ngươi lưu mấy cái gắt đêm như có đột phát tình huống kịp thời báo động thương vân đối đi theo chính mình leo lên tán cây nhân đạo những người kia lập tức tỏ thái độ s u n g phong nhận việc phải gắt đêm mấy người thương vân lại trở lại trong danh o địa là yên đại mấy người đã ngủ say mất một là bởi vì nhận lấy quá cường liệt tinh thần kích thích hiện tại lòng xuống người lập tức suy sụp xuống、dưới. h a y là những người này vừa mới có thể phóng thích một ít yêu lực liền siêu việt cực hạn vận chuyển như không phải đối mặt sinh tử đại quan bọn hắn căn bản không khả năng có biểu hiện như vậy hiện tại đã là d ầ u hết đèn tắt lưu thủ mọi người nhao n h a u vây tới hướng thương vân hỏi tham x u ấ t hành tình huống thương vân chỉ ném ra ngoài một câu m u ố n biết chính mình đi ra ngoài nhìn lưu thủ mọi người tương đối không nói gì các ngươi cũng nghỉ ngơi đi ngày mai ta ẩ n là lao yên đại đội trưởng phải bắt đầu huấn luyện các ngươi thương vân nói mọi ngươi càng làm mờ mịt huấn luyện thương vân cười một tiếng đúng cho các ngươi có thể đường đường chính chính đi ra huấn luyện về sau thương vân không để ý mọi người bắt đầu ngồi xuống hôm sau lao yên đại ung dung tỉnh lại đầu tiên là bị dương quang đau nhói mắt sau đó chậm chạp ngồi dậy nhìn chung quanh một chút có một cảm giác không phải sự thật cái k i a rung động đại thụ hiện tại lại xem như trước để lao yên đại kích động không thôi hít thở sâu một hơi xác nhận mình còn sống lao yên đại có chút hiểu được nhớ lại đêm qua sinh tử trốn chết huynh đệ đã chết lao yên đại không khỏi thở dài còn sống nguyên lai tốt như vậy lao yên đại viên kêu bởi vì trường kỳ đảo mộ nhìn quen sinh tử mà biến thành kiên cố lòng đ a n sợ hãi thật sâu bên trong trấn vỡ về sau một lần nữa ngưng tụ bây giờ tâm là cứng cỏi cứng cỏi cùng bàn thạch khác nhau ngay tại ở bàn thạch chỉ có cứng rắn mà cứng cỏi chẳng những cứng rắn trong đó còn ẩ n chứa một luồng ôn u đội viên khác lục tục tỉnh lại mỗi người trong nội tâm đều có suy nghĩ có nhiều cùng lao yên đại đồng dạng suy nghĩ chỉ có điều các lao nhân có càng sâu cảm xúc đội trưởng ngươi đã tỉnh thương vân cười h i ế p mắt đi tới lao yên đại chậm rãi gật gật đầu tỉnh một câu tỉnh bao hàng bao nhiêu chỗ sót chỉ có ngày hôm qua đi ra ngoài đám người mới biết được lao yên đại thấy thương vân đứng ở trước mặt không nói lời nào lòng có chút nộ chúng ta đến trên tán cây đi một chút lão yên đại cùng thương vân hai người đi đến tán cây những người khác bắt đầu chuẩn bị bữa sáng rất nhanh trận trận mùi cơm chín truyền ra lão yên đại cùng thương vân đi đến yên lặng chỗ không người lão yên đại móc ra tàu hút thuốc hai tay ổn định trang hảo làn khói châm lửa hít vài hơi cả khuôn mặt tại trong xương khói lập lòe chầm mặc một lát lão yên đại nói có lời thương vân quay đầu nhìn xem toàn bộ nơi chu quân nói đội trưởng ngươi không muốn biết ta chuyển cho các ngươi chạy chi pháp là thế nào tới lão yên đại ngay vậy không có quá nhiều phản ứng chầm mặc rút hai phần tàu hút thuốc chậm g i i nói vậy khẳng định là đại bí mật ta trước kia chưa từng nghe nói qua thần kỳ như vậy p h á p m ô n ngươi nếu không ngửi nói ta tốt như vậy hỏi thương vân gật gật đầu đây đúng là cái đại bí mật thương vân lại bắt đầu phát huy vô liêm s ỉ tinh thần cho lão yên đại giảng thuật chính mình như thế nào theo một cái gia tộc suy tàn bên trong kỳ lộ b ả n đã tìm được những p h á p m ô n này hơn nữa nói rõ những p h á p m ô n này như thế nào thần kỳ nghe được lão yên đại sửng sốt một chút cuối cùng lão yên đại hỏi gia tộc này ta tốt như vậy như nghe nói qua lúc này đến phiên thương vân sửng sốt cái gì nghe nói qua không có khả năng a đây là lao tử nói vừa may mắn lão yên đại lại lung lay đầu nhưng là ấn tượng không sâu nguyên lai còn có bực này bí mật thương vân thở dài ra một hơi nói tóm lại dựa theo ta tìm được phát m ô n có thể huấn luyện mọi người để cho chúng ta có tại cấm khu bên trong hoạt động thực lực lao yên đại con mắt mạnh mà một t r ư ơ n g tại cấm khu bên trong hoạt động đó là cái gì khái niệm thứ này cũng ngang với đã có tại hoàng tộc trong bảo khố đ o ạ n tiền năng lực nhưng ta không thể phục chúng dù sao ngươi mới là đội trưởng hơn nữa ta không muốn làm cho người biết ta cùng cái k i a gia tộc suy tán quan hệ thương vân nói lao yên đại nói t u t ta hiểu đi theo ta lao yên đại hào hứng tập hợp đội ngũ toàn bộ đội viên x u ố n g lại tới lẳng lặng chờ đợi lao yên đại mệnh lệnh dù sao có thể không tại các vực sinh tồn được là cái vấn đề lớn cái này ỉ lại tại lao yên đại quyết đoán mọi người nghe ta phải một lần nữa giới thiệu cho các người một chút đội viên mới của chúng ta thương vân thương vân không biết lao yên đại muốn nói gì vẫn là tiến lên một bước lao yên đại tiếp tục cao giọng nói thương vân kỳ thật còn có một cái thân phận cái k i a chính là tất từ an quốc quốc gia độc lập sinh vật đặc tính nghiên cứu hội phó hội trưởng thương vân thầm nghĩ trong lòng a đây là cái gì chim quốc gia cùng đơn vị chưa từng nghe nói a lao yên đại ngươi đừng nói mỏ bọn hắn hỏi ta làm sao bây giờ kết quả tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau nhỏ giọng tầm h thì cũng không biết tất từ an quốc là cái gì chớ nói chi là cái gì gọi là quốc gia độc lập sinh vật đặc tính nghiên cứu hội cái này nghe vào rất cao cấp đơn vị thương vân giật mình n g u y ê n lai lạo、like、yên đại cùng chính mình đồng dạng hoàn toàn nói linh tinh lạo yên đại vẻ mặt nghiêm túc cùng đứng đắn yến tĩnh các người nói n h a o n h a o cái gì các người làm sao có thể nghe nói qua cái này tất từ an quốc quốc gia độc lập sinh vật đặc tính nghiên cứu hội đây chính là ta một cái bằng hữu cũ nói cho ta biết bí mật hơn nữa đây không phải trọng điểm trọng điểm là thương vân phó hội trưởng tại sinh vật đặc tính nghiên cứu phương diện lấy được trọng đại đột phá cùng tiến triển có thể tăng lên nhân loại chúng ta thân thể c ự c hạn để cho chúng ta đạt được lực lượng càng thêm cường đại ngày hôm qua các ngươi đều cần phải thể nghiệp qua có phải hay không ngày hôm qua đi ra ngoài các đội viên lập tức hô to rõ mà lưu thủ các đội viên giật mình vì sao ngày hôm qua nhìn ra ngoài đám người khi trở về chạy nhanh như vậy tóm lại có thương vân phó hội trưởng tại chúng ta là có thể trở nên cường đại là có thể tại đây cấm vực bên trong sinh tôn được có thể trực diện cấm vực sinh vật ở trong đó ý nghĩa không cần nói cũng biết chúng ta chẳng những có thể sống sót hơn nữa có thể đạt được xưa nay chưa từng có tài phú lão yên đại càng nói càng kích động các đội viên bị lão yên đại cảm xúc lây hoan hô lên lão yên đại nói hiện tại mời thương vân phó hội trưởng cho chúng ta giảng vài câu thương vân thở dài chính mình đột nhiên liền biến thành một nhà khoa học đành phải kiên trì lên t r ư vị cho nên ta hiện tại mới đứng ra là vì nghiên cứu của chúng ta còn không có hoàn toàn thành công ta vốn định đang đ à o mộ phần trên đường tìm tìm manh mối hiện tại chỉ có thể đem ta cái này không hoàn chỉnh thành quả nghiên cứu áp dụng trên người các ngươi cái này có khả năng thất、bại. đối với các ngươi thân thể tạo thành tổn thương các ngươi có bằng lòng hay không thương vân cái này nói đều là nói nhảm thương vân tự mình cũng biết rõ bất quá nói như vậy mới phù hợp một cái học giả thân phận tại thương vân trong ấn tượng những cái kia lao học cứu đều là nói như vậy cái gọi là thanh hôi văn nhân chính là như vậy các đội viên nhiệt tình đã chưa từng có tăng vọt ở đâu chú ý lên nguy hiểm gì nhao nhao yêu cầu thương vân lập tức bắt đầu huấn luyện thương vân muốn chính là cái này hiệu quả cùng lao yên đại lúc nhau lao yên đại gật đầu ý bảo thương vân nói thương a trước n thụ cho các g vân nói xong thấy mọi người sửng sốt tại chỗ lao yên đại giống lên một tiếng đều biết còn không nghe theo rõ thương vân trong lòng hơi đ ộ n g uy vọng thứ này quả nhiên không phải một sớm một chiều có thể thành lập lao yên đại dương bàn tử mấy cái đi theo thương vân đi đến chỗ hẻo lánh thương vân nói lao yên đại đội trưởng cho nên ta đem các ngươi một mình kêu đến là muốn cho các ngươi một mình lĩnh đội lao yên đại nhìn xem dương bàn tử lô h o n sủi tạo hơi nghi hoặc một chút、hút. vì sao không tìm đội viên cũ thương vân nhún nhún vai nhìn bọn hắn t h u ậ t mắt lão yên đại không lời nào để nói dù sao thương vân là đạo sư có lựa chọn người phụ trách quyền lợi thương vân rồi nói tiếp như vậy về sau các ngươi liền phụ trách huấn luyện ta có chuyện của chính ta dương bàn tử thở dài thương vân có thể hay không không để cho ta làm ta chỉ muốn làm cái đội viên đương đội trưởng quá mệt mỏi lô hoan thật cao hứng thương vân ca định như vậy huynh đệ ta sẽ không cho ngươi mất mặt sủi cào hai tay chắp sau lưng quang chi lấy quả đảo báo chi lấy hạt trẻ thương vân sạm mặt lại các ngươi không có lựa chọn khác ta cùng người khác không quen lười nói cho ta ghi lại vận công p h á p môn tại thương vân lạm dụng uy quên bước bách xuống bất kể là thanh viễn hay không tình nguyện dương bàn tử mấy cái bắt đầu học tập lý luận tri thức yêu chiến đồ là yêu giới đỉnh cấp p h á p môn t u luyện thương vân từ đó lấy ra trụ cột nhất nội dung cũng đủ để cho những này trong cơ thể có mỏng manh yêu lực các đội viên sinh ra biến hóa n g h i ê n g trời l ệ đất rất nhanh đại thụ bên trong pháo đài đã bắt đầu chạy bộ phụ trọng bật lên thân ảnh cái đó và nhân g i n tập võ giả luyện kiến thức cơ bản rất giống đối với khai phát các đội viên tiềm lực mà nói rất thực dụng Phối hợp thương vân t r u y ề nói thụ cho vận công phát công các c vận viên môn, đội thể cảm nhận được thân thể nhận cảm được b ế n Yên hóa. Lao đoán ạ i việc lù bù lên các đội viên rất vui nhìn công lên mừng. Thương Vân à, muốn luyện xem các lù bù b rất A, a lâu đây? Vân chúng ta mới có thể ra đây? Thương vân nói. ta ra mới đ o chừng nửa năm là đủ rồi lao yên đại mặt lập tức lục lập l ọ cái gì chúng ta lương thực cũng liền đủ ăn năm sáu ngày chương ba trăm năm mươi lăm đặc dị thể chất lao yên đại n g ử a đầu nhìn xem treo ở đại thụ lên viên hầu thi thể cao mày hút thuốc thực sự muốn ăn cái này thương vân nói có gì không thể lớn như vậy hậu tử khẳng định đủ ăn được nhiều ngày a không phải ý tứ này ta là nói cái này lao yên đại mặt hiện ngưỡng nghịu mặc dù trước kia muôn vàn lịch lãm rèn luyện cái này ăn cấm vực sinh vật vẫn là viễn siêu gia lao yên đại tưởng tượng thương vân tại yêu giới đương đầu bếp thời điểm cái gì yêu vật không có nấu nướng nổi xem xét đã biết rõ cái này viên hầu có thể ăn hơn nữa góc khỉ hương vị phải rất khá nhưng mình lại có thể nói rõ chỉ có thể không ngừng ám chỉ lao yên đại lao yên đại không quyết định chắc chắn được bay đ ầ u hỏi thăm mọi người vây xem các người nguyện ý ăn sao vây xem đám người lập tức chia làm ba phái phái cấp tiến xoa tay nước miếng chảy dòng phái bảo thủ giữ kín như bưng cảm thấy cái k i a cấm vực sinh vật khả năng có độc hoặc là ăn hết về sau sẽ gặp phải người l ề n r ù a gây nên mặt khác cấm vực sinh vật công phẫn tóm lại không muốn ăn tìm ra một số loại lý do mà nguyện ý ăn chỉ có một lý do ăn tại ăn cùng lý tính trước mặt ăn hàng bình thường lựa chọn cái trước cũng lấy tính áp đảo tâm lý ưu thế chiến thắng còn có một một số người chính là không trái không phải lựa chọn đang trông xem thế nào thương vân đã biết rõ sẽ có loại kết quả này bởi vì dương bản tử l ô hoan sủi cảo ba cái cũng không thể đặt thành nhất trí dương bản tử là phái bảo thủ không muốn bốc lên bất kỳ nguy hiểm nào lỗ hoan không có tê m kiên trì muốn ăn mà sủi c ạ o d u n g đ u ô i l ắ c ý không ngừng nói có sách mách có c h ứ n g trước thành lập một cái quan điểm đang dùng những thứ khác cần ý giáo điều đến lật đổ vừa mới tạo dựng lên quan điểm lâm vào vòng lặp vô hạn thương vân nói lương thực của chúng ta chỉ có thể ăn mấy ngày chẳng lẽ ngồi đợi chết đói chúng ta hôm nay chẳng những muốn ăn cái này viên hầu về sau còn muốn đi săn bắn những thứ khác cấm v ự c sinh vật vô tại kịch liệt thảo luận mọi người thoáng một phát á n tính săn bắn cấm v ự c sinh vật đây không phải hậu môn rút lửa bình t i m cức dựa theo của ta huấn luyện phương pháp khắc khổ cố gắng luôn luôn một ngày các ngươi có thể làm được thương vân hô to, nhưng tiếng vọng rất là lãnh đạo thương vân sạ mặt lại mà ơi hôm nay không ăn cái này viên hầu đúng không vậy không muốn ăn mình tới trong rừng cây đi t ì m ăn một câu người chống lại lập tức biến mất cũng cho thấy chưa từng có tăng cao ăn viên hầu nhiệt tình biểu thị ai không để hắn ăn viên hầu liền cùng người nào dốc sức liều mạng thương vân mang theo mấy cái tiểu đầu mục trở lại đại thụ bên trong tháo đài lưu lại mười mấy người để bọn hắn đem viên hầu theo trên cây lấy xuống mười mấy người này cầm đầu là trương đại vạn trương tiểu thiên hai h u y n h đệ cái này một đôi h u y n h đệ cao lớn và vỡ đầu vương hai to giọng nói như trung đồng là hai đầu mang hán ca làm sao làm trương tiểu thiên hỏi trương h h a vang n ngong ngong. âm t đại vạn đứng ở viên hầu chính phía dưới đi lên nhìn Ừm, chúng ta tìm căn đánh bằng rồi tui theo hậu m ô n cắm đi vào sau đó ra bên ngoài dơ lên là có thể đem cái này viên hầu theo gai cây phía trên h á i xuống trương tiểu thiên lập tức dội ra n g ộ n cái hay thật sự là hay mặt khác mười mấy người cũng phụ họa theo đôi trương đại vạn rất là cao hứng lỡn n g ư ợ c ngầm đầu còn không đi tìm gậy gộc đến trương tiểu thiên nhìn nhìn lại cái kia viên hầu cho dù huyết lưu không sai bị lắm thân thể khúc g t đó cũng là cao hơn bốn triệu váy vật khổ sở nói ca ta đi đâu tìm dài như vậy gậy gộc ngươi sẽ không nhiều tìm mấy cây sau đó đều cắm đi vào chẳng phải đủ dài rồi hả trương đại vạn cực độ khinh bỉ trương tiểu thiên trí lực trương tiểu thiên v u hót một cái đúng đúng ta như thế nào không nghĩ tới trương tiểu thiên lúc này dẫn theo mấy người đạo bên cạnh bên cạnh dựng nên bên cạnh chặt cành xâm nhập quá sâu trương tiểu thiên bọn hắn không dám chỉ ở rừng sâu bên ngoài hoạt động vẫn là có thể rất nhanh trương tiểu thiên chặt một cây dài một trượng lớn một cành trở lại trương đại vạn kiên trì phải tự mình ra trận dương dương đắc ý cầm lớn một cành đứng ở viên h ầ phía dưới hắc hắc cây lạnh chuẩn bị xử suất truyền nhiều năm độc long toàn một bưng lên lớn một cảnh nhắm ngay viên hầu hậu môn hét lớn một tiếng tiến thổi phu một tiếng lớn một cảnh chính xác cắm vào hậu môn hậu môn đáp lại là b ư n g l ỏ n g chính mình kết quả chính là viên hầu túc liền sụp đổ trương đại vạn chỉ tới kịp kêu thảm một tiếng đã bị phô thiên cái điệu mà đến phân người trôn thân thể trương tiểu thiên kinh hãi a anh ta bị cất trôn mọi người cứu người a lại nhìn mọi người khác đều nắm lỗ mũi lui về sau tại trương tiểu thiên đau khổ cầu khẩn xuống đoàn người mới cực kỳ không tình nguyện cất bên trong tìm người cuối cùng cứu ra hấp hối thất khiếu tiến cất trương đại vạn n h ữ n g người này như thế nào hái viên hầu tạm thời không đ ể cập tới bởi vì quá trình so sánh thối nói sau thương vân mang theo dương bản tử mấy cái trở lại đại thụ hàng rào ở trong chuẩn bị vì sao giúp dương bản tử mấy người mở trong cơ thể nguyên môn tăng lên công lực của bọn hắn mập mạng ngươi tới trước thương vân nói dương bản tử vẻ mặt đau khổ lại là ta thương vân không để ý tới dương bản tử trực tiếp đưa tay phóng tới dương bản tử đỉnh đầu tâm cảm thụ dương bản tử trong cơ thể khí lưu động tuy nói thương vân không thể vận dụng yêu lực cái này phổ thông khí lưu động vẫn có thể cảm giác mà khí này là hết thể phát môn trụ cột vô luận yêu lực tiết lực đều là đang dận vận động trên cơ sở phát huy hiệu lực quả nhiên không phải nhân loại thương vân dò xét một phen sau nói dương b à n tử xanh cả mặt ngươi như thế nào mắng chửi người thương vân nhớ lại ban đầu ở yêu giới nếu như nói một cái yêu là người cái kia yêu cảm thấy đây là ác độc nhất chửi rủa không khỏi cười nhẹ b ạ c thủ ngươi nghe lầm ta nói ngươi quả nhiên là cái người cường đại dương b à n tử lập tức ứng ngực sau đó lập tức q u á t xuống dưới ta còn là chẳng muốn đương đội trưởng thương vân nghĩ nghĩ không thể làm gì như thế nào cũng phải sinh tồn được đúng không thương vân trên dương bản tử trung hạ đ ă n điền tám cái kỷ nguyện chọn vài cái dương bàn tử lập tức cảm thấy thân thể nhẹ nhàng không ít rất là ngạc nhiên thương vân thật là thoải mái đây là cái gì công pháp ta muốn hảo thương vân nói ta cho ngươi điểm ra tới là ngươi về sau nguyên khí trong cơ thể chỗ sung yếu kích bộ vị ta công lực quá nhỏ bé đốt kỳ thật hiệu quả không đại vẫn là phải dựa vào ngươi chính mình cố gắng dương bàn tử như có điều suy nghĩ sủi cảo nói thương vân chính ngươi như thế nào không huấn luyện thương vân hử hử cười một tiếng ngươi gặp qua bắp thịt cả người nhà khoa học sao thương vân thấy liền lao yên đại đều bừng tỉnh đại nộ cảm giác lập tức cảm thấy viên tinh cầu này hết thuốc chữa điểm hết dương bản tử thương vân lại điểm lô hoan bởi vì đã trên người dương bản tử biết được viên tinh cầu này cư dân trong cơ thể vận khí cách thương vân liền không lại dò xét lô hoan trong cơ thể kinh mạch trực tiếp tìm kỹ vị trí đó đi điểm hết về sau thấy lô hoan đứng đấy bất động thương vân hỏi làm sao vậy ca mập mạc có phải hay không các người gà ta ta tại sao không có cảm giác thoải mái thương vân s ữ n g sở lại trên người lô hoan chọn một lần lô hoan vẫn là không có cảm giác thương vân bất đắc dĩ nói có người kinh mạch kinh kỳ ngươi chịu có thể là thuộc về cái kia một loại lô hoan rất là cao hứng có phải hay không ta là kỳ tài ý tứ thương vân vốn muốn nói là nhưng nhìn xem lô hoan thật sự không giống không nói chuyện một lần nữa là lô hoan kiểm tra kinh mạch đi hướng phát hiện cùng dương bản tử quả nhiên khác biệt thương vân rất là kinh dị không rõ ràng cho lắm bất quá cái này không làm khó được thương vân theo thứ tự chọn lô hoan đan điển huyệt vị lô hoan lúc này mới đã có quanh thân trợt nhẹ cảm giác cao hứng kêu to cú sốc thương vân lại đi cho sủi cảo điểm huyệt kết quả sủi cảo cũng không có cảm giác thương vân t r o mày phát giác ra không đúng chỗ nào bắt đầu là sủi cảo g i xét kinh mạch phát hiện sủi cảo kinh mạch cùng dương bản tử lô hoan cũng không giống phí hết chút ít chắc t r ở thương vân cho s ủ i cảo điểm h u y ệ t về sau không có trực tiếp cho lào yên đại điểm h u y ệ t mà là do ít tê lào yên đại kinh mạch không ngoài sở l i ệ u lào yên đại trong cơ thể kinh mạch đi hướng lại là khác biệt thương vân không hiểu chút nào chẳng lẽ nói trên viên tinh cầu này mỗi người trong cơ thể đều là khác nhau kinh mạch đi hướng thương vân để lào yên đại gọi tới mấy cái đội viên từng cái đã kiểm tra về sau tấn chứng thương vân ý nghĩ lào yên đại mấy người thấy thương vân lộ khó hiểu hình vốn định hỏi thăm thương vân chỉ nói để bọn hắn bắt đầu huấn luyện nhanh chóng cảm giác nguyên khí trong cơ thể lưu động sau đó đi cho nhiều người hơn điểm huyện mở kinh thương vân chính mình leo đến đại thụ đ ỉ n h thấy trương đại vạn một đám đã đem cái kia to lớn viên hầu thi thể theo gai cây lên giật xuống đến chính m ắ t công hướng bên trong pháo đài vận chuyển nhưng cửa động quá nhỏ cái kia viên hầu căn bản chuyển không tiến một đám người chính kích liệt thảo lu ư n phương pháp thương vân bất đắc dĩ cười không nói ngồi xếp bằng xuống lần nữa cẩn thận suy nghĩ cái tinh cầu này hết thảy đương trương đại vạn bọn người rốt cục phát hiện có thể mang cái k i a v i ê này hết thảy đương t r ư ơ n vạn bọn người rốt cục phát hiện có thể mang cái tinh c ầ tây sơn một lượt sáng tỏ minh nguyện đang định bay lên bên trong pháo đài khói bếp lửa trải qua một ngày huấn luyện thân thể đám người bụng đói kêu vang thương vân ngồi một mình ở tán cây phía trên vẫn nghĩ mãi mà không rõ trên viên tinh cầu này cư dân quái dị thể chất rất nhanh đại thụ thành lũy ngoài có bóng đen to lớn bắt đầu hoạt động những cái tia c ấ m vực sinh vật đều là bị viên hầu chạy ra huyết hương vị hấp dẫn tới rất nhiều con mắt lóe đặc biệt hào quang từ trong rừng rậm hướng ra phía ngoài nhìn quanh khi thấy cái tia cao lớn đại thụ thành l Ý y hệ về sau lại nhao nhao biến mất thương vân rất xa chứng kiến những cái tia hình thù kỳ quái hắc ảnh đột nhiên có điều nộ ra vội vã xông về mặt đất muốn nghiên cứu một chút cái t nhưng đáng tiếc cái kia viên hầu bị tách rời vô cùng c h i ệ t đề còn có rất nhiều bộ phận đã bị xử lý có làm thành thịt muối có làm thành thịt khô còn có ngay tại trong nồi nấu ôi thương vân tới thật đúng lúc lập tức liền có thể ăn rồi dương bàn tử chạy nước miếng nhìn qua thịt trong nồi nói thương vân hoàn toàn không còn gì để nói lao yên đại tới nói nghĩ ra cái gì thương vân nói chỉ là có một ý tưởng ta đề nghị ngày mai tăng lớn huấn luyện cường độ nhanh chóng nắm giữ săn bắn cấm vực sinh vật bản lĩnh lao yên đại khó hiểu gấp gáp như vậy thương vân nói hôm ộ sau ố n thương vân g đã bắt đầu tàn khốc gần như tàn nhận huấn luyện cái gì ngược tái tảng đá lớn kim cây độc lập đỉnh ngàn cân đại thụ đơn chỉ mũi đao trồng cây chuối lương có năm trăm linh cân hữu cự thạch quấn thành lũy một trăm vòng mấy người độ khó cao động tác nhanh chóng gia nhập huấn luyện hạng mục thương vân còn để huấn luyện đội viên tay không phá gỗ che thành phòng ở tay không phá đá tay không cắt phiến mỏng tay không đem g ỗ cắt thành khối lập phương nếu không phải thương vân yêu cầu các đội viên cả đời cũng không nghĩ ra tay của mình còn có thể như vậy dùng thương vân thay đổi một cách vô c h i vô giác đem yêu chiến đ ồ bên trong trụ cột nội dung huấn luyện c h u y ể n thụ đi ra nhanh chóng để đội ngũ cường lại lên nếu là nói cho mười ngày trước những đội viên này bọn hắn mười ngày sau có thể có năng lực như vậy đánh chết bọn hắn bọn hắn cũng không biết t ý tưởng nhưng bây giờ xác xác thật thật đã xảy ra cái này tất cả thuộc về công lao tại cái kia tất từ an quốc quốc gia độc lập sinh vật đặc tính nghiên cứu hội cùng thương vân cái này phó hội trưởng qua vài ngày nữa thương vân khôi phục dùng p h ụ năng lực trong đêm tối lặng lẽ c h ú n g hai mươi lăm thân cây lớn những n à y cây ăn quả mỗi ngày đều hội kết xuất các loại trái cây có chua có ngọt có tê tay có có thể chảy mỡ có có thể nước chảy đây coi như là cải thiện các đội viên sinh hoạt cung cấp càng thêm cân đối dinh dưỡng đồng thời giảm mất đồ ăn áp lực vì có thể làm cho những đội viên này mo hơn đầu nhập thực chiến thương vân không quan tâm dùng một ít thủ đoạn. những sách này sinh trưởng lại bị định nghĩa thành thân ân không ai đi miệt mài theo đuổi nguyên nhân dương bản tử thường xuyên phạm l g ư ờ i luôn bị thương vân q u á lớn lô h o à n g tinh lực dồi dào nhưng đang t i ế p ngộ tính tranh lệch chút ít thủ hạ đội viên tốc độ tiến bộ còn c ò nhanh n hơn hát hắn sủi cạo đọc sách quá nhiều luôn diêu đầu hoảng não nói chút ít hư đầu ba não thủ hạ các đội viên rất bất đắc dĩ lao yên đại lâu làm đội trưởng tự mình cũng rất cố gắng thủ hạ đội viên thực lực tăng lên tối cao tính kỷ luật nhất nghiêm minh đào mắt một tháng viên hầu thân thể được ăn sạch sẽ các đội viên cũng từ đó hấp thụ không ít năng lượng tố chất thân thể lớn siêu lúc trước n ả y lên có thể có cao hai tri chương ba n đứng tử tán mấy cái đứng ở cây h trăm năm mươi sáu bắt đầu săn bắn đại thụ thành lũy trải qua gần hai tháng kinh doanh bên trong đợi lại ký túc xá l ầ u cát đình đài cùng với hết thể có thể dùng gô dựng kiến trúc thương vân đối đội viên huấn luyện đã rất có hiệu quả đơn thuần thân thể bền bỉ trình độ rất nhiều đội viên đã tương đương với tới gần kim đan kỳ yêu thương vân dùng hai tháng đem toàn bộ đội viên thân thể đều nghiên cứu một lần xác nhận không có bất kỳ hai cái đội viên tầm đó có giống nhau thân thể trong lúc ăn thịt nơi phát ra chính là phái một bộ phận đội viên đi ra ngoài câu dẫn cấm vực sinh vật dù xử những cái k i a cấm vực sinh vật đụng vào đại thụ hàng rào tường ngoài gai nhọn hoắt phía trên bắt đầu còn có chút cấm vực sinh vật mắc lửa dần ra, đại thụ hàng rào nơi này là bấy dập đã tại cấm vực vòng sinh vật từ bên trong chuyền hình ra chỉ có rất ít đầu góc cực độ vặt vẹo cấm vực sinh vật mới có thể mắc lửa trong hai tháng các đội viên mở rộng t ầ m mắt ăn như do c u ố n ăn hết mười mấy con cấm vực sinh vật những này cấm vực sinh vật hình thù kỳ quái có ba chân cự con góc hơn một trăm cái chân ngựa đương nhiên con ngựa kia chạy so một đầu s á u cái chân s o n g đầu lục quy còn chậm hơn cho tới khi sơ dụ bắt lúc các đội viên còn phải thỉnh thoảng dừng lại mấy người con ngựa kia đuổi theo mỗi lần có cấm vực sinh vật bị bắt thương vân đều muốn ở tại bị tách rời trước đó cẩn thận nghiên cứu có đôi khi theo trong miệng bò vào đi có đôi khi mình khai đao giải phẫu rất nhanh các đội viên liền đối thương vân loại hành vi này có loại loại suy đoán biến thái luyên thi cuồng thiên thi cuồng vân thương vân mình là không biết mình còn có những ngày ngoại hiệu bằng không thì đã sớm đi cuồng trải qua giải phẫu nghiên cứu cấm vực sinh vật thi thể thương vân đối với mình phỏng đoán dần dần khẳng định cái k i a chính là trên cái tinh cầu này từng cái sinh vật đều là khác nhau thân thể coi như theo bên ngoài trên có cộng đồng chỗ điển hình nhất đúng là nhân loại theo ở bề ngoài nhìn không có khác nhau quá nhiều nhưng quả thật là hoàn toàn khác nhau thân thể còn giống như thế nào kéo dài thương vân không có tâm tư đi suy nghĩ cái này tất cả mọi thứ khác nhau căn nguyên nhất định cùng chôn thật sâu dưới đất yêu vương có quan hệ là lúc này rồi thương vân đứng ở tán cây phía trên bao quát toàn bộ đại thụ bên trong pháo đài cái tia rất có quy mô gỗ tiểu chấn gọi tới lào yên đại mọi người nói đội tr ta cho là chúng ta có thể chủ động xuất kích đi thích hướng cấm vực đầu tiên cần phải làm là săn giết cấm vực sinh vật lao yên đại bọn người có thể nói thoát thai hoàng cốt không còn là mới vừa tiến vào cấm vực lúc dám vẻ nghe thương vân nói phải săn bắn cấm vực sinh vật cũng không có biểu hiện ra vẻ khiếp sợ cũng liền dương bản tử biểu hiện ra một ít lười biếng bất đắc dĩ theo ta quan sát trên đất bằng cấm vực sinh vật thực lực yếu nhược tại trong b i ể n cấm vực sinh vật bằng vào chúng ta thực lực bây giờ đi ra ngoài mới có thể chiến thắng thương vân nói mọi người trầm mặc một lát lao yên đại mở miệng nói tỷ số thương vong là bao nhiêu thương vân nhìn qua ngoại giới cấm Về sau dần d ầ tại ả vô tận Hai tài, tài phú trước mặt hai thành tỷ số thương vong đột nhiên trở nên có thể tiếp nhận ít nhất lao yên đại bọn người tiếp nhận dù sao coi như là trước kia tại an toàn vực đảo mộ cũng có khá cao tỷ số thương vong hai thành thương vong dù thế nào cũng sẽ không phải cấp lãnh đạo hai thành Cấp lãnh đội ạ o bình thường h đều l i ngũ h h t ư ơ n vong, vị cao đạo, toàn. Cho Lão hơn nữa càng là cao lãnh càng an nên Yên sống đến n giờ. g thể có mực là dài là Đại Đội trí một bây rất nhanh liền chỉnh đốn và sắp đặt tốt mọi người cầm trong tay đủ loại vũ khí có tùy thân mang tới l a o kiếm có tiện tay tìm con gỗ còn có trực tiếp ôm nghiêm chỉnh cái cây hơn nữa là cầm dùng cấm vực sinh vật xương cốt làm bình khí lợi khí đã thông báo ý nghĩ của mình về sau ra mặt dẫn đội là l ã o yên đại l ã o yên đại thấy các đội viên tuy nhiên giả vờ chuẩn bị cao thấp không đều nhưng đội hình trình tệ t h n g cái tinh mãn thần túc cất cao giọng nói các vị trải qua hai tháng huấn luyện ta nghị thực lực của các ngươi cũng đã hết sức đề cao các ó thể đ ngươi m là có sử đến nay lần thứ nhất cấm vực nhân loại hơn nữa là có thể tại cấm vực sinh tồn nhân loại tại cấm vực bên trong sở đắc ta nghĩ không dùng ta giàn giải các ngươi cũng biết ý nghĩa nặng vực nào lớn sống sót chiến thắng cấm vực sinh vật c h ờ các ngươi trở lại cố hương thời điểm các ngươi không chỉ là có được một đời một thế hưởng dụng không song cự phú đồng thời cũng là loài người trong lịch sử anh hùng chắc chắn ghi vào sử sách lao yên đại phát biểu một phen nói chuyện cực lớn điều động lên các đội viên nhiệt tình đồng thời vô hạn giảm xuống mọi người đối sợ hái tử vong coi như tử vong là đáng giá khen ngợi công tích đồng dạng rất nhanh đội ngũ bắt đầu tiến lên có thể nói hùng dũng a i vệ khí phép thiên ngang thương vân ở lại đại thụ hoa h í p h é t h i n g thương vân đại lô hoan mấy cái trên người gieo dị thể đồng tâm phụ có thể chứng kiến cảm giác được lao yên đại mấy cái t thương vân bây giờ là thực lực yếu nhất một cái dứt khoát lựa chọn ở nhà lưu thủ lần thứ nhất xuất t r i n h tuyển tại ban này g đây là một lần huấn luyện không phải là vì d ấ t chóc rất nhanh lào yên đại phát hiện một cái to lớn xào hệt u y dấu ở một mảnh dưới loại thạch một loạt n h i ệ t khí theo cửa động phân ra mang ra một l u ồ n g mùi thối lào yên đại dương bàn tử l ô hoan sủi cào tất cả mang một đội điểm bốn phương tám hướng vây quanh cửa động lào yên đại trung tâm chính diện cửa động dương bàn tử lỗ hoan một trái một phải sủi cào dẫn đội đường vòng hang động đằng sau lào yên đại hít thở sâu một hơi trong đầu phi tốc nhớ lại sớm đã dự đoán qua ngàn lần chiến đấu sách dùng ánh mắt lạnh như băng c h ầ m c h ầ m vào đen như mực cửa động thấp giọng nói chú ý ta phải bắt đầu hấp dẫn trong động quái vật sự chú ý toàn bộ đội viên tiến vào tư thế chiến đấu nhao nhao nắm chặt trong tay hình thù kỳ quái vũ khí đồng thời có người tiền phong huy động lá cờ thông chi mặt khác đội ngũ chuẩn bị lao yên đại thận trọng đi về phía trước mấy bước rời động miệng càng gần chút ít đột nhiên hấp khí hét lớn một tiếng tôn tử lấy lao yên đại thực lực bây giờ một tiếng này chửi bậy không có k h u ế c tán mà là có thể tụ thành một đạo cỡ thùng nước sóng âm trực tiếp chui vào cửa động trong động dường như sấm nổ tùng trong động lẩn lẩn một lát thiên tĩnh như chết trong động truyền ra một tiếng nóng n ả y gào thét không biết là vì bị đánh thức vẫn là nhận chửi rửa rõ ràng trong động cấm vực sinh vật phẫn nộ rồi đại điệu một trận rung động một mực song đầu cự tích leo ra cửa động nếu như thương vân tại có thể nhận ra con này thẳng lặn hai đầu đúng là đêm đầu tiên tập kích doanh trại quân đội một con kia bởi vì tại cấm vực ở trong mỗi cái hình tượng sinh vật đều là tuyệt vô cận hưu thấy song đầu cự tích đi ra lão yên đại lập tức chạy về đội ngũ phía sau hiện lộ rõ ràng chính mình tồn tại khiêu khích làm đến nơi đến t r ố là được không cần phải gánh phía sau phong hiểm l u n g thứ nhất thiên công lão yên đại vừa, chạy vừa kêu lên. trong đội ngũ s ô n g ra m ộ ư ơ i cái tráng hán lấy trương đại vạn trương tiểu thiên huynh đệ cầm đầu mỗi người ô m một k h ỏ a ba người mới có thể vây quanh đại thụ đại thụ bị trẻ thành cái đinh bộ dáng các tráng hán đem đại thụ ném ra ngoài đinh hướng s o n g đầu cự tích chân không phải trực tiếp đâm cự tích chân mà là đinh cự tích bên chân đất n a i nhiều loạn cự tích hành động bởi vì không biết sẽ đối mặt dạng gì sinh vật cho nên cự tích mỗi cái chân t r ù n g quanh cây đinh số lượng khác biệt cự tích bị đột nhiên xuất hiện công kích làm cho không biết làm sao sáu con chân đồng thời bị trói buộc trong nháy mắt hành động cứng n ắ c lên lao yên đại vung tay lên m ư ơ i cái tráng hán ném hết cây đinh về sau sau lưng lập tức xông ra hơn hai mươi người cầm trong tay cốt chất lợi khí thẳng đến s o n g đầu cự tích mắt cá chân nhắm ngay mạch máu vị trí hơn hai mươi người chia làm hai hàng thành dáng thôn u dài theo thứ tự xẹt qua s o n g đầu cự tích sáu cái chân mỗi một cái chân lên tiếp điểm đều không kém chút nào phía trước mấy người đều chỉ có thể mở ra cự tích trên chân làn g ra phía sau đội viên dần dần xâm nhập thẳng đến mỗi một hàng cuối cùng hai người mới có thể mở ra mạch máu trong chốc lát cự tích chân máu chạy ồ ạt tựa như sáu đạo huyết suối phun phải biết rằng hiện tại những đội viên này có thể tay không phá đá tay không cắt cây hiện tại cầm trong tay lợi khí mới có thể miễn cưỡng mở ra cự tích làn r a có thể thở y thì được cự tích quả thật ra dày thịt béo lực phòng ngự rất mạnh cùng lúc đó lô hoan dương bản tử đồng thời dẫn đội từ hai bên trái phải tiến công cơ h ộ i là cắt chém tổ vừa mới rơi xuống đất lô hoan cùng dương bản tử tổ đã từ hai bên trái phải ném ra mấy chục tấn hòn đá nện vào cự tích trên da băng băng văng lên cự tích một hồi phẫn nộ gào thét sủi c ả o nghe được trước mặt tâm ý biết do chiến đấu đã bắt đầu mang theo đội ngũ của mình từ sau phương tập kích sủi cảo một đội theo hang động phía sau bay lên trời m u ố n ở trên cao nhìn xuống đ ố i thàn l ằ n tạo thành trọng thương thàn l ằ n vừa mới lọt vào lô hoan dương b ả n t ử hai đôi công kích chính ngựa mặt lên trời thét dài quay đầu lại thấy một bầy kiến hôi dạng địch nhân đánh về phía chính mình càng l à g i ậ n không kèm được hai cái đầu được không nhưng tư n g h ị góc độ giao nhau cổ họng trở nên vừa thô vừa to sủi cảo trong nội tâm dự c ả m không ổn sớm điều chỉnh góc độ né tránh cự tích hai cái đồ trang sức đúng đấy phương hướng nhưng ở sủi cảo sau lưng mọi người chưa kịp nhìn rõ ràng chỉ cảm thấy một luồng tanh hôi đánh tới mà hậu thân thể chậm nhẹ lại nhìn chính mình thân thể bị xuyên ra lỗ máu. có người tắt thì trực tiếp m ấ t đầu cự tích phun khí tốc độ quá nhanh đến mức không ai thấy rõ là bị thứ gì bắn thủng cự tích một lượt công kích mang đi mười cái đội viên tính mạng có khác mấy người trọng thương không phải những đội viên này thực lực không đủ cũng không phải những đội viên này phản ứng chậm chỉ có thể nói bọn hắn vận khí quá kém vận mệnh đối bọn hắn không c h i ế u cố sủi cạo hiểm lại càng hiểm né qua một kiếp sắc mặt trắng bệnh cắn r ă n g một cái nằm chặt chính mình dùng một cây viên hầu xương sườn mại thành q ố c thương sông đừng nhìn sủi cạo bình thường tanh hôi trải qua sau khi rèn luyện thân thể kia tố chất nhưng bị lộ hoan dương bản tử còn tốt hơn nhiều lắm chương ó t ể thấy đ ợ c chi thức c h ba trăm năm mươi bảy cấm vực chi vương nhanh tại mặt khác mấy cái quái vật tới trước kia tiêu diệt cái này thẳn lằn hai đầu lao yên đại sắc mặt tái nhợt ánh mắt này sinh ác độc vốn cả chút do dự mọi người thấy lào yên đại quyết tuyệt như vậy không khỏi trong nội tâm dùng mình lại nhìn mười mấy bộ đồng bạn thi thể s á c ý xôi trào t h à n lần hai đầu biết có cường viện buông xuống hơn nữa vừa mới đánh chết mười cái mạo phạm chính mình sinh vật nhỏ thập phân đắc ý đột nhiên phát lực đem bước chân gông cùng xiềng xích dãy r i a bay thẳng hướng lào yên đại t h à n lần hai đầu nhìn ra lào yên đại là một nhóm người này lãnh đạo cự ly ngắn bên trong t h à n lần hai đầu hành động cực nhanh nháy mắt đến lào yên đại phụ cận lào yên đại cũng không có trốn đám người phía sau mà là cầm trong tay một cây hát thiết đại côn ngạo nghễ mà đứng mọi người thấy lào yên đại không trá thàn lần hai đầu cùng hướng lấy muốn thôn phệ lao yên đại trong điện quan g hòa thạch lao yên đại cùng thàn lần hai đầu chính diện tiếp xúc một tiếng ầm vang nổ mạnh bụi mù nổi lên một phía thàn lần hai đầu một đầu đầu bị lao yên đại dùng hắt thiết đại côn sinh sinh thế nào xuống đất ba phần một con khác đầu bị lao yên đại cánh tay trái chống đỡ mọi người không nghĩ tới lao yên đại vậy mà thực lực mạnh như thế vung tay hô to lao yên đại mặc dù biểu hiện ra thực lực kinh người tự mình cũng là tay chân bùn rùn bằng sức một mình ngăn cản được thàn lần hai đầu sau đã là n ổ mạnh hết đà vì không đả kích sĩ khí lao yên đại sắc mặt thản nhiên sống lưng thẳng tắc d lên lão yên đại ra lệnh một tiếng lập tức chạy ra hơn hai mươi người mỗi người trong tay bưng một cây chung không xương cốt cây gậy xương cốt cây gậy có dài có ngắn lớn có nhỏ có toàn bộ đều là để mà mê hoặc cấm vượt sinh vật xương cốt đánh bóng mỗi cái xương cốt cây gậy mũi nhọn đều đánh bóng vô cùng sắc bén hàn quang tư tán than lần hai đầu vạn không nghĩ tới chính mình lại bị một cái nhỏ bé như vậy sinh vật đánh bại vẫn còn trong mê muội đang muốn bạo khởi phát tác chỉ cảm thấy t ả hữu hai sườn mắt lạnh sau đó thể lực bắt đầu phi tốc xói mòn than lần hai đầu ép ra lão yên đại quay đầu chứng kiến thân thể của mình hai bên bị đâm hai mươi mấy cây màu trắng sương tốt mà máu tươi của mình chính cùng suối phun đồng dạng phun ra một hồi vô lực cảm giác hôn mê đánh tới càng thêm chọc giận t h ằ n lằn hai đầu bắt đầu l i ề u mạng mạnh mẽ đâm tới làm cho máu chạy tốc độ tăng tốc rất nhanh mặt đất là được hoàn toàn đỏ ngầu đầm lầy mất máu quá nhiều để t h ằ n lằn hai đầu bước chân bất ổn dương b à n t ử cùng lô hoan nhắm ngay cơ hội một trái một phải điểm kích t h ằ n lằn hai đầu hai cái đùi mạnh sinh đem t h ẳ n lằn hai đầu khớp nối đánh gãy thẳng hai đầu dưới chân không vững hai con đầu ngãi nào trên đất tóe lên hoàn toàn đỏ ngầu công kích lần nữa lần này mọi người thấy được tin h tưởng thàn lăn hai đầu phún ra là một cây căn bị bánh bao bao lấy c ố thứ t tốc độ cực nhanh coi như mọi người phát hiện kịp thời hay là có người né tránh không kịp bị đánh trúng yếu hại năm tên đội viên tử vong mấy người bị thương cùng lúc đó di động qua tới cấm vực sinh vật đến cùng sở hữu ba con một đầu là cự xà bộ dáng nhưng phần lưng giống như là lưng có một cái to lớn vòng tròn cái này vòng tròn chỉ có thể để cự xà hành động bất tiện không biết có ý nghĩa gì một con khác là một đầu to lớn bọ cạp nhưng bọ cạp trên lưng giống như là dán một trường con cóp già con cóp ánh mắt t ỉ n h t h ả n g chất động Cuối c. NG m ộ theo lão à một cái yên đại mấy người i xuất phát thương vân liền đứng ở đại thụ hàng rào lên quan sát mãi cho đến mặt trời chiều ngã về tây không sai bị lắm Thương vân l ầ m b ầ m nói tới gần đại thụ hàng rào rừng sâu biên giới dối loạn tương bừng lão yên đại dẫn đầu từ trong rừng rậm đi ra sau lưng đi theo vết thương đầy người vẻ mặt mệt m ỏ i đội viên t ừ thương người bị cáng cứu thương dơ lên bề còn lại có thể đi người bị thương bị giắt dịu lấy hoặc là lưng cóng n h a u n h a u đi ra rừng rậm xa hơn về sau là hai cỗ to lớn thi thể than lăn hai đầu cùng con cự s ạ kia g i à n khung sinh vật bây giờ không có sức chiến đấu cuối cùng bị xem nhẹ mà bò cảm thấy tình thế không ổn tự hành chạy lúc ấy lão yên đại mấy người đã tinh bị lợn vô lực lại truy thử vong chín mươi ba người thương vân yên lặng kiểm cây nhân số cái này đã vượt qua hai thành tử vong nhân số nhưng lần thứ nhất săn b á n dù sao thành công đây là dùng chân thật máu tươi đổi trở về thành công thương vân đi xuống tán cây nên đón mọi người cảm giác như thế nào đây thương vân hỏi lao yên đại mấy người im lặng không nói lại nhìn trên thân mọi người đều nhiều hơn một luồng huyết tinh mà giã tính sắc khí thương vân biết mục đích của mình đạt đến mình muốn đội ngũ tạo thành sau đó trong cuộc sống tất cả mọi người tăng cường huấn luyện cường độ đặc biệt là lao yên đại dương ba tử lô hoan sủi cảo nhận thương vân đặc thù chiều cố thực lực tăng lên nhanh nhất thương vân tự mình cũng đang không ngừng cảm lộ viên tinh cầu này nghiên cứu trên viên tinh cầu này sinh vật lão yên đại mấy người đi ra ngoài săn bắn tốc độ càng lúc càng nhanh có khi xuất ra đi một canh giờ là có thể phản hồi đồng thời đội ngũ thương vong trình độ rất là giảm bớt mãi cho đến cuối cùng chỉ thương không chết đương nhiên trải qua thời gian dài săn bắn lão yên đại mấy người tích lũy kinh nghiệm phong phú có thể bằng vào chỉ cảm thấy phán đoán đối mặt mình sinh vật mạnh như thế nào lão yên đại sẽ không mang theo mọi người một mặt mạo hiểm dù sao cả nhánh đội ngũ tới là vì đạo mộ mà không phải tu luyện thương vân phát hiện trên viên tinh cầu này nhân loại rất khó có thể tu luyện tới có thể một mình đối phó cấm vực sinh vật liền không lại chú trọng đội viên huấn luyện mà là để bọn hắn nhiều phối hợp mình thì tìm hiểu đạo pháp cấm vực chỗ sâu một cái cực lớn trong huy động các người nói cái gì nhiều như vậy thi thể ở chỗ này đều là cùng một nhóm người làm là người làm là nhân loại một như lôi đình thanh â m zit gào nói thanh â m xuất xứ là một cao tới mười lăm trượng khổng lồ sinh vật cái này sinh vật nửa người dưới làm ậ p mạp không chịu nội thân rắn nửa người trên cảng cùng loại với nhân loại nam tử đầu như cự viên tóc hai bù sù trưởng lão một đôi long giác cánh tay như rồng như ngạc sau lưng một đôi cánh xương giờ phút này sinh vật chính phát lôi đ ỉ n h c h i nộ dài rộng nửa người dưới tại nham thạch trên mặt đất chuyển đến chuyển đi đem cứng rắn mặt đất mải ra từng đạo khe ránh cái này sinh vật trước mặt có vài con cấm vực sinh vật nơm nớp lo sợ ngày đó trốn chạy b ò cạp đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó ấp á ấp nói g n đại vương đúng đúng như vậy những nhân kia thực sự rất mạnh cấm vực c h i vương nghe vậy càng thêm phẫn nộ cái gì người nói nhân loại mạnh nhân loại bỏ cạp câm như hến nhưng không dám không đáp đại vương là đúng thế những nhân kia rõ ràng cùng trong truyền thuyết miêu t ạ không tương xứng tốc độ lực lượng đều rất cường đại đương đương nhiên nếu là đơn đấu ta còn là có lòng tin ta nhổ vào cấm b ự c chi vương cả giận nói cùng nhân loại đơn đấu nói ra ta đều cảm thấy mất mặt bò cạp trực tiếp nằm sát xuống đất không dám nói nữa một con khác cấm b ự c sinh vật là một đầu t ì hưu đầu cự hủng nói đại vương chúng ta có phải hay không nghĩ một chút biện pháp gần đây có không ít huynh đệ bị tàn nhẫn sát hại cấm b ự c chi vương vốn còn muốn lần nữa xem thường nhân loại nhỏ bé nhưng chứng kiến bày ở trước mặt mình máu rầm rề thi thể nghiến răng nghĩ lợi nhân loại sao lại thế này một đầu già lọn khỏng một chân sơn dương tàng h á n g một cái đại vương có phải hay không là cái kia cấm b ự c chi vương s ứ n g sở cái nào lao sơn dương hướng lên trận trắng mắt cấm b ự c chi vương nhìn như thô lỗ kỳ thật không ngung đốc lập tức kịp phản ứng hít sâu một hơi cái này không đúng không có khả năng cái kia không nên mang theo nhân loại để đối phó chúng ta lao sơn dương nói xác thực không nên nhưng là vạn nhất có biến hóa cũng là có khả năng cấm b ự c chi vương sắc mặt âm trầm xuống trầm mặc trong động hào khí như chết kiềm chế nhưng cấm vực chi vương uy nghiêm đã không còn là phóng ra của mọi người sinh vật trên n ư ờ i bỏ cặp len lén ngầm đầu quan sát cấm h h mình hóa. nhân í n vương biến hóa. Các người biết rõ đám biết loại kia ở đâu sao? Các c rõ đâu ở vực chi v ư ơ nhóm g t ấ p dọng hỏi. Lao sơn dương cả kinh, đại vương, cái này, chúng hỏi. không thể cùng cái kia đối kháng đại cái Lao cả cũng đối à. ta chính là đi xem, xác định là không phải. Cấm mặt vực sinh vật đã sớm thăm dò đại thụ thành lũy tồn tại rất nhanh liền mang theo cấm vực chi vương đến bên ngoài rừng dầm dây đương nhiên đây là buổi tối sự tình nếu không rời đi thật xa đại thụ bên trong pháo đài mọi người có thể kinh dị phát hiện rừng sâu bên trong nhóm lớn cấm vực sinh vật lần đầu cùng một chỗ hành động chen t r ú c một đầu khổng lồ cấm vực sinh vật xa xa quan sát cấm vực chi vương nhìn hồi lâu n h u chặt mày lên lao sơn dương run run dày dày luôn luôn tùy thời phải ngã ở dưới bộ dáng hỏi đại vương nhìn ra cái gì cấm vực chi vương lông mày v ẫ n vắt càng chặt không nói lời nào bên cạnh b ò cạp chen miệng nói huynh đệ chúng ta chính là không có biết bay bằng không thì đi qua bay một vòng biết tất cả mọi chuyện không đợi cấm vực chi vương nói chuyện lao sơn dương đầu tiên Không biết phi hành chủ biết đại ề là cấm c kỵ sao? Bò p tự b ế t nói lỡ, ngựa ngùng lui lỡ, vương ề sau vài b ớ c nếu không v ư lửa g i ậ như cũng k ô n g phải dễ chịu. Đại dễ v ơ n như g thế nào đây lao sơn dương hỏi lần nữa nó biết rõ nếu thật là chính mình nói tồn tại ở đằng kia đại thụ hàng rào ở trong trong này ở lâu một hồi là hơn một điểm nguy hiểm cấm b ự c chi vương chậm rãi lay động chính mình khổng lồ kia mà xấu xí đầu lâu cảm giác không thấy khí tức kia hẳn không phải là cái kia tại cái này hàng rào không cách nào giải thích lao sơn dương hơi biên sắc mặt đại vương vậy làm sao bây giờ cấm vực chi vương có nhiều thâm ý nhìn thoáng qua đại thụ hàng rào chỉ cần không phải cái kia có thể giết chúng cấm vực sinh vật nghe vậy bắt đầu hưng phấn đặc biệt là những cái kia có quen biết cấm vực sinh vật bị giết sinh vật đều cho là mình vương muốn dẫn đầu đánh sâu vào rút lui không nờ g tới cấm vực chi vương xuống như vậy một đạo mệnh lệnh chúng cấm vực sinh vật không rõ ràng cho lắm nhưng thấy nhà mình vương ý vị hết thời về động p h ủ đi chỉ có thể tan tác như chim m ông dù sao đại thụ hàng rào bên trong nhân loại đã tuân ra hưng danh cấm vực sinh vật cũng không muốn không có việc gì chính mình g i m cái đinh cấm vực chi vương trong động phụ cấm vệ mặt thời gian đối với mình quân sư quạt mò lão sơn dương nói đi ăn bài điểm thám tử Tùy thời mấy chầm chầm vào kia nhân hẳng người kia loại vào rào, ba ọ n h ắ trăm ừ bên t o n trốn g tới thời đ năm mươi tám đào gia bà bối một toa một tầng trong phòng gỗ lô hoan s ủ i cạo dương b à n tử ngồi vây quanh tại bàn vũng trước một người bưng nhất đại chén đến rượu trên bàn bày các loại dùng cấm vực sinh vật làm thành nhắm rượu ăn sáng còn có một chút thương vân loại trên cây kết xuất tới trái cây gần vài ngày như thế nào con mồi càng ngày càng không dễ tìm lô hoan đem nhất đại chén rượu uống một hơi cạn sạch sủi c ả o nói thường nói không phải tháng riêng không lô hoan cùng dương bản tử cùng hét cơm miệng sủi c ả o đành phải trong đầu buồn bực uống rượu dương bản tử rất thích đi r ử a vào ghế uống một hớp rượu nhiều như vậy tốt mỗi ngày có ăn có uống tại đây lại an toàn các ngươi lão nghĩ đến đi săn lầm gì chúng ta hiện tại đồ ăn lại không thiếu lô hoan nói ca không thể nói như vậy chúng ta còn hẳn là có chút theo đuổi có phải hay không a sủi c ả o vô bàn một cái đúng đấy chúng ta không phải là vì phát tài mới tới cậu ca giao tốt người vì tiền mà chết con rủa thích uống canh đậu xanh đúng hay không dương bản tử cùng lô hoan cố gắng suy tư nửa ngày cũng không thể hiểu rõ sủi cảo dứt khoát không để ý tới hắn lô hoan rồi nói tiếp đến trước kia l ã o yên đại đội trưởng nói yêu vương mộ phần khắp nơi đều là bảo tùy tiện đào đào đều có thể ra bảo bối thật tốt nhưng đáng tiếc chúng ta đến cấm vực cái này địa phương cất chim cũng không có dương bản tử cười nói ngươi khoan hay nói đến rồi lâu như vậy chúng ta chưa từng thấy lát n ữ a bay sủi cảo hiền h o a nói đúng đấy cho nên tại đây phải gọi làm đất cằn sỏi đá không nên dương bản tử đánh gãy sủi cảo được hay là nói yêu vương mộ phần đi đội trưởng không còn nói qua cấm vực bên trong b ả bối thêm nữa liền cho chúng ta đánh chết những cái k i a cấm vực sinh vật mà nói trong cơ thể cũng không ra không ít bà bối lô hoan nói ca ngươi nói như vậy cũng không sai nhưng vì sao luôn cảm thấy không quý giá đâu sủi tào nói cái này còn không đơn giản chúng ta là đến đạo mộ không phải đến săn thú được đ à o được yêu vương trong mộ đồ vật mới thỏa mãn cái này kêu là làm quân tử h ái tài không thể không hội đ à o mộ dương bàn tử lười biếng nói mặc kệ nó ta hiện tại cảm thấy trôi qua liền rất tốt lô hoan như có điều suy nghĩ đều nói yêu vương mộ phần khắp nơi đều có bảo vậy chúng ta tùy tiện tìm một chỗ đạo chẳng phải có thể đạo được bà bối dương bàn tử không khỏi cười nói ngươi nghĩ cái gì đâu chẳng lẽ ngươi cảm thấy chúng ta tại dưới lòng bàn chân đ à o có thể đ à o ra bà bối lô hoan cùng sủi cảo nghe vậy đầu tiên là cười to sau đó tiếng cười dần dần rơi tưng ơ hỗ nhìn qua đối phương lại sau trở nên kích động lên mập m ạ p ngươi nói cái gì dương bàn tử lại càng hoảng sợ ta nói cái gì ta không phải là chẳng lẽ đ à o nào dương bàn tử cũng kịp phản ứng ba người hưng phấn kêu to chẳng quan tâm uống rượu thẳng đến thương vân c h ô i đi qua thương vân trải qua nhiều ngày minh tưởng rốt cục phát hiện một tia viên này yêu vương tinh cầu bí mật thương vân không khỏi nghĩ đến như chính mình đoán không sai trên cái tinh cầu này vùi yêu vương thật đúng là điên cuồng hết thảy mọi người tất cả yêu vật tại đây hành tinh lên tất cả đều không giống nhau cái này hành tinh lên yêu vương chính là muốn diễn biến vô cùng vô tận hình thái do đó thoát ly vương cấp trói buộc thăm dò tôn cấp cảnh giới nếu như thương vân đoán không sai cái kia yêu vương nhưng thiên biến văn hóa nhất yêu văn thể diễn hết tất cả đồng thời nhân loại đại biểu dương cấm vực sinh vật đại biểu âm cho nên nhân loại ban ngày hoạt động mà cấm vực sinh vật chỉ ở đêm tối mới hoạt động mạnh yêu vương là tu luyện âm khí cho nên cả viên tinh cầu phía trên âm thịnh dương suy nhân loại suy nhược lâu n à y hoàn toàn không phải đại biểu âm cấm vực sinh vật đối thủ. nhất yêu v ạ n thể có thể thành công hay không nếu là có thể biến hóa v ạ n yêu tất nhiên có thể đem yêu chiến đồ vận dụng phát huy vô cùng tinh tế thương vân âm thầm suy nghĩ một cái yêu vương vậy mà dũng cảm từ bỏ chính mình yêu thân mà đi diễn biến hết thảy cái này không thể bảo là không phải một cái hành động vĩ đại xem ra kết quả vẫn bị thất bại đây không phải đơn giản từ bỏ chính mình hình thái mà là một k h o a bao dung vạn vật tâm có bực này phun ra nuốt vào thiên địa khí khái mới là có thể trở thành yêu tôn điều kiện tiên quyết đi thương vân cảm khái nói diễn biến đạo của mình truy cầu đối âm khí khống chế cực hạn có thể điều động nguyên khí năng lực thông qua không ngừng cải biến chính mình hình thái thậm chí đem chính mình biến thành một cái hoàn toàn khác biệt sinh mạng thể theo các loại khác nhau góc độ trải nghiệm thế giới này đi tìm hiểu đạo tồn tại chưa chắc không phải một cái phương pháp thương vân h i ể u trên viên tinh cầu này yêu v ư ơ n g nói mặc dù không chính xác cũng xử thương vân đối đạo lý giải có chỗ tăng lên nhưng nhất yêu văn thể không phải thương vân truy tìm chính là nói thương vân truy tìm chính là là phù chi đại đạo bởi vì phù là thiên địa trí lý thể hiện phương thức là trích dẫn thiên địa nguyên khí căn bản nhất phương pháp tất cả phát trận phát quyết chỉ cần là có hành động kỳ thật đều là phù một loại phù là ân ký bị thiên địa nguyên khí nhận chứng ân ký thông qua ấn ký này thiên địa nguyên khí sẽ dành cho tương ứng đáp lại đương nhiên phù đạo không phải duy nhất nói thế gian đạo pháp vô số mỗi một chủng tu luyện tới cực hạn đều có thể thông thần được đại đạo thương vân cũng không hội khinh thị những thứ khác đạo pháp cái đó và hắn từ nhỏ bị giáo dục không thể tách rời thanh thiên bốn cái lao đạo lưu lại pháp quyết đạo lý thật sâu lạc ấn tại thương vân trong nội tâm chỉ là thương vân đã quyết định do phù nhập đạo liền quyết tâm tiếp tục húng chi kiến thức đến cha mẹ mình dùng một đạo phù liền điều động toàn bộ vũ trụ nguyên khí về sau thương vân đối phù đạo tràn ngập tin tưởng hư gử có điều ta cũng không phải bảo thủ người thương vân trong nội tâm vô s ỉ cười nói vẫn là hào hào thể hội một chút cái này yêu vương nói hắn có thể thay đổi ta đây cũng thử xem thương vân trong cơ thể yêu lực nhận viên tinh cầu này trói buộc đó là bởi vì thương vân yêu lực cùng viên tinh cầu này mai táng yêu vương bất hòa thương vân quyết định biến hóa bản thân chính là theo cải biến chính mình yêu lực vận chuyển tần suất bắt đầu bắt đầu thương vân tìm không thấy đầu mối thời gian dần trôi qua thương vân sở đến một ít pháp môn bắt đầu cùng viên tinh cầu này phù hợp đang lúc thương vân phải chính xác bộ hạch đáo lùng thứ nhất bản tinh cầu y u vương pháp lực quỹ tích lúc lô hoan hét lớn một tiếng triệt để đánh gậy thương vân thương v đều là cái gì lô hoan căn bản không nhìn ra thương vân tức giận cấp tốc xứng lại h é t lớn thương vân chúng ta nghĩ đến một cái ý kiến hay thương vân nghe vậy càng là hầu nghi muốn nói lô hoan gì gì đó nghĩ ra cái chủ ý cùi bắp hắn ngược lại là tin tưởng ý kiến hay không phải cái gì cắt lợi biểu tượng bất quá lòng hiếu kỳ vẫn phải có hỏi cái gì tốt chủ ý sủi c ả o cười hát hát nói thương vân lần này thật là cái ý đồ không t ồ i cổ nhân nói người không thể một ngày không ăn phát câm m i ệ n g thương vân sạ mặt lại hỏi lô hoan đến cùng nghĩ đến cái gì lô hoan hưng phần nói ca ngươi suy nghĩ một chút chúng ta ở địa phương nào thương vân nún h núi vai cấm vực lô hoan h ư n g p h ấ n hơn đúng đúng cấm vực ở địa phương nào thương vân có chút khó hiểu cấm vực tại yêu vương trong mộ lô hoan h ư n g p h ấ n s ắ p phát nổ đem đặc biệt lớn hiệu mặt kề thương vân đúng đúng ca, cái kia yêu vương thương vân một cước đem lô hoan theo trên tán cây đạp xuống dưới cái nào nhiều như vậy nói nhảm may mắn lô hoan ra dày t h ị t béo trải qua thật lâu huấn luyện hơn một mươi triệu khoảng cách té xuống cho dù đau nhẹ răng nhất miệng ngược lại không về phần bị thương thương vân mặc kệ lô hoan ngược lại hỏi dương bản tử dương bản tử bất đắc dĩ đành phải giải thích là như thế này chúng ta nghĩ đến lào yên đại đội trưởng nói cấm vực loại địa phương này khắp nơi đều là bảo tùy tiện đào đ à o khả năng có thể chơi ra thứ tốt chúng ta nghĩ vậy có phải hay không theo đại thụ trong pháo đài xuống đảo cũng có thể đào ra đồ vật đúng s ủ i c ả o cảnh giác nhìn xem thương vân sợ thương vân cũng đem hắn đá xuống đi thương vân nghe vậy đại hỉ đây đúng là tốt biện pháp mấy ngày nay tới giờ con mồi càng ngày càng khó tìm các đội viên chỉ có một thân thần lực không chỗ phát tiết chính rảnh rỗi nhàm chán để bọn hắn đảo mộ cũng là ý đồ không tồi thương vân lập tức đi tìm lao yên đại đem lô hoan mấy cái ý nghĩ vừa nói lao yên đại vô an xương tuyệt lập tức cả đội các đội viên nghe nói rốt c ụ c phải bắt đầu đảo mộ t hưng ơ phấn vô cùng dù sao đảo mộ mới là một cái nghiêm chỉnh chức nghiệp thương vân lao yên đại lô hoan s ủ i c ả o dương bàn t ử tất cả cầm một cái cái s ẻ n g tại đại thụ hàng rào bên trong một cái trên quảng trường nhỏ làm thành một cái vòng tròn còn lại phần đông đội viên ở ngoại vi làm thành một cái lớn hơn vòng nín t h ở tập trung tư tưởng suy nghĩ chằm chằm vào tại nội bộ thương vân mấy cái thương vân trịnh trọng nói chuẩn bị xong chưa lao yên đại mấy cái ngưng trọng gật đầu tuất thương vân nói sau đó nhẹ nhàng đ ả o một cái sẻng lao yên đại mấy cái sau đó đi theo tất cả đ ả o thoáng một phát vòng ngoài vây xem đội viên lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt sau đó thương vân mấy cái đầu mục đem cái sẻng giao cho đội viên khác vỗ vỗ tay nói các ngươi đ ả o đi sau đó các đội viên tham khảo đám đội trưởng không sợ chịu khổ gương cho binh sĩ dẫn đầu đào đất tinh thần hát vang tiến mạnh bắt đầu vây quanh thương vân bắt đầu đ ả o địa phương cùng đảo mà thương vân mấy người mấy cái đầu mục đều chạy đến đằng sau nhìn các đội viên đào nhìn mùi ngon đương nhiên cái này thứ nhất cái sẻng vinh dự là lưu cho thương vân bọn hắn cái này vậy là đủ rồi Cấm bực đất đai t、so、với so o r nhưng g tưởng tượng cứng tương xuống mang bắt đầu một mét sốt, tới rắn, vẫn còn tương đối sốt, xuống kiên cố, lao yên đại mang tới cái sẻn cố, cái c đầu đối đào đại lao ị u không nổi, nhanh chóng h nổi, hao. h ư n cái này không làm khó được đào mộ sốt ruột các đội viên các đội viên dùng cấm vực sinh vật xương cốt hoặc là dứt khoát lấy tay ra sức đào mộ rất nhanh một cái hố to liền móc ra thương vân cảm giác nhạy cảm đến một cỗ nồng độ rất cao âm khí hô tạp yêu lực theo trong hầm phát ra trong lòng hơi động chẳng lẽ tại đây thật đúng là yêu vương mộ phần cửa vào hay là nói cấm vực chính là yêu vương chân thân mai táng nhìn cùng một cái động tác nhìn lâu rồi liền biết cảm thấy nhàm chán nói thí dụ như là mộ cho nên vào đêm về sau thương vân cùng lao yên đại lô hoan mấy cái ngồi vây quanh ở một cái bản gỗ trước uống rượu trước trò chuyện các loại chuyện lý thú loại trường hợp này bên trong sủi cào có thể nhất nói là một kinh doanh nhiều năm sách nhỏ buôn bán sủi cào nhìn cố sự tuyệt đối nhiều cho dù chất lượng không cao lắm đào gia bảo bội á hét lớn một tiếng chuyển đến thương vân mấy cái đầu tiên là hai mặt nhìn nhau sau đó thật nhanh chạy đến bờ hố, hố đã rất sâu chừng mười lăm trượng cuối cùng có năm sáu t r ư ợ n g phương viên đầy hố đen nhánh xinh đẹp tại cắm ở đầy hố、Bó、đúc cùng bầu trời vầm trang chiếu rọi xuống tản ra đa quý màu đen bình thường hảo quang Các đội điên đây viên rồi, hưng phấn sắp Lao à tới đến cấm vực về s u lần thứ nhất nhìn thấy chân chính thứ thấy b vật. Bờ hố lao yên đại kích thanh nhẹ, đây một y n h em không lớn lại rõ ràng chuyển đến mỗi cái đội viên trong lỗ thai vốn là cực độ hưng phấn các đội viên cùng ăn hết vĩ ca bài thuốc kích thích đ ồ n g dạng điên cuồng la bắt đầu càng thêm điên cuồng đau móc càng có mấy cái muốn từ trung gian phá vỡ cái kia đá quý màu đen dù sao có thể lấy đến trong tay mới là chính mình cái này đá quý màu đen thật lớn như thế không tốt mang theo chính giữa một cái đội viên cầm trong tay một thanh sắc bén xương đũa một đũa xuống dưới thực sự đem cái này đá quý màu đen ném ra một vết n ư ớ c vết rách hướng bốn phía lan tràn chuyến ra một hồi vỏ trứng vỡ vụn thanh â m cái này đội viên khó hiểu thế nào lại là loại thanh â m này nghi ngờ hướng khe hở rộng nhất châu ngang nhiên xung q u a một đạo như đao sắc bén gai nhọn h o á t theo trong cái khe xuyên ra xuyên thấu cái kia đội viên thân thể máu tươi vẩy ra mọi người tới không kịp phản ứng cái kia gai nhọn hoắt lắp một cái bị gai nhọn hoắt xuyên thấu đội viên vỡ thành mấy khối rơi là tà trên đất thương vân mấy người hoảng sợ chuẩy chiến đấu. trong hầm đội viên hốt hoảng bỏ lại mặt đất thương vân lui về hậu đội lão yên đại bọn người trận địa sẵn sàng đón quân địch vừa rồi trong hầm trong cái khe tốc độ công kích quá nhanh lão yên đại sinh ra dự cảm bất tưởng cảm giác đào ra khó lường đồ vật khả năng mang đến thai họa ngập đầu đồ vật đáy hố cái k i a như ngọc thạch đen mặt đất lấy khe hở làm trung tâm hướng bốn phía sụt xuống, xuống thanh â m giống như là dậy nặng khối băng vỡ vụn một tiếng chói thai gào thét theo đáy hố chuyển đến rất nhanh một đầu bọ ngựa dạng sinh vật theo đáy hố bỏ lên quái vật tia chiều cao ba trượng toàn thân đen kịt liền cùng cái tia đa đá qu giống như là một cái chịu đủ tra tấn người mặt một chương hư tối mặt bọ ngựa mặt quỷ tán phát khí thế để mọi người không t h ở nổi coi như là trải qua từng t r à n g cùng cấm vực sinh vật chém giết các đội viên vẫn là không cách nào chống cự bọ ngựa mặt quỷ trên người tán phát s á t khí thương vân thẳng nhữ mày muốn đối phó cái này bọn g ự a xem ra phải bỏ ra giá cao thảm trọng nguyên lai mình lựa chọn nơi trú quân vậy mà tại nguy hiểm như vậy sinh vật xào huyệt phía trên bọ ngựa mặt quỷ đối phá hư chỗ mình ở sinh vật cực kỳ trắng g é t thấy lại là một đám nhân loại càng là sắt tâm nổi lên tê minh một tiếng như ngựa như con lửa huy động hai con lóe sáng liêm đa lô hoan mập mạp tả hữu giác công lão yên đại kêu lên nhưng này bọ ngựa mặt quỷ tốc độ quá nhanh đứng ở trước mặt nhất hai cái đội viên không kịp t r á n h lẽ một cái bị chém dụng cánh tay trái một cái ngực vạch ra một vết thương sâu tới xương may mắn hai người kinh nghiệm thực chiến p h o n phú tránh thoát vết thương trí mệnh nhanh chóng thoát đi đạo vận thương vân nhìn thấy bọ ngựa mặt quỷ trạm kích sau rất là kinh dị khó trách thứ này mạnh như vậy nguyên lai là cách yêu vương đạo gần hơn thương vân vốn là bắt đầu trải nghiệm trên viên tinh cầu này yêu vương tri đạo đã loáng thoáng đã có cảm giác hiện tại nhìn thấy bọ ngựa mặt quỷ trạm kích lập tức bắt được một tia min ba người m này gắt gao vây quanh bọ ngựa mặt quỷ hấp thu lại bộ phận công kích còn lại đội viên theo bốn phía phát động công kích nhưng này b ộ ngựa mặt quỷ sắc ngoài thật sự quá cừng rắn ngoại lực khó làm thương tổn hơn nữa hành động nhanh rất khó bắt được hắn cướp đ ố i ngược lại tại tiến công qua thành công rất nhiều đội viên bị thương thậm chí chết Bỏ ngựa mặt q u lô, lô hoan một đầu dương văn tử sủi cào trong miệng truyền hình trực tiếp khổ là ba người bọn hắn nghĩ ra ngay tại chỗ đào mộ đề nghị kết quả bây giờ đang ở bên trong pháo đài đào ra từ thần muốn chạy đều không được chạy chạy đến đại thụ thành lũy bên ngoài thời gian ngắn đi săn còn có thể nếu là một mực tại cấm vực bên trong sinh tồn đối mặt vô cùng vô tận cấm vực sinh vật tất cả mọi người biết do đó là chỉ còn đường chết bọ ngựa mặt quỷ số lượng vượt qua hai mươi con là o yên đại tuyệt vọng không có khả năng thắng bọ ngựa mặt quỷ là một cái trùng quần ngày bình thường thâm cư dưới đất hàng năm chỉ có một lần đi ra đại quy mô sàn bán sau đó liền ngủ đông bàn trở lại hang động bọ ngựa mặt quỷ cực kỳ tàn nhẫn là cấm vực bên trong duy nhất một cái quần cư sinh vật mỗi lần xuất động đối toàn bộ cấm vực mà nói đều là một hồi hạo kiếp không biết bao nhiêu sinh vật trở thành b bọ ngựa mặt quỷ mặc dù có thể thành đàn là vì bọ ngựa mặt quỷ là yêu vương phần mộ thủ hộ giả nghe nói cũng là chúng ta thần chân thân hình tượng cấm b ự c chi vương tại chính mình trong độc phủ cho lão sơn dương mấy người phổ cập tri thức cho dù đây là lão sơn dương trước kia nói cho hắn biết nhưng cái này không ngại cấm b ự c chi vương tại cái khác cấm b ự c sinh vật trước mặt c h ậ m rãi mà nói mà lão sơn dương biết điều phối hợp nghe rằng còn nghe mùi ngon cái kia đại vương ngươi là nói chờ thêm đoạn thời gian nhóm lớn bọn g ự a mặt quỷ liền biết theo đám nhân loại kia hàng rào bên trong dưới đất trôi lên bọc hỏi cấm vực chi vương cười hắc hắn nói không sai cho nên, bọn chúng ta đợi. đảng nhân loại bị b ỏ ngựa mặt quỷ tàn phá sau theo hàng rào bên trong chạy ra lúc chính là chúng ta săn giết bọn hắn thời điểm chúng cấm b ự c sinh vật rất là vui mừng là mình vương vô tay ủng hộ mặc dù lớn bộ phận đều không có tay nhưng cái này không thể ảnh hưởng nhóm sinh vật biểu đạt chính mình tâm ý nhiệt tình ngược lại phủi mông cũng là phát ra tiếng đều giống nhau cấm b ự c chi vương nào biết đâu rằng đại thụ hàng rào bên trong sớm đã cãi nhau mà trở mặt này đại thụ bên trong pháo đài quá nhiều bọ ngựa mặt quỷ để các đ ộ i viên trong lòng đại loạn không biết cái nào đụng đổ bó đ u c đại thụ bên trong pháo đài toàn bộ là bằng gỗ kiến trúc h đại đa số cố lấy b ằ n m ệ n h cũng có số ít mấy cái đoàn kết lại đối kháng bọ ngựa mặt quỷ cũng là bên thì đánh nhau bên thì rút lui lão y ê n đại đã chiến đến máu me lời mặt lô hoan s ủ i cảo dương bàn tử tình huống chẳng tốt đẹp gì bốn người bọn họ phản kháng kịch liệt nhất bị vài con bọ ngựa mặt quỷ vây công nếu không phải có đội viên không ngừng theo bên ngoài hấp dẫn bọ ngựa mặt quỷ bốn người này sớm đã chết máu tươi phần còn lại của chân tay đã bị cụt lửa cháy mạnh khói đặc tiêu thảm thiết tràn ngập tại đại thụ hàng rào bên trong thương vân nhìn xem đây hết thể vệ sinh lần nữa tiến vào nhìn trạng thái tính hình ảnh bàn không minh trạng thái. mà cái k i a một đường chính là bọ ngựa mặt quỷ một lần lại một lần lợi chào c h ă n g kích nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật tắc thì vạn vật thì ba ba thì hai hai q u y một nhất sinh vạn vật vạn vật thì nhất thương vân trải nghiệm lấy viên tinh cầu này yêu vương tồn tại cải biến trong cơ thể mình yêu lực lưu động thời gian dần trôi qua t ầ n g t ầ n g buộc chặt thương vân từng cái pháp lực xiếng xích biến mất thương vân không ngừng phù hợp bản tinh cầu yêu vương yêu lực đội trưởng chúng ta không được một cái đội viên mứt bỏ nửa con cánh tay trái đứng ở lao yên đại bên cạnh nói tất cả đội viên cuối cùng một lần nữa tụ lại cùng một chỗ trải qua bọ ngựa mặt quỷ hiệu rõ trắng trận đồ sát chỉ vẹn vẹn có hơn một trăm năm mươi tên đội viên may mắn còn sống sót mà lại người sống sót phần lớn bị trọng thương vô lực t á i chiến tại bọn g ự a mặt quỷ bầy ưu thế áp đảo trước mặt mọi người khuất phục lao yên đại giờ phút này thành một người toàn máu nhưng sống lưng như trước thang tóc đứng ở đội ngũ phía trước nhất đứng sau lưng lô hoan s ủ i c ạ o dương bàn tử trực diện nhìn chằm chằm bọn g ự a mặt quỷ giờ phút này phá lệ yên tĩnh không trung chuyển ra vật liệu gỗ thiêu đốt đùng đùng tiến vang một cỗ mùi cháy khét kích thích lao yên đại cánh mũi hắ không có người nói chuyện l ặ n g lặng nhìn đối diện một loạt bọ ngựa mặt quỷ thiên ngôn vạn ngữ tại bực này thời khắc đều lộ ra tái nhuận vô lực bọ ngựa mặt quỷ không có cảm tình chỉ hiểu được giết chóc hiện tại xếp thành một loạt là vì cảm thấy đối diện con ngồi đã đánh mất ý chí chống cự cho nên bọ ngựa mặt quỷ xếp thành hàng chuẩn bị nhanh chóng vây g i ế t con ngồi đội trưởng chúng ta lô hoan nhẹ giọng hỏi lão yên đại cười khổ một tiếng vung tay ra sớm đã cảnh hoàng t à n khắp nơi hát thiết đại côn rơi xuống trên mặt đất ở một thanh em vang lên giống như là tuyên án tất cả mọi người tử hình đồng thời thổi lên bọ ngựa mặt quỷ tấn công kèn m chờ đấy bọn ngựa mặt quỷ công kích cao ba trượng bọn ngựa mặt quỷ rốt cục để lao yên đại mấy người nhớ lại cấm vực sinh vật đáng sợ còn có đã từng bị cấm vực sinh vật hành hạ đến chết x ỉ nhục hiện tại hết thể đều đã xong nhìn như có thể đối kháng cấm vực sinh vật hư giả phồn hoa như phủ dung sớm n ở tồi tàn như vậy tàn lùi chết còn có lao yên đại trái tim t i ê n lặng chờ lấy bọn ngựa mặt quỷ vọt tới trước mặt một luồng khí thế khó hiểu theo lao yên đại sau lưng bay lên nếu như nói đối mặt một cái cao ba trượng cấm vực sinh vật là một nhân loại bình thường mà nói hội sinh ra áp lực lớn lao cái kia lao lão yên đại không quay đầu lại hắn biết rõ sau lưng tuyệt đối không có đứng đấy một cái đầu có thể cao nữa là cự nhân nhưng lão yên đại quả thật có thể cảm giác được cái kia như núi cao b i ể n rộng cảm giác á c bách không thể trái nghịch cảm giác á c bách đó là một cái dạng gì tồn tại mới có thể thả ra áp lực lão yên đại không biết cũng không dám quay đầu tất cả mọi người đều có cảm giác giống nhau mà cảm giác này kết quả sau cùng chính là thúc đẩy tất cả mọi người quỳ xuống phát ra từ đáy lòng cùng bái phần đông bọ ngựa mặt quỳ quay mắt về phía lão yên đại đám người sau lưng nhìn thanh, thanh sờ sờ một cái thân thể gầy nhỏ đứng ở nơi đó không hề nghi ngờ trận trận uy áp là từ trên người thương vân phát ra yêu vương uy áp há lại nho nhỏ bọ ngựa mặt quỷ có thể chống cự thương vân hiện tại chẳng qua là cùng bản tinh cầu yêu vương yêu lực đã c o i nhất định phù hợp có thể tản mát ra một phần nhỏ yêu lực thời khắc này thương vân sức chiến đấu chưa nói tới mạnh cỡ nào liền tiểu yêu đều kém xa tích t ắ p nhưng bản tinh cầu yêu vương pháp lực dây xích đã không thể hoàn toàn trói buộc thương vân thương vân phát ra là một cái yêu vương khí thế cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo coi như thương vân phát ra yêu lực lượng không đại chất còn tại đó chân chính yêu vương chất bọ ngựa mặt quỷ công kích yếu bớt đứng im bắt đầu thương vân im lìm quát một tiếng tất cả bọn g ự a mặt quỷ đồng thời quỳ mọc xuống đất lạnh run còn chờ cái gì đi giết những cái kia bọn g ự a thương vân hét to một tiếng lao yên đại mấy người cảm thấy trên người áp lực nhẹ đi không còn kịp suy tư nữa là ai ra lệnh hoặc là nói căn bản không dám chống lại hạ mệnh lệnh người n h a u n h a u cầm vũ khí lên cảnh giác đi đến bọn g ự a mặt quỷ trước mặt bọn g ự a mặt quỷ hoàn toàn mất đi năng lực chống cự chỉ dám nằm dạp trên mặt đất lao yên đại bọn người không hưởng phí khí lực gì liền từ bọn g ự a mặt quỷ cái kia mặt xấu xí bảng phát xuống hiện khớp nối trôi nối tiếp cắm vào l cứ như vậy có ở đây không chân chén t r à nhỏ thời gian bị tiêu diệt sạch sẽ chờ đến lao yên đại cắt lấy cuối cùng một đầu bọ ngựa m ặ t quỷ đầu lúc thương vân trên nóc tràn đầy đổ mồ hôi tán đi yêu vương huy áp có thể cùng bản tinh cầu yêu vương yêu lực phù hợp cần cực cao tinh thần lực thương vân vốn chỉ bắt được một chút môn đạo hiện tại cưỡng ép phù hợp lâu như vậy liền cùng cùng bản tinh cầu yêu vương dùng thần n i ệ m quyết đấu một phen đồng dạng lao yên đại bọn người nhưng như đang ở trong ngộng còn đang s i ngốc chờ đợi thần hàn lâm bởi vì bọn hắn cảm thấy là thần tại thời khắc mấu chốt ra tay trợ g ú t bọn hắn trấn áp bọ nhưng cuối cùng ngoại trừ phát hiện có chút hư nhược thương vân nằm trên mặt đất bên ngoài thần không còn có hiện thân thần a ngài rốt cuộc là muốn chúng ta như thế nào đây để cho chúng ta thành công hay là thất bại la hà tổng là để cho chúng ta rơi vào trong lúc minan lại đem chúng ta cứu rỗi chẳng lẽ là vì chậm rãi tra tấn chúng ta vẫn là vì khảo nghiệm chúng ta nếu như là vì khảo nghiệm chúng ta cái kia chết đi nhiều như vậy huynh đệ lại là vì cái gì chẳng lẽ nhất định muốn như vậy hy sinh mới có thể đổi lấy thành công sao lao yên đại có chút ngẩn người ngựa đầu vân t i ê n thần ở đâu 360, tiến mộ phần. trải ư tiến t phần. mộ r qua bọ ngựa mặt quỷ h i ể u rõ huyết tẩy chỉ vẹn vẹn có hơn một trăm năm mươi tên đội viên còn sống trong đó không thiếu người trọng thương lao yên đại dương Bản tử lô hoan s ủ i c ả o đều lâm vào si ngấp hình lang lăng nhìn xem trên đất chân cụ tay đức h ỏ a diễm vẫn ở châu cũ thiếu đốt ken ken rung động khói đặc cùng với khét lẹn không có ai đi cứu hỏa tất cả mọi người lâm vào trầm m ặ t vài chục con bọ ngựa mặt quỷ thi thể bảy ở trước mặt cái này không thể không nói là nhân loại phản công cấm vực sinh vật một cái hành động vĩ đại thì tính sao ai biết phía dưới có thể hay không lần nữa nhảy ra một đám bọ ngựa mặt quỷ tại cấm vực bên trong nhân loại như cũng là như thế yêu ớt coi như là đã vượt qua nhân loại cực hạng nhưng không thể thoát khỏi cái này trói buộc thương vân nằm trên mặt đất hơn phân nửa là sắp xếp cưỡng ép phù hợp bản tình cầu yêu vương pháp lực cho dù lao tâm phí thần cũng không trở thành mệt mỏi suy sụp thương vân thương vân là không nghĩ hiện tại đứng đấy quá để người chú ý thấy lao yên đại mấy người tâm thần bị thương nặng thương vân không thể làm gì nhớ ngày đó tại thiên nhất giới phần đông tu chân giới cao thủ đứng đầu tập hợp một chỗ tại quỷ vương trước mặt như trước có kiến càng mặt biển cảm giác t ú n g chi lào yên đại bọn người cho dù lao yên đại nhưng này bọ ngựa mặt quỷ đại biểu là yêu vương ý chí yêu vương thực lực đương lao yên đại hoặc là dương bàn tử lô hoan s ủ i c ả o hoặc là bất kỳ một c ý nào đội viên một mình đối mặt một đám bọ ngựa mặt quỷ lúc cảm giác giống như là lúc trước thương vân mấy người đối mặt quỷ vương lúc cảm giác là giống nhau cảm giác vô lực tái n h ậ n cảm giác vô lực quả thật lao yên đại mấy người đối mặt địch nhân còn lâu mới có được quỷ vương cường đại nhưng khi đó thương vân chờ thực lực cũng không phải lao yên đại mấy người có thể so sánh những q u này đồ vật là thủ vệ yêu vương phần mộ cuối cùng một đạo bình chướng thương vân vì ủng hộ sĩ khí chỉ có thể bắt đầu lừa dối mọi người cũng tự hành từ dưới đất bỏ dậy bởi vì thương vân phát hiện căn bản không ai để ý biểu hiện của mình lao yên đại ngay vậy chật vật quay đầu hai mắt vô thần cuối cùng một đạo bình t h ư ớ n g thương vân sát có chuyện lạ gật đầu ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại muốn biên ra một bộ có thể tin t u y ế t giáo không nghĩ tới lao yên đại thở dài ra một hơi coi như nguyên thần trở về vị trí cũ bình thường đã có tinh thần nói như vậy chúng ta thành công thương vân ngược lại sửng sốt thành công cái cái gì thành công lao yên đại hai mắt sáng lên nói đúng là chúng ta xem như thông qua được tầng tầng khảo nghiệm rốt cục lấy được tiến vào yêu vương mộ phần tư cách đúng hay không a thương vân chợt chợt chợt chợt miệng thầm nghĩ cái này tựa như là chính mình đã có một bộ hoàn mỹ thuyết giáo thành công thuyết phục mọi người về sau mới cần phải xuất hiện biểu lộ mới đúng có điều đã lao yên đại phối hợp như vậy thương vân tự mình cũng không thật nhiều nói cái gì chỉ có thể biểu thị đồng ý nói không sai là ý tứ này lao yên đại trầm một xuống nắm chặt hai nắm đấm có phải hay không nói chúng ta sẽ không lần nữa đối mặt sẽ để cho chúng ta toàn bộ tử vong được nhân thương vân ngược lại hơi nghi hoặc một chút không biết lao yên đại làm sao tới những ý nghĩ này suy tư một lát cho ta chút thời gian các người khác vừa rồi chỉ là nghe lão yên đại cùng thương vân đối thoại tuy có chút ít s ở không tới đầu góc nhưng lão yên đại vâng đội trưởng thương vân càng là dẫn đầu bọn hắn đột phá nhân loại cực hạn nghiên cứu viên không ai đối bọn hắn hoài nghi chỉ coi là mình nghe không hiểu mà thôi cho nên lão yên đại hạ lệnh mọi người liền chấp hành thương vân nói về sau không có nguy hiểm mọi người liền an tâm thương vân nói an toàn bởi vì thương vân biết rõ bọn ngựa mặt quỷ sắt thực dốc toàn bộ lực lượng còn bọn ngựa mặt quỷ cùng yêu vương có quan hệ gì thương vân mới không biết càng chưa nói tới cái gì cuối cùng bình chướng đối với lao yên đại thái độ thương vân cảm thấy có chút kỳ quái nhưng chẳng muốn miệt mài theo đuổi đối với lao yên đại mấy người mà nói thương vân chính là thần mà thần làm sao lại đi quan tâm một phạm nhân nội tâm thế giới thương vân đối phần đông đội viên chết sẽ không thờ ơ thương vân cũng cảm thấy bị thương mà cái này không có nghĩa là thương vân hội cảm xúc thay đổi rất nhanh trải qua quá nhiều kết nạ thương vân tâm đã chậm rãi kim bản ít nhất sẽ không đi tinh tế thưởng thức mỗi người nội tâm ý nghĩ các đội viên không cách nào đem lửa dập tắt dứt khoát đem thiêu đốt phòng ở cùng không có thiêu đốt chặt đứt, tùy ý đã đốt hủy bộ phận tự hành hết dập tắt cả đêm tại trong ngọn lửa vừa qua sáng sớm đại thụ bên trong pháo đài nhiều hơn trên trăm cái giản dị p h ầ n mộ mỗi cái có chút hở ra p h ầ n mộ trước đều cắm một cái gỗ làm mộ bia mộ bia rất không hợp quy tắc có lớn có nhỏ cũng có đốt cháy một nửa cháy đen khối gỗ mỗi cái trên bia mộ a i a i nịu nịu viết người chết tính danh thương vân mấy người xếp thành hàng há được chút ít hoa dại ph hiện trường bi tình nồng nặc trận trận tiếng nước nở quanh quẩn nam nhi không dễ rơi lệ chỉ là chưa tới chỗ thương tâm trải qua thật lâu cộng đồng sinh hoạt các đội viên đã thân như một nhà đặc biệt là tại sinh tử lịch lãm rèn luyện bên trong sinh ra nồng hậu dày đặc tình bạn đặc biệt treo tràng trong vòng một đêm hơn trăm người chết thảm đêm qua không phải mọi người không thương tồn bi mà là không kịp hiện tại nhớ lại bạn cũ âm dung tiếu mạo mọi người bi theo trong nội tâm lên một mảnh tình cảnh bi thảm sâu niệm hoạt động rằng có suốt một buổi sáng dương bàn tử vẫn đứng thẳng tắp lô hoan vẻ mặt trang nghiêm sủi tạo một chữ đều không nói lao yên đại cơ bản không có mở ra xem qua thương vân cũng không có nghĩ đến sẽ có biến cố như vậy chi này đảo mộ đội ngũ ngoại trừ mùi máu tanh bên ngoài hiện tại lại thêm một luồng khí thế khó hiểu cùng loại với thành thục lại không đơn thuần là như vậy là nặng nghề là yên lặng đương nhiên nếu muốn thực sự dưỡng thành như vực sâu như núi khí thế chi đội ngũ này còn kém xa lắm t i ê n lặng ăn cơm t r ư a thương vân triệu tập mấy cái đội trưởng nói những vị kia đ ồ sắc ngoài rất cứng có thể làm áo giáp liêm đ a o có thể đương vũ khí dương bàn tự nói vật kia quá cứng rắn không biết như thế nào ra công thương vân cũng có chút đau đầu nghĩ nghĩ chỉ bỏ xuống một câu tự mình động thủ cơm no h à o ấm để lao yên đại chính bọn hắn nghiên cứu làm sao làm chính mình chạy tới ngồi xuống minh t ư ợ n g yêu vương pháp lực lưu động còn rõ ràng thương vân không muốn lãng phí thời gian lao yên đại nhóm người bất đắc dĩ chỉ có thể vây quanh bọ ngựa mặt quỷ thi thể trầm tư suy nghĩ thương vân mình ngồi ở trên t á n cây tiện tay vẽ một cái cấm vực sinh vật hình tượng trông rất sống động nhìn mình tác phẩm thương vân như có điều suy nghĩ nếu như đây là sinh mệnh ta đây giao phó nó, nó là có thể sống tới sao nếu thật sự là như thế ta vẽ ra chính là phủ cái kia phủ có thể có sinh mệnh Phu có thương ể thể có sinh mệnh, cái kia trận chẳng phải là cũng có thể có sinh mệnh. Theo cơ Bạch coi nói, sinh sinh kia phải đại mệnh, trận mệnh. bản nhất huyền trận, n phụ Theo Hổ hộ h mà là Bạch Bạch lại, phục thực cái cái Hổ sinh, như, Hổ như thế h sự sống sẽ kia kia, nếu nào? ư ta t để vân trong nội tâm lặng yên nghĩ không khỏi bắt đầu hưng phấn lên ý nghĩ này thật sự là rất điên cuồng không biết bạch hổ thế ra những lao g i a hỏa kia đã nghe được sẽ có như thế nào cảm tưởng thương vân đang muốn cao hứng đương nhiên nói là ý dâm cũng được bị lô i h o a n dọn hoàng hoàng của đánh gãy thương vân nhìn thương vân biết rõ lô hoan đứng ở sau lưng mình mãnh liệt nhất ý nghĩ chính là trở lại một cước đem lô hoan theo trên tán cây đạp xuống dưới nghĩ lại nghĩ đến đêm qua thảm trạng thương vân bình tâm t i n h khí quay đầu lại lại quả thực kinh ngạc một chút lô hoan quanh thân nhiều hơn một tầng khôi giáp màu đen mà ngay cả đầu đều hoàn mỹ bao k h ỏ a không có chút nào không vừa vặn tựa như cái này háo giáp là vì lô hoan chế tạo riêng đồng dạng từng cái bộ vị đều có hộ giáp bao k h ỏ a chỉ còn sót lại con mắt chỗ có hai cái khe hở khe hở lô hoan cầm trong tay một thanh lưới dao khổng lô hoan để lô hoan lập tức hùng vĩ lên chỉ có điều cái kêu bảo vệ bộ mặt hộ giáp có chút mặt quỷ ý vị hơi có vẻ ầm chầm thương vân ngạc n h i ê nói n cái này háo giáp ngươi làm sao làm tới lô hoan cười ha ha nói như thế nào đây c ả có đẹp trai hay không thương vân quyết đoán một cước đem lô hoan đạp xuống dưới lô hoan vững vàng đầu d i ả m xuống đất trên mặt đất ném ra một cái hố to thoải mái cái này hộ giáp lực phòng ngự thực mẹ hắn mạnh lô hoan sau khi hạ xuống không đau ngược lại cười thương vân đi đến tán cây bên cạnh thấy phía dưới rất nhiều đội viên đều đã mặc vào cùng lô hoan tương tự á o giáp còn thương vân thầm nghĩ m quỷ này mặt bọ ngựa đại khái chính là yêu vương đưa cho chính mình hậu đại lễ vật mới đúng cái này hoàn toàn chính là một cái khôi giác kho còn có thể chính mình điệu tiết loại cuối cùng mỗi cái đồng đội đều đã có khôi giáp của mình bọ ngựa mặt quỷ liêm đao không đủ điểm có đội viên liền dùng bọ ngựa mặt quỷ phía sau lưng s á t cho rằng tâm chắn đeo tại bên người thương vân vốn định để mọi người theo bọ ngựa mặt quỷ trên người được chút ít hộ giáp bảo vệ được bộ vị yếu hại không nghĩ tới chế tạo ra một chi áo giáp hồng m i n h hoàn toàn là thu hoạch ngoài ý mớn thương vân vốn định dựa vào chính là mình phủ đã có những ngày áo giáp thương vân càng thêm vào hơn t i n tưởng hai mươi lăm đạo phủ thụ linh phủ kèm ở áo giáp phía trên thương vân vẽ ra tụ linh phủ càng giống là một cái thôn thiên thú thôn vệ thiên địa linh khí tha thiết thương vân chẳng qua là cảm thấy như vậy phủ văn phải có hiệu không nghĩ tới cái này tụ linh phủ hiệu quả kỳ h so với chính mình dĩ vãng học được chính quy tụ linh phù hiệu quả còn tốt hơn ba phần thương vân bút pháp thần ký ngẫu nếu muốn chúc nộ bất đắc dĩ thương vân nhưng không thể đánh phá tinh cầu cầm chế thả phù số lượng có hạn trước hết nhất bị in dấu lên tụ linh phù hai mươi năm người lập tức cảm thụ ra khác biệt cái k i a đột nhiên xuất hiện bành trướng lực lượng tràn ngập trong cơ thể để bọn hắn cao giọng thét dài ở trên trời k h u ấ y động một tháng sau trải qua nghỉ ngơi và hồi phục lại huấn luyện thương vân phù văn gia trì đào mộ đội ngũ đã ẩn ẩn biến thành một chi chiến đội cơ hồ đã quên vừa bắt đầu sứ mạng trong một tháng này các đội viên không hề rời đi đại thụ hàng rào Phải dựa ngựa vào lấy ăn bỏ một ặ t trên trái hoạt, quỷ cùng trên cây dị trái cây sinh kỳ dị m lòng tháng u luyện. Cũng may Cũng ngựa bỏ t ị vị t thương tệ Một dinh dưỡng phong phú, vị cũng không phú, h lắm. Một tháng, toàn bộ áo giáp phủ văn gia trì hoàn tất thương vân nhìn xem đảo mộ đội ngũ l a o yên đại cũng nhìn xem đảo mộ đội ngũ trong lòng bọn họ suy nghĩ hoàn toàn khác biệt thương vân rất hài lòng tuy nói bắt đầu không ngờ tới hội phát triển trở thành như vậy một c h i đội ngũ đối với l a o yên đại đó là dường như đã có mấy đời cảm giác hôm nay đúng là tiến vào yêu vương mộ phần lão yên đại xuất hiện đội đội ngũ chỉnh tề trước trịnh trọng tuyên bố lão yên đại đại đao trong tay vung lên dẫn đầu đi vào bọ ngựa mặt quỷ hang động chương ba trăm sáu mươi mốt vạn thú vô cương không thể không nói bọ ngựa mặt quỷ s á c thật là tốt đào móc công cụ bùi đất tung bay bên trong một đám người không xuống đất n g ọ i nguồn lao yên đại cái kêu phong phú đào mộ kinh nghiệm rốt cục có đất d ụ n g võ như thế nào đào như thế nào đ ồ n đất như thế nào lưu đường hầm đây đều là đại quy mô đào mộ sở muốn thiết yếu tri thức thương vân mặc dù cảm thấy lấy hiện tại mọi người thực lực rất nhiều công tác có thể tiết kiệm hơi hoặc là cải biến nhưng vì không đả kích lao yên đại tính tích cực đồng thời thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình thương vân chuẩn bị quan sát đào mộ rầm r Lao Yên đặc ạ i hưng sư n đ ộ h như n g vậy, đ biệt trương kỷ c ế n vào hố, kết quả chỉ kết là, là, là, là, là nhìn m lao yên đại bản vẽ về sau thương vân xem thế là đủ rồi thực cảm giác mình quá coi thường đạo mộ cũng quá coi thường lao yên đại trước kia thương vân cảm thấy đảo mộ chính là từ dư ới đất đánh cho động sau đó chui vào trong huyện mộ đem bên trong chân bảo c ư ớ p sạch hết sạch nửa đường nhiều nhất gặp được một ít cơ quan độc vật chật có chết các loại nhìn lao yên đại bản vẽ nói rõ thương vân mới biết được đảo mộ trải qua mấy ngàn năm không ngừng diễn biến đã trở thành một hạng có thể xưng là khoa học ngành học lao yên đại vẽ hoàn toàn chính là một cái thành thị dưới mặt đất đồng dạng cấu tạo thông đạo liền phân cầu thang lối đi bộ đường đi xe đường chuyển vật lối thông gió lối thoát nước các loại hơn m ư ơ i loại trong thông đạo còn bao hàm phong nghỉ phân lấy thất tinh n u y ệ n thất tiếp tế thất v v trong đó càng bao gồm đối mặt các loại tình huống đối sách kể cả động vật sụp đổ sạt lở sinh vật bạo tạc đ ộ c khí dì nước các loại một loạt vấn đề nói là đảo mộ lao yên đại thiết kế càng giống là đối khoáng vật đảo móc trên thực tế s á c thực như thế các đội viên đối đảo mộ hiện ra cực cao nhiệt tình thương vân ngồi vài ngày sau tỉnh lại phát hiện đại thụ hàng rào bên trong đã chất lên hai tòa núi nhỏ đồng dạng đống đất độ cao đã khó khăn lắm cùng đại thụ ngang bằng động đất cửa vào bị xây dựng thêm thành thành thị dưới mặt đất cửa vào đồng dạng ngăn nắp khí thế cực độ rộng rãi trong động không ngừng có một xe một xe đất bị vận đi ra chống c h ấ t thành nú thương vân không thể không tự đáy lòng tán thưởng một câu nhân loại năng lực sản xuất thật đúng là mạnh nhìn như nguyên một đám nhỏ yếu thân thể liên hợp lại lại có thể làm ra như thế quy mô to lớn công trình vẫn đi ra đất bị chia làm mấy các loại cấp thấp nhất chính là đất chết trực tiếp vứt bỏ cao cấp một chút chính là hoài nghi có bảo vật hội lại săn g chọn bình thường một xe tạp đất chỉ có thể phân ra một b u ồ n nhỏ đẳng cấp cao nhất đất có người đặc biệt đủ từ bên trong phân giải vật phẩm quý trọng rất nhiều phân lấy công tác ở trong hành lang phân lấy thất hoàn thành vẫn xuất động bên ngoài đại bộ phận chính là đất chết tốt hơn thời điểm là trực tiếp đào được bảo tàng hoặc là phong phú mờ bẫy đó là phát tài đ ư ợ tắt đáng tiếc đào nhiều như vậy lao yên đại còn không có phát hiện như vậy đường tắt chỉ phân lấy ra một ít chân quý bảo thạch cùng tài liệu tại d i vãng những này khai quật ra tài bảo đã có thể c h ấ n kinh thế nhân nhưng bây giờ lao yên đại bọn người ánh mắt cao viễn muốn chính là yêu vương bảo tàng sẽ không thỏa mãn với trước mắt thu hoạch đại thụ bên trong pháo đài theo gỗ tiểu chấn biến thành một cái đào m ắ c trường ngoại trừ cái kia hai tòa núi nhỏ bên ngoài khắp nơi là đống đất chỉ để lại chật hẹp lối đi nhỏ cung cấp vận đất xe thông qua thương vân bước chậm tại đất đạo gian đúng lúc đụng phải trương đại vạn trương tiểu thiên cùng mấy cái đội viên vây quanh một đống phân lấy tốt bảo v đứng ở mọi người sau lưng mấy người kia tụ tinh hội thần nhìn bảo vật không có chú ý thương vân trên mặt đất bày b i ể n mấy cái lớn chậu gỗ một chậu bên trong chất đầy bích ngọc dạng đồ vật lại mềm n ú n một chậu bên trong đống rất nhiều khối băng khối băng bên trong có ngọn lửa nhấp nháy còn có một trong chậu có rất nhiều thịt đồng dạng tảng đá vật như vậy thương vân ngược lại là nhận ra tại yêu giới thương vân đương đầu bếp thời điểm không ít nấu nướng xem như một loại chất lượng tốt thực phẩm nhưng ở chỗ này bị chia làm bảo thạch còn có mấy bùn kỳ dị đồ vật thương vân cũng không nói lên được là cái gì càng chưa nói tới có tác dụng gì chỉ có điều xinh đẹp trói lọi bất quá cái này không ảnh hưởng mọi người yêu thích những vật phẩm này huống chi mọi người nhiều khi chính là nguyện ý vì những này thứ chỉ đẹp mà không có thực xuất tiền túi bắt mắt nhất chính là một cái bồn u lớn màu đen xen xệ vật phẩm mà trương đại vạn trương tiểu thiên huynh đệ tranh luận trọng điểm cũng ở nơi đây trương đại vạn ra vẻ chầm tư c h ă m c h ă m vào màu đen vật thể sau nửa ngày nói ta cho rằng đây là h á c hoàng thủy mọi người làm ra sợ hai t h á n phục hình trương tiểu thiên cũng k h ô n g phục ca ngươi đừng nói linh tinh ngươi chừng nào thì gặp qua hát hoàng t h ủ rồi hả không phải là nghe nói qua một lần trương đại vạn cưng triều nhìn xem đệ đệ đệ đệ a c á ca, ca. Ngoài dùng. cuối ô n cùng đoàn người thương định một cái kết quả chính là nếm thử bởi vì tất cả mọi người cho rằng cái này nhất định là đại bổ bảo vật ăn rồi chưa cái gì chỗ hỏng còn đây coi là chưa tính là tham ô tài sản chung ngược lại là đoàn người một khối ăn pháp không trách chúng sao thương vân cũng nhìn không ra đó là vật gì nhưng có một loại dự cảm cái kia chính là không ăn thì tốt hơn trương đại vạn trương tiểu thiên mấy cái nói làm liền làm bắt đầu hay là dùng ngón tay dính một chút nếm thử về sau phát hiện hương vị còn giống như không sai dứt khoát từng nốn từng nốn đào lấy ăn sau đó hai cái vận cái này màu đen đ ồ vật tới đội viên sợ ngây người trương đại vạn mấy cái phát hiện người tới tranh thủ thời gian lau tay làm ra một bộ xâm nhập suy tính bộ dáng đây rốt cuộc là cái gì a trương đại vạn chỉ vào chỉ còn nửa b ồ n màu đen vật thể họ làm chuyển vận hai cái đội viên lại nhìn cái kia hai cái đội viên một cái mặt đã tái rồi một cái khác có một lồn muốn dâng trào cảm giác trương đại vạn đối hai người biểu hiện rất là bất mãn liếm một cái ngón tay cau mày hỏi đến cùng làm sao vậy đây là cái gì đội trưởng nói chưa tái mặt đội viên nhẫn nhịn đ ư ờ này g n b i ệ t xuất một câu đó là bọ ngựa m ặ t quỷ huệ một câu chưa nói xong cái này đội viên chạy đến đi một bên nổ ra vừa mới cái kia có dâng trào cảm giác đội viên đã sớm thiên nữ tán hoa trương đại vạn bọn người bắt đầu sắc mặt như t h ư ờ n g sau đó nghĩ tới thứ gì nhìn xem tay của mình sờ sơ miệng của mình sau đó có một luồng cảm giác chấn động mạnh mẽ theo dạ dày truyền ra phi lưu trực hạ tam tiến xích thương vân yên lặng đi vòng l à o yên đại bản vẽ cho thương vân rung động kém xa tận mắt nhìn thấy cái kia to lớn cửa mộ thơm ảo cấu tạo thương vân cảm giác mình đặt mình trong một chỗ hạ trong vương quốc thương vân không chút nghi ngờ nếu để cho lào yên đại đầy đủ nhân thủ cùng thời gian lào yên đại tuyệt đối có thể mở mang một mảnh thế giới dưới lòng đất đào càng sâu đào lên bảo bối càng nhiều đang đào mộ phần đội viên xem ra rất nhiều đều là trong truyền thuyết bảo vật theo thương vân bảo vật không đáng hội đồng nhưng thương vân không biết đánh kích các đội viên tâm tỉnh cho dù như vậy đào mộ tiến độ cùng thương vân dự đoán khác biệt nhưng thương vân có nhiều thời gian ngợi ý cùng đi các đội viên hưởng thụ ra thương vân tự mình cũng mừng rỡ thanh nhàn ngồi xuống minh tưởng tu luyện không nhất định nhất định muốn khổ tu có đôi khi buông lỏng tâm tính cũng là một loại tu luyện thương vân không có việc gì cùng với dương bàn tử lô hoan sủi cạo cùng một chỗ uống một chút ít rượu nói chuyện trời đất thảo luận như thế nào hưởng thụ cái này dùng mãi không hết tài phú các đội viên đào lên tài phú đã làm ấ y cuộc đời hoa không riêng nhưng cái này không chút nào trở ngại các đội viên tiếp tục đào móc nhiệt tình không ai ngại nhiều tiền vĩnh viễn chân lý theo đào móc xâm nhập đào móc tốc độ bắt đầu trầm dần bởi vì qua lại vận chuyển các loại vật liệu thời gian kéo dài đào ba tháng lao yên đại d cái này đang đào mộ phần sử thượng đã là một cái hành động vĩ đại thương vân đám người đã triệt để chuyển xuống dưới đất tiểu một tháng tại lao yên đại thiết kế cự đại mà tầng hầm nội sinh sống mỗi ngày có phân đội nhỏ trở về mặt đất bên trên thu thập ẩm thực hết t h ạ đều tiến hành đâu vào đấy ngay hôm đó thương vân ngay tại bên trong phòng của mình ngồi xuống bị một hồi tiếng gõ cửa r ồ n dập đánh gãy rất nhanh lao yên đại lôi hoan vội và t i ế n đến sắc mặt sợ hãi thương vân đã thật lâu không có gặp lao yên đại các loại có loại vẻ mặt này hỏi làm sao vậy lao yên đại miễn cưỡng bình tĩnh xuống nói đến xem đi rốt cục đào ra đồ vật đến đến rồi. thương vân trong lòng hơi động chẳng lẽ đảo ra yêu vương thi thể mọi người một hồi đi nhanh đi đến đảo mộ tối thể tuyến xuyên qua một đầu lối đi hẹp về sau thương vân trước mắt rộng mở trong sáng hành lang cuối cùng là một tòa nhỏ sân đồi đoạn nhỏ dưới vách phương rõ ràng là một mảnh rộng lớn vô tận bình nguyên không biết từ đâu tới n g u ồ n sáng bình nguyên đắm chìm trong ánh sáng nu hòa xuống giống như là á n h trăng lại càng thêm sáng lời để người bình thường cũng có thể thấy rõ chung quanh đồ vật mà cái này ánh sáng có một luồng lành cảm giác các đội viên đều lách vào có ở đây không lớn hành lang lối ra bên cạnh nhìn xem bình nguyên và bình nguyên bên trên hết thảy nguyên một đám hơi mở trứng trứng lần lượt trứng vừa nhìn vô tận mỗi cái trứng đều có khoảng một t r ư ợ n g cao xuyên tấu h qua hơi mở trứng s á c ngoài có thể chứng kiến bên trong sinh vật cấm v ự c sinh vật s ắ c thực nói là cấm v ự c sinh vật hình thức ban đầu mỗi cái trong trứng đều là khác nhau cấm v ự c sinh vật tuyệt không nói lừa cho dù thấy chỉ là còn chưa ấ p t r ứ n g cấm v ự c sinh vật nhưng cái này toàn bộ vừa nhìn vô tận bên trên bình nguyên đều là trứng tạo thành cảm giác gáp bách cùng rung động như trước khó mà nói rõ mà thương vân người thứ nhất nghĩ tới chính là chẳng lẽ cái này yêu vương còn chưa có chết cái này toàn bộ bình nguyên sinh cơ là nơi nào tới cái này mênh mông sinh mệnh lực không giống như là một cái chết mất nhiều năm yêu vương có thể phát ra hay là nói những n à y c ấ m vực sinh vật đều là yêu vương phân thân yêu vương cũng tại các loại một cái cơ hội để cho mình trùng sinh một yêu vạn thân phía trên vùng bình nguyên này tình cảnh chính là vạn thú vô cương mong đợi không phải vừa vạn đại biểu yêu vương tồn tại cái này yêu vương m ộ t phần không có đơn giản như vậy thương vân sau lưng không khỏi toát ra một hồi gió mát mà lão yên đại các loại nghĩ tới vấn đề chính là như thế nào xử lý cái này vô cương vạn thú chứng bởi vì dựa theo lão yên đại tính toán mai táng yêu vương địa điểm phải xuyên qua vùng bình nguyên này chương ba trăm sáu mươi hai h i u vương thi hải thượng bình nguyên đỉnh khoảng cách cuối cùng chừng mấy ngàn trượng đỉnh tản ra ánh sáng dịu dịu chiếu rọi tại vô tận t r ứ n g bên trên thương vân bọn người nhanh chóng tại trên vách đá mở ra một cái thông đạo nối thẳng bình nguyên cuối cùng toàn bộ bình nguyên đều là màu vàng đất nham n thạch rất là cứng rắn mà trước mặt chính là r ầ m rạp chẳng chỉ t r ứ n g mỗi cái trong t r ứ n g sinh vật cũng khác nhau t r ứ n g cùng t r ứ n g tầm đó cơ hồ không có khe hở hơi mở t r ứ n g cấm vực sinh vật ấ u thể hình thức ban đầu các đội viên đều sợ ngây người xử lý như thế nào thương vân cùng lao yên đại đồng thời hỏi đối phương sau đó lắc đầu cởi khổ thương vân cùng lao yên đại trong nội tâm đồng thời đều có một đáp án cái tiêu chính là thần cản sát thần phật cản giết phật chứng ngăn cản liền bài trứng mà hai người bọn họ trong nội tâm đều có băn khoăn thương vân nghĩ tới là như thế này một đường đào đi qua thế tất toái h chứng vô số cái này cùng giết vô số yêu vương hải tử đồng dạng khả năng ở vào tỉnh táo tương tích cảm giác đều là yêu vương thương vân là tuyệt đối không muốn đời sau của mình bị người như vậy độc hại đương nhiên thương vân chưa bao giờ nghĩ tới phải có nhiều như vậy hải tử lao yên đại nghĩ tới là mình nếu như đảo nhiều như vậy cấm vực sinh vật chứng nói không chừng sẽ chọc cho bên trên cái gì người đền rủa hoặc là cấm vực sinh vật toàn diện truy sát dù sao đây là một đê ho đồ sát lệnh đồ sát vô số ấu linh huyết lệnh Trầm mặc một lát thương vân thở dài đảo lao yên đại thấy thương vân buông lời cắn răng hung ác quyết tâm t ố t đảo thương vân chính mình tìm sạch sẽ địa phương ngồi xếp bằng xuống nói đ ả o thông trước kia không nên q u ấ y dày ta sau đó bắt đầu ngồi xuống thương vân đem chính mình pháp lực ba động cùng bản tinh cầu yêu vương pháp lực dung hợp do đó có thể giải phóng nhất định yêu lực bắt đầu tìm tòi nghiên cứu nơi này từng cái chứng mỗi thăm dò một cái trong chứng cấm vực sinh vật cấu tạo thương vân liền biết đối viên tinh cầu này yêu vương hiệu rõ càng xâm nhập thêm một phen đối với nhất yêu vạn thể lý giải cũng càng thêm khắc sâu một chút cái này thật chỉ là một chút giống như là một giọt nước đối với cả viên hải dương ý nghĩa nhưng tu luyện chính là như vậy bao nhiêu tiên nhân trong động ngàn năm một giấc chiêm bao không phải là vì điểm này một giọt lý giải từng giờ từng phút học tập nhìn nhiều nhìn tiền bối như thế nào tu luyện đúng là thương vân đi vào vương mộ mục đích lao yên đại các loại bắt đầu còn có chút tay náy dù sao mỗi đào một mai trứng sẽ có một cái sinh mệnh sinh non đương cái kia hơi mở trứng vỡ、tan. cấm vực sinh vật chưa phát d ụ c thân thể nương theo lấy một luồng chất lỏng s ề n s ệ c h chạy tới mặt đất thời điểm chúng đội viên trong nội tâm liền biết sinh ra một luồng sợ hãi cảm giác tựa như một đứa bé lần thứ nhất độc lập giết gà thời điểm đồng dạng đó là một luồng ở vào đáy lòng kiên kỵ sợ hãi những đội viên này cũng đã thân kinh bác h chiến nhìn quen sinh tử nhưng ngay cả có như vậy một tia sợ hãi không bằng nói đây là đối với sinh mạng một loại tôn kính một bộ lại một cụ thi thể được mang ra đi các đội viên dần dần thói quen cái này lò sát sinh bàn cảm giác rất nhanh thi thể trồng chất như núi xử lý như thế nào thi thể thành vấn đề cuối cùng các đội viên mở ra mấy cái chuyên môn lò tiêu h dùng để đốt thi thể đốt thi lô lửa chưa bao giờ diệt qua những này cấm v ự c sinh vật trứng vừa vặn cũng là nơi cung cấp thực vật đồng thời tại những này cấm v ự c sinh vật trên người có thể tìm tới rất nhiều bảo vật vậy cũng là giá trị liên thành hiếm thấy chân bảo dị vãng tại bên ngoài tùy tiện một khối nhỏ đều có thể gây nên không nhỏ hành động thậm chí đại quy mô chuyện mò me ở chỗ này bị các đội viên tùy ý phân loại cất chứa đau mộ t â m bảo ăn cấm v ư ợ sinh vật các đội viên thân thể tiến thêm một bước phát triển trong khoảng thời gian này có thể nói là các đội viên hạnh phúc nhất thời gian làm lấy chính mình tha thiết ước mơ sự nghiệp hơn nữa mỗi ngày mùa thu hoạch lớn không có bất kỳ nguy hiểm mỗi ngày mỹ vị món ngon đương nhiên không có mỹ nữ bất quá cái này không ảnh hưởng các đội viên cảm giác hạnh phúc thương vân tắc thì một mực ở vào trạng thái nhập định dương bản t ử mấy cái có mấy lần muốn gọi thương vân đều bị lão yên đại ngăn trở dương bản t ử bọn hắn không biết thương vân đang làm gì đó lão yên đại kiến thức rộng rãi biết không có thể q u ấ y dày thương vân đảo mắt ba tháng trôi qua thương vân đối cấm vực sinh vật dò xét đến cực hạ trong thời gian ngắn không cách nào nữa đột phá đồng thời thương vân thu hoạch tương đối khá trong nội tâm phác họa rất nhiều sinh vật hình tượng đem những sinh vật này vẽ thành phủ sau đó cùng trước kia phủ tiến hành đối lập trước kia thương vân vẽ đều là từ phủ hiện tại thương vân trong nội tâm sinh ra sinh phủ khái niệm thật giống như đem những này phủ vẽ ra đến có thể vẽ ra sống sinh vật tầm thường cái này trước kia là thần tồn tại khái niệm thương vân chính mình xem như yêu vương đương nhiên sẽ không lại đối thần khái niệm cảm bạo chẳng qua là trước kia tu luyện phương hướng không có giống cái phương hướng này chuyển biến hiện tại thương vân tìm được một cái mới lại môn đối phủ đạo đã có hiểu mới thương vân nghĩ lại lại nghĩ tới chính mình bản môn kiếm quyết thương vân kiếm quyết chỉ học qua hạ đan điền cùng trung đan điền luyện pháp thượng đan điền một mực không có học được vừa vặn thương vân một mực không thể tu luyện nguyên thần liền tạm thời cắt trí thượng đan điền tu luyện tại lưu ly trong không gian thương vân đến muộn tu luyện trung đan điền khổ cùng vui cười vui cười chính là cường độ thân thể tăng lên trên diện rộng khổ chính là thiếu chút nữa bị kiếm niệm k h ô n g chế đem chính mình biến thành một thanh kiếm thương vân cũng không dám mạo hiểm nữa buông ra toàn bộ đối kiếm đọc k h ô n g chế tùy ý kiếm ý khống chế chính mình cho nên quyết thiếu thượng đan điền tu luyện thương vân trung đan điền tu luyện cũng lâm vào khẩm cảnh đến mức thương Thương vân hiện tại h hiện ư ơ n vân g t bình thường yêu xem ra tu luyện tiên đạo là đại nghịch bất đạo hoặc là cực kỳ buồn cười sự tình đơn cử đơn giản ví dụ giống như là để người da đen cùng người trung quốc so toán học sau đó để người trung quốc cùng người da đen so quyền kích đ ồ n g dạng chật nhìn về phía trên hai cái này mở ra người có thể tại chính mình am hiểu lĩnh vực đem đối phương đánh tệ ra quần nhưng sự tình không phải là tuyệt đối người da đen có rất ưu tú nhà khoa học người trung quốc cũng có cao thủ thương vân tu luyện kiếm quyết t i ê n lực tự như cùng một người da đen học được toán học hơn nữa học rất tốt cái này quy công cho thanh thiên mấy cái lao đạo từ nhỏ cho thương vân các loại quán thâu giáo dục cái kia chính là tiên ma quỷ yêu là bình đẳng chẳng qua là tu luyện âm khí cùng dương khí khác nhau âm khí cùng dương khí chính là ngang hàng không có ưu khuyết phân chia thêm nữa thương vân rất thói quen mình là một nhân loại thân phận cho dù về sau thương vân một mực lấy yêu tự cho mình là nhưng cái này không ngại thương vân song trọng dân tộc tâm lý thương vân là chân chính người ủng hộ người ngang hàng dân tộc ngang hàng thương vân một mực lấy tiên lực thôi động kiếm quyết của chính mình nhưng là là một m yêu trong cơ thể sẽ tự động sinh ra yêu lực đặc biệt là thương vân xuất thân đỉnh cấp yêu ra trong cơ thể sinh ra yêu lực càng thị phi hơn cùng người thường tu luyện yêu chiến đồ về sau thương vân trong cơ thể tiên lực yêu lực bắt đầu sánh vai cùng tại yêu giới thương vân biểu hiện ra đều là yêu lực nếu đến tiên giới thương vân có thể tùy thời chuyển biến thành một cái đầy người tiên lực kiếm tiên nhìn như đơn giản kỳ thực tuyệt đối yêu bên trong cũng không thấy có một cái có thể như thương vân như vậy tiên lực yêu lực cùng tồn tại hơn nữa hoàn mỹ dung hợp t r o người n g truy cứu hắn nguyên nhân là thương vân phụ m â u đối với hắn thân thể áp chế thanh thiên các loại dốc lòng dạy bảo thương vân bản thân tư chất nhiều phương diện nhân tố đồng thời hợp cách mới sáng tạo ra thương vân đây cũng là vì sao miệt đa là cao hứng nguyên nhân yêu thần không phải tốt ra có điều đến yêu tôn cảnh giới những cái kia đại tôn nhóm luôn luôn chút ít kỳ dị phương pháp cải tạo chính mình c h một, một, một kia h n một n hào t h hảo thương vân cải tiến lấy chính mình lao yên đại mấy người có thể nói là bắt đầy bùn đầy từng cái ăn long tinh hổ mãnh tại sát sinh vô số về sau lão yên đại rốt cục đ à o ra một con đường máu k u ố i đường là hoàn toàn không có tận lan tràn hướng phía dưới lớn sườn núi nhìn không thấy đáy sườn núi toàn bộ bình nguyên bắt đầu từ nơi này hạ thấp tiến vào hạ cám chiếu sáng không đến hạ cám sườn núi cũng không dốc đứng mà ở lão yên đại các loại xem ra lại có cũ cảm giác không rét mà run bởi vì dốc đứng liên tiếp chính là ưu ám tử vong liên tiếp chính là địa ngục chân chính yêu vương mộ phần ít nhất lão yên đại thì cho là như vậy các đội viên cũng tin tưởng lão yên đại rốt cục nhịn không được đánh thức thương vân mang thương vân đến dốc đứng trước nhìn phía dưới bóng tối vô tận thương vân nhún núi b a i bó đuốc thương vân là một yêu vương đương nhiên không sợ hãi cùng lắm thì hủy tinh cầu này khôi phục chính mình yêu vương thân còn trên tinh cầu sinh vật có thể cứu mấy cái là mấy cái lao yên đại các loại nào biết đâu rằng thương vân ý nghĩ chỉ coi là thương vân đoán được phía dưới không có gì nguy hiểm mặc dù không biết thương vân là như thế nào phán đoán cuối cùng là thoáng nhẹ nhàng thở ra bắt đầu chuẩn bị chiếu sáng dụng cụ rất nhanh đèn cầu bó đuốc l ư ợ n tử dầu tùng còn có cái căn cứ sủi cảo đề nghị phát minh chiếu sáng xe chính là đâm mấy chục cây bó đuốc xe đẩy nhỏ chiếu sáng thế Hướng phía dưới sân dốc g i ư ờ n g như ma thú miệng to như chậu máu mạo hiểm âm trầm chi khí chờ đợi con n g ồ i tự hành tiến vào lao yên đại nuốt ngụm nước bọt nhìn xem thương vân thương vân lạnh nhạt tự nhiên